chương 248, lý phi nhi nhân sinh quan chương 248, lý phi nhi nhân sinh quan lưu dũng để k hương vũ ngồi chủ vị mình cùng lao trịnh một trái một phải cùng hắn ngồi xuống thầm thanh thu thì là lôi kéo long diệp phi cấp tốc ngồi tại lưu dũng bên người t ừ lệ đành phải mang theo lý phi nhi sắt bên long diệp phi c h ỉ n h tự hướng xuống sắp xếp ngồi lưu dũng thấy lý phi nhi còn ôm tiểu tư từ đâu liền nói với nàng hai tử đã ngủ ngươi liền đừng ôm thả giường nhỏ bên trong để chính nàng ngủ ngươi cũng có thể ăn cơm thật ngon lý phi nhi nhẹ nói không sao nha đầu đang ngủ say liền để ít nàng ta cái này ôm nàng cũng không chậm chế ăn cái gì lại nói ta cũng không nói các ngươi ăn đi không cần phải để ý đến ta lưu dung thấy thế cũng liền không lại nói cái gì hắn quay đầu hỏi khương vũ nói khương ca n g à i uống rượu đ ế vẫn là rượu đỏ khương vũ suy nghĩ một chút nói ta có thể lựa chọn uống bia sao lưu dung ha ha cười nói quá tốt ta còn sợ người ghét bỏ ta không có phẩm bị đâu đều không dám nhắc tới uống bia sự tình kỳ thật ta cũng muốn uống bia ngày nắng to vẫn là cái đồ chơi này đến t h ô n g khoái chính đức minh nghe vậy lập tức hấp tấp đứng dậy đi lấy đến một đống lớn tiến ngụm bia đặt ở lưu dung sau lưng để hắn đưa tay liền có thể đến lưu dung cũng không có nhìn tiện tay cầm hai bình mở ra. đưa cho khương vũ một bình rồi nói ra tới đi lãnh đạo làm một cái cảm tạ ngươi thời gian dài như vậy đến nay đúng ta chiều cố khương vũ tiếp nhận đĩa cùng lưu dũng trong tay bình r ư ợ u đụng một cái rồi nói ra cũng cảm tạ ngươi vì quốc gia làm hết thảy làm nói xong hai người đều nâng tay lên bên trong chai đĩa ngang cái cổ bắt đầu đi đến đ ế rót mấy nữ nhân có chút hăng hái nhìn xem lưu dũng tại uống đĩa thế nhưng là đột nhiên chẳng biết tại sao hắn liền rối loạn t ấ c l ò n g rót vào bia tựa như cao áp súng bắn nước một dạng từ mũi miệng của hắn bên trong p h ư ớ ra cũng may lưu dũng kịp thời quay đầu mới không có nâng cốc bọt phun đến món ăn bên trên đám người hiếu kỳ nhìn về phía lưu dũng đây là thế nào lại phát hiện hắn chính nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy cửa sân phương hướng thế là mấy người quay đầu quay đầu quay đầu quay đầu đều thuận lưu dũng ánh mắt nhìn qua chỉ thấy cửa sân đứng một cái tay cầm ngân sắc tay h â m dương dáng người tinh tế thẳng tắp vóc dáng không phải rất cao nữ nhân mang trên mặt màu đen rộng tính râm lớn trọn vẹn c h e cản nửa gương mặt thân trên một kiện vàng nhạt s a liệu hưu nhàn tiệu tây phục bên trong phối thêm quần bó màu trắng áo hạ thân là một đầu màu xám nhạt rộng chân vung q u n trên chân thì làm ặ c một giả dặn tinh xảo. l ư u Dũng không l o được đi mặt mũi đầy đến đến đi. ngươi trực câu, cái cũng lao liền Long bia nhanh tạo, mũi tiếp mặt một tràn ngọt này bọn, quá diệp phi là những người này ở trong cùng chu đồng quan hệ tốt nhất một cái hai người cũng không chỉ một lần cùng một chỗ ăn cơm xong lúc này cũng chỉ có nàng có thể đứng ra đi tiếp đãi chu đồng người khác trừ lưu dũng bên ngoài đều là ở vào yên lặng theo dõi k ỳ biến bên trong long diệp phi mỉm cười đi đến cửa sân tiếp nhận chu đồng trong tay dương hành lý sau đó lôi kéo nàng liền đi vào trong vừa đi vừa nói chu tổng ngươi tới thật đúng lúc chúng ta vừa muốn ăn cơm bàn này đồ ăn thế nhưng là một thanh còn không có động đâu ngươi vận khí này cũng không có ai này thời gian điểm đ ổ i k ị p quá khéo chu đồng thì là không có nói tiếp mà là nhìn chằm chằm long diệp phi cẩn thận nhìn hồi lâu mới lên tiếng long nhi tỷ thật là ngươi sao ngươi lúc nào trở nên còn trẻ như vậy mà lại càng thêm xinh đẹp còn có ta thế nào cảm giác ngươi dài vóc nữa nha chu đồng hai câu này tra hỏi không giống khích lệ hơn hẳn khích lệ lập tức liền đâm đến long diệp phi tâm khảm bên trong cái này hiệu quả so chính nàng uống hai cân rượu đế còn lệnh người mê say long diệp phi không che giấu chút nào nở nụ cười sau đó quay đầu đúng các vị đang ngồi nói ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này là chu đồng chu nữ sĩ là đương nhiệm thượng hải lưu thị tập đoàn người cầm lái là bạn tốt của ta ách cái kia nàng đồng thời cũng là cũng là lưu tổng h ả o bằng hữu đi đúng là bạn tốt t h ầ m thanh thu lập tức lật một cái liếc mắt cho long diệp phi ý kia rõ ràng liền là nói cậu tử ngươi làm phản chu đồng thấy long diệp phi đã đem mình giới thiệu cho mọi người thế là liền tự nhiên hào phong nói các ngươi tốt ta là chu đồng rất hân hạnh được biết mọi người t ừ lệ lúc này cũng nhớ tới đến nàng giống như mơ hồ nghe lưu dũng nói qua nữ nhân này nói nàng là loại kia truyền thuyết cấp nữ công nhân nắm giữ trăm tỷ tập đoàn phóng khoáng tự do bậc cân quắc không thua đấm mày dâu đừng nhìn t ừ lệ cùng thẩm thanh thu thế ra như vậy đại tiểu thư cùng long diệp phi dạng này vạn người chú mục đại minh tinh cùng một chỗ có thể chuyện cho vui vẻ biểu hiện tự nhiên nhưng là đến chu đồng cái này liền không giống lưu d u n g rõ ràng cảm thấy nàng c â u g n ệ thậm chí là hành động đều trở nên có chút cứng nhắc hắn không rõ vì sao chu đồng có thể cho t ừ lệ áp lực lớn như vậy kỳ thật lưu d u n g không biết là t ừ lệ đây chính là mộ mạnh tâm lý tại quậy phá nàng từ nhỏ thực chất bên trong liền sùng bái nữ cường giả muốn nói thần tượng của nàng là ai cách lực đồng đại tỷ xương thứ hai không ai dám xương thứ nhất đừng nhìn minh tinh quang linh xinh đẹp con em thế ra bối cảnh sau lưng. những n à y cùng với nàng cũng không quan hệ bởi vì nàng cảm thấy những này chính là mình cố gắng cũng không có khả năng được đến mà hết lần này tới lần khác chính là loại sự tình này nghiệp hình nữ cường nhân để nàng muốn ngừng mà không được sùng bái tổng hy vọng có một ngày có thể thông qua cố gắng của mình cũng có thể đạt tới loại này cao độ đây cũng chính là dù cho lưu dũng cho nàng thật lớn một bút tài sản nàng lại chưa từng có nghĩ tới loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian mà là vẫn luôn tại cẩn trọng xử lý lưu dũng cho nàng quy hoạch sự nghiệp đồng thời còn làm phong sinh thủy khởi tư lệ có chút câu nệ đúng chu đồng nói hoan nên chu tổng đến trên đường đi vất vả đi nhanh rửa tay một cái tới dùng cơm đi có chuyện gì một hồi lại nói có dùng hay không đổi một bộ quần áo trong nhà có thể tùy t i ệ n điểm long thị nếu không ngươi mang chu tổng chức đi đơn giản thay giặt một cái đi nhìn xem có chút nói năng lộn xộn t ừ lệ lưu dũng không khỏi nhịn không được cười lên hài nhi mẹ của nàng cũng quá đáng yêu ngốc manh ngốc manh sau đó hắn mở miệng đúng chu đồng nói ngươi thống khoái đi đem hành lý bông xuống rửa tay một cái ra cùng nhau ăn cơm nhiều người như vậy đều chờ ở đâu long nhi ngươi mang nàng đi nhất ra chi chủ lên tiếng sự tình liền dễ làm nhiều lưu dũng lại ngồi trở lại vị trí bên trên đúng k ư ơ n g vũ nói tới tới tới lao k ư ơ n g lao trịnh chúng ta uống t r ư ớ c từ từ uống thương vũ không nhúc đ í c h mà là nhìn xem lưu dũng nói thật sự là phụ ngươi ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt ta ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy có tinh thần đầu nhi ta nhìn eo đều đau lưu dũng ngồi ở bên cạnh ngượng ngùng nói ta người này thiệt tâm không thể gặp nữ hài bị khi phụ gặp phải liền muốn quản một chút kết quả ai đây đều là thiên ý à ngươi nói có thể làm thế nào đều là cô nương tốt ta có thể ném ai mặc kệ mà ta ban sơ mục đích chỉ là muốn cho các nàng vượt qua cuộc sống mình muốn mà thôi cũng không nghĩ tới đều mẹ nó là dính bao lại kết quả ngươi cũng nhìn thấy ngay tại lúc này cái dạng này đi lý phi nhi ô m ngủ chính hương tư tư nhẹ nhàng nói tiếp vị này khương đại ca ngươi không hiểu ta dũng ca cái này gọi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hắn cái này nếu là tại cổ đại kia kém nhất cũng phải là vương hầu tướng lĩnh trong nhà có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường cũng chính là chúng ta hiện tại tình hình trong nước không cho phép pháp luật quy định chế độ một vợ một chồng nếu không đừng nói ta dũng ca chính là những cái kia phổ thông thổ người giàu có còn không phải c ù n g dân quốc thời kỳ quân p h i ệ t một dạng trong nhà nuôi một đống di thái thái khương vũ thở dài một hơi nói ngươi nói những này ta lại làm sao không biết đâu người tuổi trẻ bây giờ hiện thực rất nếu có cơ hội để bọn hắn thiếu phấn đấu ba mươi năm bọn hắn mới sẽ không quản lý tưởng gì cùng đạo nghĩa đâu nói câu không dễ nghe cũng tỉ như ngơi ư nha đầu này từ dáng người đến hình dạng từ trình độ đến năng lực đều là phi thường ưu tú một người trẻ tuổi thế nhưng là liền ngay cả ngươi ưu tú như vậy một cô nương đều không cam lòng từ bình thường làm lên mà là lựa chọn một đầu chú định cả đời giàu có lại không nhất định cuộc sống hạnh phúc đường mà hết thể này ai đúng ai sai ai đúng ai sai ai lại có thể nói rõ ràng đâu có lẽ thời gian mới là duy nhất đang n đi lý phi nhi cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu tư tư gặp nàng đang ngủ say thế là nhẹ nhàng rút ra một cái、tay. ta đi cho tới hôm nay một bước này không có chút nào hối hận đã từng tuổi trẻ khinh cùng ta đã từng vì trong lòng lý tưởng mà phân đấu qua lúc lên đại học liền không cam lòng bình thường cho nên liền liệu mạng học thập lợi dụng nghiệp dư thời gian còn kiểm tra rất nhiều chứng chí ít x ba môn ngoại ngữ tiếng anh nhẹ nhõm qua cấp sáu nhưng ta nắm giữ đây hết thể theo đại học tốt nghiệp về sau liền tất cả đều trở nên không có ý nghĩa t đi đi mỗi lần ăn tết về nhà tham gia học lớp thời điểm khi ngươi phát hiện đã từng cái kia còn không bằng ngươi sơ chung nữ đồng học bây giờ ngay tại chỗ đã có hai bộ cửa hàng bán lẻ thêm bốn năm bao lấy chạch đồng thời còn mở lên anh phi định nhi bình thường sinh hoạt chính là chơi mặt trượt tắm hơi mỹ dung uống rượu ca hát khi ta hiếu kỳ hỏi nàng là như thế nào vượt qua loại này ngày tốt lành nàng cũng thẳng thắn nói cho ta chồng nàng nhi t ử so với nàng còn lớn hơn ba tuổi lúc ấy ta liền minh bạch nàng đây là dùng thanh xuân cực ngày mai đâu nhưng khi đó ta không cảm thấy nàng là đúng thậm chí còn cảm thấy nàng có chút đáng b u ồ n kế tiếp mấy năm kinh phiêu sinh hoạt để ta khắc sâu cảm nhận được lựa chọn lớn hơn cố gắng kỳ nộ g lớn hơn phấn đấu nhân mạch lớn hơn trình độ bối cảnh lớn hơn quan hệ bởi vì ta từ đầu đến cuối tìm không thấy lý tưởng mà thể diện làm việc lại còn phải tại cái này dục vọng đô thị bên trong sống sót không có cách nào trải qua bằng hữu giới t h i u Ta tiến một nhà quản lý chương ô n băng g ty, vào tự t vào â n kiện, bắt đầu tần buôn triển cùng điều đầu tại tại loại hội bắt ba t các h n g hai i i ệ p xã g o ở g ữ a t ừ t r o n g tháp n g à t h i ề n c h i tiêu n ữ đến t h ư ơ n g nghiệp t r i ể n h ộ i bên trong xuyên trong trận nữ c ũ n g c h ỉ l à b ở i vì ta m u ố n ở c h ỗ này sống Khương sót. c a n g ư ơ i biết không k h i một c á i m ộ t mực tuân t h e o tại t nội â m kêu thanh thu chương hai trăm bốn mươi chín không thể phục chế lý phi nhi cùng không phục thẩm thanh thu lý phi nhi tiếp tục nói nhìn xem những cái kia mới chừng hai mươi các mỹ thiếu nữ đã bắt đầu thả bản thân huy sái thanh xuân từng cái kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không sợ hai chút nào leo lên xã hội đại võ đài ta biết lưu cho ta như vậy nội tâm chấp nhất lại kiên trì bản thân nhiều năm như vậy còn không có gì cả kinh p h i ê u lớn tuổi nữ thanh niên cơ hội không nhiều nếu như ta ca nguyện n bình thường có thể lập tức quay người về nhà dù n g dùng, dùng kỉnh kiểm tra cái công đối với ta cái này trình độ văn hóa hẳn là cũng không phải cái gì việc khó nhi thế nhưng là kiểm tra công vệ sao đâu đối với ta như vậy một cái xuất thân gia đình bình thường hài tử đến nói chú định ta cả một đời chỉ có thể đợi tại cơ sở vĩnh viễn kiên trì tại một tuyến cương vị công tác bên trên khương đại ca nếu là ngươi ngươi nên lựa chọn như thế nào mà liền tại ta nhanh không kiên trì nổi thời điểm ta gặp phải ta sinh mệnh quý nhân kia có lẽ đây chính là ta giữ vững d a n h giới cuối cùng kiên trì lâu như vậy về sau l á o thiên đáng thương ta cho đợi ta một lần duy nhất cơ hội đi đem so sánh ta nữ đồng học tìm lao đầu kia ta dũng ca quả thực liền có thể được xưng tụng là nam thần ta đây còn có cái gì không biết đủ lây này mà ta vẹn vẹn dùng thời gian hơn một năm liền thu hoạch được rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được tại phú khương ca nếu là ngươi ngươi nên lựa chọn như thế nào hương vũ nhất thời nghe lời hắn là một cao cao tại thượng đại nhân vật cho tới bây giờ chú ý cùng suy nghĩ đều là quốc gia ở giữa đại sự sao có thể sẽ nghĩ tới những n à y lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ hắn mặc dù biết một chút hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ thế nhưng là nói như thế cụ thể còn là lần đầu tiên nghe tới trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào lý phi nhi vấn đề đúng vậy à nếu như là hắn nên lựa chọn như thế nào tiếp tục vì kia cái gọi là lý tự tiên chi vẫn là buông xuống tôn nghiêm của mình dùng một phần chú định sẽ không hoàn chỉnh tình yêu tại thời gian cực ngắn bên trong đi đổi lấy người khác dùng một đời mới có thể đổi lấy t à i phú đâu khương vũ lâm vào mê mang trong châm tư lưu dũng nhấc nhìn im lặng ngươi cái này cũng không được à một quốc gia cấp trí não bị một cái tiệm cơm lính ban quản lý dăm ba câu cho lắc lư quẹ sao có thể đi thế là hắn lại mở ra hai chai b i a đưa cho khương vũ một bình rồi nói ra lao k h ư ơ n g à ngươi đây là lấy tướng tiến vào giúp vào sừng châu ngươi đừng nghe phi nhi tại kia mù bất bức, bức nàng nói có lẽ là đúng nhưng đây là ví dụ không thể phục chế không thể phục chế biết hay không liền giống với uống nhiều đi mua đại n h ạ tấu kết quả con mẹ nó thêm bang chờ t ỉ n h r ư ợ u lúc phát phát hiện mình bên trong tám ước m ộ t dạng quá trình sự kiện đều là có duy nhất tính vĩnh viễn không có khả năng phục chế thành công người bây giờ coi như nha đầu này tại kể cho ngươi cố sự nghe xong liền dẹp đi cũng đ ừ n g hướng sâu mớn vạn nhất lại đem mình cho cả hầm hực ta cũng không chịu trách nhiệm bất quá có một chút ta có thể chứng minh nàng không có gặp người chính là mấy cái này quỷ nghèo lúc trước đúng là không có tiền còn muốn đi nhảy đi cổ ghế dài cọ không có cọ qua không biết nhưng là đem ta cọ là thật nàng nói không sai liền một cơ hội này để nàng bắt lấy k h ô nàng g không thể không nói đầu phiến tử nha phiến nói n đầu y v ẫ có chút tâm tử, chỉ nhãn tâm tử, n b ằ nàng có thể khăng khăng một mực theo sát bước tiến của ta, nàng bay lên đầu cảnh biến có mực bước của thể một theo sát ta, bay đầu vừa rồi có một câu nói rất đúng kỳ ngộ lớn hơn phấn đấu liệu tổng nói rất đúng lý phi nhi thành công là không thể phục chế chí ít là không thể hoàn toàn phục chế mà lại nàng câu tiêu kỳ ngộ lớn hơn phấn đấu tuyệt đối áp dụng tại bây giờ chỗ làm việc bên trên theo một trận thanh thúy tiếng nói chuyện chu đồng đã đi tới trước mặt mọi người một thân thương vụ hưu nhàn trang phục cũng đã biến thành vô cùng đơn giản đồ mặc ở nhà tư lệ tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi nàng ngồi xuống chu đồng nhưng không có vội vã ngồi mà là đưa trong tay một cái hồng bao đút cho tư lệ sau đó nói tẩu tử đây là ta một điểm tâm ý ngươi nhận lấy đến vội vàng cũng không cho ngươi cùng bảo bảo chuẩn bị khác lễ vật ngươi nhưng ngàn vạn lần đ ừ n g q u á i tư lệ cái kia có thể trách tội chu đồng nàng vội vàng nói tạo nhận lấy hồng bao sau đó an bài nàng ngồi tại mình cùng long diệp phi ở giữa đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống sau lưu dũng nhấc lên một chai bia mở miệng nói ra đi hiện tại người đủ ta nói hai câu các vị đang ngồi đều không phải ngoại nhân nói nhảm ta liền không nói đầu tiên cảm tạ các người đúng t ừ lệ cùng tư tư quản i ệ m biết tin tức ngay lập tức bất luận xa gần đều chạy tới điểm này để ta rất là cao hứng kỳ thật mọi người ở giữa là quan hệ gì lẫn nhau ở giữa trong lòng đều nắm chắc nơi này ta cũng sẽ không nói dù sao khương tiên sinh còn ở lại chỗ này đâu ta không thể để cho hắn nhìn chuyện cười của ta không phải ta muốn nói là mỗi người các ngươi đều có sự nghiệp của mình cùng sinh hoạt mặc kệ là hiện tại còn là lúc sau cũng không thể luôn luôn ở cùng một chỗ cho nên qua tốt cuộc sống của mình không nên đi muốn cái khác ta sẽ tận lực làm tốt ta nên làm sự tỉnh còn có nếu có thể nói giữa các ngươi tại sinh hoạt trong công tác đều có thể trở thành hảo bằng hữu nhân mạch cùng tài nguyên bù đắp nhau mọi người cộng đồng tiến bộ đi ta liền nói những n à y khương đại ca cái này là lần đầu tiên tới nhà của ta có hay không cái gì muốn nói cả hai câu khương vũ tạp ba tạp ba con mắt nói nàng hắn ta liền không nói liền một câu lưu tiên sinh còn trẻ như vậy nhất định phải chú ý thân thể a ha, ha ha ha lao trịnh là không cố kỵ gì trực tiếp liền cười ra tiếng còn lại các nữ nhân thì là che mặt mà cười không khí hiện trường lập tức liền bị m a n động tiếp xuống liền tiến vào an u ô n g câu đây là khương vũ lần thứ nhất cùng lưu dũng chính nhi b ắ t kinh uống rượu ăn cơm bởi vì hắn là chơi trí nhớ cho nên bình thường cơ hội là không uống rượu bởi vì hắn phải tùy thời bảo trì đại nao thanh tỉnh nhưng là hôm nay đến tìm lưu dũng đàm luận nhi quá trình rất không thuận lợi còn ẩn ẩn có bị hắn lừa đảo hiểm nghi cho nên khương vũ rất là phiền mượn không khỏi uống nhiều hai b ì n h mặc dù uống đều là nhỏ c h a i b i a nhưng làm sao tiến n g ụ m bia kình đều lớn chỉ trong chốc lát lưu dũng liền đem khương vũ cho rất nhiều nhìn xem mắt say lờ đờ mông lung lão khương đã nói không nên lời cả câu nói lưu dũng cũng làm mậu ép một cái hắn vẫn cho thế nào đến khương vũ cái này cứ như vậy không góp sức nữa nha t h ầ m thanh thu là sát bên lưu dũng ngồi nàng là trong này một cái duy nhất biết chuyện ra s a o người nàng tiến đến lưu dũng bên hai nói k h ư ơ n g tiên sinh bọn hắn đều là quốc bảo bình thường ăn cơm bao nhiêu đều là có quy định ngươi hôm nay cho hắn rót nhiều rượu như vậy tuyệt đối sẽ để bảo kiện cục lãnh đạo nổi giận ngươi liền đợi đến bị mắng đi lưu dũng không quan trọng nói lão khương áp lực quá lớn để hắn uống chút rượu phát tiết một chút cũng tốt tỉnh biện xuất bệnh đến thần thanh thu tò mò hỏi ngươi thế, thế nào biết ta cho ta đương nhiên biết sau khi nói xong hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện sau đó nhìn về phía chu đồng hỏi tiền đánh tới về sau kia hai anh em có cái gì phản ứng chu đồng buông xuống đôi đuôi trong tay than nhẹ một tiếng rồi nói ra ta còn đang nghĩ cùng ngươi nói chuyện này đâu tiền lại cho quay lại đến đối phương thành khẩn nói xin lỗi nói là thủ hạ người con công ty làm ra đến sự tình còn giao ra một cái nhỏ quản lý khi con nội hiệp đúng còn cho bạch băng một cái khi lớn nữ chính cơ hội khả năng gần nhất liền muốn khai mạc đi bất quá ta không có đồng ý đang định hỏi một chút ý của ngươi thế nào lưu dũng n h ấ t mặt vẻ ư u s ầ u ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ bất đắc dĩ nói một câu cái này hai hàng biến thông minh bộ dạng này ta cũng không tiện hạ thủ a t h ầ m thanh thu phốc một tiếng n ổ ra miệng bên trong tôn k h ố tử sau đó nói c h ú t chuyện này để các ngươi xử lý cái này dày vò k h ố n khổ không phải liền là họ vương kia hai anh em a chuyện này giao cho ta mặc dù không thể đem hai người bọn họ sao thế nhưng là để công ty của bọn hắn cùng xí nghiệp thụ điểm trừng phạt vẫn là có thể làm được lưu dung liếc mắt nhìn bên người dựa vào ghế đã ngủ khương vũ sau đó đúng lao trình nói ngươi đi hẻm bên ngoài đi một vòng lao khương hẳn là mang lái xe cùng báo tiêu tới ngươi đi xem một chút cái nào sẽ là gọi người tiến đến đem hắn đưa trở về liền điểm này tiểu lượng cũng không cảm thấy ngại ra gặp người lao trịnh ra hẻm đều không có đi ra ngoài mười mét liền gặp khương vũ bảo an nhân viên còn lại sự tình liền đơn giản trước sau không dùng năm phút đâu bảo tiêu liền mang lấy khương vũ rời đi chỉ bất quá đám bọn hắn trước khi đi đều không hẹn mà cùng chừng lưu dũng n h ắ t mắt gặp người sau khi đi lưu dũng mới nhìn h ầ m h ầ m thầm thanh thu nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãng nhi ngươi một quốc gia nhân viên công chức thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói sao n g ư ơ i biết lão khương là thật say hay là giả say à nếu là cho hắn biết ngươi công khí tư dụng lấy quyền mưu tư nói hắn không được hướng chết hô ta à về sau ta còn thế nào cùng hắn bàn điều kiện làm ăn thẩm thanh thu thẻ lưỡi một mặt vô tội nói không phải ngươi vừa nói xong đang ngồi đều không phải ngoại nhân sao thế nào cái này vừa quay đầu lại trách cứ ta ta cái này không phải cũng là muốn vì ngươi xả giận sao lưu dũng nhìn xem thẩm thanh thu bộ này ngươi làm gì được ta biểu lộ thật là hận đến nghề đến răng có lòng muốn thử đắt nàng vài câu đi lại sợ nhiều người như vậy nàng xuống đài không được không nói nàng đi nàng liền luôn cảm thấy thiên lão đại lão nhị mình là lao tam cả ngày bảy cái không phục tám cái không sợ thế là hắn cưỡng chế muốn p h u n người dục vọng đúng thẩm thanh thu nói tới tới tới hiện ở đây đều không phải ngoại nhân ngươi nói cho ta một chút chuyện này nếu để cho ngươi đi làm ngươi dự định thế nào thu thập người ta thẩm thanh thu nghe lưu dung kiểu nói này lập tức liền hăng hái nhi nàng trước uống một mục b ị a sau đó rút ra một t r ư ơ n g giấy ăn nhẹ nhàng sắt một chút miệng rồi nói ra chuyện này đơn giản bọn hắn không phải công ty giải trí sao chỉ cần là công ty giải trí liền cùng văn hóa miệng có quan hệ mẹ ta không đúng mẹ ta là làm gì ngươi cũng không phải không biết ta để nàng giúp ta tùy tiện đánh mấy điện thoại n ừ n g dừng lại lưu dung r ố t cục nhịn không được trực tiếp đánh gãy nàng hắn nhìn chằm chằm thẩm thanh thu từng chữ từng câu nói thẩm đại tiểu thư ta là hỏi ngươi thế nào thu thập bọn họ không phải hỏi mẹ ngươi thế nào thu thập bọn họ ngươi mấy tuổi có phải là còn không dứt sữa nếu là cần muốn tìm ngươi mẹ hỗ trợ ta còn cần đến ngươi ngươi tin hay không tại mẹ ngươi vậy ta nói chuyện so ngươi dễ dùng trưởng thành người gặp được sự tình không đi tự nghĩ biện pháp động một chút lại muốn về nhà tìm ra trường xem ra ngươi là ở đơn vị an nhàn quá lâu cái này đầu góc đều dị xét ta liền một mực ngươi cái này nam t ô m ạ n bắt thanh thu như thế vang dội tên tuổi làm sao xông ra、đến. sợ không phải những cái kia đ ờ i thứ hai nhóm bám đít bưng ra đến a chương hai trăm năm mươi kéo tơ bóc kén khai nhãn giới tử lệ chương hai trăm năm mươi kéo tơ bóc kén khai nhãn giới tử lệ t h ẩ m thanh thu bị lưu dung cái này không lưu tình chút nào dừng lại cửa trách sau khí đỏ bừng cả khuôn mặt nàng không phục nói được à ngươi nếu là cảm thấy ta xử lý không rõ sự tình vậy chính ngươi đến a để ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn đừng cho là mình có hai cái tiền thì ngon ta cho ngươi biết ngươi không có đủ bối cảnh cho ngươi chỗ dựa ngươi kia hai cái tiền trả là cái cóc khô gì ta hôm nay liền đem lời cùng ngươi làm rõ lão vương nhà kia hai anh em cũng là sân rộng đệ xuất thân đừng nhìn người hai đều là kinh thương nhưng cũng là có thâm hậu bối cảnh nhỏ đập nhỏ đụng người ta khả năng không nguyện ý phản ứng ngươi nhưng ngươi nếu động sau lưng của hắn những cái kia đại lão lợi ích liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân không có ta thẩm ra chiếu vào ngươi vài phút liền dạy ngươi l à người t h ẩ m thanh thu lời này để lưu dũng rất không thích bất quá hắn biết t h ẩ m thanh thu là dạng gì người lúc nói lời này tuyệt đối không có qua đầu óc cho nên cũng không chấp nhận với nàng chỉ là nhạt vừa nói, nói ngươi cảm thấy ta không thể chê vào vậy ta liền gây một cái cho ngươi xem một chút mà lại ta cũng không cần c á p ngươi thẩm ra trợ giúp ghi nhớ không cần dịu ơn ở tặng vốn rượu thẩm thanh thu vừa rồi có chút cấp trên một hồi này nàng có chút tỉnh qua mùi vị cảm giác mình lời mới vừa nói có chút quá mức nhưng là nàng thực chất bên trong phần kiêu ngạo kia nói cho nàng không thể sợ ta là đúng thế là nàng nói t ố t đây là ngươi nói ta ghi nhớ ta liền nhìn xem ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này nếu như ngươi không sử dụng bất luận cái gì quan phương bối cảnh bao quát vừa đi khương tiên sinh từ nay về sau bất luận ngươi cho tư tư mang về bao nhiêu cái di đương Ta、thẩm a t thanh thu đều đối tuyệt không kiến, có ý lạnh ấ y đây lễ Lưu lớn là lúc l để đón. được, đừng đến đó tiếp một tiếng tốt, thừa Thẩm thanh thu cái, nói, ngươi nói, mọi người, ngươi Dung bàn chính nhưng cũng nghe được, ngươi cũng đừng đến lúc đó không nhận. ba vô Hừ. hừ một tiếng nói vậy nếu là ngươi không làm được làm sao lưu d u n g cười ha ha không quan trọng nói ngươi nói tính thẩm thanh thu một bộ gian kế đạt được dáng vẻ nói đi đây chính là ngươi để ta nói hiện tại tiểu lệ ở nhà ở cứ ngươi không có quá nhiều thời gian ta biết cho nên ta cũng không ước hiếp ngươi trong vòng ba tháng nếu như ngươi có thể làm đến để huynh đệ bọn họ ả n h n g h i ệ p công ty tổn thất nặng nề đồng thời còn không có quan vương tìm ngươi phiền thoái liền coi như ta thua trái lại thì là ta thắng lưu dũng cười lạnh nói không dùng làm nền nói đi ngươi thắng muốn ta như thế nào t h ẩ m thanh thu nhìn một vòng các vị đang ngồi sau đó h í p mắt mỗi chữ mỗi câu đúng lưu dũng nói cưới ta kết hôn đăng ký danh chính ngôn thuận cái chủng loại kia lưu dũng cười ha ha tiện tay lại mở ra một chai b i a n g ử a đầu liền xoe đi vào sau đó vớt một cái miệng ba tử nói tiểu thu thu ngươi liền không muốn xi、si、tâm vào tưởng mặc dù ta không có khả năng thua nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này đến cùng người cược không phải ta thua không nổi mà là vụ cá cược này đúng t ừ lệ không tôn trọng hắn tiếp lấy rất nghiêm túc nói ngươi còn có các ngươi đều ghi nhớ từ nay về sau vô luận như thế nào cùng ta chơi cùng ta náo cùng ta phát táo cùng ta tính toán thiệt hơn đều được nhưng là không thể cầm t ừ lệ đến nói sự t ì n h ghi nhớ lời ta nói nàng khả năng không bằng các ngươi tất cả mọi người nhưng là nàng là tư tư mẹ ruột ta nói đến thế thôi nói xong lưu dũng đứng dậy rời tiệc từ lý phi nhi trong tay tiếp nhận vẫn còn ngủ say tiệu tư tư quay người hướng phòng ngủ chính đi đến vừa đi vừa nói thẩm thanh thu nếu như ta thua ta liền bồi ngươi tham gia một lần công khai tính tụ hội thời gian địa điểm ngươi đến định trong tiểu viện lập tức lâm vào yên tĩnh cùng chuyện này duy nhất không có quan hệ trịnh đức minh cũng để chén rượu trong tay xuống mượn rượu mời nhi có chút thổn thức đúng thẩm thanh thu nói không phải làm đại ca nói ngươi ngươi muốn hốt xây hoa nhọn cũng không phân cái thời điểm người ta đệ mội bây giờ còn tại ở cứ đâu ngươi liền ngay mặt bức thoái vị ta cũng không biết ngươi làm sao nghĩ cũng chính là người ta đệ mội rộng lượng không chấp nhặt với ngươi cái này nếu là đội người bên ngoài ôm hải tử như vậy nào trỏ lưu tổng còn có thể cùng ngươi khách khí như vậy Các ngươi người ơ i n g ư trẻ tuổi cùng một chỗ chơi thì chơi náo thì náo nhưng là muốn có t r ư ừ n g mực lưu tổng cái này n h â n tâm thiện lớn nhất chuyện gì đều dễ thương lượng mà lại hắn vẫn là điển hình ăn mềm không ăn cứng ngươi không thể thương lông sờ suỳ liền ngươi dạng này cả ngày rượu vo dương oai nếu là ta ta cũng tính lão ca ta bây giờ nhi uống hơi nhiều lại nói hơi nhiều mấy người các ngươi cô nương mình chậm d ạ i uống đi ta c h ứ c rút về nhà đi ngủ đi lý tổng ngài từ từ ăn lấy ta liền đi trước lý phi nhi đi ngươi trên đường chậm một chút ngày mai không có việc gì ngươi buổi sáng liền không cần đi ở nhà ngủ thêm một hồi nhi、đi. lao trịnh sau khi đi trên bàn rượu lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh đám người mỗi người có tâm tư riêng nghĩ đến sự tình bất quá lần này dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là thẩm thanh thu nàng đối từ lệ nói lệ à n g ư ơ i biết ta không phải ý t ư kia vừa rồi chính là cái hiểu lầm ta chính là uống một chút rượu nhất thời nhanh miệng ta là thật không có qua đầu óc ta ở đây cho ngươi bồi cái không phải thật xin lỗi để ngươi thụ ý khuất từ lệ mặt mỉm cười đúng thẩm thanh thu nói thu tỉ ngươi đây là nói gì vậy đều là nhà mình tìm muội nào có nhiều chuyện như vậy lại nói liền chút chuyện này cũng căn bản không đáng ta để vào trong lòng a ta nếu là một cái bụng dạ hẹp hòi người không được sớm đã bị t ứ c chết lưu dũng liền kia tính tình trở mặt cùng l ậ t sách giống như ngươi không dùng phản ứng hắn chờ một lúc chính hắn liền tốt t h ầ m thanh thu c ư ờ i khổ một tiếng nhẹ giọng nói kỳ thật ta chính là muốn giúp hắn một chút có thể là phương thức nói chuyện không đúng sao không nghĩ tới phản ứng của hắn vậy mà như thế lớn thế nhưng là ta làm cũng không có sai à hắn cho là có hai cái tiền thì ngon thật tình không biết tại những cái kia đại lao trong mắt hắn so với người bình thường cũng không bằng tối thiểu nhất những cái kia tuân theo pháp luật người bình thường sơ hở rất ít chính là người ta muốn lợi dụng quy tắc nhằm vào ngươi cũng phải phí một phen tâm tư nhưng đối phó hắn dạng này có công ty tiểu lão bản quả thực không nên quá đơn giản tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt các người dân doanh công ty tựa như cái sàng mở dạng tất cả đều là lỗ thủng căn bản là chịu không được kiểm tra đừng tưởng rằng chỉ cần đem nên làm toàn làm liền vạn sự đại cát những người kia muốn là muốn m cho các ngươi kinh doanh không đi xuống bọn hắn có thể có một vạn loại biện pháp để các ngươi ngừng kinh doanh chỉnh đốn đừng cảm thấy ta là nói chuyện giật ân đây chính là hiện thực t ừ lệ làm ấy người này bên trong thấy qua việc đời ít nhất nghe thẩm thanh thu nói nàng bắt đầu có chút nóng nảy nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi bên người chu đồng chuyện lần này thật nghiêm trọng như vậy sao chẳng lẽ liền không có quay về chỗ chống sao nhưng ta vừa rồi nghe ngươi nói ý tứ hẳn là đối phương phục nhuyễn à, làm sao ta cảm giác tiểu thu nói cùng chuyện này không đắp bên cạnh đâu không phải chúng ta đã chiếm thượng phong sao chu đồng vừa muốn nói chuyện lý phi nhi lại đoạt mở m i ệ n g trước nàng đúng từ lệ nói lệ tỷ ta cho ngươi đánh cái so sánh ngươi liền có thể hiểu được như vậy cũng tốt so một người hào hảo đi trên đường đối diện đột nhiên đến cái ngươi kẻ không quen biết muốn hắn trong túi kẹo cao su hắn không nghĩ cho nhưng là người kia uy hiếp hắn không có cách nào hắn liền đem kẹo cao su cho người xa lạ kia kết quả người kia đem kẹo cao su cầm tới thả miệng bên trong nhai hai lần phát hiện không có gì hương vị thế là liền từ dưới đất nhặt lên vừa ném đi giấy gói kẹo đem miệng bên trong nhai qua kẹo cao su bọc lại còn cho hắn đồng thời còn tán một điếu thuốc cho hắn còn nói một câu về sau đều là ca môn lý phi nhi dừng một chút sau còn nói thêm tình huống cụ thể ta cũng nghe bạch b ă n g nói kỳ thật liền là đối phương cố ý gài bẫy nhi lừa nàng làm cái thật không minh bạch hợp đồng để nàng ký nếu là dám trái với điều ước liền phải đứng trước giá trên trời bồi thường cái này muốn là bình thường công ty nếu như thủ hạ nghệ nhân xảy ra chuyện như vậy bọn hắn căn bản sẽ không quản đừng nói bồi hai tỷ chính là hai vạn khối tiền đều không mang cầm nhưng là có thể giúp ngươi mời luật sư thư a kiện cuối cùng luật sư phí còn phải từ tiền lương của ngươi bên trong chậm giá trừ nếu như trùng hợp hạ biết mục đích của đối phương vậy thì càng đơn giản ngay cả luật sư phí đều tỉnh trực tiếp ngoan ngoan đem nhà mình tiểu nghệ người rửa sạch sẽ đưa qua hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng đối phương công ty còn phải khen ngươi sẽ giải quyết cái này ca môn nhi có thể chỗ kỳ thật nói trắng ra chính là chút chuyện như thế chờ đối phương nâng lên còn về sau cơ bản liền rút đất điện về sau mọi người nên là bằng hữu vẫn là bằng hữu nên hợp tác còn phải hợp tác t ú i đầu không thấy ngẩng đầu thấy coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tại tư lệ cái k i a đơn giản đến viết bất mãn nửa tờ a 4 giấy nhân sinh lý lịch bên trong chỗ nào gặp qua nhiều như vậy còn con quấn cho nên giờ khác này nàng cp u điên cuồng tại vận chuyển thẳng đến đốt không nổi nàng mới yếu đớt nói một câu đối phương không phải đem kia hai tỷ lui trở về rồi sao còn cho cái k i a gọi bạch bằng cô nương một cái phim truyền hình nhân vật chính vì cái gì các ngươi còn như thế xoắn suýt dựa theo bình thường thương nghiệp thao tác lo gì tới nói đã đối phương không muốn đem sự tình làm lớn chuyện còn chủ động phục nhuyễn mà lại song phương cũng không có đến lẫn nhau vạch mặt thời điểm chuyện này đến đây quả thật là nên kết thúc mọi người về sau nước giếng không phạm nước sông tận lực ít đến hướng chính là tư lệ rất chăm chú nhìn chu đồng nàng cảm thấy đây là thần tượng tại cho nàng truyền thụ tri thức cho nên liền nghiêm trọng nói đúng a không liền hẳn là như vậy sao chu đồng bất đắc dĩ cười khổ nói đúng a không liền hẳn là như vậy sao tư lệ mở bức ý gì chẳng lẽ còn có cái gì hai ý nghĩa ngữ ta nghe không hiểu nàng nghi hoặc nhìn về phía chu đồng tràn đầy tò mò chu đồng nhìn xem từ lệ kia ngốc manh b i ể u lộ tại ở sâu trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi thầm nghĩ quả nhiên chỉ có loại này hào không tâm cơ nữ nhân mới sẽ để lưu dũng để ý như vậy xem ra nàng đại phu này người vị trí là không thể lay động chu đồng xứng sở thần nhi thời điểm long diệp phi đánh vỡ tích tắc này trầm mặc nàng đúng từ lệ nói vừa rồi ngươi cũng nghe đến chu tổng nói là dưới tình huống bình thường nhà chúng ta không phải còn có một cái không bình thường sao không đúng hẳn là nói nhà chúng ta còn có một cái quá bình thường bình thường tới cực điểm người từ lệ kia bốn trăm tám mươi sáu cvu triệt để làm đốt nàng đảo mắt mấy người một chút rốt c ụ c vẫn là không nhịn được hỏi long diệp phi một câu ý gì chương hai trăm năm mươi mốt trí tôn pháo mừng chương hai trăm năm mươi mốt trí tôn pháo mừng long diệp phi cũng không có chê cười nàng rất bình tĩnh nói cái kia gọi bạch băng nhỏ ca sĩ là lưu dũng nhất tay nâng lên đến về phần hắn hai là quan hệ gì ta không nói ngươi hẳn là cũng minh bạch đối phương không biết là ai coi trọng cái kia bạch băng vốn định đùa nghịch chút thủ đoạn buộc nàng đi vào khuôn khổ làm sao bạch băng phía sau là lưu dũng hắn làm sao có thể để nữ nhân của mình thụ cái này ức hiếp ngươi khi chu đồng cấp nàng cho đối phương chuyển kia hai tỷ thật là vì dùng thiền mua bình an sai kia là nhà người đàn ông đang đánh o a tử chuẩn bị câu cá lớn đâu đối phương lúc đầu chỉ tính toán mặt chơi không nghĩ tới chúng ta bên này một lời không hợp liền đem hai tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi giao lúc này đối phương chỉ cần không đốc liền có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải trên trời rơi xuống đến đĩa bánh mà là một cái đào xong hố to tại là đối phương quả quyết nhận sợ hoặc là nói không muốn vì một cái mười tám tuyến tiểu nghệ người gây cái này không cần thiết phiền phước thế là liền có tiếp xuống những chuyện này lui khoản g xin lỗi đền ủ chờ một chút tư lệ chừng cái mắt to nói sau đó thì sao long diệt phi rồi cười khách cười gọi là một cái đẹp như thiên tiên nàng cười nói sau đó sau đó nhà ngươi đàn ông đương nhiên liền không cao hứng dựa theo hắn ý nghĩ tới nói chính là ngươi thế nào cứ như vậy ngữ bất đ ầ u tiền này nói muốn liền m u ố n nói lui liền lui ngươi coi ta là máy atm đâu long diệp phi không hổ là diễn viên xuất thân giờ khác này đem lưu dũng học giống như lúc cũng làm cho trên bàn cơm mấy người này đều từ vừa rồi kia xấu hổ tràng diện bên trong giải thoát ra một trận đùa sau khi cười xong long diệp phi rất nghiêm túc đúng thẩm thanh thu nói ngươi cũng hẳn phải biết hắn là dạng gì người đã hắn không nghĩ để ngươi quản sự tình của hắn vậy n g ư ơ i liền tuyệt đối đừng quản ta không biết các ngươi đều hiểu rõ hắn bao nhiêu dù sao ta cảm thấy hắn phi thường không đơn giản mặc dù ta không hỏi nhưng là ta có thể cảm giác được hắn là một cái có đại bối cảnh người chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng nên ăn một chút nên uống một chút nên ở cứ liền đang trải qua ở cứ về phần lưu lão bạn kia liền để chính hắn d ạ y vò đi thôi chủ đề cho chuyện mở sau mấy nữ nhân liền trở nên càng thêm quen thuộc lúc đầu giữa các nàng liền có lẫn nhau quen thuộc tại trải qua như thế một phát s i n quan hệ đều thêm gần một bước chí ít ở ngoài mặt tuyệt đối có thể gọi là là tương thân tương ái người một nhà trên bàn rượu, nữ nhân một khi bông u ra đó chính là ngựa hoang m ấ t c ư ờ n g bị điên một nhóm liền ngay cả trong phòng dỗ hải tử lưu dung cũng có thể cảm giác được trong nội viện làm ở mỹ mấy cái này nương môn mượn rượu mời nhi tại thẩm thanh thu cùng long diệp phi dẫn đầu hạng ngay tại trong tiểu viện mở lên buổi hòa nhạc k i a từng cái quỷ khóc sói gào đều muốn hụ chết người nếu không phải lưu dung quyết định thật nhanh thả thả ra t h â n thức đem tiểu viện che đợi ở không phải hàng xóm hàng xóm khẳng định sẽ báo cảnh n ă m nữ nhân bên trong liền tư lệ không uống rượu cho dù là thân thể khôi phục cho dù tốt nhưng là nàng còn phải cho hải tử cho bú cho nên rượu này là một chút cũng không uống nhìn xem mấy cái t i u bà điên nhóm nhi một lát không có muốn ý chấm dứt t ừ lệ cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở một bên mở ra điện thoại tiến vào mình tia một sang nghệ sở tiêu đi ô, nhìn xem mình không tại tình huống dưới sở tiêu đi ô có vấn đề gì hay không cần thiết phải chú ý trải qua gần một năm phát triển hiện nay một sang nghệ sở tiêu đi ô đã là một cái thành thục lại khách hàng ổn định lớn sở tiêu đi ô, buổi chiều lúc nào cũng online nhân số cơ bản đều có thể vượt qua một ngàn hai cái trẻ tuổi nữ mc cũng đều rèn luyện ra được hiện tại có thể không chút phí sức để người xem đi theo đề tài của mình đi mà một sang nghệ hấp dẫn người ta nhất chính là dùng tia mấy k h ả quý báo đại thụ xe hạt châu đã tại đồ chơi văn hóa t a y xuyên cái này trong vòng triệt để lửa những cái k i a giá đặc biệt một trăm chín mươi tám hai trăm chín mươi tám tinh phẩm t a y xuyên vô luận có bao nhiêu chỉ cần lên xe liền dây quang mấy cái nương môn uống chính này đột nhiên phát hiện đại phu nhân đang xem trực tiếp thế là nhao nhao hiếu kỳ lại gần đ ó mắt nhìn xem từ lệ tại nhìn chính là cái gì trong lúc các nàng biết được cái này sở t i ệ u đi ô chính là từ lệ mình cái kia mua bán sau trang diện lập tức liền khống chế không nổi kia bốn cái nương môn nhi nhao nhao móc ra điện thoại di động của mình mở ra giờ họ ui in tìm thấy được một s a nghệ sở t i ê u đi ô bắt đầu cho từ lệ cồn u soát lễ vợt bốn người này không có một cái là đơn gian mặt hàng dứt bỏ thẩm thanh thu cái này bị phú hào bao nuôi nhà nước người không đ ể cập tới ba cái kia nương môn nhi đều là giá trị bản thân không ít chủ đối với sở t i ê u đi ô bên trong điểm kia khen thưởng căn bản là không để vào mắt nhất là đây là đ ư ờ n g gia đại phu nhân mình mua bán kia càng đến ra sức đi lấy lỏng một s a nghệ đêm nay mang hàng t i ể u chủ truyền bá đều mất bức lúc đầu trực tiếp mang hàng tiến hành đều rất bình thường tiêu thụ ngạch cũng là phi thường bình ổn ai biết đột nhiên một cái họa tiễn lên không sao sở tiêu đi ô phảng phất tựa như bên trong vi rú căn bản là thấy không rõ dẫn chương trình cùng mưa đạn hỏa tiễn l ã n g m ạ n xe ngựa cani bản mậu ảo tòa thành trí tôn phá mừng tựa như không cần tiền một dạng nhấp nô h soát bình phong d o a đến tiểu chủ truyền bá đều quên đi trực tiếp trận mắt hốc mồm nhìn xem mình sờ tiêu đi ô mà tại phía sau màn chỉ huy trực ban quản lý cũng bị bất thình lình khen thưởng soát bình phong cho kinh ngạc đến ngây người có chút không quyết định chắc chắn được nàng một điện thoại liền đánh tới từ l ệ chỗ này khi nàng nghe nói là nhà mình lao bản mấy người bằng hữu uống nhiều trò đôi lúc không khỏi đúng bản này liền không quen nhìn thế đạo lại làm người tức giận nhất là long diệp phi cùng chu đồng cái này hai gia hỏa là nhất không thiếu tiền chẳng những trong tay không ngừng miệng bên trong cũng không ngừng không ngừng lẩm bẩm ta đến mười pháo ta cũng tới mười pháo t ừ lệ trong lòng đại khái đánh giá một chút một vạn run giá trị tiền một ngàn khối tiền một cái chí tôn pháo mừng là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu dung tệ chuyển đổi ra chính là hơn sáu phẩy sáu t r ă n g t h u n đ khối tiền một lần mười liên phát chính là sáu vạn sáu cái này hai ngốc nương môn nhi đều nhanh thả nửa cái điểm pháo mừng cái này cần trả đạm bao nhiêu tiền a thấy mình nói không nghe mấy người này gấp đến độ t ừ lệ tranh thủ thời gian trở về phòng đi tìm lưu dũng không ngờ rằng lưu dũng nhắc nghe lập tức liền không vui lòng gợ trách t ừ lệ nói có cái này chuyện đùa thế nào không sớm gọi ta đâu thế là lại một cái pháo mừng một trận sử thi cấp pháo mừng đại chiến cư như vậy trong lúc lơ đãng khai hỏa lưu dũng mấy người bọn hắn thuần túy chính là vì chơi căn bản cũng không cân nhắc vấn đề tiền một trăm phát pháo mừng mới hơn sáu mươi vạn đối với bọn hắn mấy cái đến nói tính cái đơ a mà run âm quan phương hậu trường b i ế t đạ tạ xử lý trung tâm thông qua phép tính tự nhiên mà vậy đem một sa nghệ đẩy hướng lưu lượng hồ đ ỉ n h cao nhất sở tiêu đi ô bên trong tiến đến quan sát trận này pháo mừng đại chiến người nháy mắt đã đột phá ba mươi vạn rất nhiều người không rõ ràng cho lắm chỉ có thể nhìn thấy đầy màn hình trí tôn pháo mừng không ngừng không nghị thả một đám thăng đấu tiểu dân coi là nhìn thấy khó gặp một lần thổ hạo tờ cờ trên đâu thế là đều tại riêng phần mình bởi bên, bên trong buôn tàu bầm báo mau đến xem mua xuân kết quả là một s a nghệ sở tiêu di âu bên trong nhân số c h ỉ n h quả cầu tuyết giống như tăng trưởng chậm rãi có mắt sắc ăn dưa q u ầ n chúng liền phát hiện nàng bên trong một cái x o á t pháo mừng vậy mà là long diệp phi đây chính là vô số nam người suy nghĩ bên trong nữ thần a nàng phan hâm m ộ nhưng là phi thường nhiều khi thấy nhà mình nữ thần tại cồn soát pháo mừng thời điểm cho là nàng là muốn làm bảng một đại ca đâu cũng đều n h o nhao khẳng khái rút tiền đi theo long diệ phi bắt đầu gom lại náo nhiệt lần này sở tiêu đi ô bên trong loạn hơ n bộ giờ ho a ui n hậu trường vận doanh c ọ cả có lạ loại tình huống này thế nhưng là không thấy nhiều thế là cũng bắt đầu cho m ộ t sa nghệ n g trên phạm vi lớn gia tăng lộ ra ánh sáng suất đồng thời tại các sở tiêu đi ô bên trong phiêu khởi màu đỏ thông cáo trong lúc nhất thời m ộ t sa nghệ n g sở tiêu đi ô nhân số đã đạt tới một cái khủng bố l ư ợ n g cấp, cái này nhưng đem trong nhà chỉ huy trực ban quản lý do sợ điện thoại lại đánh tới t ừ lệ cái này cũng mặc kệ lao bản có ngồi hay không trong tháng t ừ lệ tiếp vào điện thoại cũng không biết nên làm thế nào cho phải thế là liền đem việc này báo cho bên người chơi còn tại soát lễ vật chơi lưu dũng lưu dung quan soát phá mừng căn bản là không có chú ý sở tiêu đi ô nhân số biến hóa n g h e xong từ lệ nói hắn lập tức đỉnh chỉ động t á c trên tay hơi suy nghĩ một hồi nói để bên kia lập tức chủ tính một cái dự bán dự bán thời gian kéo dài một chút liền nói để ăn mừng lao bản sinh con đêm nay lớn bán hạ giá giá tiền là bình thường tiêu thụ giá cả một chiếc ngày mai hai mươi phần trăm cứ thế mà suy ra mười ngày sau khôi phục giá gốc không dùng cân nhắc nguyên vật liệu cái này ta đến nghĩ biện pháp các người liền cứ tiêu thụ tiêu thụ là được vốn chính là mấy người say rượu một trận não kịch không nghĩ tới lại dẫn tới to lớn cơ hội buôn bán xe hạt trâu vật liệu gỗ ở địa cầu bên này là bà bối nhưng là tại cờ ruột tinh cùng mình chủ tinh bên、ừ. kia chính là c ử i lửa cho nên đừng nói đánh một chiết chính là đánh gãy xương đều có kiếm hơn nữa còn là bạo lợi trải qua t ừ lệ cùng trực ban quản lý ở trong điện thoại ngắn ngủi thương thảo bên kia vừa dẫn nhanh chế định tiêu thụ sách lược sau trận này pháo mừng đại chiến không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng đẹp nữ mc mang theo hạnh phúc giọng nghẹn ngào cảm tạ mấy vị đại lao khen thưởng cũng lại nói rõ tại sao lại có trận này đột nhiên xuất hiện pháo mừng đại chiến nguyên lai l à một sa nghệ lao bản bằng hữu để ăn n h â n liền nã pháo cho nên lão bản vì cảm tạ bằng hữu cùng người nhà nhóm duy trì tạm thời quyết định đêm nay đem thu được khen thưởng toàn bộ phụ cấp đến thương phẩm bên trong toàn trường một chiếc tiêu thụ sau đó mỗi ngày tăng giá một thành ngay cả khánh tự tiên thẳng đến khôi phục giá gốc bản điếm hứa hẹn hoạt động trong lúc đó châu bán thương phẩm toàn bộ vì chính phẩm giả một bồi mệnh cái chủng loại kia loại này tạm thời buộc phát sở tiêu đ i ô, người xem sói mòn tốc độ là phi thường nhanh cho nên đẹp nữ mc cũng không có tiếp tục dày vò khớ khi sở tiêu đi âu bên trong ăn dưa còn chúng nhìn thấy đường kính hai năm chính phẩm hoa cúc lê đại quỷ mặt bán đến một trăm sáu mươi tám cái giá tiền này lúc lập tức liền không bình tĩnh cái này mẹ nó cùng ăn tết phát phúc lợi có cái gì khác nhau chỉ nếu là thực phẩm trở về đổi tay tùy tiện liền có thể bán cái một hai n g à n khối tiền thế là những cái kia không hiểu nhiều lá gan còn nhỏ người liền một chuỗi hai chuỗi mua đến chính mình thưởng thức mà những cái kia đại minh bạch nhóm trực tiếp liền nguyên địa làm lên bán b u ô n mua sắm bởi vì sở tiêu di ô cũng không có hạn chế mua số lượng rất nhiều người biết chuyện đều là mấy chục trên trăm xuyên hạ đơn trong lúc nhất thời sở tiêu di ô bên trong n h ấ t lên một mảnh tranh mua triều dâng lưu dung không khỏi nhịn không được cười lên lúc đầu mấy người bọn hắn là nhàn rỗi không chuyện gì đùa giỡn một người cũng liền soát một hai trăm vạn lễ vật mấy người bọn hắn cộng lại khả năng đều soát không đến tám triệu trong lúc này có một nửa tiền cuối cùng còn có thể trở lại nhà mình trong tay tính g ộ c cả hai phía liền tương đương với nửa giá làm một lần tuyên truyền căn cứ phía trước cho t ừ lệ t r u y ề n về tin tức đêm nay tiêu thụ kết quả làm không cẩn thận chính là một cái thiên văn sổ tự một bữa ăn tối thịnh soạn rốt cục tại sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc tử lệ một bên vội vàng sở tiệu đi ô sự tỉnh còn vừa phải chiếu cố hai tử cho nên nàng liền về phòng trước lưu dũng nhìn xem còn lại cái này bốn nữ nhân ai cũng không muốn đi ý tứ dứt khoát cũng liền mặc kệ mấy người các nàng dù sao còn có mấy gian phòng đâu các nàng thích thế nào ở liền thế nào ở đi bất quá cũng may mấy cái này nương môn nhi còn có chút lương tâm biết lưu dũng hiện tại đến buổi tiếp t ừ lệ hầu hạ h i tử không ai ở thời điểm này động ý đồ xấu dạng này vừa vặn đem lưu dũng giải thoát ra đợi đến đông tây hai phòng đều yên tĩnh xuống về sau lưu dũng cùng t ừ lệ lên tiếng chào hỏi nói là ra ngoài giúp hắn liên hệ vật liệu gỗ đi nếu không trong nhà tồn kho căn bản cũng không đủ duy trì lần này bán hạ giá đồng thời hắn cũng làm cho tử lệ trong đêm liên hệ vật liệu công nhà máy lao đỗ đem xe hạt châu linh hoạt bao ra một bộ phận cho hắn dù sao chính là thế nào nhanh thế nào đến nhất định phải tại trong thời gian quy định hoàn thành mấy ngày nay đơn đặt hàng lưu dũng là trong đêm hơn mười một giờ rời nhà sáng ngày thứ hai bảy điểm không đến trở về cái này một đêm nhưng làm hắn bận rộn xấu trước quay về chủ tinh đem những cái tia cất giữ rất lâu láo tài năng cầm về quê quán phụ cận trong đêm tốn giá cao thuê năm đài nửa xe móc để bọn hắn đem vật liệu gỗ vận chuyển đến một xa nghệ về phần bọn hắn xử lý như thế nào lưu dũng liền mặc kệ tiếp lấy hắn lại thông qua truyền tống môn về một chuyến cờ rút i n h lặng lẽ tìm tới dịch miễn mình đưa đến trước đó nhờ hắn tìm kiếm các loại quý báu vật liệu gỗ cất giữ chỗ đem người đều đuổi đi về sau lưu dũng liền đem cái này trồng chất như núi một đống vật liệu gỗ thu sạch tiến không gian bên trong lúc này mới quay người về địa cầu theo lý mà nói hắn bây giờ căn bản liền trướng mắt bán vật liệu gỗ chút tiền lẻ này tiền tay phải trong giới chỉ tùy tiện lấy ra một quả bóng đá lớn đá kim cương liền có thể bán cái mấy trăm ứ c thay vào đó là từ lệ việc buôn bán của mình tự mình làm những chuyện này chủ yếu chính là vì hống nàng ta hứng ai bảo nàng cho mình sinh một cái mập mạp nha đầu, đầu? sáng sớm lưu dũng liền mang theo đủ loại kiểu dáng bữa sáng trở lại tiểu viện t i ê n tính một đêm viện tử cũng tại tư tư hôm nay thủ khóc bên trong náo nhiệt các nữ nhân nhao nhao rời giường rửa mặt m ị m ị ninh đón mới một ngày đến ăn xong điểm tâm t h ầ m thanh thu cùng lý phi nhi đ ặ t xuống câu tiếp theo ban đêm tiếp tục uống sẽ đi làm đi lưu lại long diệp phi lôi kéo chu đồng liền đi tới lưu dũng bên người sau đó tuyết trắng nhỏ rỗi tay ra nói một câu lấy ra một đêm không ngủ lưu dũng có chút đứng máy cái gì đồ chơi liền lấy ra ta cái gì cũng không có dấu a long diệp phi cũng không đợi lưu dũng tại kia tiếp tục giả vờ ngây ngốc trực tiếp liền nói hôm qua cho ta hai ăn cái lưu dũng bừng tỉnh đại ngộ dựa vào dọa lao tử nhảy một cái nguyên lai、like、là chuyện này à nói s ớ m à nữ nhân của mình bên trong nhất hẳn là tiến giai chính là chu đồng thử nghĩ một hồi trông coi vượng từ bánh bao nhỏ sinh hoạt có thể có ý gì lưu dũng không chút do dự từ trong túi móc ra một hạt nhỏ đưa cho long diệp phi long diệp phi tiếp nhận bản nguyên tinh thạch cao hứng lôi kéo một mặt m ở mịt chu đồng nói đi tỉ mang ngươi quay về mười tám tuổi đứng ở trong viện lưu dũng cũng làm ã n kỳ đợi chu đồng biến hóa dù sao nàng cũng là chừng ba mươi tuổi nữ nhân nhiều năm như vậy chỗ làm việc tiếp sống để nàng lộ ra muốn so người đồng lứa thành thục nhiều mà lại chu đồng dáng người quá mức đơn bạc m t mét hơn s á vóc dáng m bạc một mét hơn sáu mươi vóc dáng mới chín mươi lên cân trừ mặc quần áo có thể đẹp mắt một chút bên ngoài thật sự là không có gì có thể đem ra khoe khoang đ ồ vật khả năng toàn thân c a o thấp toàn bộ ưu điểm đều dài trong đầu đến mức lưu dũng trước kia cùng nàng lúc ngủ đều ngại cân đến hoảng theo tiếng thét trói thai không ngừng từ các nàng kia phòng truyền đến lưu dũng bất đắc dĩ dùng thần thức lại đem tiểu viện cùng ngoại giới che đậy để tránh ngoại nhân nghe tới cho là mình ở nhà bạo đâu từ lệ cho ăn no tiểu tư tư lúc này cũng ôm tử ra xem náo nhiệt, nàng đầu tiên là ng hưng phấn nói lao công ngươi đoán xem chúng ta tối hôm qua tiêu thụ ngạch có bao nhiêu lưu d u n g suy nghĩ một chút nói ta nhớ được pháo mừng vừa soát xong lúc ấy sở tiêu đi â bên trong nhân số đều nhanh tám triệu đi dựa theo một phần trăm mua s u ấ t đến tính toán tiêu thụ ngạch qua mười triệu hẳn là không có vấn đề gì đi không nghĩ tới từ lệ lại là kiêu ngạo nói đoán thiếu rồi thực tế nhân số cùng mua nhân số đều muốn xa lớn xa hơn cái số này ngươi cũng không biết đêm qua rất nhiều đồng hành đều chạy chúng ta sở tiêu đi â bên trong bán mua đến đều làm ấy ngàn xuyên mấy ngàn xuyên mua mai cho đến sau nửa đêm hai điểm kết thúc trực tiếp thời điểm tiêu thụ ngạch đột phá m ộ t đức lao công ngươi cũng quả trâu tùy tiện một cái ý nghĩ chính là một cái nhỏ mục tiêu a mấy người các ngươi thả pháo mừng chút tiền nhỏ Tiêu tiền quay đầu ta cho các n g ư ơ i báo đều là mưa b ụ i rồi hì hì hì hì ha ha t ừ lệ vui vẻ sau khi cười xong còn nói thêm đúng lao công sáng nay trong tiệm sư phó nói thu được ngũ đại trên xe chở vật liệu gỗ trong nhà nhà kho căn bản là không bỏ xuống được bọn hắn lại tạm thời thuê một cái vứt bỏ nhà máy mới miễn cưỡng bông u xuống sư phó nói đối phương ngay cả phí chuyên chợ đều tịch thu liền đi ta suy nghĩ hỏi một chút ngơi cái này nguyên liệu tiền hàng cho hai a lưu dũng nhẹ nhàng bấm một cái từ lệ kia tràn đầy cô la gen khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó ba khi nói đều là chút nhóm lửa c ử i lửa không đáng tiền đồ chơi không dùng đưa tiền lao công ta có đường luận cái đồ chơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ngươi về sau chuyên trách làm bán buôn cũng không có vấn đề gì ta bảo đảm ngươi nguồn cung cấp sung túc mặt khác chở ta cô nương trăng tròn ngươi sau này trở về lập tức liền bắt đầu bên trên sản phẩm mới mua đất đóng nhà máy kỹ thuật bên trên không hiểu liền hỏi lao đ ố thực tế không được liền thuê hẳn khi cố vấn có ta nguyên vật liệu cam đoan ta tin tưởng không ra hai năm ngươi tại cao đoan mục nghệ lĩnh vực này tuyệt đối có thể làm đến cả nước thứ nhất. t ừ lệ nhìn lưu dung trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh đây chính là núi rửa của nàng đây chính là nàng anh hùng dứt bỏ đầy trong đầu sùng bái t ừ lệ lại hỏi lão công vậy chúng ta sản phẩm mới lấy phương hướng nào làm chủ đâu lưu dung không hề nghĩ ngợi liền nói hũ cho cốt nghe ta không sai đây tuyệt đối là một cái có thể để ngươi đưa thân trong nước nữ phú hào cơ hội ngươi nghĩ một hồi liền chúng ta những cái kia quý báu vật liệu gỗ làm được hũ cho cốt cùng trên thị trường những cái kia phổ thông tài năng làm hũ cho cốt nếu là bán cùng giá cả kia lượng tiêu thụ đến khủng bố đến mức nào một cái tiểu diệp gỗ từ đàn hũ cho cốt liền bán một n à n rưới ngươi tin hay không có thể đoạt y dù là trong nhà không người chết làm không cẩn thận đều phải chuẩn bị mấy cái cả nước mỗi ngày ít nhất phải có hai vạn người tử vong chỉ cần những ngày tử vong nhân khẩu gia đình có một phần mười mua các ngươi sản xuất h ữ u cho cốt vậy ngươi mỗi ngày tiêu thụ ngạch đều phải tại mấy trăm vạn trở lên cái này nhưng cơ hồ đều là lãi dòng a đến lúc đó một tháng một cái nhỏ mục tiêu còn không phải dễ dàng sự t ì n h chờ xí nghiệp làm lớn liền có thể tùy tiện khai phát sản phẩm mới sàn nhà gỗ thật cửa các loại gia sản người tùy tiện dày vò ngươi không phải một mực đều muốn trở thành nữ cường nhân sao kia liền hướng phía cái phương hướng này nỗ lực a cái này một chén lớn canh gà e m chút không có đem t ừ lệ cho đưa tiễn nàng hưng phấn nói lao công ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ cố gắng ngươi nên bận bịu i cái gì liền bận bịu i cái gì đi thôi không cần phải để ý đến ta cùng t ừ t ừ ta có thể chiếu cố tốt chúng ta h ả i tử ta biết ngươi là làm đại sự như người ta sẽ không, không nói lý lẽ như vậy quân lấy ngươi chỉ hy vọng ngươi có thời gian có thể trở lại thăm một chút hai mẹ con chúng ta là được còn có ta cũng khuyên ngươi một câu nếu như có thể nói mau để cho mấy người các nàng cũng cho ngươi sinh đứa bé đi dù sao số t u ổ i cũng đều như thế lớn lại một cái sinh hải tử cũng có thể thu thu lòng của các nàng bằng không suốt ngày cũng không có ước thúc thời gian lâu dài không chừng sẽ náo ra cái gì yêu t h i ê u t h â n ta đây cũng là vì người mặt mũi suy nghĩ người hiểu ta ý tứ đi lưu dũng cười cười xấu hổ sau đó đúng từ lệ nói cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta ngươi yên tâm chúng ta lão lưu nhà sau này vô luận có bao nhiêu người ngươi đều là lớn nhất một cái kia chúng ta tư tư cũng là vĩnh viễn đại tỷ đại không có người sẽ vượt qua hai n g ư ờ i địa vị ước chừng sau một tiếng thần thái sáng láng chu đồng xuất hiện tại lưu d u n g cùng từ lệ trước mặt mặc dù tóc của nàng vẫn là ướt sũng trên thân chỉ là mặc một bộ váy ngủ nhưng k i a xuất trần khí chất vẫn là để lưu d u n g hai người bọn họ giật n ả y cả mình bởi vì chu đồng biến hóa quá lớn có thể là bởi vì trước đó thân thể quá đơn bạc lộ vẻ cũng khó nói dù sao chính là t h ầ n cao đã tới gần một m bảy thể trọng trí ít gia tăng hai mươi cân từ nguyên lai k i a khô c ẳ n hơn chín mươi cân trực tiếp làm đến bây giờ gần một trăm hai mươi cân cho dù là mặc váy ngủ cũng có thể nhìn ra nàng k i a có lồi có ló n u y ệ n chuyển dáng người lưu dũng chân muốn n ử a mặt lên trời thép dài trí lớn kịch liệt hô một câu, Thương thiên, có rốt cục không còn là vượng từ bánh bao nhỏ chu đồng quyên bước đi tới lưu dũng trước mặt mười phần chân thành bái nói một tiếng tạ ơn bởi vì quá mức kích động đến mức nàng dạng này một cái quy cao nữ cường nhân nói chuyện đều không lưu loát thật tình không biết tại mạnh hơn nữ nhân cũng là để ý mình dung n h a n nhất là chu đồng loại này cần thường xuyên xuất đầu lộ diện nữ xí nghiệp ra hiện nay bối rối nàng nhiều năm vấn đề được đến giải quyết mình túi đầu thời điểm cũng không còn có thể lập tức liền thấy toàn thân mình cũng rốt cục có thể cảm nhận được núi non núi non trùng điệp cảm giác chương hai trăm năm mươi ba cấp trên vương lỗi chương hai trăm năm mươi ba cấp trên vương lỗi kích động qua đi chu đồng b á khi nói lão công ngươi cho ta hai ngày này trước cao hứng một chút chở ta qua cái này kình không dùng ngươi xuất thủ vươn g ra kia hai anh em ta đến giải quyết thử dở trò ta chu đồng còn chưa sợ q u ai a nhìn xem chu đồng kia bá khí lộ ra ngoài dáng vẻ từ lệ triệt để mê say cái này cũng càng thêm kiên định nàng muốn trở thành nữ đế phi phi phi không đúng là trở thành nữ xí nghiệp ra giả vọng chu đồng lời nói xoay c h u y ệ n mặt mày hớn hở đúng lưu dung nói thân ái lưu tiên sinh không có ý tứ phiền phức ngài hôm nay còn phải một mình chiếu cố tư tư bà bối ta muốn dẫn hai nàng đi tiêu phí ngươi cũng nhìn thấy y phục của ta cùng dạy đã không xứng với ta cái này ngạo nhân dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan không có ý tứ rồi lưu tổng đi hai vị phu nhân hôm nay toàn trường tiêu phí từ chu công tử trả tiền tu giống chu tổng bá khí lao công ngươi trước ôm một cái hạ khuê nữ ta đi đem sữa hút ra đến lưu dũng nâm c h á n hô lớn thương thiên à, đại địa à, ai có thể tới cứu cứu ta thu bọn này yêu tinh đi tiểu viện lại khôi phục bình tĩnh chỉ có lưu dũng nhất người ôm khuê nữ ngồi tại dàn cây nho hạ làm không biết m ệ n đùa với trong ngực tiểu tư tư bởi vì hôm qua trong nhà người tới quá nhiều hộp phần phật ra vào đều măng gió trong tiểu viện trôi nổi điểm kia tinh thuần năng lượng đã sớm tiêu tán không còn một mảnh vừa vặn hôm nay trong nhà cũng không a i lưu dũng lại bắt đầu từ không gian bên trong ra bên ngoài ném tạ tạ thi khối chờ hắn cảm thấy trong viện năng lượng đã rất nồng nặc thời điểm liền dùng thần thức đem cả viện bao trùm cả mặt đất đều không bỏ qua vì chính là không để cô năng lượng này tiêu tán để cho nhà mình quê nữ hấp thụ nhiều một điểm sự t ì n h là công việc tốt dẫn đến kết quả chính là tiểu tư tư dị thường hưng phấn căn bản cũng không đi ngủ theo lý mà nói vừa ra đời vài ngày hài tử mỗi ngày đều đến n g ủ mười mấy tiếng mới được nhưng tiểu gia hỏa này đã tại lưu dũng trong ngực chơi nhanh hai giờ lại làm một chút cũng không khốn lưu dũng đều nhanh sâu khóc hắn hiện tại ngay cả đi cái nhà cầu thời gian đều không có thật vất vả sống qua giữa trưa uy qua s ữ a sau tiểu tư tư rốt cuộc khốn trực tiếp ngay tại lưu dũng trong ngực ngủ kích động lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí đem khuê nữa đưa vào trong phòng trên rừng nhỏ giờ k h ắ c này hắn thật có bốn chín năm cảm giác b u n g lòng lưu dũng cho mình ngâm một bình trà hắn ngồi ở trong sân lấy điện thoại di động ra muốn cho số mười tám văn phòng gọi điện thoại để bọn hắn giúp đỡ cha một chút linh đệ ảnh nghiệp kia hai anh em điện thoại nhưng là không thể bằng vào bất luận cái gì quan phương bối cảnh đến giúp đỡ mình đây cũng là hắn chính miệng đáp ứng bởi vì lưu dũng mình đã từng chính là một cái lập trình viên đối với tại mạng lưới bên trên tìm một người phương thức liên lạc vẫn là rất dễ dàng thế là hắn liền từ không gian bên trong x u ấ t ra hồi lâu cũng chưa dùng qua lap tóc tính cả lấy nguồn điện tuyến cũng cùng nhau móc ra gửi điện chuẩn bị bắt đầu thông qua mạng lưới bên trên manh môi đến t r a tìm kia hai anh em phương thức liên lạc hắn hoạt động một chút ngón tay chuẩn bị muốn gõ bản phím thời điểm đột nhiên nhìn thấy lấy cổ tay bên trên du du hắn lập tức liền nghĩ đến giống như gia hỏa này đ sản phẩm đều có thể xâm nhập không biết mạng lưới cái này một khối nó được hay không thế là hắn nhẹ gậy một cái vòng tay nói một câu đừng giả bộ chết ra làm việc du du dùng máy móc lại băng lãnh thanh â m nói chủ nhân xin ngươi đừng cầm bảy cấp văn minh sản phẩm đến khảo nghiệm một cái cao vĩ độ sinh mệnh sáng tạo ra đến sản phẩm ngay vậy lưu dũng n h ấ t bàn tay liền hồ tại vòng tay bên trên sau đó nói có thể hay không hào hào nói chuyện có thể hay không nhận rõ hiện thực du du lão đại chủ nhân ta sai lưu dũng đừng dày vò k h ố khổ làm việc du du đúng vậy ngài mời tôi ta du du thân thể lấy mắt thường cơ hồ không tốc độ rõ rệt phát ra một chút màu lam ánh sáng nhạt sau đó nó ngạo kiểu nói chủ nhân ngươi chỗ thế giới này khoa học kỹ thuật quả thực quá lạo liền cái này tưởng lửa ngay cả trang giấy cũng không bằng ta còn chưa bắt đầu đứng đắn công kích đâu liền kết thúc chỉnh ta trên không ra trên dưới không ra dưới không có chút nào kích thích lưu dũng đập l a p t p p xem xét du du cho hắn điều ra đến số liệu mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng là bên trong trong lòng vẫn là vô cùng rung động một giây nhiều lời một giây lưu dũng liền cảm giác du du lóe lên một cái kết quả nó liền đem toàn lưới chỗ có quan hệ với kia hai anh em tin tức toàn bộ sửa sang lại đồng thời phân loại chỉnh lý tốt cuối cùng tập hợp thành hữu hiệu tin tức hiện ra tại trước mắt của mình quả thực quá ngưỡng bức cái này hiệu quả tuyệt đối có thể so với d ẽ xi、si、đen đệ vịu bên trong đỏ sau a lưu d u n g sờ một chút vòng tay xem như chấn an du du không tiếp tục để ý nó ánh mắt chăm chú vào trên màn ảnh máy vi tính những tin tức kia bên trên lưu d u n g cẩn thận nhìn một chút có một cái số điện thoại chí ít xuất hiện tại vương lỗi danh nghĩa mấy chục lần trở lên Khác một cái mã số thì xuất hiện danh nghĩa vài chục cái một mã xuất tại vài số quân vương lưu ầ n Hắn cơ bản có thể khẳng định, cái này chính n thể hai hai cơ có cái g là dãy số ờ i liên này phương ư tức lạc. l d u n g dẫn đầu bấm cái kia nhiều cũng chính là vương lỗi số điện thoại khoan hay nói vang hai tiếng liền kết nối đối diện truyền đến một cái thanh â m lười biếng ai vậy lưu d u n g cái này nghe xong chính là đối diện vương lỗi còn chưa tỉnh ngủ đâu không khỏi liền tức giận mình mẹ nó một đêm không ngủ sau đó ban ngày còn phải chiếu khán h a i tử kết quả ngươi cái này bước đều ngủ đến xế chiều còn chưa chịu dời giường quá mẹ nó ước hiếp người ta là cha ngươi lưu dũng tức giận nói vương lỗi mậu bước ba giây đồng hồ sau đó chửi g ầm lên dừng lại chuyển vận sau đặt xuống câu tiếp theo ngươi cái bức con non đừng ta để ta tìm tới ngươi nếu không đem chứng đàn tam huyền cho bóp gây đi lưu dũng thì là không nhanh không chậm kích thích hắn nói ngươi thổi ngũ bức không phải liền là cách điện thoại c ù n g à, ta cũng sẽ à, thằng nhóc con ngươi chở đó cho ta đừng để ta tìm tới ngươi chứng cho ngươi bóp bạo tương đi vế trong mắt kéo con bê ai không b i ế ta a a a vương lỗi đều sắp tức giận yên làm kinh thành đợi thứ nhất tiểu bá vương hắn sao có thể nhận được phần này vũ nhục trực tiếp liền ở trong điện thoại kêu gào muốn chơi chết lưu dũng lưu dũng nhất nhìn hiệu quả cơ bản k Thế lưu dũng không quan trọng nói liền sợ ngươi sẽ chỉ đánh pháo miệng căn bản không dám tới thật vị trí ta cái này liền phát cho ngươi không đến là cháu trai vương lỗi giận không kèm được quát thao không đi là cháu trai cúp điện thoại lưu dũng lộ ra mỉm cười thản nhiên nhẹ nhàng nói một câu ngu xuẩn lưu dũng không có ngốc đến lưu hiện tại tiểu viện vị trí mà là lựa chọn một cây số bên ngoài khác một đầu ngõ hẻm bên trong thời gian định khắp nơi một lúc sau lưu dũng hiện tại trên cơ bản đã không sợ bại lộ mình bởi vì tại tầng cao nhất nơi đó mình đã chính là thần bí người phát ngôn trên cái tinh cầu này tạm thời không có cái gì có thể so với mình còn người trọng yếu cùng sự tình cho nên hiện tại mình có thể không cố kỵ gì khắp nơi sóng nhìn ai không vừa mắt liền tới một cái lớn b ứ t túi q u ả n g cứ gọi hắn giận mà không dám nói gì mắt nhìn thấy t r ê n lệch thời gian không nhiều lưu dũng nhẹ nhàng từ giường nhỏ bên trong ôm lấy vẫn còn ngủ say tư tư liền y phục đều không đổi chính là một bộ hạ khoản nửa tay h áo đồ mặc ở nhà cùng lớn còn đùi dưới chân một đôi l ê đánh vậy hắn cứ như vậy không có hình tượng chút nào ra cửa bởi vì là trói trăng ngày mùa hè lưu dũng còn cùng chi kỳ treo lên một thanh tre n ắ n g rủ ô m g khuê nữ tản bộ đi tới ước định địa điểm đi bộ một cây số chờ hắn tản bộ tới chỗ thời điểm cùng thời gian ước định vừa vặn lưu dũng còn chưa tới thời điểm liền đã dùng thần thức đem chúng quanh nơi này toàn bộ quét một lần xác định vương lôi đã đến ngay tại một đài màu đen trong bôn chỉ thổi điều hòa không khí đâu tại hắn xe trước, trước sau sau còn có mấy đài cốt kiệu hoặc là thương vụ bánh mì trên xe đều ngồi lầy người đoán chừng là vương lỗi tìm đến tay chân. buổi chiều kinh thành mượi phần nóng bức người đi đường cứ ít trống rông trong ngõ hẻm chỉ có lưu dũng nhất người đánh đem rủ ôm hải tử đang đi đường mấy cái đứng tại dưới bóng cây hút thuốc tay chân nhìn thấy lưu dũng t ừ bên cạnh bọn họ trải qua một cái hơi có chút lương tâm nhưng không nhiều lưu manh chỉ vào lưu dũng nói dỗ hải tử về nhà hướng đi đừng tại đây tàn bộ nơi này không an toàn làm bị thương ngươi đến không sợ đừng làm bị thương ngươi trong ngực hải tử lưu dũng đúng tiểu tử kia nhẹ gật đầu đồng thời mỉm cười đối với hắn nói ngươi rất không sai làm người có điểm m ấ chốt cho dù là tên quân đồ cũng là một cái có tình mùi vị lưu manh liền sông ngươi phần này nguyên tác tính. ta cam đoan ngươi có thể an toàn sống đến chết đang khi nói chuyện lưu dũng chạy tới vương lỗi cửa sổ xe bên cạnh bởi vì một tay ô m hải tử một tay bung rủ cho nên đằng không xuất thủ hắn chỉ có thể dùng chân đá vừa xuống xe banh xe sau đó lớn tiếng hỏi bên trong chính là tiểu vương đi bởi vì lưu dũng cũng mang một cặp kính mát cho nên khi tức giận vương lỗi quay cửa xe xuống lúc cũng không có cái đầu tiên nhận ra lưu dũng mặc dù bọn hắn song phương trước đó đã từng quen biết ta mẹ nó người là ai a ông đứa bé còn dám cùng ta nói như vậy lời nói có phải là c h ẳ n sống vương lỗi mặc dù trưởng thành nhưng giờ phút này hắn kia ngang ngược cản dỡ bộ dáng tựa như chừng hai mươi tuổi nhỏ du côn nhìn thấy mười phần muốn ăn đòn lưu d u n g vốn chính là dự định qua để g i à o hơn hắn kết quả nhìn hắn kia muốn ăn đòn đòn dạng càng thêm kiên định đánh tín nhiệm của hắn hắn đem trong tay che nắng dù đặt ở lao vụt trần xe lều bên trên sau đó đem tay vươn vào trong xe một kéo một thanh liền tóm lấy vương lỗi quần áo cổ áo trực tiếp liền đem hắn từ trong xe ra bên ngoài túm lưu d u n g cũng mặc kệ như vậy tiểu nhân cửa sổ xe vương lỗi có thể hay không trôi qua đến dù sao chính là cứng g a túm tại một tiếng hét t h ẳ n bên trong hơn một trăm tám mươi cân vương lỗi n g ạ n h sinh sinh bị lưu dũng từ cửa sổ xe miệng t u n g ra cái này nhưng làm hắn đau xóng vừa muốn chửi h ấ m lên kết quả hắn phát hiện mình đã bị ra hỏa này một tay giơ lên chuẩn bị muốn hướng trên mặt đất q u ẳ n g lần này thật là đem vương lỗi dọa sợ hắn liều mạng tại lưu dũng trong tay giấy r u ộ n trong miệng cũng đang không ngừng hô、hào. hảo hắn o h tha mạng hảo hắn tha mạng hai ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ đại ca ngươi hả tất phải như vậy đâu phiền phước ngài đem ta bung ra ta có chuyện hảo hảo nói chương hai trăm năm mươi b ố tiểu trưng đại giới chương hai trăm năm mươi b ố tiểu trưng đại giới lưu dũng đem nhẹ Vương lỗi cho ả người ném tới trên tới mặt đất, k ô n hắn cảm thụ, cẩn thận cảm thụ cái này g đợi cái thụ thụ cảm cảm tự d rơi xuống đến ấ t thoải mái đâu, liền bị mặt trời thiêu đốt một ngày, mỡ lá đường nóng ngao một chưa cuốn Cho họng nhảy đường ngao mái liền mỡ lá đâu, đ lên. ngày nóng dựng bị lúc này cái khác người trong xe cùng dưới bóng cây mấy người kia mới đều phản ứng qua phần phật tất cả đều xông tới mà lại trong tay đều nhiều suy côn cùng ống thép loại hình vũ khí liền chờ lao bản ra lệnh một tiếng lưu dũng nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia mà là lại từ mẹ xe đét trần nhà bên trên đem mình ôm ặ t trời cầm xuống dưới chi kỷ cho tư tư bảo bối che chắn lên ánh nắng sau đó đúng kia đau nhe răng nết miệng vương lỗi nói vừa rồi ngươi ở trong điện thoại không phải rất như bước sao cái này thế nào ta còn chưa bắt đầu đâu ngươi liền sợ nữa n h a kia nhiều không có ý nghĩa à, đến tiếp tục thép để ta nhìn ngươi vương láo nhị đến cùng cứng đến bao nhiêu vương lỗi lúc này đã thối lui đến tiểu đệ của mình bên người trong lòng lại đã có lực lượng thế là hắn lại bắt đầu lân lối chỉ vào lưu dũng liền muốn ra lệnh để cho thủ hạ độc thủ bất quá khi hắn cẩn thận nhìn thấy lưu dũng hình dạng lúc không khỏi lăng người này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu cảm giác ở đâu gặp qua lưu dũng nhìn ra hắn ý nghĩ thế là dùng bung rủ dù cái tay kia đem mình tính dâm lấy xuống sau đó hướng về phía vương lỗi nghe rằng vui mừng mà nói lúc này có thể thấy rõ ràng đi suy nghĩ kỹ một chút có phải là ở đ â u gặp qua khi vương lỗi thấy rõ lưu dũng một khắc này mới bừng tỉnh đại n ộ nói ngoạ t a o mẹ nó nguyên lai là t i ể u tử ngươi đang lo tìm không thấy ngươi đây vậy mà mình đưa tới cửa lần này vừa vặn chúng ta thủ mới hận cũ cùng một chỗ tính các h i n h đệ cầm vũ khí bây giờ nhi chỉ cần đánh không chết hắn kia liền hướng chết đánh chậm rãi lưu dũng hô một câu tiếp lấy hắn trêu tức nói ngươi trước đừng có gấp động thủ ta cũng không chạy ngươi chờ ta hỏi hai câu nói lại động thủ không muộn vương lỗi nghe răng trợn mắt chịu đựng đau lòng nhưng lại phách lối nói có chuyện mau nói có dám mau thả lão tử không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này hao tổn lưu dũng nụ cười trên mặt dần dần biến mất rất nghiêm túc nói ta hỏi ngươi l ừ a gạt ca sĩ bạch băng ký kết kia phần không bình đẳng hợp đồng sự t ì n h có phải hay không các ngươi làm vương lỗi đầu tiên là xứng sở lập tức lại không chỗ nào vị cười ha h a chẳng thèm ngó tới nói đúng thì sao không đúng thì sao hiện nay ngươi đều tự thân khó đảm bảo chẳng lẽ ngươi còn muốn thay cái kia nhỏ ca sĩ ra mặt lưu dũng nhắc chữ một câu nói ta liền hỏi ngươi có phải hay không vương lỗi không thèm để ý chút nào nói, là, chính là lao tử an bài người làm ngươi có thể sao có người coi trọng nàng đáng tiếc cô nương kia không có phúc khí này một cái tốt đẹp ra mặt cơ hội không có đây chính là mệnh à. lưu dũng nhà tâm thanh hỏi là ai coi trọng nàng vương lỗi cười ha ha xem thường nhìn xem lưu dũng nói chỉ bằng ngươi cũng muốn biết sao còn muốn đi báo thủ à? nhanh đến mức ngươi có thể sống qua hôm nay rồi nói sau đừng cho là mình có hai tiền liền bao nhiêu ghê gớm người như ngươi tại kinh thành vừa nắm một bó to ngài nói ngươi l ợ i ít tiền khó khăn biết bao lặng lẽ h i p qua tháng ngày tốt bao nhiêu phải học người ta chơi tiểu minh tinh ngươi có thực lực kia sao các minh đệ động thủ vương lỗi phách lôi vung tay lên sau đó hắn phát hiện trong tưởng tượng cái chủng loại kia bên ta còn đầu một người đối phương đ ê u thẳng đeo rên cũng chưa từng xuất hiện ngược lại hắn đ á m kia cái gọi là các huynh đệ từng cái tựa như uống nhiều mửa dạng g i ặ t dẹo tất cả đều n g ã xuống cũng mặc kệ trên mặt đất nóng không nóng l ư u d u n g chỉ là đúng kia mấy chục cái tay chân thi triển một chút rất nhỏ tinh thần sung kích liền để bọn hắn tạm thời hôn mê đi mất đi năng lực hành động còn hắn thì từng bước một đi đến vương lỗi trước mặt mà không biểu tình nhìn chằm chằm hắm lại mỗi chữ mỗi câu mà hỏi là ai đang đánh b ạ c băng chủ ý vương lỗi có chú phát sinh trước mắt hết thệ đã vượt qua hắn nhận biết hắn rất muốn trốn nhưng làm sao rung chân căn bản là làm không lên cố này kình không có cách nào đành phải g ư ợ n g chống lấy không để cho mình sủi lơ xuống dưới mạnh miệng nói tiểu tử ta không biết ngươi buồng lịch thủ đoạn gì để bọn hắn đều mất đi năng lực hành động bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi ngươi bày ra sự tình ngươi bày ra đại sự ngươi ai u đau đau lỏng b u ô n g ra ngươi nhanh b u ô n g ra tay của ta a tay của ta c á c bá theo một tiếng nhỏ bé giòn vang vương lỗi tay phải ngón ú t đã bị lưu dũng nhẹ nhõm bẻ gãy một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên từ vương lỗi miệng bên trong truyền hình ra kết quả không có g à o bên trên hai giây đâu hắn lại quả quyết ngậm miệng lại bởi vì lưu dũng lại nắm lấy hắn ngón á p ú t đồng thời uy hiếp nói không nói đúng không kia liền tiếp lấy bẻ gãy nói hay không lưu dũng h ò a ái dế gần mà hỏi ta nói ta nói giờ phút này vương lỗi đã hoàn toàn mất đi vừa rồi kêu phách lối khí diễm trong lòng của hắn đã minh bạch trước mắt cái này xem ra người vật vô hại g i a hỏa tuyệt đối là kẻ hung hãn nếu mình không phối hợp hắn là thật có khả năng đem mình phế về phân bán đồng đội tại an nguy của mình trước mặt đồng đội không phải liền là dùng để bán sao. ngũ ca là dễ đối phó như vậy sao nói đi nói ra ngươi liền có thể về nhà vương lỗi vội vàng gật đầu đáp là là ngũ ca coi trọng cái kia gọi bạch băng ca sĩ lưu d u n g nhíu mày một cái không vui hỏi ngũ ca ai ngũ ca ở trước mặt ta không ai dám xưng ca nói cho ta hắn tên đầy đủ vương lỗi khổ một gương mặt cẩn thận từng ly từng tí nói vị đại ca này không phải ta không nói cho ngươi là ta cũng không biết hắn tên đầy đủ gọi cái gì chỉ là biết hắn họ phùng không có suất đạo trước kia người ta đều gọi hắn phùng lá ngũ hiện tại kiếm ra đến người bên ngoài đều xưng hô hắn là ngũ ca hoặc là ngũ gia lưu dũng lạnh hư một tiếng nói hắn là làm gì vương lỗi liếc mắt nhìn mình ngón áp hút cắn răng một cái quyết định chắc chắn mở miệng nói ra ngũ ca là kinh tân ký trên đường công nhận một thanh đại ca sớm đã thành danh nhiều năm thực lực cùng tài lực đều là như ngươi loại này vô danh tiểu bối không thể nhúng chạm cho nên huynh đệ ngươi nghe ta một lời khuyên đã cái k i a gọi bạch băng nhỏ ca sĩ không có cái gì tổn thất ngươi cũng không đáng bởi vì nàng đắc tội ngũ ca không phải chúng ta hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ngươi cũng không chịu thiệt ta chuyện này cứ định như vậy đi kinh thành cứ như vậy lớn túi đầu không thấy ngẩm đầu thấy vệ sóc nhưng phạm là có thể dùng tới ta địa phương huynh đệ ngươi cứ mở miệng ta vương lỗi tại kinh thành nói một câu vẫn là có thể ngươi nhìn nói xong hắn liếc mắt nhìn mình cây kia còn bị lưu dũng nắm chặt ngón áp út lưu dũng ha ha c ư ờ i nói dễ nói dễ nói nói xong hắn hơi dùng lực một chút r ắ c lại là một tiếng v a n giòn vương lỗi ngón áp út lại bị hắn cho bẻ gãy vương lỗi gào lên thê thảm q u ỳ d ạ p xuống đất che lấy mình đoạn chỉ không chỗ ở run r u dậy nhưng cũng không dám lại nói dọa chỉ là dùng ánh mắt á c độc nhìn chằm chằm lưu dũng biểu lộ nếu như có thể giết người kia lưu dũng lúc này đã chết tám trăm lần lưu dũng khả không để ý tới hắn mà là xoay người nhặt lên mới vừa rồi bị hắn ném ở một bên che nắng dù, ông vẫn tại nằm ngáy ho ho t i ể u tư tư trầm âm thanh thì thầm đúng vương lỗi nói cho ngươi ca gọi điện thoại ta có việc bận tìm hắn vương lỗi ngồi dưới đất cố nén đoạn chỉ kịch liệt đau nhức đúng lưu dung nói ngươi có lời gì nói với ta cũng giống vậy hai anh em chúng ta không phân ngươi ta lưu dung khinh thường nói liền ngươi vậy ta thật sự là ha ha ngươi còn chưa xứng cùng ta nói chuyện đừng dày vò k h ố n khổ tranh thủ thời gian cho vương quân gọi điện thoại đi thừa dịp ngươi bây giờ còn có tám ngón tay Kỳ thật vương lỗi hôm nay tụ tập nhiều huynh đệ như vậy ra hắn ca căn bản cũng không biết nếu không là không thể nào để hắn ra đắc ý dù sao sớm đã là thượng lưu xã hội danh nhân loại này chém chém giết giết không ra gì sự t ì n h đã khinh thường tại đi làm thế nhưng là dưới mắt bất đắc dĩ vì bảo trụ ngón tay của mình đành phải kiên trì làm tốt bị mắng chuẩn bị dùng con kia không có có thụ thương tay cầm ra điện thoại d u n g dậy đem điện thoại phát ra ngoài lưu dung để vương lỗi mở ra loa ngoài sau điện thoại rất nhanh được kết nối đầu kia chuyển đến vương quân chất vấn âm thanh ta nghe người ta nói ngươi vừa rồi lại dẫn một đám người ra ngoài vương lỗi nói không phải ca ngươi nghe ta nói vương quân cả giận nói ngươi nói cái gì nói ngươi có cái gì có thể nói ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần chúng ta bây giờ là danh lưu không muốn lại làm những cái kia không ra gì cho trẻ con nếu bị người lộ ra ánh sáng ra đối với công ty danh dự cùng giá cổ phiếu đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn ngươi làm sao chính là không do những đạo lý này đâu hiện tại là xã hội phát trị chúng ta có tiền có địa vị cái gì vậy đều có thể đặt tới bên ngoài tới làm dù là ngươi muốn gây nên đối phương vào chỗ chết cũng có thể khai thác quang minh chính đại thương nghiệp thủ đoạn đến chèn ép đối phương cũng tỷ như trước đó kia hai tỷ ngươi cảm thấy tùy tiện có thể xuất ra hai tỷ chơi với ngươi người sẽ tìm không thấy mấy cái dân liệu mạng tới thu thập ngươi người ta kia là khinh thường tại loại này hạ lưu thủ pháp tất cả mọi người là người thể diện gặp chiêu phá chiêu đều tại quy tắc bên trong chém chém giết giết kia là tiểu hài tử tài cán sự tình ngươi ngũ ca những cái kia có tất cả cái kia là h ắ n tiểu đệ đ e o đao mang súng đi đ o ạ tới t không đều là thông qua bình thường thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn chèn ép đối phương thẳng đến người ta chịu không nổi chủ động đưa ra chuyển n ư ợ n g mới thu mua tới sao đây mới là cao cấp cách chơi để ngươi không bận rộn đi theo ngũ ca học một ít ngươi ngược lại tốt rồi cái tốt không học liền học được người ta như thế nào hưởng thụ sinh sống đi không có việc gì liền cút nhanh lên về công ty về sau thiếu cùng đám k i a lưu manh tiếp xúc ca vương lỗi vừa muốn nói chuyện liền bị lưu dung đánh gãy hắn mở miệng nói ra vương tổng đại tài không hổ là làm đại sự n h ư người phần này tầm mắt đầy đủ ngươi cái này để đại học cả một đời đầu bên kia điện thoại rõ ràng chính là trì trệ yên lặng mười mấy giây sau vương quân thanh e m mới lần nữa truyền đến chỉ nghe hắn mười phần khách khi nói ngài tốt không biết các hạ là vị nào nếu như vương lỗi có chỗ nào xin lỗi ngài địa phương ta cái này làm đại ca trước thay hắn cho ngươi bồi cái không phải sau đó ngài có yêu cầu cứ việc nói chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong ta vương quân nhất định làm theo chính là a lưu dung không khỏi nghi ngờ hỏi vương tổng ngươi vì cái gì liền sẽ khẳng định như vậy là vương lỗi gây ta đầu bên kia điện thoại bất đắc gì nói nhà ta tiểu lỗi là dạng gì người ta quá rõ ràng hắn có thể ước hiếp người ở không dùng ta hỏi đều không đủ chính hắn đắc ý nếu là hắn thật gây chuyện gì mình bình không được ngay lập tức liền sẽ gọi điện thoại cho ta từ nhỏ đến lớn vì hắn ta cũng là thật thao nát tâm nói đi tiên sinh nói chuyện yêu cầu của ngươi chương hai trăm năm mươi lăm điều kiện chương hai trăm năm mươi lăm điều kiện l ư u dũng ha ha cười nói không nên đem trách nhiệm đều đẩy lên hắn trên thân người giống như ngươi chuyện gì cũng không có dáng vẻ ta tìm nhà ngươi lão nhị liền bởi vì hắn là cái ngu xuẩn không có đầu óc ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian mới tìm hắn hạ thủ đã ngươi đều đã hỏi cái này vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi miễn cho ngươi đoán đến đoán đi ta là bởi vì bạch bằng chuyện kia mới tìm được các ngươi hai anh em minh bạch nói cho ngươi kia hai tỷ là ta để ngươi c h u y ể n các ngươi vốn nghĩ có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ không nghĩ tới các ngươi coi như có chút đầu óc vậy mà có thể nhị được dụ hoặc kịp thời dừng tổn hại bất quá những này với ta mà nói cũng không đáng、kể. đã các ngươi chọn ta vậy ngươi liền phải trả giá đắt đúng chính thức giới thiệu một chút ta gọi lưu dũng chúng ta trước đó đã đã từng quen biết lần trước nguyên thạch đấu giá cùng ngươi đấu thầu người kia chính là ta nhớ tới sao ngắn ngủi trầm m ặ t sau vương quân nói nguyên lai、like、là lưu tiên sinh à, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm vốn định lần kia đấu giá hội kết thúc có thể may mắn kết bạn một chút ngày mọi người kết giao bằng hữu về sau có cơ hội hợp tác một chút cộng đồng phát tài kết quả ngài là chân nhân bất lộ tướng rốt cuộc không có xuất hiện qua đây thật là để ta rất là thất vọng không nghĩ tới núi không chuyển nước chuyển thời gian qua đi một năm sau lại để cho ta gặp phải lưu tiên sinh bạch băng sự t ì n h chính là một cái hiểu lầm thủ hạ người không hiểu chuyện ỷ vào mình có chút ít quyền lợi lên ý đồ xấu điểm này ta đã dạy hắn là người nếu như lưu tiên sinh muốn nâng đọ bạch tiểu thư ngài liền nói một tiếng ta vương quân tại giới văn nghệ còn có thể chen mồm vào được không nói siêu một t u y ế n đi đem bạch tiểu thư nâng đến đang hồng tiểu hoa đán vị trí bên trên còn không phải việc khó gì nhi không biết lưu tiên sinh ý như thế nào về phần nhà ta vương lỗi kia tiên sinh ngài là đánh làm măng không quan trọng chỉ cần ngài ngôi giận là được ngài nhìn lưu dung đánh gây vương còn nói nhặt tiếng nói ta đã bẻ gãy hai ngón tay của hắn Theo ta thể tiếp tách thoại chết tức thì như không phải chăng không như không hồi khóc hỏa ý ý. ngươi nói nếu ngôi giận nói, ngươi Điện đồng dạng, vương này gia lại lỗi có có có ra, ca, kề lập để lấy là là lệ, máy mà âm, mà sẽ qua á ác, mẹ một nó hung ác. Một lời không hợp liền bệnh lên hợp gãy t lời hồi a tay, ta Qua i ngươi ngón ngàn vạn không không quản thể à. h lâu đầu bên kia điện thoại mới chuyển đến một trận thở dài sau đó liền nghe vương quân nói lưu tiên sinh ngài làm lại là như vậy có phải có chút qua bất cứ chuyện gì chúng ta đều có thể đảm không có cần thiết làm thành cái dạng này sao ngài làm như vậy để ta thật rất khó khăn lưu dung phốc phốc một tiếng vui hắn khinh thường nói ngươi làm khó ngươi làm khó cái cây ba nhà ngươi lão nhị mang mẹ nhà hắn hơn mấy chục người tới c h é m ta ta còn chưa nói làm khó đâu ngươi còn thêm cái bước mặt nói với ta làm khó ta một mực căn cứ người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc mặc dù biết hai ngươi không ra thế nào nhưng là ngươi không chọn ta không phải cũng nguyện ý phản ứng ngươi nhưng mẹ nhà hắn các ngươi vậy mà đào hố hãm hại ta nhà tiểu bạch cái này liền để ta n h ẫ n không được hai ngươi thật làm giới văn nghệ là các ngươi hậu hoa viên đâu xem trọng cái kia đoá hoa tiện tay liền hái được là thật không sợ gặp được hoa hồng đông tay đầu bên kia điện thoại vương、Quân、cũng là mười phần tỉnh táo. vương quân một lời nói để lưu dũng nháy mắt một bức lý hồng lý hồng là ai ta tại sao phải ủy vào hắn đây là một đầu ngõ cụt hiện tại trừ những cái kê hôn mê đi tay chân bên ngoài liền ba người bình thường một cái là gãy hai ngón tay vương lỗi một cái là lưu dũng còn có một cái chính là lưu dũng trong ngực t i ể u tư tư nhưng nàng vẫn là một cái mê man hài nhi lưu dũng chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vương lỗi không có cách nào lưu dũng là thật quên lý hồng là ai mặc dù đoạt người ta tân tân khổ khổ dốc sức làm mấy chục năm mới để dành đến to lớn gia nghiệp nhưng ở hắn nơi này căn bản cũng không giá trị nhắc lên lớn xinh đẹp nhà hàng không m g u hạm cùng đạn hạt nhân để hắn cho lấy sạch việc này đều không thèm để ý đâu đừng nói một cái nho nhỏ lý hồng lúc ấy liền vì kéo một thanh mình thợ thiếu thời nữ thần thuận tay mà làm chi sự tỉnh đều qua lâu như vậy ai mẹ nó còn có thể nhớ ký hắn n g ồ i dưới đất bị ánh nắng bạo chiếu vương lỗi nhìn thấy lưu dung kia nghi hoặc biểu lộ không giống giả vờ thế là hắn mở miệng đối điện và nói ca nhìn nét mặt của hắn cái này ca môn nhi giống như thật sự không biết lý hồng lưu dung cũng nói tiếp mà hỏi lý hồng là ai a ách vương quân cũng nhất thời nghe lời loại tình huống này hắn cũng không nghĩ tới vốn cho rằng lời nói đều nói đến mức này cái này họ lưu còn phách lối như vậy tuyệt bức liền hẳn là lý hồng người phát ngôn kết quả vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà không phải vậy chuyện này nhưng liền có chút khó làm nghe ra hỏa này kia không có sợ hại ngư khí khẳng định không phải dễ tới bối thêm nữa lúc trước hắn t r ê n đấu g i á hội kia phách lối biểu hiện làm không cẩn thận cái này ca môn nhi là cái nào thế ra bao tay trắng cũng khó nói nếu quả thật là như thế này vậy thật là khó dịch mặt vòng tròn cứ như vậy lớn lẫn nhau đều phải cho chút mặt mũi ngay tại hắn còn đang suy nghĩ thế nào xử lý chuyện này thời điểm lại nghe được lưu dung kinh hô một tiếng ngoả t ả o ngồi dưới đất cầm điện thoại vương lỗi kem chút dọa đến không có đưa di động ném hắn có chút sợ hãi nhìn xem nhất kinh nhất xạ lưu d u n g chỉ gặp hắn ngũ quan đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ một bộ muốn chết muốn sống biểu lộ xoắn suýt mười mấy giây sau mình làm qua sự tỉnh chính mình cũng không nhớ được cái kia ai vương quân a ta nhớ tới ai là lý hồng không phải liền là cái kia phương nam hắc lão đại sao ngươi nói chính là hắn a nói đ ạ i danh ta đi đâu có thể muốn được hắn để ta đánh nước ngoài đi không dám trở về hắn thủ hạ những cái kia sản nghiệp cái này không đều cho ta sao tiểu bạch hiện tại cái kia công ty nguyên lai、like、chính là hắn đi đúng liền hẳn là hắn ta nhớ được là ta để bọn hắn ký tiểu bạch ta lưu d u n g cái này tùy tiện một câu bên trong bao hàm lượng tin tức quá lớn lớn đến trong đầu tất cả đều là thịt thịt vương lỗi cũng bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ vấn đề đến mà đầu bên kia điện thoại vương quân càng bị c h ấ n kinh tột đỉnh hắn chú ý điểm chỉ có hai cái một là g i a hỏa này có phải là đang khoác lắp bước muốn hù dọa ở ta dù sao lý hồng đã không ở trong nước căn bản là không có người có thể chứng minh hắn nói thật hay giả hai là khả năng lý hồng trong bang phái hồng hắn bị ép trốn đi nước ngoài trong nước tài sản bị hắn đã từng thủ hạ chia cắt nếu quả thật là như thế này kia ngũ ca kế hoạch liền có thể sớm áp dụng mà lưu dũng loại này bất nhập lưu nhân vật tùy tiện đá một cái bay ra ngoài chính là nghĩ tới những thứ này vương quân càng thêm bình tĩnh hắn tin tưởng vững chắc đối phương sẽ không đúng vương lỗi như thế nào thế là liền m chúng ta cũng không cần đi vào mèo đã ngươi có thể để cho vương lỗi gọi điện thoại cho ta chắc là có yêu cầu không ngại nói n g h e một chút lưu dũng nghe vương quân đều nói như vậy cũng không tại nói nhảm dù sao mình vẫn luôn ôm tiểu tư tư đứng tại mặt trời dưới đáy mặc dù đánh lây che nắng dù, đó cũng là nóng chịu không được thế là hắn mở miệng nói đi đã ngươi hỏi đến nơi này ta cũng không cùng ngươi giày vò khớ khổ ta người này nghĩ đến r ằ n g cứu chính là một cái công bằng đã các ngươi vô duyên vô cớ liền muốn gạt ta hai tỷ vậy ta cũng không nhiều lớn liền số này bồi ta hai tỷ quốc tệ là được hoặc là đồng giá bất động sản vàng đều có thể ta cho ngươi ba ngày qua này thời gian ngươi cũng đừng trách ta không k h á c h khí ha ha lưu tiên sinh có phải là ngươi ngầm miệng nghe ta nói hết vương quân chen vào nói t i ề n đến kết quả một câu đều không có kể xong đâu liền bị lưu dung đánh gãy hắn nói tiếp ta muốn cái này hai tỷ là các ngươi dự định lừa gạt ta nhân viên chuyện này đối với cái kia phùng lao ngũ ngốc nghẽ bạch bằng sự t ì n h ta đơn độc lại cùng h ắ n tính bất quá ngươi cũng có thể trước đó cùng hắn điện thoại cái chuyện này không thể thiện ngươi để hắn có chuẩn bị tâm lý nhiều học một ít lý hỏng đem bất động sản khế đất người tiền tiết kiệm cùng tiểu kim kho cái gì trực tiếp đóng gói chuyển mường cho ta mua một cái nửa đời sau sống yên ổn vương quân tiếng cười không kiên g nghệ gì cả từ trong ống nghe truyền h ì n ra hắn đối với lưu dũng nói điều kiện chính là khịt mũi coi thường căn bản cũng không có coi là gì hoặc là căn bản là không có nghe liền hắn nói hai cái này yêu cầu cho dù ai nghe đều sẽ không đáp ứng liền ngay cả một mực ngồi dưới đất vương lỗi đều lộ ra khinh thường biểu lộ k i a mắt thần nhi tựa như là tại nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhưng lưu dũng lại không công phu kia cùng hắn hai tiếp tục dậy vò khốn khổ xuống dưới bởi vì trong ngực tiểu tư tư tỉnh bắt đầu không phải nước tiểu chính là kéo hắn nhất định phải lập tức về nhà cho khuê nữ đem nước tiểu giới tự đổi thế là hắn xoay người rời đi cũng không quay đầu lại nói một câu yêu cầu ta xét xong còn lại sự t ì n h các ngươi nhìn xem xử lý đi cuối cùng nói một câu đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội liệu dũng sau khi đi vương lỗi mới quay về điện thoại nói ca tên điên kia đi ngươi mau tới đây cứu ta ngón tay của ta đ u ô n mất không có cách nào lái xe đi bệnh viện vương quân cả giận nói đáng đ ờ i hắn thế nào không đem tay của ngươi chặt nữa nhà chặt liền mất lo tránh khỏi ngươi cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi chọc người ghét còn có vì sao ngươi không để lũ chó săn của ngươi đưa ngươi đi bệnh viện tìm ta làm gì vương lỗi bất đắc gì nói cũng không biết cái này họ lưu dùng cái gì thuốc mê ta những cái tia thủ hạ vừa xuống xe liền đều bị mê đ ả o đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu cái này trời cực nóng ta đều sợ bọn họ một hồi bị nướng thành người khô vương quân lại mắng vậy ngươi cái này hai hàng còn không nhanh lấy chút nước cho bọn h ắ n uy bên trên nhìn xem có thể hay không tỉnh lại không được liền mau đánh một trăm hai mươi nếu là thật bị phơi chết mấy cái vậy ngươi nửa đời sau liền có thể đi dâm máy may vận khí tốt còn có thể gặp phải mấy cái nguyên lai đồng sự lưu dũng về đến nhà lúc đã năm điểm đám này dạ phố đi làm đưa cơm một cái cũng không có trở về đâu ai cũng chỉ không lên chỉ tốt chính mình đến đổi giới tử bôi phấn xoa người cho bú đập cách nhi một con rồng làm xuống tới tiểu tư tư là dễ chịu hắn thì dày v ò mồ hôi đầm địa rất muốn ngay lập tức đi dội cái nước làm sao không ai thay mình đành phải ôm hải tử ngồi tại giàn cây nho dưới hóng mát trong lòng suy nghĩ tinh miên các nàng những n à y cổ đại thụ nữ cũng đều là rút trông dạy con loại hình không thể giống mấy cái này nương môn giống như đến không chịu trách nhiệm đi chương hai trăm năm mươi sáu hiếu nghị thuyền nhỏ chương hai trăm năm mươi sáu hiếu nghị thuyền nhỏ khi sinh không thể luyến lưu dũng đem đưa cơm t a tầm dạ phố người đều trông mong trở về thời điểm trời đều đã đều Từ lệ đầy cõi lòng áy náy tiếp nhận lưu dũng trong ngực tiểu tư tư để toàn thân làm mồ hôi lưu dũng mau đi dội cái nước lưu dũng thì là bất đắc dĩ nói một câu ta vẫn là chức giúp mấy người các ngươi đem đồ vật chuyển vào phòng đi t ỉ n h một hồi còn phải ra một thân mồ hôi từ lệ đầu lưỡi phu n một cái hoặc bắt nói một câu kia liền vất vả lóc công ta về trước phòng cho tư tư cho bú đi tốt vào hôm nay liền một xe mà lại tuyệt đại đa số đều là từ lệ cùng long diệp phi mua đồ vật cái này không chỉ có để lưu dũng rất là bồn u bực buổi sáng đ e u gào hung ác nhất chu đồng vậy mà mua chính là ít nhất cái này khiến hắn liền có chút xem không hiểu bất quá long diệp phi lập tức liền cho hắn giải hoặc nguyên lai là sợ cầm về nhà sau lại hướng thượng hải cầm quá tốn sức chu đồng dứt khoát tại lúc mua liền trực tiếp để thương gia cho hệ thống tin nhắn về trong nhà mình tỉnh vừa đi vừa về giải vỏ bốn tứ phương hiên hôm nay có ba bản lý phi nhi vô tình đem láo trịnh lưu lại giữ nhà chính nàng thì là lấy đi ra ngoài khảo sát thị trường làm lý do sớm chạy tới mà lại dặn đi dặ t u dứt đối k bỏ người một nhà này vui vẻ hòa thuận không nói chỉ nói vương quân đầu này lúc này ở một cái cấp cao tiệm cơm trong phòng trung phùng lao ngũ ngồi tại chủ vị vương quân cùng văn bí thư một trái một phải ngồi tại hai bên vương lỗi thì là cùng một cái tướng mạ o hung ác hán tử ngồi tại hạ trong tay nhìn trên mặt bàn thức ăn mấy người đây là ăn có một hồi phùng lão ngũ dẫn đầu buông xuống đôi đuôi trong tay rút một tờ giấy lau miệng rồi nói ra đã ngươi có thể xác định bọn hắn bên kia đã cùng lý hồng không có quan hệ gì vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút đi cũng là thời điểm hoạt động một chút cân cốt không phải ta lão gia hỏa này danh tự đều sắp bị người quên sạch sẽ cái gì a miêu a cậu cũng dám tới chi lăng chi lăng ngũ ca lời này của ngươi nói rất đúng vương lỗi nói tiếp giờ phút này tay phải h ắ n băng bó thạch cao treo băng v hắn dùng tay trái bưng một ly rượu đỏ một thanh làm xuống dưới sau đó còn nói thêm ngũ ca ngươi cũng không biết kia tiểu tử có bao nhiêu phép lối mẹ ép chẳng những không đem ta để vào mắt liền ngay cả lý hồng cùng ngài ca đều không để vào mắt nhất mẹ hắn để ta sinh khí chính là cái này bước ra cửa gốc giả đỡ còn ôm đứa bé ta thao hắn đại gia cái này khiến ta cái này tâm địa thiện lương người làm sao có thể xuống dưới tay và không ta có thể ăn thiệt thòi lớn như thế sao đi vương quân nghiêm nghị quát ngươi nhanh ngậm miệng lại đi mình dạng gì không biết sao không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc vương lỗi không vui nói ta nói vốn chính là sự thật mà ta đều chưa từng gặp qua so hắn còn cầu chẳng những ô m hải tử tới phó ước hắn còn dùng thuốc mê văn bí thư mặt mỉm cười đúng vương còn nói ngươi cái này đệ đệ là thuộc con vịt t h t nát miệng vẫn là c ứ n g rắn bị ngươi một cái ô m hải tử đều có thể đem ngươi bàn diện ngươi nói hắn thế nào còn không biết xấu hổ n h ấ t lên chuyện này đâu ta nghe đều thẹn h o ả n g đi đều nói ít vài bà câu đi phùng lao ngũ mở miệng hắn nhạt tiếng nói tiểu lôi à chuyện này về sau liền đừng nhắc lại không phải cái gì ánh sáng vinh sự tỉnh vừa vặn ngón tay của ngươi luôn mất cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian khoảng thời gian này ngươi liền không muốn như n g cái kia mù ủ tàn bộ hào hào ở nhà nghỉ ngơi đi chuyện bên này tạm thời liền không cần ngươi nhọc lòng chờ chúng ta tại phía nam đứng vững góc chân có ngươi chơi thời điểm đi n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi ta cùng ngươi ca mấy người bọn hắn trò chuyện tiếp một lát a thuốc a cho dù vương lỗi lại thế nào không tình nguyện vào lúc này hắn cũng không dám không cho ngũ ca mặt mũi cùng trên bàn mấy người cáo từ sau hắn túi cái đầu rời đi tiệm cơm đợi đến xe của hắn rời đi tiệm cơm dám sát phạm vì sau vương lỗi cấp tốc tinh thần tỉnh táo cơ băng bó thạch cao cái tay kia nói với tài xế không trở về nhà trực tiếp đi phỉ thủy cung lái xe nhẹ nhà ngân một tiếng sau tại liền không nói gì hắn đã thành thói quen vương lỗi loại này lật lọng yêu cầu mà ngồi ghê cạnh tài xế tùy tùng tiểu đệ thì là hỏi vương lỗi nói nhị ca ngươi cái này tay đi phỉ thúy cung có thể làm sao vương lỗi vung lên tay trái liền cho cái kia tiểu đệ một cái lớn b ứ t túi miệng bên trong mắng lão tử là chơi chính là c u n pháp lại không dùng tay móc ngươi lấy ở đâu nói nhảm tiệm cơm trong bao xương mấy người đã rời đi bàn ăn ngồi qua một bên khu nghỉ ngơi bắt đầu một vừa uống trà một bên thôn vân thổ vũ hốt xì gà phùng lao ngụ đụng cái kia tướng mạo hung ác nam nhân nói đại lòng hai ngày này đem người đều chuẩn bị kỹ về ị thành niên, nếu có thể chết một niên, nếu lượng cái i có l n hơn. Tốt Về phần trong quán bar ư ợ u giả khách sạn bên trong tiểu thư những chuyện này liền không cần ta dạy cho người đi ghi nhớ nguyên thủy nhất biện pháp thường thường đều là trí mạng nhất hữu hiệu, hiệu lợi dụng những thủ đoạn này sẽ có không tưởng được hiệu quả còn có người sớm lấy lòng vé máy bay an bài tốt những chuyện này sau lập tức xuất ngoại đi độ cái giả tiện đường cũng có thể đi xem một chút lý hồng đang bận cái gì cái kêu gọi đại long cũng không có lên tiếng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó tiếp tục giữ im lặng ngồi ở trong góc phảng phất là một cái người trong suốt phùng lão ngũ nói tiếp nếu cái này vừa bắt đầu hành động văn bí thư bên kia cần phải cho thêm chút sức à, lần này khác biệt di vãng chúng ta đây cũng là vượt địa khu kinh doanh không phải sân nhà hết t h ả đều muốn chú ý cẩn thận thận trọng từng bước tốt văn bí thư thủy t r u n g là mặt mỉm cười một bộ người hiền lành dáng vẻ hắn không phải thường khách khí mà hỏi không biết ngũ ca ngươi dự định chạm thứ nhất thiết ở nơi nào ta trở về cũng để cho lão bạn sớm có cái chuẩn bị dù sao ngươi cũng nói không đánh trận chiến không nắm chắc sao phùng lão ngũ không cần nghĩ ngợi nói th chỉ cần thượng hải dừng chân cầm xuống toàn bộ giang c h ế t liền không đáng kể thượng hải văn bí thư nghe vậy lông mày chính là những một cái lập tức liền bắt đầu nhanh chóng suy tư phùng lão ngũ xem xét hắn bộ dạng này không khỏi đặt câu hỏi làm sao văn bí thư thượng hải khó khăn văn bí thư không nói chuyện khẽ gật đầu sau có lắc đầu sau đó nói các ngươi hơi c h ờ ta một chút ta cho lão bản đi điện thoại bởi vì thượng hải bên này có chút phức tạp có chút sự tình không thể nói với các ngươi xin lỗi không tiếp được một chút nhìn xem văn bí thư ra ba phòng vương quân nhìn về phía phùng lão ngũ sau đó nhỏ giọng mà hỏi ngũ ca văn bí thư lây là phùng lão ngũ một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ nói n g ư ờ i đây liền không hiểu đi hắn lao bản chức vụ cùng một cái thành phố trực thuộc trung ương người đứng đầu cao không kém là bao nhiêu có thể nói chính là cung cấp nếu chúng ta đi thượng hải vòng địa bàn thời điểm bạn nhất đụng phải lợi ích của đối phương sẽ để cho lão bản của hắn rất khó làm ta muốn văn bí thư hẳn là đi hỏi hắn lao bản chuyện này sẽ sẽ không phát sinh xung đột không cần thiết Khi không hắn cảm thấy phong hiểm thể hay không đình chỉ cùng chúng ta hợp nhìn hỏi nếu bản lớn, cùng Vương quân nhìn xem, ngũ lao của ta ca cảm có tác? xem ứng sẽ không phải đi chúng ta hiện tại cũng là tại cùng một chiếc trên thuyền nhỏ ra sức tiến lên đã thuyền đã mở hắn n g h ĩ tiếp vậy nhưng liền không phải do hắn lại nói chúng ta đều có trong tay đối phương tay cầm cho nên tùy tiện bọn hắn không sẽ trở mặt loại này vô s ỉ hữu nghị nhưng thật ra là vững chắc nhất cho nên dù cho thượng hải bên kia có khó khăn ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp phục vụ khách hàng khó khăn Đang đã độ mang kia ra, nói chuyện văn bí thư đã trở lại trong phòng chung, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia nụ cười nhạt nhạt, hắn mở miệng nói ra, có chút độ khó, nhưng khi khó, thư theo chút lại cười có cũ bí trở mặt mở vận chuyển muốn nhiều phức tạp cho nên lần này lợi nhuận chúng ta bên này muốn bao nhiêu thêm một thành chủ yếu là vì chuẩn bị một chút quan hệ phùng lao ngũ nghe vậy sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn thâm trầm nói không biết văn bí thư có hay không cùng lao bản của ngươi nói lần này bánh gạ tổ lớn bao nhiêu hắn bên kia tùy tiện há miệng liền suy nghĩ nhiều lấy đi một thành lợi nhuận chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ trở về cùng lao bản của ngươi nói nếu như cảm thấy khó khăn chúng ta đại khái có thể không làm cuộc làm ăn này vừa v ậ n ta niên kỷ cũng lớn cũng nên trậu vàng rửa tay hưởng thanh phúc liền ta hiện tại những n à y sàng h i ệ p đầy đ ủ ta tiêu sá văn bí thư vẫn như c ũ là một mặt không thay đổi tiếu dung nói ngũ ca giảm nhiệt nóng giận hại đến thân thể nóng giận hại đến thân thể trên giang hồ không riêng gì chém chém giết giết càng nhiều hơn chính là nhân tình thế sự sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi thật sự cho là chúng ta lão bản đơn thuần liền suy nghĩ nhiều muốn ngươi tầng kia lợi nhuận vậy ngươi thật sự là mười phần sai nói thật muốn nói không quan tâm tiền chúng ta bên này muốn so với các ngươi càng không quan tâm thật ngươi bây giờ chính là cho lão bản hắn một trăm ứ c một nghìn ư c thì phải làm thế nào đây hắn là có thể mua máy bay a vẫn có thể mua du thuyền vẫn là có thể giống các ngươi một dạng có được hào trạch hương x a mỹ nữ vô số có phải là đều không thể hắn y nguyên còn phải làm từng bước đi làm vì nhân dân phục vụ đây chính là hiện thực nhưng là vì sao phải nhiều muốn cái này một thành lợi nhuận đâu là bởi vì bên kia kinh tế đặc sắc cùng chúng ta phương bắc không giống các ngươi cũng biết phương nam phát triển kinh tế muốn so phương bắc sống nhiều cũng mạnh hơn nhiều đây chính là cải cách mở ra tất nhiên kết quả từ đó tạo nên một cái vấn đề gì đâu đó chính là quan viên địa phương đối với những này có thực lực thể kinh tế lực khống chế không mạnh bởi vì trải qua nhiều năm thị trường rèn luyện Những cho á i này t ể l b ả nên so sánh nào cái tin tưởng một cái nào đó, quan tại một i đó v lão à là càng m thêm chỗ hắn pháp h dựa đến nói, bọn hắn vẫn là càng thêm tin tưởng pháp luật. t、so、đi bản cũng cho ta khuyên các ngươi một câu nếu như muốn dùng biện pháp cũ đến đặt chân bến thượng hải vậy sẽ phải làm tốt trường kỳ thư kiện chuẩn bị mà nhiều muốn các ngươi cái này một thành lợi nhuận chính là vì tương lai thư kiện thời điểm giao hảo những n à y cơ sở quan viên dùng chương hai trăm năm mươi bảy vui vẻ hòa thuận chương hai trăm năm mươi bảy vui vẻ hòa thuận đêm đã khuya tư lệ sớm đã dỗ hải tử đi ngủ đi g i à n cây nho hạ vẫn tại thỏa thích uống mấy người này đều đã uống nhiều không có cách nào không nhiều cho dù ai c h ố n g giống trẻ tuổi hơn mười tuổi không đều phải vui vẻ chúc mừng nó mười ngày nửa tháng trong tiểu viện hiện tại chính là loại tình huống này lấy long diệp phi cầm đầu mấy cái lớn tuổi nữ thanh niên quay về đình phong thời k h á c nhan giá trị càng là chỉ có hơn chứ không kém cho nên bọn họ không có đạo lý không đi phong túng lưu dũng nhìn xem một bang nổi điên nương m ô n nhi không n g h ĩ quản cũng quản không được tùy ý các nàng thỏa thích vui vẻ đi thôi nơi này duy nhất còn không có đập qua tinh thạch chính là lý phi nhi mặc dù nàng vẫn là một cái hơn hai mươi tuổi thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ nhưng là viên kia khát vọng trẻ tuổi tâm vẫn là để nàng không kềm chế được tìm lưu dũng mà lưu dũng lặng lẽ đối nàng nói một câu nói để nàng trở nên so mấy cái kia cắn thuốc càng thêm điên cuồng kia uống rượu l i ề n c ù n g uống nước giống như cẳn đều ngăn không được sở dĩ nàng sẽ điên cuồng như vậy chỉ vì lưu dũng cho nàng một cái thiện ý nhắc nhở cái đồ chơi này chỉ có lần thứ nhất ăn có hiệu quả nhất người ba mươi tuổi, tuổi, tuổi thời điểm ăn cũng có thể biến trở về hai mươi tuổi bộ dáng cơ năng của thân thể cùng trạng thái đều là đồng bộ ngươi tuyển lúc nào ăn lý phi nhi cười lớn nhìn xem thẩm thanh thu mấy người các nàng nội tâm điên cùng nhà ránh ha hà ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ba mươi năm sau ta để các ngươi theo không kịp giờ phút này trong lòng nàng nàng chính là con đường này nhất tịch tử hạ n g u y ệ t giữa trời chiếu sáng vạn dặm khi hết thệ đều an tính lại tất cả mọi người thiếp đi về sau lưu dũng mới rốt cục có thuộc về thời gian của mình hắn nằm tại trong tiểu viện trên ghế xích đu ngắm nhìn bầu trời cái này một phần hài lòng để hắn quả thực t r ầ m mê ban ngày nhìn hài tử hạnh phúc thời gian buổi chiều toàn gia đoàn viên lúc nửa đêm mình lại có thể yên tĩnh cảm ngộ nhân sinh cái này đơn giản lại phong phú sinh hoạt để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hạnh phúc có khoảnh khắc như thế hắn thậm chí đều có một loại ý nghĩ đời này cứ như vậy qua xuống dưới thế nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút mình cả một đời dài bao nhiêu ai có thể bồi mình đi hết cả đời này nếu như nhìn xem các nàng chậm rãi già đi cho đến chết là một niềm hạnh phúc nói vậy mình còn không bằng đi làm một cái tội ác trồng chất tinh tế đạo tặc dùng ác nhân máu tươi đi tê liệt linh hồn của mình để cho mình không còn vì kia đã từng biến mất người yêu mà cảm thấy bị thương một đêm này lưu dung muốn rất nhiều hắn thậm chí bắt đầu xem thường mình không phăng khoáng chính mình cũng đã phú khả đ ị a quốc lại còn nhớ thương đối thủ điểm kia v ô liếng luôn cho là cho mấy cái này nương môn nhi đem tiền lưu nhiều hơn để các nàng áo cơm không lo liền sẽ vui vẻ kết quả hắn trải qua hai ngày này tiếp xúc cùng quan sát đột nhiên có chỗ minh ngộ nguyên lai、like、làm bạn mới là vui vẻ nguồn suối có thể để cho mấy cái này nương môn nhi hành vi phong túng nguyên nhân căn bản chính là mình tại các nàng bên người các nàng mới có thể không cố kỵ gì thoải mái cười to nâng l y mua say bởi vì các nàng biết chỉ cần mình tại vô luận các nàng làm ra chuyện khác người gì chính mình cũng sẽ giúp các nàng giải quyết phần này đáng q u ý tín nhiệm thật giá trị phải tự mình dùng một đời đi che chở khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên thời điểm say rượu sau các nữ nhân tỉnh lại ngạc nhiên phát hiện đã từng loại k i a uống nhiều sau đầu đau mớn n ứ c miệng đắng lười khô cảm giác không có có chỉ là hai thính mắt tinh thần thanh k h í sản g đến mức mấy người các nàng một tới hoài nghi có phải là h ế t tới rượu giả các nàng nơi nào có thể nghĩ đến ngay tại các nàng ngủ say sau gian phòng bên trong bị người ném qua tạ tạ thi khối chuyển hóa ra tinh thuần năng lượng bị hấp thu sau đã tiêu trừ thể nội có hại vật chất mới có thể để say rượu tỉnh lại các nàng thay đổi thần thái xăng láng khi mấy người các nàng nhìn thấy cả bàn rực rỡ m u ô n màu đ ữ a sáng sau nháy mắt liền đem có phải là uống rượu giả chuyện này quên mất không còn một mảnh lưu d u n g tiếp nhận từ lệ trong ngực t i ể u tư tư để nàng đi theo mọi người cùng nhau ăn điểm tâm nhìn xem từ lệ t h ẩ m thanh thu long duy phi lý phi nhi chu đồng mấy người các nàng người nét mặt tươi cười như hoa thật vui vẻ d á n g vẻ lưu d u n g tâm hạ cũng vui vẻ theo không ư ổng chính mình sáng sớm bên trên năm điểm liền ra ngoài chuyển là xong hơn p â n nửa kinh thành đem những cái tia nổi danh nhất nhỏ ăn điểm tâm toàn bộ đều mua trở về liền vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng xem ra mục đích của mình là thành ăn cơm xong lý phi nhi cùng t h ẩ m thanh thu vẫn như cũ muốn đi làm mà chu đồng hôm nay cũng dự định muốn về thượng hải mấy người đang muốn cùng chu đồng tích tích cách biệt đã thấy lưu dung ôm hải tử từ, từ một bên đi tới lưu dung đúng chu đồng nói ngươi cho công ty gọi điện thoại an bài một chút tài vụ pháp vụ bộ môn người phụ trách lưu lại tất yếu nhân thủ bên ngoài mang theo đoàn đội hậu t i ê n đến kinh thành bên này có một số việc cần bọn hắn xử lý mặt khác công ty các bộ môn cũng phải tuyển một chút tinh anh cốt cán cùng một chỗ tới tiếp xuống bên này sẽ có đại động tác đoán chừng ngươi sẽ bận điệu một đoạn thời gian làm nữ cường nhân chu đồng nàng không sợ bận điệu sợ nhất chính là thong thả nàng nghe tới lưu dũng nói như vậy lập tức liền hương phấn lên ngự a khí có chút kích động hỏi lưu dũng nói lần này là cái gì hạng mục lưu dũng cười ha hạ nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hai cái sống nhưng là cụ thể còn phải nhìn tình huống thực tế bất quá cái này hai hạng mục đều cũng không nhỏ chính là thiếu cái kia đoán chừng đều có thể có mấy trăm ứ c quy mô đi chu đồng nghe vậy đại hỷ nàng ngự khí kiên định nói lao lưu ngươi yên tâm chỉ cần là ngươi giao đến tay ta công ty ta cam đoan cố gắng kinh doanh có thể hay không cho ngươi làm bồi đi khó mà nói nhưng là chắc chắn sẽ không trả đạp ngươi đúng ta phần này tín nhiệm sau đó nàng lại tay nhỏ vùng lên ba khí nói về sau các người một mực hưởng thụ nhân sinh liên tốt cái nhà này ta đến ngôi chúng người đưa mắt nhìn nhau sau đó buộc phát ra cởi v à n g long diệp phi cởi vô vô chu đồng bà vai nói chu đại lao bàn à, ngươi nhanh thu thần thông đi ngươi nhìn bọn ta mấy người bên trong có cái kia là cần dựa vào ngươi nuôi sống liền ngay cả tiểu lệ như thế một cái ở nhà sữa h ả i từ gia đình bà chủ người ta sở tiêu đi ô hôm trước một đêm tiêu thụ ngạch chính là một cái nhỏ mục tiêu chu đồng đảo nàng cắt l ạ n mắt to hung hăng trừng long diệp phi một chút rồi nói ra ngươi nói mỏ gì lời nói thật liền không thể để ta thống khoái thống khoái miệng đáng kết tinh ha, ha, ha, ha. trong tiểu viện vang lên sung sướng tiếng cười đợi cho tiếng cười kết thúc sau lưu dung nói chúng ta hiện tại cũng đều không phải ngoại nhân mấy người các ngươi cũng nhìn thấy từ lệ hiện tại cái này trạng thái tinh thần có ngồi hay không trong tháng cũng liền có chuyện như vậy nhiều lắm là chính là đến giờ cho tư tư duy cái sữa mà thôi cho nên ta quyết định đêm nay chúng ta liền không ở lại đây phi nhi cùng thanh thu bây giờ phải đi làm không có thời gian chuẩn bị chu đồng nhà vẫn là nơi khác không có điều kiện ta dự định chúng ta tối nay liền đi long diệ phi p đông xuất thự ăn ở đều để nàng đến ăn bài chúng ta cũng đổi chỗ khác náo nhiệt một chút một trận tiếng hoan hô qua đi long diệ phi hào khí cán vân nói chuyện này cứ như vậy định ta cái này liền trở về chuẩn bị quay đầu ta đem địa chỉ phát bầy bên trong các n g ư ơ i tan tầm sớm tùy thời đều có thể đi qua đêm nay không say không nghỉ lưu dũng lại tiếp tục nói đều đừng nắm đội từng bước từng bước đến hắn nhìn xem thẩm thanh thu nói ngày mai đi ngươi kia vườn t r e o có thể không thẩm thanh thu cũng bá khí nói vậy ta liền để các ngươi nhìn xem kinh thành lớn cô nàng nhiệt tình lưu dũng tiếp tục mở miệng nói ra hậu thiên chúng ta liền đi lý phi nhi nơi đó vừa vặn chu đồng đoàn đội cũng phải từ thượng hải tới chúng ta liền cùng một chỗ náo nhiệt một chút các ngươi tứ phương hiên có phải là đến nhiệt tình tiếp đãi một chút quân bạn a lý phi nhi cũng là hào khí nói hậu thiên tứ phương hiên đối ngoại ngừng kinh doanh một ngày quét dọn giường chiếu hoan nghênh các vị quan lâm an bài xong đám người sau lưu dũng tổng kết nói đi vậy cứ như thế tất cả giải tán đi các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi bây giờ nhi ta cũng mang theo từ lệ ra đi vòng vòng nặng cái này cũng là lần đầu tiên đến kinh thành cái kia long nhi à một hồi ngươi đem xe lưu lại cho ta chính ngươi mình đón xe trở về đi long diệp phi nói t ố t chìa khóa tại ta phòng ta cái này liền lấy cho ngươi đưa tiễn cả đám sau đơn độc lưu lại chu đồng ở nhà nàng hôm nay có thật nhiều c ô n g chuyện của công ty cần phải xử lý lưu d u n g cũng không để ý nàng mà là mở ra bảo mẫu xe lôi kéo t ừ lệ đi dạo lên kinh thành mỗi lớn cảnh điểm một ngày thời gian ngay tại hoan thanh tiếu ngữ cùng chụp ảnh lưu niệm trung độ qua tới gần trời tối thời điểm lưu d u n g cho chu đồng gọi một cú điện thoại biết được nàng đã mình đi đông sơn t ừ sau liền không có đang còn nàng lưu d u n g cùng t ừ lệ từ cảnh điểm lái xe trực tiếp lao tới long diệ phi p nhà long diệ phi cái này mười ngón không dính nước mùa xuân đại minh tinh khẳng định là sẽ không làm những ngày dườm ra đồ ăn nhưng là không chịu nổi nàng là một người có tiền mà lại biết xài tiền nữ nhân vì một trận này tối nàng cố ý tìm một cái nổi danh y ế n hội công ty giải pháp bỏ ra nhiều tiền chủ tính tối nay ra y ế n hiện trường đầu bếp đều là mặc lình phòng ăn đầu bếp làm đều là thế giới đỉnh cấp món ăn nổi tiếng chủ đánh chính là một cái cấp cao khí quyển cao cấp chính tốt mọi người hai ngày này ăn đều là địa phương đặc sắc hôm nay đến đây cũng là thay đổi khẩu vị trong bữa tiệc chẳng những có đỉnh cấp rượu đỏ còn giàn nhạc diễn xuất cùng ngoài dự liệu pháo hoa biểu diễn khi từ lệ nghe lưu dũng nói bữa cơm này xuống tới chỉ sợ đến hơn triệu thời điểm nàng không khỏi lưu lưỡi trong lòng tầm nghĩ thế giới của người có tiền thật là làm cho nhân đại khai nhang giới nàng cũng thật sâu cảm giác được mình cùng mấy người các nàng chi ở giữa t r a n lệ đó chính là kiến thức cùng tầm mắt vấn đề tư lệ cũng ít nhiều minh bạch đây là lưu dũng tại mang nàng chậm dai dung nhập cái vòng này vì chính là để nàng ở trước mặt những người này có thể thẳng tắp sống lưng không bị các nàng xem thấp kỳ thật nàng không biết là vô luận nàng cùng đám người này so ra đến cỡ nào hèn bọn nhưng cái này đương ra đại phu nhân tên tuổi liền so sánh giá cả thiên kim chỉ cần có lưu dũng tại liền không người nào dám xem thường nàng nhất là trong tay nàng còn có một cái tiểu tư tư đây chính là lưu dũng trước mắt huyết mạch duy nhất khả năng những người này cộng lại đều không có cái này một cái tiểu nha nặng dạ tiệc hôm nay long diệp phi còn mời đến một vị lưu dũng người quen biết cũ tống g i a hai người trước đó từng có mấy lần thâm nhập thiền x u ấ t giao lưu lẫn nhau ở giữa quen thuộc không thể tại quen thuộc bất quá hôm nay trường hợp đặc thù tống g i a cũng không có giọng khách gác giọng chủ bất quá nàng vẫn là loại kia sáng s ủ a tính cách rất nhanh liền cùng đại gia hỏa đánh thành một mảnh thầm thanh thu ngồi vào lưu dũng bên người nhỏ giọng thở dài nói lao công à, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đâu ngươi đây coi như là bác cai à, vẫn là tính không kén ăn a lưu dũng cũng thở dài một hơi nói ai ngươi không hiểu ta thật sự là người trong giang hồ thân bất do kỷ ta nói ta là bị ép ngươi tin không chương hai trăm năm mươi tám phần mềm cứng lại công trình chương hai trăm năm mươi tám phần mềm cứng lại công trình lưu d u n g cho long diệp phi căn biệt thự này phi thường lớn cho nên không dùng tại giống hai ngày trước một dạng còn phải hai người trên một cái phòng một đám ầm ĩ đến nửa đêm sau từng cái đều mắt say lờ đờ mông lung về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi lưu d u n g cũng trở lại từ lệ gian phòng nhìn xem sớm đã thiếp đi tư tư bảo bối hắn lộ ra nụ cười vui vẻ từ lệ ngồi tại bên giường rất là huyện chuyển mà hỏi ngươi cùng tống gia tỷ quan hệ cũng rất tốt lưu dũng cũng không có che giấu hắn bình tĩnh hồi đáp nên tính là như ngươi nghĩ đi bất quá còn kém chút ý tứ ngươi cũng biết nàng cái kia số tuổi nữ nhân đã sớm qua tin tưởng tình yêu n h â n k ỷ cho nên mọi người cùng một chỗ khả năng chính là gặp dịp thì chơi đi bất quá ta thật không nghĩ tới đêm nay long nhi sẽ đem nàng gọi tới ta đoán nàng hẳn là muốn để ta cũng đem tống ra trở nên quay về thanh xuân đi tư lệ chăm chú nhìn lưu dũng hỏi lão công ngươi cho chúng ta ăn cái chủng loại kia thuốc quả thực là quá thần kỳ ngươi xác định nó không có tác dụng phụ lưu dũng xấu vừa cười vừa nói tác dụng phụ vậy khẳng định có là thuốc ba phần độc sao có thể không có tác dụng phụ đâu tư lệ có chút gấp trương liễu liễu nàng hỏi kia kia tác dụng phụ là cái gì a ta thế nào không có cảm giác gì đâu lưu dũng nhắc bản đứng đắn nói hiệu nói vừa nói tác dụng phụ chính là khi ngươi đã thành thói quen cái này cái trẻ tuổi khỏe mạnh tràn ngập sức sống thân thể về sau kết quả ngươi qua năm mươi năm về sau liền sẽ phát hiện ngươi y nguyên sẽ ra đi nguyên lai thanh xuân là không thể v ư n g chú tư lệ n g ộ n g nàng hỏi liền cái này ngươi nói tác dụng phụ chính là cái này lưu dũng buông buông tay nói không phải đâu chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn trường sinh bất lão thanh xuân mãi mãi tư lệ nghe vậy đứng dậy đẩy lưu dũng liền đi ra ngoài một bên đẩy vừa nói ngươi ra ngoài đêm nay ta cùng tư tư ngủ ngươi đừng đến p h í ta lưu dũng cũng ngộng hắn không xác định mà hỏi ta ra ngoài. Vậy ta ta Từ ra ha? gian A. ngoài. nào ngủ、ha? Cũng không cho ta phân phối gian phòng cho đi phối Vậy chỗ lưu ệ biểu môi nói, ái chà chà, vị ra này, ngài cái này tam thê tứ thiếp còn sầu tam tìm không này, này còn chà chà, thê thấy h vị địa ra tứ p ơ n ngủ. Thực không được ngài liền g đi được đi. bài Thực tế lật từ l dũng đột nhiên nhãn tình sáng lên phản phất nghĩ đến cái gì t ừ lệ nhìn hắn cái này chưa ca dạng nói một câu c ú t nhanh lên con b ê sau khi nói xong phanh một tiếng liền khép cửa phòng lại lưu dũng im lặng nói cái này đều mẹ nó gọi cái gì vậy a hắn chính suy nghĩ tìm một chỗ trước đối phó một đêm đâu trong tay chuyển đến tin tức t h a nhâm nhắc nhở hắn mở ra xem là long diệp phi phát tới tin tức nàng nói cho lưu dũng nói tống ra đêm nay g i à n phòng tại lầu hai tận cùng bên trong nhất còn c ô ý cường điệu trong phòng có phòng tắm cùng lầu trên lầu dưới đều không a i hai cái này xem ra không tin tức quá quan trọng lưu dũng chính suy nghĩ có hay không muốn đi qua đâu mặc dù t ố t vài ngày không có nếm mùi thịt nhưng là hắn cũng không nghĩ vào lúc này làm việc này một là cảm giác đến thời gian trên có điểm không quá phù hợp hai là tống ra cái này đại tỷ thả quá mở hắn là thật sợ nàng lớn d ọ n g ảnh hưởng đến đám người nghỉ ngơi ngay tại hắn đứng trong hành lang do dự thời điểm điện thoại đột nhiên lại đến tin tức mở ra xem lại chính là tống ra phát không có bất kỳ cái gì văn tự chính là một chương hình ảnh hình ảnh hẳn là nàng vỡ đậm phía trên chính là một cái phiêu đầy cánh hoa trong b ụ t tắm còn có hai đầu trắng hoa hoa hủi lưu d u n g đốn thời gian đến trong bụng một trận khí huyết cuột quận một cỗ cảm giác nóng rực tức thời chuyển khắp bản thân hắn lập tức liền đi xuống lầu định tìm tống ra h ả o h ả o đàn một chút phần mềm cứng lại công trình hôm sau sau khi trời sáng biệt thự phòng ăn lớn bên trong sớm có người đưa tới phong phú mỹ vị dinh dưỡng bữa sáng mấy cái khi di nương một bên ăn điểm tâm một bên thay phiên chiếu khán tiểu tư tư chỉ có lễ muốn cứ gọi lưu dũng đi ra ăn cơm nhưng là không có, có ý tốt、đi. nàng xin giúp đỡ nhìn về phía thẩm thanh thu thẩm thanh thu thì là tức giận nói ngươi không cần phải để ý đến hắn yên tâm mệt mỏi bất tử phốc phốc long diệp phi nhịn không được cười ra tiếng nàng vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cười lời của ngươi nói ta là đang cười đang cười tính coi như ta không có cười đi đúng lúc này lưu dũng quang lấy cánh tay chỉ mặc một đầu lớn q u ầ n đùi lấy vặn eo b ẻ cổ đi tới chúng nữ nhìn hắn bước chân kia phù phiếm vẻ vải suy sụp dáng vẻ liền biết con hàng này bởi tối hôm qua khẳng định một đêm đều không có thế nào nhàn rỗi trong đầu đều hiện lên ra lưu dũng đầu kia gia không khỏi đều vì tống ra lau một vệ mồ ù hôi cũng không biết nàng l ẻ loi một mình có thể hay không chịu đ ự n g lấy lưu dũng nhất túc t r ú n g sát kết quả để nhân đại ngoài dự kiến chính là ngay tại lưu dũng sau lưng theo sát lấy một cái vóc người cao gầy xinh đẹp như hoa toàn thân tản ra k h í tức thanh xuân đại mỹ nữ ngoa tạo ta rồi cái đi ông trời ơi、Phúc. tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hai thán phục cái cuối cùng cười sặc sội chính là lý phi nhi nhưng nàng nhìn thấy tống ra trong vòng một đêm phảng phất trẻ tuổi hai mươi tuổi thời điểm nàng đúng lưu dũng nói những lời kia đã tin tưởng không nghi ngờ nội tâm của nàng âm thầm quyết định quay đầu liền từ lưu dung cái kia thanh thuốc m u ố n tới thả ở trong tay chính mình bảo tồn mới là ổn t h ỏ a n h ấ t nàng nhất định phải lưu đến mình năm mươi tuổi không sáu mươi tuổi thời điểm đang ăn cho đến lúc đó hhh <cười> long diệp phi nhìn trước mắt cái này tiếp cận một m tám cao thanh xuân bản tống ra kém chút không có chấn kinh cảm biến hóa của nàng quả thực quá lớn chẳng những thân cao dài làm nhiều liền ngay cả nguyên lai kia vóc người g ầ y gò cũng biến thành đầy đạn mật mà đây quả thực là thoát thai hoàn quốc ta lưu dung không để ý tới lao đàn bà lưu giữ hã từ thẩm thanh thu trong ngực ôm lên mình quê nữ sau đó nói với nàng ta hôm nay muốn đi ra ngoài làm việc một hồi ngươi khi về nhà trực tiếp đem tiểu lệ mang về đêm nay không phải đi ngươi kia ăn sao đến lúc đó chính ta trực tiếp liền đi qua thẩm thanh thu đều không có hỏi lưu dũng muốn đi làm gì chỉ là gật đầu đáp ứng t ừ lệ cũng mở miệng nói ra ngươi nên bận b i ể u cái gì liền bận b i ể u cái gì đi thôi ta cũng không có việc gì mỗi ngày tại cái này cũng trách phiền phức đại gia hỏa ta dự định cuối tuần liền về nhà dù sao trong nhà điểm kia còn có một cặp sự tình đâu sở tiêu đi ô mấy ngày nay lượng tiêu thụ cũng tốt kinh người trong nhà các nàng đã có chút bận không qua nổi l i u dũng nghĩ nghĩ nói nếu như ngươi cảm thấy thân thể không có vấn đề là được đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về ta cũng đổi tiểu lệ cùng một chỗ trở về nơi này là thuộc về ta rảnh rỗi nhất đến lúc đó từ từ ta đến chiếu khán các ngươi nên bận b i ể u cái gì liền bận b i ể u cái gì đi nói chuyện chính là l o n g diệp phi thấy l o n g diệp phi nói như vậy lưu dũng cũng không có phản đối nàng hiện tại đúng là chuyện gì cũng không có tự do thân một cái không dùng đội thông cáo cũng không cần quay phim còn không thiếu tiền hoàn toàn chính là một cái hưởng thụ sinh hoạt trạng thái vậy mà nguyện ý đi giúp lấy nhìn hai tử cớ sao mà không làm đâu cái khác mấy người thì là không được đều có một đống công việc của mình không có khả năng bỏ gánh liền、đi. liền ngay cả vừa mới trùng hoạch thanh xuân tống ra cũng có ký kết công ty bất quá mấy người vẫn là ước định chỉ cần là vừa để xuống giả liền đi qua nhìn quê nữ ăn sang xong lưu d u n g cũng không để ý tới các nàng an bài của hôm nay mình đổi một thân đi ra ngoài mặc quần áo sau trước hết đi ra cửa hôm nay chính là ba ngày ước hẹn ngày cuối cùng lưu d u n g đã không có kiên nhẫn hắn dự định tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này về sau rút ra một đoạn thời gian đến yên tĩnh bồi bồi mọi người trong nhà ra đông sơn thử cư xá lưu dũng tiện tay gọi một đài xe taxi thẳng đến vùng ngoại ô một cái câu lạc bộ t ư nhân bởi vì hắn sớm tại ngày trước thời điểm liền đã tại vương lỗi trong đầu lưu lại thần thức lạc ấn đồng thời thông qua đối với hắn theo dõi định vị ngay tại tối hôm trước bên trên mấy người bọn hắn tụ hội thời điểm lưu d u n g đã cho trong thức hải của bọn họ tất cả đều in dấu lên mình đăng ký mà từ hôm qua bắt đầu ra vương lỗi bên ngoài mấy người bọn hắn đều tụ tập tại cái này câu lạc bộ tư nhân bên trong một mực không có ra cũng mà còn có mấy chục cái cùng loại mã tử tay chân loại hình người đã đem cái chủng loại kia trạng thái xe taxi đại khái mở chừng một giờ mới tới phương đây là một cái mở ra thức khu biệt tự tựa như một cái lớn v ư ờ n hoa cảnh sát coi như không tệ lưu dũng không tới cư xá đại môn liền sớm xuống xe đợi cho xe sau khi đi hắn từ mặt bên đi vào cái này hoa viên trong khu cư xá trước tìm một cái ghế dài ngồi xuống sau đó bốn phía dò xét một chút phát hiện chung quanh không có người hắn xuất ra mình tay xách máy tính đợi cho mở máy mạng lưới liên thông sau gõ tỉnh tay trên cổ du du đem vương quân vương lỗi phùng l a o ngũ văn bí thư mấy người này đơn giản cho du du nói một lần hắn cần thiết du du làm liền là thông qua xâm lấn mạng lưới tìm tới mấy người này chứng cơ phạm tội chủ đánh chính là một người tăng cũng lấy được chút chuyện nhỏ này đối với du du đến nói quả thực quá đơn giản theo lưu dung không có tay trên cổ cái kia vòng tay l à m quang lóe lên lại biến mất du du toàn bộ làm việc quá trình đều không dùng bên trên mười giây đồng hồ liền kết thúc lập tức màn hình máy tính bên trên liền tạo ra mấy cái cặp văn kiện mỗi một cái phía dưới còn có danh tự du du đúng lưu dung nói những văn kiện này kẹp chỉ là hướng dẫn tra cứu cùng rút ra mã chân chính nội dung đều tại văn bản bên trong bất quá cũng đều là ta tỉ mỉ chỉnh lý qua có một chút bị không cẩn thận bị nơi công cộng ghi chép lại video liền ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết đã bị ta từ tài nguyên trong cục điều lấy ra đồng thời làm hd chữa trị lưu d u n g h ả o không keo kiệt khen du du một câu làm cho gọn gần vào sau đó hắn mang theo máy tính thẳng đến vậy sẽ chỗ mà đi đây là một cái độc môn độc viện biệt thự lớn chiếm diện tích rất lớn giờ phút này viện bên trong ngừng không ít xe một đám quần áo thống nhất người du đạm trong sân viện tử cửa sắt lớn trước còn có mấy cái mặc bảo an chế phục người t h ủ tại cửa ra vào khi bọn hắn nhìn thấy một cái người cao bình thường dáng người cường trắng mặc cực kỳ tùy tiện nam nhân mang cái kính dâm mang theo một cái màu đen va l i s á c h tay đi tới gần lúc lập tức mở miệm nói ra thật xin lỗi tiên sinh nơi này là thư nhân địa bản mời ngươi lập tức rời đi lưu dũng nhất điểm cũng không tức giận hắn đúng cái này nhỏ bảo an nói ta là phùng lao ngũ cùng vương quân khách nhân làm phiền ngươi cùng người ở bên trong nói một tiếng cái này nhỏ bảo an chỉ là cư xá nhân viên công tác hắn nào biết ai là ai nhưng là nghe lưu dũng khẩu khí này không giống như là nói đùa thế là hắn nhưng không dám thất lễ trực tiếp giống trong viện vừa đi vừa về du đã một cái mã t ử hô vị đại ca này phiền phức đem các ngươi người phụ trách gọi tới một chút tôi h vị tiên sinh này nói hắn là được mời đến đây chương hai trăm năm mươi chín gặp mặt chương hai trăm năm mươi chín gặp mặt cái kia ở trong viện lắc lư người cũng là một nhân vật nhỏ nghe tới bảo an nói như vậy hắn tranh thủ thời gian chạy đến biệt thự phụ cận đ ố i một cái ngồi tại bên cạnh cái ao trung niên nam nhân báo cáo chuyện này người kia nghe vậy hướng cổng liếc mắt nhìn sau đó không tình nguyện đứng dậy đi tới thái độ có chút phách lối hỏi lưu dũng ngươi là ai à đến cái này có chuyện gì sao liệu dũng nhạc hắn quyết định trêu đùa một chút ra hỏa này thế là h ắ n giả trang ra một bộ rất quần ngạo không bị trói buộc dáng vẻ chỉ vào người kia nói ngay cả mẹ nó phùng lão ngũ cũng không dám nói chuyện với ta như vậy ngươi thì xem là cái gì đi ngươi không phải ngưu bức sao vậy ta có ta ngược lại muốn xem xem phùng lão ngũ là thế nào quản lý thủ h ạ nói xong lưu dũng xoay người rời đi một màn này nhưng làm vừa qua đến người anh em này dọa sợ hắn nhưng là biết hiện tại dám ngay mặt hô phùng lão ngũ cũng không có mấy cái nhưng có một cái tính một cái đều là hắn loại này nhỏ c ả dẹ mỹ không thể trêu vào tồn tại nếu là ngũ ra thật trách tội xuống hắn không chết cũng phải lột một tầng ra nghĩ tới những thứ này hắn mồ hôi đều đi ra vội vàng từ cửa nhỏ bên trong chạy ra ngoài đuổi kịp lưu dũng lại là túi đầu lại là xin lỗi liền kém gọi cha lưu dũng cảm thấy không sai biệt lắm xù mặt nói tính ngươi thức thời lần này ta liền không cùng lão ngũ nói chuyện này phía trước dẫn đường đi tạ ơn Ta ơ nguyên n à i đại i nhân không chấp t ể nhân, n ta tật xấu à sau đuổi, này nhất định、đuổi. đến, ngài mời tới mời b này,、ta、mang ngài ta đi vốn có nội bộ chút n viên dẫn Liêu đường,、Lưu、Dũng nhất đường thông suốt đi tới biệt thự kiềm a dẫn đường đảng r、like、chế phòng khách lớn bị bất thình lình mở cửa đánh gãy phùng lao ngũ bộ mặt tức giật quát không phải nói hội nghị trong lúc đó ai cũng không cho phép vào sao cái này là người nào quay đầu mình hào hào quản một chút mấy cái cốt cán hai mặt nhìn nhau cũng không nhận ra tiến đến lưu dũng ngay tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm mở cửa kêu anh em rất ngạo kiều nói một câu ngũ ra vị gia này nói là bằng hữu của ngài là ngài tự mình mời mời đi theo phùng lao ngũ xứng sở hắn có chút không xác định nói các hạ là vị nào ta làm sao đúng ngươi không có ấn tượng đâu lưu dũng làm bộ một mặt bất đắc gì nói ta cũng không biết ta, ta liền từ cổng đi ngang qua hướng viện bên trong liếc mắt nhìn kết quả cái này ca môn nhi liền nói với ta chưa thấy quan i có muốn hay không mở mang kiến thức một chút kẻ có tiền nhà ta nói muốn kết quả hắn để ta cho hắn một trăm khối tiền liền để ta tiến đến xem ta nghe nói còn muốn tiền chỉ lắc đầu cự tuyệt chuẩn bị đi kết quả hắn uy hiếp ta nói ta nếu là không cho hắn lấy tiền liền muốn đánh ta làm cho ta không có cách nào móc một trăm khối tiền còn tốt hắn nói chuyện coi như lời nói thật đúng là mang ta tiến đến xem có phải là quáy dày đến các ngươi h ọ không có ý tư a các ngươi bận đ i ệ các ngươi bận đ i ệ ta lúc này đi mở cửa cái kia dẫn đường đảng ngập bức hắn quả thực không thể tin vào thai của mình hắn cả giận nói ta mẹ nó người mẹ nó còn là người sao hắn b ả n còn muốn tiếp lấy mắng một cái lớn cỡ bàn tay trong suốt cái gạt tàn thuốc liền bay tới kém một chút liền đánh trúng đầu của hắn ngay sau đó liền nghe phùng l a o ngũ phẫn nộ quát đại long ta không nghĩ khi nhìn đến hắn đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài là theo đại long một tiếng đáp ứng sau lưu d u n g liền thấy một cái tướng mạ o hung ác nam nhân đứng lên thẳng đến phía bên mình mà đến mặc dù ra hỏa này lại cao lại b ằ n g thân cao có thể gần hai mét thế nhưng là rất thạch long lôi hổ so sánh lưu dũng cũng nhìn không t h u ậ mắt hắn là không quan tâm nhưng làm mở cửa kia anh em doạ sợ hắn p h ủ phù một tiếng liền quỳ xuống đất miệng bên trong không ngừng teo rên thỉnh cầu ngũ ra vương t h a m ì n h nhìn thấy náo nhiệt cũng nhìn không sai biệt lắm lưu dũng mở miệng nói ra đi không cùng các ngươi nói đùa rất cái này ca môn nhi không quan hệ là ta lừa hắn thả ta tới ngươi ngó ngó hắn đều nhanh dọa nước tiểu đây cũng là cho ngươi một bài học biết đi về sau không muốn mắt chó coi thường người khác được ngươi ra ngoài đi về sau cũng đừng lại xử lý cái này ngủ x u â n sự tỉnh trong phòng lạ thường yên tĩnh tất cả mọi người đang nhìn hắn liền ngay cả cái kia gọi đại long đều dưng bước một bộ vẻ mặt mở mịt nhìn xem lưu d đột nhiên vương quân giống như là nhớ ra cái gì đó có chút hoảng sợ lên nói ngươi là ngươi là lưu dũng cười hì hì nói đúng ta chính là ngươi nghĩ cái kia kinh hì hay không ý không ngoài ý mớn đâm không kích thích phùng lao ngũ không hiểu nhìn về phía vương quân đã thấy vương quân sắc mặt có chút khó coi hắn chỉ vào lưu dũng đúng phùng lao ngũ nói ngũ ca hắn chính là cái kia lưu dũng cái gì dù là phùng lao ngũ loại này lao giang hồ đều bị giật này mình đây là cái gì tình huống người tuổi trẻ bây giờ đều như thế vừa sao lại loi một mình liền dám đến là thật không sợ bị đánh chết sao lưu dũng thì là không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không có trải qua qua người ta đồng ý trực tiếp liền tùy tiện vào phòng vừa vặn cái kia đại long vừa đứng dậy trong phòng khách ở giữa cái kia tạm thời trên b à n hội nghị không một vị trí hắn đặt mông liền ngồi lên còn mỉm cười đúng mọi người gật gật đầu sau đó rất có lễ phép nói ta trước tự giới thiệu mình một chút ta là lưu dũng rất hân hạnh được biết mọi người hôm nay đến đâu chính là đem trước mấy ngày không có xong x ô i sự tình xử lý xong đến cái kia ngươi là phùng lao ngũ đi ngươi ngồi trước nhà mình khách khí như vậy làm gì lưu dũng nói tiếp bên này mới ca ta trước tiên đem nói trước ta nhưng không có muốn đ ổ i ý của các ngươi à nhưng mà ta một hồi muốn nói sự t ì n h có khả năng sẽ cung cấp cao không thích hợp mấy người các ngươi nghe thật khả năng chính là loại kia nghe có thể muốn mạng tin tức nếu như ngươi đầu sát không quan tâm những chuyện này vậy ngươi an vị chỗ này khi a n dưa c u ầ n chúng ghi nhớ ít nói chuyện lưu dũng còn muốn nói tiếp phùng lao ngũ đã thực tế nhịn không được hắn nghiêm nghị nói vị này lưu tiên sinh có phải là cũng quá không đem chúng ta mấy cái để vào mắt nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy ta thật sợ thủ hạ các huynh đệ k h ô n g chế không nổi tính tình a lưu dũng chính tại túi đầu mở ra lap cộng nghe vậy hắn ngẩm đầu lên nghi ngờ hỏi phùng lao ngũ ai là ai khống chế không nổi tính tình để hắn tới t ì m ta ta có thể trị hết loại bệnh này tiếng nói của hắn vừa dứt một cái ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng nam nhân đằng một chút đứng lên chỉ vào lưu dũng quát làm sao nói đâu có phải là cho người để mặt p h a n k ngay tại tất cả mọi người anh nhìn lưu dũng từ trong ngực móc ra một thanh đại đường kính súng ổ quay một thương liền đem kia anh em cho nổ đầu đỏ trắng chi vật bắn tung v ẽ đầy cái tia đều là hắn không nhanh không chậm lại đem thương nhét vào trong ngực sau đó nói nhìn có phải là chữa khỏi hắn cái này bạo tính tình to lớn tiếng súng để trong viện mã tử tất cả đều xông tới trong lúc nhất thời trong phòng có chút dương cung bạn kiếm bầu không khí bất quá lưu dũng không thèm để ý chút nào hắn nhìn xem máy tính tự đủ vương quân trước đó ta cũng đã nói qua ba ngày thời gian cho ta hai tỷ hai ta coi như không có số sách nhưng là hôm nay đã là ngày thứ ba ngươi căn bản cũng không có coi trọng ý kiến của ta kia từ giờ trở đi cũng chỉ có thể dựa theo ta nói đến xử lý phùng lao ngũ ngươi không dùng tại kia sốt ruột ngươi trước yên tĩnh nghỉ một lát một hồi mới có thể đến phiên ngươi đây chúng ta nói tiếp đi vương quân hiện trong tay ta có người hơn hai mươi năm qua tất cả phạm pháp phạm tội ghi chép bao quát tâm thần video ảnh trụn cùng các loại lừa gạt hợp đồng nguyên kiện ảnh trụn ở trong đó có trực tiếp án mạng chín lên gián tiếp án mạng hai mươi sáu lên vi phạm phụ nữ ý nguyện lưỡng tính quan hệ ba trăm chín mươi bốn lên chực chực chực ta không thể không nói một câu lời ngoại lệ vương tổng dù là n g ư ơ i bị xử bắn đều sống không ngừng à. lưu dung ở sau đó mấy phút thời gian bên trong đọc lên vương quân vương lỗi hai anh em những năm này làm điều ngang ngược chỗ phạm phải một chút chủ yếu sai lầm có rất nhiều chuyện thậm chí chính bọn hắn đều đã quên đi lưu dũng nói xong mặt mỉm cười đúng bên người mấy cái kia đã sắc mặt trắng bệnh tiểu đầu mục nói ngươi nhìn ta trước đó để các ngươi rời đi các ngươi không nghe hiện tại có phải là muốn đi cũng đi không được dù cho ta hôm nay đi ra không được cái này phòng bị hai người bọn họ dắt chỗ này ngươi cảm thấy mấy người các ngươi có thể còn sống ra ngoài sao cái này giết người chu tâm nói vừa nói lập tức để mấy cái kia tiểu đầu mục toàn thân run lên bọn hắn căn bản cũng không hoài nghi lưu dũng nói lời bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn cho dù là phát sinh trên người bọn hắn cũng sẽ đem bên người biết chuyện này người diệt khẩu cho nên mấy người bọn hắn một chút cũng không chăn chờ trực tiếp đảo hướng lưu dũng tranh muốn đoạt lấy làm, người làm chứng. bởi vì một đường sinh cơ kia ngay tại lưu dũng cái này nếu như tại biết đại lao những này tuyệt mật về sau còn muốn sống lâu trăm tuổi kia thật sự là người s i nói mộng lưu dũng hư nhấc hai tay ra hiệu mọi người im lặng sau đó cùng nghiêm túc đúng mấy người kia nói ta tạm thời tiếp nhận các ngươi quy hàng điểm này sau đó ta sẽ cùng quan p h ơ n g nói hiện tại ta hy vọng mấy người các ngươi ra ngoài đem bên ngoài đ á m kia không biết sống chết các tiểu đệ làm yên lòng không nên nháo ra động tính q u á lớn dù sao nơi này là một cái cấp cao cư xá chúng ta hẳn là có tố chết lưu dũng nhất lời nói để mấy cái này biên giới tiểu nhân vật như được đại xá bọn hắn lộn nhào chạy ra bê tự lập tức trong phòng liền yên t ĩ n h trở lại t ĩ n h cái chủng loại kia có thể nghe thấy nhịp tim thanh âm lưu d u n g không có tiếp tục nói chuyện mà là trêu tức nhìn xem vương quân lúc này vương quân đã là toàn thân là mồ hôi không chỗ ở có giận mặc dù kia loạn chuyển trong mắt nói rõ hắn còn tắc tâm bất tử nhưng đã không có có ý nghĩa lớn c ỡ nào bởi vì lưu d u n g cung cấp chứng cứ quá kỹ càng kỹ càng đến hắn quy tắc ngầm nữ nghệ nhân ngày đó mặc quần l ó t màu gì đều nói nhất thanh nhị sở chớ đừng nói chi là những cái kia trốn thuế hạt xương hợp đồng làm giả cho bạn mà lại tuyệt đại bộ phận còn có ảnh chụp làm chứng cái này khiến hắn muốn chống chế cũng không được thật lâu qua đi vương quân chán nản từ bỏ giấy ruộng ngay tại cái này mấy phút bên trong hắn đã muốn một vạn loại phương pháp nhưng không có một cái có thể để cho toàn thân hắn trở ra cho dù là lập tức chơi chết trước mắt cái này lưu dũng đều không có thể bảo chứng hắn có thể hay không thiết chí định thời gian gửi đi đem những chứng cớ này từ cái kia xó a xỉnh bên trong bạo xuất đến cho nên hiện tại hắn trừ phi là không muốn sống tài năng không sợ lưu dũng bất cứ uy hiếp gì trái lại hắn chỉ cần là muốn mạng sống liền nhất định phải nghe theo lưu dũng hết t h ể an bài không có cách nào mình một hai ba bốn năm sáu bảy tức đều bóp ở tay của người ta bên trong đâu chương hai trăm sáu mươi lại đến thu hoạch mùa t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lại đến thu hoạch mùa vương quân trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt cầu sinh dục giờ phút này hắn ngược lại là cũng q u a n côn đối với mình kia sán lạn tương lai không tại không còn ôm có bất kỳ h ảo tưởng hắn cười khổ đúng lưu dung nói ta thua được làm vua thua l ẳ n giặc không có gì dễ nói chỉ hy vọng t i ề n sinh dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống việc nơi này sau ta nhất định trốn xa nước ngoài từ đây không còn đặt chân quốc thổ một bước bởi vì ta không xứng lưu dung không có phản ứng hắn lại dùng hết dấu ngắt câu mở một sấp văn kiện trầm âm thanh thì thấm bắt đầu đọc nội dung phía trên lần này mấy người bọn hắn mặc dù hơi có kinh ngạc nhưng là coi như là qua được dù sao vương quân những n à y sản nghiệp cùng cổ phần trên cơ bản đều là bên ngoài đồ vật cho nên cũng không có người đúng này có dị nghị lưu dũng đại khái đọc một lần sau ngẩng đầu đúng vương quân nói vừa rồi ta đọc những này những này chính là ngươi cùng vương lỗi danh nghĩa tài sản cùng treo ở công ty danh nghĩa bất động sản cùng nắm giữ một số cổ phần ngươi có không có điều gì dị nghị vương quân h u phải nói không có có dị nghị như vậy ta ngày mai phái công ty pháp vụ tới đón thu những này tài sản ngươi có hay không dị nghị không có t ố t lưu d u n g man ý đúng vương quân gật gật đầu nói ngươi nhìn ta liền nói ngươi vương lão đại là một cái người thức thời xem ra ta một chút cũng không có nói sai mấy trăm ước tài sản nói từ bỏ liền từ bỏ liền x o n g ngươi phần này quyết đoán chính là xuất ngoại sau không dùng được mấy năm cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi bất quá hai ta đã nói trước ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống điều kiện tiên quyết là ngươi vĩnh không về nước ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng chuyện này về phần ngươi về sau lại nước ngoài làm sàng làm vậy tia liền không quan hệ với ta cười tủng tìm lưu dũng lại nhìn về phía sắc mặt khó coi phùng lao ngũ phùng lao ngũ cái này biết công phu mặc dù cái gì cũng không nói chỉ là cứ như vậy nghe nhưng cũng nghe dù mình cái này gọi lưu dũng trong tay lại có lao vương nhà kia hai anh em toàn bộ c h ứ n g cơ phạm tội đây quả thực thật đáng sợ cái này cần là cái gì thủ đoạn thông thiên mới có thể điều tra như thế tỉ mỉ lưu dũng nhìn xem trên máy vi tính tư liệu m ặ t không biểu tình nói phùng lao ngũ nguyên danh phùng đồng sơn ở nhà đi năm vì vậy từ nhỏ được người xưng là phùng năm hoặc là tiểu ngũ tử trước kia bởi vì gia cảnh bần hẳn tiểu học không có niệm xong liền bỏ học ở nhà sau đó tụ tập một bang xã hội nhân viên nhàn tàn bắt đầu cái kia thật xin lỗi lưu tiên sinh có thể hay không đánh nhiễu một chút văn bí thư thực tế là chịu không được bầu không khí như thế này hắn mở miệng đánh gay lưu dung nói sau đó nói lưu tiên sinh ta không biết ngài là thần thánh phương nào bất quá đã ngươi có thể đem bọn hắn điều tra rõ ràng như vậy nghĩ như vậy tất cũng sẽ biết ta là ai đại biểu ai đi ta hiện có chuyện gì phải gấp lấy trở về ngươi nhìn có thể hay không để ta đi trước hôm nay những chuyện này ta cho tới bây giờ không nhìn thấy cũng không nghe thấy ngài nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý giữa chúng ta cũng chưa từng thấy qua nếu như về sau có cơ hội ngẫu nhiên đạp nói không chừng chúng ta còn sẽ trở thành hảo bằng hưu ngài nhìn lưu dũng gặp hắn nói xong tiếp tục bắt đầu niệm vùng lao ngũ quang vinh sự tích từng đầu từng kiện trong tay hắn án mạng vậy mà từ hai mươi lăm năm trước liền bắt đầu có qua nhiều năm như thế bao quát phá phách cướp bóc đen ăn đen cái này vùng lao ngũ trong tay để d à n h đến trực tiếp cùng gián tiếp án mạng cao tới gần trăm lên mà cái này ở trong tuyệt đại bộ phận án mạng cảnh sát cũng không biết toàn bộ bị tự mình xử lý cái này cũng tạo nên vùng lao ngũ kia âm tàn độc các c á tính cách văn bí thư thấy lưu dũng căn bản cũng không có phản ứng mình không khỏi có chút nổi nóng h ắ n lạnh vị tiên sinh này đừng tưởng rằng trong tay ngươi có những này tay cầm liền có thể muốn làm gì thì làm ta cho ngươi một cái lời khuyên một điểm ngươi chọc dẫn ta cấp trên vị này trong tay ngươi điểm kia có lẽ có chứng cứ căn bản cũng không tính phanh a lưu dũng đưa tay bắn một phát cự đ ạ i đường k í n h súng lục hổ quay lập tức liền đánh gãy văn bí thư một cánh tay thu hồi thương sau vẫn không có phản ứng văn bí thư mà là tiếp tục đúng phùng lao ngũ nói ngươi nhớ thương cái kia nhỏ ca sĩ là người của ta rất bất hạnh ngươi lần này đã trên miếng sát tiếp xuống ta cũng cho ngươi hai lựa chọn một cái là ta đưa ngươi danh nghĩa toàn bộ tài sản thành không lưu ngươi một cái mạng h a y là ta đưa ngươi danh nghĩa toàn bộ tài sản thành k h ô n g sau đó xử lý ngươi ngươi tuyển đi phùng lao ngũ giờ phút này trên mặt đều có thể âm ra nước hắn là thật muốn một thương sập cái này cho thao hắn phùng lao ngũ tại kinh tân ký một vùng thậm chí là toàn bộ phương bắc tung hoành nhanh ba mươi năm còn chưa từng có nhận qua loại này bị khuất quá mẹ nó làm người tức giận nhưng là hắn hiện trong tay không có thương kỳ thật cho dù có thương hắn cũng không nhất định dám đúng lưu dũng nổ súng bởi vì trong tay hắn chưng cứ quá dọa người nhưng phạm là để lộ ra đi một điểm tại cái này đầy đất từ truyền thông nhân đại căn bản là không bưng biết được đến lúc đó hắn trừ chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ cái gì đường có thể đi tiền đề còn phải là có thể chạy mất phùng lao ngũ rất quan côn một cái chiến thuật ngựa ra sau dựa vào ghế từ tử chỗ t ư ở lưng bên trên t hít mắt đúng lưu dung nói không thể phủ nhận ngươi thật sự là đại đại vượt quá dự liệu của ta mặc dù ngươi đã nắm giữ ta một chút ân một chút chứng cứ đi ta cảm thấy tất cả mọi người là tràng diện bên trên người sự tình không muốn làm như thế tuyệt ta bên này có thể cho ngươi một lần tính thanh toán một trăm ước coi như là lưu tiên sinh vất vả phí đồng thời ta còn cam đoan về sau sẽ không bởi vì chuyện này tìm ngươi phiền p h ư c mặc dù ta biết ngươi sẽ không đem những chứng cớ này tất cả đều giao cho ta nhưng ta hy vọng chuyện này kết thúc về sau nó có thể từ đây vĩnh không thấy ánh mặt trời đây là ta lớn nhất nội bộ nếu không ta thả rằng cá chết lưới rách không biết lưu tiên sinh ý như thế nào lưu dũng ly đều không để ý phùng lão ngũ ba một chút cài lên l ạ p vọng đứng dậy liền đi ra ngoài đi ngang qua kia đoạn mất một cái cánh tay văn bí thư hơi ngưng lại suy nghĩ một chút nói t i ê n tâm ngươi chết không được trở về nói cho ngươi chủ tử một cái lui khỏi vị trí tuyến hai phó、Quốc、cốc cấp trên danh nghĩa thường ủy không có gì không tầm tưởng đừng tưởng rằng lui ra đến coi như bình an chậm đất kia là nghĩ hay thật sở dĩ không có ở đây nói ngươi chủ tử v i ệ c gắt là sợ ngươi nghe không nên nghe bị các ngươi người bên kia đem ngươi chạm thảo trừ căn đi ta đây cũng là cứu ngươi một mạng ngươi hẳn là cảm kích ta mới đối t à t r a một chút hắn đại bộ phận tài sản đều chăn mền nư chuyển rời đến nước ngoài trong nước bên này liền mấy cái đầu cơ trục lợi vật tư sắc không công ty đoán chừng kiếm ra một tỷ đều tốn sức nói với hắn một trăm l i ước mỹ kim mua hắn bình an chậm đất nếu như hắn không đồng ý ngươi liền nói với hắn thi đại học trở lại thành bốn chữ này hắn liền biết nên làm như thế nào sau đó lưu dung quay đầu đối vương quân cùng phùng lao ngũ nói cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩy ngày mai buổi sáng ta dẫn người tới tiến hành tài sản giao nhận nếu như lưu d u n g sắc mặt run lên nói các người dám chạy trốn cho ta leo cây hử hử đúng còn có lưu d u n g nhất chỉ trên mặt đất nằm tên kia nói người này vừa rồi không biết vì cái gì đầu đột nhiên bạo tạng phiền phức hai vị tự mình xử lý một cái đi nếu không ngày mai trong phòng nên có mùi vị lưu d u n g nói xong cũng đẩy cửa rời đi b ệ t h ự chân trước vừa bắn đi chân sau lại lui về đến hơi có xấu hổ đúng phùng lao n g u nói cái kia cái gì người nơi này không tốt đón xe có thể hay không trước cho ta mượn một chiếc xe ngày mai ta tới thu sổ sách thời điểm lại cho người lái về đ á người năm phút sau lưu dũng mở ra một đài phi thường mới rồi lần g i i sơ viễn ảnh ra khu biệt thự đây là hắn lần thứ nhất mở rồi lần g i i sơ lập tức liền có một loại cao cấp ba ếch cao cấp lái xe cảm giác chính hắn vừa có tiền lúc ấy mua thật nhiều xe duy chỉ có không có mua rồi lần g i i sơ không phải là bởi vì quý mua không nổi mà là bởi vì mở cái đồ chơi này thật đều là lái xe đứng đắn lao bản đều là ngồi rồi lần g i i sơ nào có mở rồi lần g i i sơ nhất chính yếu nhất chính là cái đồ chơi này đã thành lưới lớn đỏ đại chủ truyền bá chuyên môn tỏa giá vốn là đại biểu cho thân phận một cái xe sang s ừ n g sốt bị trong nước đám này đổ nhà quê vong hồng kéo thấp đẳng cấp thành khoe của công cụ lại về sau hắn ăn cướp nhiều như vậy địa phương và vài cái đại gia tộc đủ loại ô tô liền tất cả đều có bao quát không ít định chế bản r ồ i l u n giỏi sơ tất cả đều tại mình chủ tinh bên trên cái kia vĩnh hằng không gian bên trong đây sợ không được có mấy chục vạn đài đi không nói những cái khác chỉ là đúng tháng ngày mở địa đồ pháo trước đó tại bọn hắn nơi đó liền điền cùng c ư ớ p đ o ạ t không đúng phi phi phi là nhặt đến không hết ô tô tozota honda nitang ba lăng mấy cái đại hán nhà tại bến cảng bãi đỗ xe cùng nhà máy bộ bên trong t u ầ n kho tất cả đều để cho mình cho thanh sạch sẽ, sẽ ngay cả linh kiện đều không bỏ qua mở ra mới tinh h u y ễ n ảnh hành xử tại kinh thành đầu đường đúng là rất ít có tại xe của mình phía trước trên ngang khả năng đây chính là lái hảo xe mang đến một điểm tiện lợi điều kiện đi nhìn nhìn thời gian mới qua giữa trưa hiện tại về nhà có chút sớm mà lại cũng không biết là hẳn là về cái kia đầu đoán chừng cái điểm này từ lệ các nàng hẳn là đều đi thẩm thanh thu vườn treo đi. khó phải tự mình có nửa ngày thời gian ở không lưu d u n g quyết định đi một chuyến thâm quyến đem lôi hổ kích t h ứ c một lần nữa báo cho chu sưởng trường mặt khác nhìn xem dạ yêu nhiêu bộ kia tròm s ự nữ t h á n h ý làm xong chưa nói đi là đi lưu d u n g đem dồn dơ sờ viễn ảnh mở đến một cái trung tâm thương nghiệp bãi đậu xe dưới đất cầm điện thoại chụp ảnh ghi lại chỗ đậu xe đưa sau dùng thần thức che đậy c h ú n g quanh camera mặc vào ẩn thân pháp bảo liền xuất phát vẫn như cũng là bay đến trên biển mới g a tốc không lớn một lát sau liền đến hắn đầu tiên là hạ xuống cất vào kho đại viện tìm tới mình mướn cái kia lớn k o phế lao đại kình mới từ chiếch nhận xem xét kia mấy đài điều khiển kỹ thuật số cỗ máy đã bị lôi đi kho cú lì khác một bên chế thức vũ khí lạnh đã xếp thành chồng còn có một cái cự đại dương kim loại thả trong góc lưu dũng không dùng mở ra nhìn đều biết là dạ yêu nhiều thánh y làm tốt lớn dương kim loại mặt trên còn có một cái dài hơn ba mét kim loại hộp lưu dũng hiếu kỳ mở ra nhìn một chút phát hiện là một thanh tăng thêm vàng chạm mã đao xem ra là cố ý cho bộ này thánh y xứng vũ khí lưu dũng khép lại đ a o h ạ c đem hai cái này cái dương cùng kia một đống vũ khí lạnh tất cả đều thu vào tay trái mình c h i ế nhẫn không gian bên trong cuối cùng nhi hắn ở cạnh đúng là hắn để lao chu dựa theo thân hình của mình chế tác nguyên bộ tạ tạ áo da kiểu dáng vẫn như cũng là kéo dài thế chiến thứ hai n ư c hệ phong cách lưu dũng không kịp chờ đợi liền đem trên thân những cái kia vừa mới bị do cạo thành vải rách cớm quần áo đều kéo ném thay đổi bộ này tràn ngập bạo lực mỹ học áo da chương hai trăm sáu mươi mốt phong cách hai bức áo da chương hai trăm sáu mươi mốt phong cách hai bức áo da lưu dũng phát hiện bộ quần áo này mình chẳng những mặc phi thường vừa người mà lại có rất nhiều nơi đều bị thiết kế sự cải tiến so vốn có phong cách càng k ố c liền ngay cả kia cơ hồ đều lên đất bị phong ý, ý. đều từ vốn có cán bộ kỳ cựu khoảng cổ áo lớn thiết kế đổi thành thời thượng nửa cao nhọn áo không b âu tia ra khẩu trang cũng là trải qua đặc thù công nghệ định hình xử lý qua chẳng những phía trên đánh đầy lỗ thông gió hơn nữa còn tiến hành ra c h ạ m trộm nghệ xử lý phía trên lại có hai hàng như ẩn như hiện r ă ngành n đoán chừng nhà thiết kế linh cảm bắt nguồn từ nọc độc ủng da là ống dài toàn bộ giày mặt một cái ghép lại đều không có là nguyên một khối g i a định hình r a bên cạnh khóa kéo thiết kế tại bảo đảm thuận tiện đồng thời lại có thể có nghiêm cẩn rán vào độ để ủng a xem ra chặng phải công k ề n còn da là bó sát n ư ờ i chỗ đầu gối để cho tiện làm như vậy đ ã mỹ quan lại có thể tạo được thuận tiện linh hoạt tác dụng thân trên chế phục phi thường tu thân mặc dù lưu dũng tráng giống một khối sợ b ò n trệp bốt nhưng là cũng không trở ngại bộ này ra chế phục phong cách rộng lớn nai lưng kim loại móc cải nặng công têu t h u a khóa bên cạnh kim loại phong cách khóa kéo tất cả đều là thuần đống khắc hoa thiết kế nếu như lại nhìn kỹ bộ y phục này bên trên cúc áo tất cả đều bị điêu khắc thành kim loại khô lâu liền ngay cả quân hàm bên trên vai hoa đô là từ tơ kim loại bệnh thành rắn hổ mang trên đầu mũ k ệ thì chính diện huy chương vẫn như cũ kéo dài đức thức song đầu hưng tiêu chí phong cách bất quá đã từ song đầu hưng đ ổ i thành ngũ trào kim long phong cách phi thường có bản thổ nguyên tố lưu dung quả thực là siêu yêu bộ quần áo này mà lại không biết vì cái gì cái này tạ tạ áo ra sau khi mặc vào không những không có cảm giác được nóng ngược lại còn muốn mát mẻ rất nhiều liền thâm quyến cái này ba mươi bảy ba mươi tám độ thời tiết hạn cái này bạo chiếu một ngày kho cụ ly ít nhất đến có năm mươi độ tả h ư u cùng phòng tắm hơi không kém cạnh thế nhưng là mặc vào áo ra sau thể cảm giác nhiệt độ nháy mắt liên hạng phản p h ấ t lập tức liền từ quảng đông thâm quyến đến vân nam đại lý lưu dung cũng không có công phu đi tìm tòi nghiên cứu cái này tạ tạ ra vì sao lại có cái này công hiệu hắn đóng lại nhà kho đại môn lách mình trở lại chủ tinh bắt đầu đại lượng xử lý tạ tạ ra hắn đầu tiên là đem vĩnh hằng trong không gian tạ tạ ra lấy ra mấy chục tấm dùng mình màu đen kiếm bản rộng đưa chúng nó đều chia cắt thành đều nhịp tứ phương khối đều l à đến mấy mét vông một khối cái chủng loại kia dọc xuống đến cạnh cạnh góc góc cũng đơn độc cất giữ cái đồ chơi này chính là b à bối lãng phí một chút cũng đáng tiếc đừng nhìn lưu dung trong tay tên béo ra đen buồng nghịch bay lên nhưng không chịu nổi một trường tạ, tạ đồ chơi kia khi còn sống đều có thể con hết mấy vạn người nhưng cái k i a bay chết về sau còn có thể nhỏ đến nơi đâu khi lưu dung đem cái này mấy chục tấm cắt tốt ra đều cầm về c ắ t vào kho lớn cũ lì thời điểm đều đã là hai giờ chuyện sau này hắn liếc mắt nhìn đã bị chất đ ầ y nhà kho sau đó xoay người rời đi khi hắn băng cột đầu mũ kẹp đi trên mặt nọc độc khoản khẩu trang mặc một thân phong cách áo ra mở ra một đài từ không gian bên trong cố ý tìm ra ma trang dạng lở xuất hiện tại kim loại gia công nhà máy thời điểm liền ngay cả môn vệ đại gia cũng khoe hắn một câu tiểu tử này thật mẹ nó vậy cũng không nhẹ cái này ngày nắng to mặc áo khót ra đầu bị cửa s ư ở n g trường lao chu vừa lúc tại khoảng thời gian này hắn đã đem chung quanh một trái một p h ả i hai cái nhà máy tất cả đều bán đi đến trước mắt ngay tại cải tạo thăng cấp bên trong hắn nhìn thấy lưu d u n g tới tựa như nhìn thấy bà nội hắn thân nhi t ử đồng dạng nhiệt tình hấp tấp chạy tới mặt đều vui thành hoa cúc trạng lưu d u n g cũng không có thời gian cùng hắn nói n h ả m nhiều đi theo hắn đi tới phòng thiết kế đem lôi hổ mới nhất kích thước nói cho thánh ý chế tạo bộ tổng nhà thiết kế đồng thời còn thuận miệng hỏi một câu trên người mình bộ quần áo này là ai thiết kế để lưu dũng không nghĩ tới chính là trên người hán bộ này rất có bạo lực mỹ học áo ra vậy mà là một cái đẹp viện vừa tốt nghiệp tiểu nha đầu thiết kế hơn nữa còn là một cái vừa gầy lại coi thường phi thường n g ạ i ngùng tiểu nha đầu cái này khiến lưu dũng chân làm mở rộng tầm mắt nguyên lai nàng như thế y ê u đ ố i bề ngoài hạ vậy mà ẩn giấu đi quần bạo như vậy tính cách thật sự là người không thể xem bề ngoài hạ lưu dũng cùng nàng đơn giản trò chuyện vài câu lại nhìn một chút nàng trên máy vi tính một chút thiết kế bản thảo cảm thấy nha đầu này thiết kế linh cảm phi thường đối khẩu vị của mình thế là lúc này liền cùng lao chu nói áo ra thiết kế cái này cùng một chỗ về sau liền giao cho cô nương này ngươi tại đơn độ ta lập tức liền sẽ có đại bút đơn đặt hàng giới thiệu cho ngươi lao chu nghe vậy đ ạ i hỉ cái này đạp ngựa chính là hắn lao chu thần tài a nếu không phải hiện sinh cô nương không đổ i lội hắn cao thấp đều phải về nhà thêm mấy cái b à n cố gắng một chút trước khi đi lưu dung đúng cái kia tiểu thiết kế sư nói đem điện thoại di động của ngươi lấy ra tiểu cô nương không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí làm theo xuất ra điện thoại di động của mình lưu d u n g n h ấ t nhìn điện thoại di động của nàng là một bộ đời c ũ đỏ mét mà lại kia cương hóa màng đều nát b ẩ nước t ả n cánh vô cùng thê thảm giải tỏa lưu dũng không tình cảm chút nào than nàng dùng run dày tay nhỏ giải khai màn hình hóa sau đó liền đưa cho lưu dũng lưu dũng tiếp nhận điện thoại di động của nàng mở ra thu khoản mã trực tiếp quét hai vạn khối tiền đi qua sau đó mở miệng nói ra ngươi thiết kế phong cách ta phi thường hài lòng đây là ta đơn độc đưa cho ngươi phần thưởng hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng về sau có thể thiết kế nhượng lại ta càng rót đầy hơn ý càng thêm xuất sắc tác phẩm mặt khác ngươi cái này cũng có ta mặc quần áo số đo cho nên ta ngoài định mức thuê ngươi vì ta đơn độc thiết kế một chút hát cám loại sợ tìm đủ loại tận thế đất chết loại phong cách quần áo phát huy trí tưởng tượng của ngươi chỉ cần ta hài lòng tiền thưởng sẽ không bạc đúng ngươi chờ một chút lưu dũng nói xong ra phòng thiết kế thanh này trong phòng một nhóm người này nhìn động kẻ có tiền phong cách hành sự đều như thế tùy ý sao thả cái dám công phu lưu dũng lại trở về chỉ là trong tay hắn nhiều mấy thứ đồ hắn lại đi tới cái kia tiểu thiết kế sư trước mặt đem tay trái một cái sách túi trước đặt ở trên mặt b à n sau đó đem tay phải hai cái hộp đưa cho tiểu nha đầu mở miệng nói ra công dụng t h i ệ n việc trước phải lợi nàng ký đây là áp tô nguyên bộ bản bút ký tấm phản cung điện thoại hẳn không phải là kiểu mới nhất nhưng cũng là đời chức kỳ hạm hẳn là cũng có thể thích hợp dùng nói xong hắn lại từ sách trong túi xuất ra một bộ điện thoại đưa cho、nàng. sau đó đem sách túi tiện tay đưa cho lao chu sau phòng đối diện bên trong chỗ có người nói các ngươi bộ phận thiết kế tất cả mọi người một người ban thưởng một bộ điện thoại xem như ta đối với các ngươi làm việc khẳng định hy vọng không ngừng cố gắng sau này công việc làm tốt không riêng gì các ngươi chu s ư ở n g trưởng cho các ngươi ban thưởng ta cũng sẽ cho các ngươi ban thưởng lưu dũng vừa dứt lời bộ phận thiết kế bên trong bộ phát tiếng vỗ tay như sấm lao chu cũng biết là người thừa dịp mọi người cái này nóng hội kình vội vàng đem lưu dũng cho điện thoại di động của hắn phát xuống dưới lại gây nên một trận tiếng hoan hô bộ phận thiết kế tổng cộng cũng không đến mười người một vòng phát xong túi bên trong còn thừa lại mấy cái đâu lưu dũng để lao chu mình lưu một bộ cái khác làm ban thưởng thưởng cho một tuyến sản xuất s ư ở n g ưu tú nhân viên ra phòng thiết kế lưu dũng đi theo lão chu trở lại văn phòng ngay trước lao chu mặt cho khương vũ gọi một cú điện thoại điện thoại rất nhanh liền được kết nối không đợi lưu dũng mở miệng đâu đầu kia liền dẫn đầu chuyển đến khương vũ t h a n h em hưng phấn ta nói tiểu tử ngươi có phải là biết chút cái gì nếu không thế nào ta cái này vừa có chút tin tức tốt ngươi liền điện thoại tới nữa nha lưu dũng ha ha nói à vậy ngươi nói một chút nhìn ta thích nghe nhất tin tức tốt nhìn xem có thể hay không để ta cao hứng một chút ngươi hai ngày trước nói chuyện kia cấp trên miễn cưỡng đồng ý bất quá nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một thành cổ phần ngươi cũng phải lý giải một chút dù sao cái này các mặt muốn cân nhắc đến rất nhiều chuyện mà lại đi lão khương ngươi đây là để ta vui vẻ vẫn là cho ta ngột ngạt đến liền điều kiện này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra ta nói cho ngươi liền hai thành cổ phần nếu không không có đảm bất quá ta cũng không phải không nói lý lẽ như vậy n g ư ờ i vừa vặn ta cái này còn có chút đồ tốt muốn để ngươi xem một chút tuyệt thế chân phẩm một nhưng có không cầu gì khác cái chủng loại kia liền hỏi ngươi có cảm thấy hứng thú hay không đi lưu dũng tiểu nói này hưng ơ vũ lập tức hứng thú hắn nhưng là biết lưu d u n g nói là đồ tốt đồ vật kia tuyệt đối liền là đồ tốt hắn cảm thấy hứng thú mà hỏi phương diện nào bà bối có thể sớm lộ ra một hay không lưu d u n g không có che giấu cũng không có nói hết hắn chỉ nói là nói một loại siêu kiểu mới thuộc ra vật liệu nàng lực phòng ngự có thể xưng c ù n g bố liền ngay cả súng ngắm hạng nặng bạ dẹt đều anh không phá thuộc ra liền hỏi ngươi có sợ hay không cái này nếu là làm thành chiến đấu phục cho tiền tuyến các chiến sĩ đều thay đổi trang phục bên trên đoán chừng một cuộc chiến tranh xuống tới cũng liền có thể chết mấy cái thằng xui xẹo mà thôi hưng vũ kinh hãi vội lưu dũng xem thường nói đừng bắt ta cùng các ngươi s o ta vẫn là có hạng ố i như vậy đi trời tối ngày mai tứ phương hiên ta mời khách cho phép ngươi qua đây cọ một đ ữ a đến lúc đó ta đem hàng mẫu mang cho ngươi đi qua chính ngươi trở về thí nghiệm một chút x o n g việc chúng ta bàn lại giá cả bất quá kia hai thành cổ phần khẳng định là không thể biến đi treo tiếp xuống lưu dũng lại dặn dò lao chu một ít chuyện đồng thời cũng nói cho hắn kho cụ lì ra đã chất đầy để hắn không có việc gì cần nhìn thấy điểm đừng bị c ư ớ p đi lưu dũng trở lại kinh đô thời điểm đã là đèn hoa mới lên mở ra r ồ n dồn sờ u y ễ n ảnh về thẩm thanh thu nhà thời điểm gặp phải giờ cao điểm loại tình huống này bao nhiêu như bức xe cũng phải trên đường sắp xếp bên kia mấy cái nương môn nhi điện thoại là một cái tiếp theo một cái đánh thẳng đến hắn chú ý vọt tới nhà dưới lầu mới tính yên tĩnh lên lầu vào nhà xem xét mới biết được bây giờ ăn sủi cảo một lần lại một lần hỏi hắn đến đó chính là chuẩn bị sủi cảo muốn vào nồi đâu thẩm thanh thu nghe nàng mẹ tiêu lan nói đông bắc người đều thích ăn sủi cảo cho nên bữa cơm này thật sự là nàng dụng tâm chuẩn bị cố ý tại cơ quan trong phòng ăn tìm hai cái đông bác sư phó tới nấu cơm một cái là kiển hướng án đêm nay chỉ là sủi c ả o nhân bánh liền chuẩn bị mấy loại r a u hẹ trứng gà làm tôm bắp vỏ thịt heo r a u hẹ tôm bự nhân dưa chua thịt heo còn có thịt dê cà rốt trừ sủi c ả o bên ngoài những cái kia đồ ăn cũng đều là đông bắc truyền thống đồ ăn thường ngày địa tam tiên thịt b ă m viên thịt ướp mắm chiên nhọn tiêu đậu hư khô đông bắc chặt tiêu bảy trứng gà làm nổ đóa hoa vàng cá ta dựa vào ta dựa vào lưu d u n g đã rất lâu không ăn sủi c ả o mà lại những ngày đồ ăn thường ngày càng làm cho hắn thèm ăn nhỏ rãi ngay tại hắn chuẩn bị mở lên mở lên mắt nhìn lưu dung từ trong mắt của các nàng phảng phất nhìn thấy hai bức hai chữ hắn cười cười xấu hổ lấy xuống mình cái kia nọc độc khoảng khẩu trang sau đó mỉm cười đúng mọi người nói một câu cái kia nế ức không các ngươi ăn trước ta trước đi rửa tay thay quần áo t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai chu đồng hạng mục này ta ném t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai chu đồng hạng mục này ta ném lại là dừng lại ra hiến lưu dung phát hiện mấy cái này nương môn nhi quan hệ càng chỗ càng tốt nhất là mới gia nhập tống ra quả thực chính là xã giao ngư bức chứng điển hình vẹn vẹn dùng thời gian một ngày liền đã thành nơi này lại tỷ đại bốn mươi mấy nước kỷ chừng hai mươi dung nhan lúc này hình dung nàng đa trí như yêu một điểm cũng không quá đáng một cái tại giới văn nghệ bên trong sở soạn lần mò hơn hai mươi năm nhân vật lại chủng hoạch định phong nhan giá trị có thể nghĩ đến nàng hiện tại lòng tự tin nên như thế nào bảo dạp mà tại trong phòng này cùng nàng cùng một cái tâm tính liền có ba cái long d i ệ p phi c h u đồng cùng t h ẩ m thanh thu t ừ lệ không quan tâm là bởi vì nàng từ nhỏ bình thường quen chưa từng có tại tự thân hình tượng bên trên từng thu được lợi ích nàng càng thêm tin chắc chính là năng lực cá nhân duy chỉ có một cái tâm tính càng ngưu bức chính là lý phi nhi mặc dù nàng hiện tại là một cái hội sở giám đốc nhưng là nàng bối cảnh cùng nội tình không thể so từ lệ mạnh bao nhiêu nhiều nhất nàng chính là tại trình độ văn hóa bên trên cùng tầm mắt bên trên muốn vượt qua từ lệ nhưng là nàng kia kiên nghị phẩm chất cùng ẩn n h ẫ n tính cách lại làm cho nội tâm của nàng thập phần cường đại nhất là nhìn thấy hơn bốn mươi tuổi tống ra quay về định phong dung nhan lại có chi tội mà không bằng lúc nàng càng thêm kiên định mình năm mươi tuổi về sau tại căn thuốc tín niệm thử nghĩ một hồi một đám cùng tuổi trong đám người cũ chỉ có một cái xinh đẹp như hoa nàng ha ha ta mới là nam nhân kia lựa chọn cuối cùng bởi vì buổi tối hôm qua lưu dũng là bị ép kinh doanh cùng tống ra hai chấm không thâm nhập thiện s u ấ t nghiên cứu một đêm phần mềm cứng lại cùng siêu cao tần thân thể và chạm thí nghiệm dẫn đến hắn đêm nay sau khi ăn cơm xong một chút cũng không có giày vò k h ố n khổ ngoan ngoãn trở về phòng nhìn h ả i tử từ l ệ bây giờ nhi nhưng không có đuổi hắn ý tứ chỉ là hơi ngượng ngùng nói một câu ta cảm thấy ta không có vấn đề gì ngươi có thể giao b à i thợ hôm sau ăn xong điểm tâm đám người bắt đầu mới một ngày cuộc sống tốt đẹp hôm nay chu đồng muốn dẫn lấy đoàn đội đi cùng lưu dũng làm việc long d i ệ p phi cùng tống ra hai cái này nhàn người đã thương lượng xong muốn thành đoàn đi bại ra lý phi nhi bên này lập tức sẽ về tứ phương hiên an b à i người đi phi trường đón thượng hải bên kia tới chu đồng đoàn đội thành viên đồng thời còn phải chịu trách nhiệm toàn bộ đoàn đội tại kinh trong lúc đó ăn ngủ vấn đề thẩm thanh thu hai ngày này đơn vị không có việc gì nàng đã xin phép nghỉ nàng dự định hôm nay mang tư lệ cùng tiểu tư tư về chuyến nhà mẹ của nàng nơi đó đã nhắc tới vài ngày liền muốn nhìn một chút cái này trên lý luận ngoại tôn nữ nhi không có lưu dũng đổi ở bên người t ừ lệ là có chút khẩn trương lưu dũng an an ủi nàng nói ngươi liền an tâm đi đã thẩm ra không có lấy ngươi làm ngoại nhân ngươi liền nhiều cùng với các nàng nhà tiếp xúc một chút đúng ngươi chuyện tương lai nghiệp có t r ă m lợi mà không có một hại một đám đại mỹ nữ thêm một cái bảo mụ ra lội cửa đến có bao nhiêu t ố n sức nhi khi một hồi náo loạn luống cúng tay chân qua đi từng cái mới vừa rồi còn một thân tùy ý ăn mặc lôi thôi lết t h i ế t các nữ nhân lập tức liền trở nên tinh xảo từng cái k h í tràn g toàn bộ triển khai lúc này lưu dũng cũng thay xong một bộ da áo xuất hiện ở trước mặt các nàng lại dẫn tới một trận tập thể nhà dành thêm dựng thẳng nó giữa nhưng lưỡng l tại tất cả mọi người xem thường trong ánh mắt hắn lại mang lên một cặp kính mát nháy mắt bình thường lềm mà lềm mềm ấ y cái này nương môn nhi chạy gọi là một sạch sẽ, sẽ trong nhà duy chỉ có lưu lại thực tế là không có cách nào đi chu đồng chu đồng cũng nhận m ệ n h bày ra như thế một cái b i ể u tử có thể làm thế nào nhìn xem gian phòng t r ố n g r ỗ n g lưu dũng hỏi chu đồng ngươi người còn bao lâu đến chu đồng nhìn một chút thời gian nói cái điểm này nhi hẳn là lên máy bay không có gì bất ngờ xảy ra hơn m ộ ư ơ i một giờ liền có thể đến lý phi nhi nói nàng an bài người đi đón lưu dũng nhìn một chút trên tường đồng hồ quá ít mới hơn chín giờ điểm thời gian còn tới gấp thế là hắn lôi kéo chu đồng tay lộ ra gì mỉm cười tựa như lão sói sám l ử a gạt tiểu hồng mạo một dạng nói với nàng ta có một cái mới đầu đ ể muốn cùng ngươi thâm nhập t h i ề n xuất nghiên cứu một chút đến thời gian kịp hai ta trở về phòng trò chuyện chu đồng cái này học bán não nghe xong muốn nghiên cứu mới đầu đ ể lập tức liền hứng thú cao hứng bừng bừng cùng lưu dũng vào phòng năm phút sau một tiếng kinh hô từ trong phòng truyền ra sau đó chính là một trận chửi h ầ m lên lưu dũng cái này mẹ nhà hắn chính là ngươi nói phần mềm cứng lại hạng mục ngươi lão già họng hẹm này xấu cực kỳ ta thật sự là tin người quỷ sau một giờ một mặt mặt mày tỏa sáng chu đồng dẫn đầu từ giữa phòng đi ra vừa đi vừa nói lao công à, ta cảm thấy hạng mục này có rất lớn giá trị nghiên cứu ta chu đồng ném khoảng thời gian này ta sẽ không định giờ tới tìm ngươi nghiên cứu thảo luận cái này đ ầ u đề hy vọng ngươi có thể nhận rõ mình bày ngay ngắn vị trí của mình tận lực nhìn chút thời gian đến cùng ta cùng một chỗ công quan hạng mục lưu dung che lấy eo hùng hùng hổ, hổ hổ cũng đi theo đi ra chỉ vào chu đồng nói người đồ ăn nghiện lớn chơi hoa câu nói này tuyệt bức chính là vì ngươi chế tạo riêng ngươi nếu là còn như vậy lao tử liền không làm yêu ai a y chu đồng b a người nhẹ nhàng ôm lấy lưu dũng nói ngăn nghe lời Ta sẽ đúng ngươi vừa ngựa ngựa cổ cổ ta, ta hay hay trưa lưu dũng cùng chu đồng tại tứ phương hiên cùng thượng hải tới làm việc đoàn đội thu hợp bởi vì chu đồng cũng không biết lưu dũng gọi người tới muốn tiếp thu cái gì hạ mục đồng thời hạng mục quy mô bao lớn cũng không biết cho nên nàng tuân theo càng nhiều càng tốt nguyên tắc đem thượng hải tổng bộ ở nhà để đó không dùng nhân viên tất cả đều gọi đi qua cho nên lần này thượng hải phương diện tổng cộng tới gần một trăm n g ư ờ i quy mô có thể nói chưa từng có bởi vì tứ phương hiên chỉ là một cái lấy ăn uống tụ hội làm chủ hội sở cho nên cái này khoảng hơn trăm người căn bản là ở không h ạ n bất quá lý phi nhi vì h i ể n thị do chủ nhà tình nghĩa mười phần hào khí đem cách mình không xa một cái khách sạn năm sao bao hai tầng lâu đồng thời an bài hoàng huy chuyên trách phụ trách chuyện này thẳng đến đối phương rời đi ngày đó chu đồng cái này bàn đội đến bởi vì hôm nay có trọng yếu hoạt động lưu dũng tới là đại biểu mấy cái công ty hình tượng cho nên lý phi nhi trước kia liền phái người xem trọng lê tư tư cái này ngược to mà không có nao ra hỏa bao quát mội mội của nàng lê miểu miểu sợ nàng hai nhìn thấy lưu dũng hậu không chế không nội mình mà gây nên phiền thoái không cần thiết đơn giản ăn cơm chưa lưu dũng mở ra rồn rờ sơn nên rời đi trước hắn cùng chu đồng ước định chính là một hồi cho các nàng phát vị trí sau đó để nàng mang l ĩ n h chủ muốn bộ môn lãnh đạo đi làm quen một chút nội dung công việc sau đó trở về tham gia đêm nay hoan g n ê n t h tối t ngày mai bắt đầu công tác chính thức khi lưu dũng rời đi tứ phương hiên sau vô luận là kinh thành bản địa vẫn là thượng hải tới trong âm thầm cũng đang thảo luận một vấn đề đó chính là chúng ta lão bản lão bản có phải là tinh thần có vấn đề trời nóng như vậy hắn mặc một bộ áo ra lưu dũng đem chiếc xe tiến vào p h ù lão ngũ tại vùng ngoại ô câu lạc bộ tư nhân lúc phát hiện hôm nay trong viện bảo an muốn so với hôm qua hơn gấp mấy l mà lại lưu dũng trước khi xuống xe liền phát hiện cả cái biệt thự khu phạm vi bên trong mạng vô tuyến tín hiệu đã gián đoạn xem ra phùng lão ngũ đây là dự định cá chết lưới r i ấ y ca ha ha khi lưu dũng đi vào biệt thự thời điểm phát hiện trong phòng nhiều thật nhiều nhìn qua thân thể khỏe mạnh người áo đen cũng mà còn có mấy người mặc y phục t á t chiến người ngoại quốc nhìn tia nhân cao mã đại dán vẻ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là linh đánh thuê vương quân vương lỗi phùng lão ngũ đều ngồi ở trên ghế salon t r u n g quanh là lấy đại long cầm đầu mười cái đại hán và vỡ bao quanh đem ba người bọn hắn vây quanh bảo hộ mười phần nghiêm mật vào nhà sau lưu dũng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười đầu tiên nhìn về phía vương quân nói nhìn ý của ngươi là dự định đổi ý hôm qua đàm điều kiện tốt vương quân tại kinh thành cũng coi là người có mặt mũi mặc dù đ ộ i bạc trước đây chính là hắn nhưng là bị người như thế trần c h ụ i nói ra vẫn còn có chút không dễ chịu hắn đang muốn mở miệng nói chuyện một cái c h ó i hai tiếng mắng từ bên cạnh hắn chuyển đến trực chỉ lưu dũng mắng cứ gọi là một cái phách lối lại khó nghe nghe tới kia khó nghe tiếng mắng chửi lưu dũng biết cái này anh em nhà họ vương là quyết tâm muốn cùng mình làm trái lại kết quả là hắn cũng không có giả mồm trực tiếp đúng vương quân nói vương lao đại hôm qua ta trước khi rời đi đã đem quy củ nói rõ ràng b c h bạch đã ngơi không có ý định tuân thủ đây cũng là đừng trách ta không k h á c h khí phách lối vương lỗi còn tại nghĩ linh tinh mang lấy hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành kẻ phản loạn nhân vật chính hưởng thụ trước người khác một bước đặc thù ưu đãi ngay tại tất cả mọi người tại nhìn lưu dung sẽ như thế nào phá cục thời điểm hắn vậy mà động t h ủ trước ai cũng không thấy được thương của hắn là từ đâu móc ra dù sao chính là thấy hoa mắt một tiếng súng âm thanh qua đi cái kêu phách lôi đến cực điểm vương láo nhị đã vĩnh viễn ngậm ngược lại vương quân hoảng sợ nhìn xem đây hết thầy hắn là tuyệt đối không ngờ rằng lưu dũng cũng dám trước mặt nhiều người như vậy đ ộ n g thủ giờ khác này hắn là thật bị hù dọa nhưng mà bị hù dọa không chỉ hắn một cái ngồi ở bên cạnh hắn phùng lao ngũ cũng là một cái trong đó bất quá nhìn quen sóng to gió lớn phùng lao ngũ lập tức liền điều chỉnh xong tâm tính thừa dịp lưu dũng đem súng lục thăm dò về trong ngực lúc cấp tốc phất tay để người đi tập kích hắn không thể không nói cái này quát tháo phương bắt nhiều năm hắc lao đại vẫn là thật sự có tài cái này nếu là đổi thành người bình thường liền trong chấp đoán này cơ hội để đối thủ bắt được khả năng kết quả chính là thân tử đạo tiêu thế nhưng là đám này không may hải tử gặp được chính là lưu dũng kia chuyện này liền phải trọng tân định nghĩa, hoặc là nói. đây chính là một cái khác cố sự ước chừng cũng liền hai phút sau trận này căn bản cũng không ngang nhau chiến đấu liền kết thúc một thân xoáy khí áo ra lưu dung y nguyên đứng tại chỗ mà chung quanh hắn thì lạc kêu rên một mảnh cả cái biệt thự lầu một đại sảnh trừ trên ghế s a lon còn ngồi vương quân cùng phùng lão ngũ những người còn lại tất cả đều bị lưu dung đánh cho tàn phế hắn giờ phút này tựa như mạnh cờ giác sơn trận kia vào tên buổi hòa nhạc mở đầu một dạng cả người giống một cái điêu khắc một dạng không núp ních đứng tại chỗ mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm trên ghế xa lon run lẩy bẫy kia hai tên ra hỏa cảm giác g á c bách mạnh mẽ làm hắn hai cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng vương quân ngay lập tức liền quỳ trong miệng gọi thẳng lưu tổng ta phục chương hai trăm sáu mươi ba lòng như cho ngội phùng la o ngũ chương hai trăm sáu mươi ba lòng như cho ngội phùng la o ngũ lưu d u n g đem tự thân tản mát ra h uy áp thu liễm m ấ y phần sau đó dùng băng lanh thanh â m không tình cảm chút nào đúng vương quân nói đây là một cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi có thể nắm chặt vạn phân hoảng sợ vương quân giờ phút này liền muốn rời đi nơi này căn bản cũng không cân nhắc mình những cái kia vật ngoài thân duy nhất khát vọng liền là có thể tự do hô hấp hắn cực lực khống chế lại mình thanh nhâm rút gi mời ngài phái người đi luật sư sở sự vụ ta lập tức an bài người phối hợp ngài tiến hành tài sản giao tiếp ngài có thể dựa theo ngài trong tay tài sản rõ ràng chi tiết biểu tiến hành dần dần xác minh bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ tại tất cả tài sản giao tiếp hoàn thành trước đó xin cho phép ta tạm thời còn trong nhà ta tạm thời không nghĩ để người nhà bởi vì ta ngu xuẩn mà lang bạt kỳ hồ lưu dũng hừ hừ cười lạnh nói ngươi lúc này nhớ tới người nhà ngươi mẹ nó thai họa người khác thời điểm vì cái gì không suy nghĩ người nhà của các nàng bất quá ngươi không cần lo lắng ta sẽ không giống ngươi như vậy vô tình yêu cầu của ngươi ta đáp ứng tài sản giao tiếp xong trước đó ngươi có thể một mực trong nhà yên tâm ta không sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi bởi vì ta căn bản cũng không sợ ngươi chạy trốn cút đi trở về an bài giao tiếp sự tình ta người sau đó liền đến mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi nên nói cùng không nên nói trong lòng muốn có cái đo đếm đừng đến cuối cùng lại làm cái gà bay trứng vỡ vương quân sau khi đi lưu dũng cũng không đang tiếp tục hắn lo tạo hình dù sao tổng c h ạ m lấy cảm thấy mệt thấy buồn hắn đi đến ghế s o f a bên cạnh s á t bên vùng lao ngũ ngồi xuống ông đã có chút trở nên q u n g lưng ngũ ca mở miệng nói ra vương quân kia ta đã giải quyết hiện tại liền t h ư ơ ngươi ách không đúng còn có các ngươi phía sau cái kia ô rủ chứ không đề cập tới hắn hắn dù sao cũng chạy không được ta trước tiên là nói về nói ngươi đi ngươi đây là thế nào dự định cùng ta thấu cái ngọn mùn thôi để cho ta muốn n g h ị đối sách nhìn xem tiếp tục dày v à o khốn khổ ngươi điểm kia tài sản đâu vẫn là trực tiếp liền đem ngươi xử lý chấm dứt tất cả mọi người bất việc nhi phùng lao ngụ kia rõ ràng trên khuôn mặt giàn mua cái này một hồi hiện ra vô số cái biểu lộ xoan suít phẫn nộ không cam l ò n g uy khuất thoải mái chuyện cũ từng cọc từng cọc từng màn hiện, hiện trong đầu muốn chính hắn mười mấy tuổi liền bắt đầu trà trộn tại xã hội dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sông r a to lớn một ngôi nhà nghiệp có thể s ư n g trong nước thế giới ngầm giáo phụ chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể nào cam tâm mình vất v ả dốc sức làm xuống tới hết t h ể cứ như vậy bị người vô tình cướp đi đâu thế nhưng là không cam tâm lại như thế nào đối mặt một cái trong tay có được hắn toàn bộ chừng cơ phạm tội người hắn là thật không có cái gì biện pháp quá tốt mình vụ n trộm a n b à i ở bên ngoài hai cái ngoại tịch tay bắn đ ỉ a sớm đã qua xong việc trước ước định cẩn thận thời gian xuất thủ hiện tại xem ra không phải vụ n trộm chạy chính là bị người bất chi bất giác xử lý đây cũng là hắn hôm nay cuối cùng ý vào về phần nói trong nội viện những cái kia thủ hạ mã tử tại vương quân chật vật rời đi một khắc này lòng người liền tán lòng người tản ra đội ngũ liền không tốt mang ai cũng không phải người ngu có lẽ một giây sau ngươi chính là một cái không có tiền không có thế lao già hậm h ai sẽ cho ngươi bán mạng về phần trong phòng mấy cái kia đã giao quá lãng phí ngoại tịch lính đánh thuê giờ phút này chính nằm trên mặt đất đ ề u trên đâu l ư u dũng cũng không n ó n g n ả y hắn vô vô phùng lao ngũ phía sau lưng nhặt vừa nói nói không đ ổ i ngươi chậm dãi cân nhắc ta chưa xử lý một chút vương quân chuyện bên kia nói xong hắn lấy điện thoại di động ra đều chẳng muốn gọi điện thoại trực tiếp đem vương quân số điện thoại di động phát cho chu đồng sau đó để lại nói chuyện khóa nhắn lại nói ngươi phát gọi cú điện thoại này hảo sau đó đối phương sẽ nói cho ngươi biết đi cái nào luật sư sở sự vụ ngươi mang mấy cái đi thôi một hồi ta cho ngươi gửi đi một văn kiện chính là ngươi bên kia muốn tiếp thu tài sản rõ ràng chi tiết biểu cùng đối phương giao tiếp thời điểm dựa theo rõ ràng chi tiết biểu đến liền có thể nói cho thủ hạng ư ơ i người một mực làm việc thêm lời thừa thai không nên hỏi cũng không nên nói chuyện này xong xuôi ta cho bọn hắn phát hồng bao tin tức phát ra ngoài không đầy một lát chu đồng bên kia liền hồi âm hơi thở lợi ít mà ý nhiều liền một chữ ân lưu dũng n â n chán nghĩ thầm lời nói lúc này cùng ta mở ra ngắn gọn hình thức sớm mẹ nó tới làm gì ngủ chung lúc thế nào liền không đơn giản như vậy r ứ t k h o á đâu một sẽ như thế một hồi như vậy vô luận là nhìn qua vẫn là nghe qua đều muốn thử xem biết chính là hai vợ chồng đi ngủ không biết còn tưởng rằng y o ga huấn luyện viên đào tạo sâu ban đầu thu hồi điện thoại lưu dũng nhìn một chút phùng lao ngũ sau đó trầm âm thanh thì thầm nói hắn ngụ ra kiểu gì đã nghĩ tốt chưa à ta cái này vẫn trở về nhà ăn cơm đâu phùng lao ngũ lại là một trận thở dài thở ngắn sau hỏi lưu dũng nói thật không có thương lượng lưu dũng lắc đầu cười khổ nói thật không có thương、lượng. ta có thể cố nén không chơi chết ngươi đã là rất lớn nhân tử ngươi còn cùng ta dạy vò khốn khổ cái gì à muốn ta nói liền x ô n g điểm này ngươi liền không đổi kịp cái kia lý hồng người ta mới là người làm đại sự bị đánh nghiêm thua n h ậ n phạt phong cách hành sự kia mới gọi kiên nghị quả cảm trăm tỷ giá trị bản thân nói bông u xuống liền để xuống lông mày đều không mang n h ữ một cái nào giống ngươi do do dự dự mài dạy vò khốn khổ chít không phải ta xem thường ngươi phùng lao ngũ dù cho không có sự xuất hiện của ta ngươi cũng chơi không lại người ta lý hồng thật hai ngươi tranh lệ không phải một tí ngay xong những lời này phùng lao ngũ tựa như là hạ cái gì quyết tâm ở dạng cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại sau đó đúng lưu dung nói kỳ thật ta có thể sống tới ngày nay đã sớm đủ vốn ta biết chính ta làm bao nhiêu chuyện sai bất quá ta cũng sớm đã không cách nào quay đầu đã hiện tại đã chuyện xảy ra ta ngược lại là thoải mái một ngày này cuối cùng vẫn là đến bất quá cũng may ngươi không là cảnh sát còn có thể để lại cho ta một chút hy vọng sống bất quá cái này với ta mà nói đã không có có ý nghĩa lớn cỡ nào không sợ nói cho ngươi nói ta ở nước ngoài một cái không muốn người biết địa phương còn có một ngôi nhà nhi tử đã lên cấp ba ta cũng coi như có người kế tục cho nên hiện tại ta không có chút nào sợ chết phong quang nhiều năm như vậy ta cũng đủ vốn nhi cho nên lưu dũng bình tĩnh nhìn hắn nhà tâm thanh hỏi cho nên ý của ngươi là phùng lao ngũ chậm chạp quay đầu trên khuôn mặt già nua nổi lên không bình thường n n g hồng kia thân thể lọn khỏi cũng đột nhiên trở nên t h ẳ n g t ắ p hắn đột nhiên hét lớn một tiếng cho nên ta muốn cuối cùng tại bác một lần dứt lời chỉ thấy phùng lao ngũ cấp t ố c ngựa ra sau n ử a nằm trên ghế salon trong tay không biết từ cái kia móc ra hai thanh lên nòng súng ngắn mặt lộ vẹ vẹ tàn nhẫn nhắm ngay ngồi ở chỗ đó còn không có phản ứng lưu dũng liền dẫn ra có súng một trận súng ch p h ấy giờ khác này phùng lão ngũ phảng phất là như là thấy quỷ dọa đến hắn kém chút không có rắt quá khứ hắn không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía lưu dũng chỉ gặp hắn như trước vẫn là vểnh lên nhị lan chân nhàn nhã tự đắc ngồi ở trên ghế salon phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh một dạng phùng lão ngũ một bức cái này họa phong không đúng à mình vừa rồi cách hắn b ấ t quá hai mét hai thanh thương hơn hai mươi phát đạn cơ hồ tất cả đều đánh ở trên người hắn coi như hắn mặc áo chống đạn cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không nhận đi lưu dũng gặp hắn kia một mặt không thể tin bộ dáng cũng lời giải thích cho hắn từ trong ngực móc ra bản thân cái kia thanh súng lục ổ quay đối biệt t ự vách tường liền vánh một thương to lớn tiếng súng qua đi vách tường kia bên trên bị đánh nát to bằng m i ệ n g chén một khối tường r a tiếp lấy lưu dũng lại đem thương đối với tim của mình m i ệ ổ bắn một phát xong việc sau hắn mặc không biểu tình khẩu súng nhét vào trong ngực không gian bên trong sau đó không có chúng ta liền thương lượng một chút như thế nào giao tiếp đi mọi người thời gian đều rất quý giá ta cái này một hồi còn muốn trở về uống rượu đâu phùng lao ngũ t ử cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần giờ khác này trên người hắn tinh khí thần phản p h ấ t bị người lập tức dành thời gian đồng dạng cả người chán nản ngồi dựa và ở trên ghế salon miệng bên trong thì thầm nói ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi đều kết thúc hết thể đều kết thúc tiếp xuống trong một đoạn thời gian lưu d u n g cũng không có gấp hắn sợ đem phùng lao ngũ bước điên còn lại sự tỉnh không dễ làm một mực chờ đến hắn chậm tới một chút sau hai người mới quyết định một chút tài sản giao tiếp chi tiết còn lại sự tỉnh chính là song phương thủ hạ người đi làm liền có thể mắt thấy vương quân cùng phùng lao ngũ sự tỉnh xử lý không sai bị lắm lưu d u n g đứng dậy bước qua trên mặt đất những cái kia đứt tay đứt chân tay chân tùy tiện mở ra người ta tủ rượu từ bên trong xuất ra một bình rượu đỏ lại cầm hai cái chén trở lại cạnh ghế salon hắn cũng vô dụng dụng cụ mở c h a i mà là tùy tiện tìm một cái quái gì trực tiếp đem bình miệng đập nát ngược lại tràn đầy hai chén sau đưa cho lão ngũ một chén mình bưng một chén sau đó cười hì hì nói đến cầu chúc chúng ta tiếp xuống giao tiếp hết thể thuận lợi người yên tâm ta tuyệt đối nói lời, giữ lời. chỉ cần ngươi bên này tích cực phối hợp ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi về phần ngươi trước kia phạm phải những cái kia ngập trời tội ác ta sẽ không quản nhưng ta mặc kệ không có nghĩa là cảnh sát thúc thúc mặc kệ nếu như ngươi thành vì quốc tế a cấp tội phạm truy nã khả năng ngươi xuất ngoại sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn trải qua trốn đông trốn tây lang bạt kỳ hồ sinh hoạt phùng lao ngũ cũng không k h á c h khí tiếp nhận chén rượu một thanh liền uống hết hơn phân nửa sau đó đúng lưu dung nói những sự tình kia liền không cần ngươi nhọc lòng bất quá ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời tại ta trước khi rời đi sẽ không đem những chừng cớ này giao cho cảnh sát ta sẽ không cố ý cản trở ta rời đi lưu dung cười ha ha nói đúng i ể lão phùng viện bên trong những xe kia hiện tại trên danh nghĩa đã là ta đi ta lái đi ngươi không ngại đi phùng lão ngũ tựa như đổi con rồi một dạng phất tay để lưu dũng xéo đi nhanh lên lưu dũng cũng không tức giận cười hì hì bước qua một chỗ thương binh đẩy cửa đi ra ngoài lúc này trong sân của bếp tự sớm đã không có bóng người liền cùng phùng lao ngũ vừa rồi nghĩ một dạng đám này kẻ phản bội tuyệt đối chính là có tiện nghi liền bên trên có khó khăn liền đ ể tan đàn s ẻ n g ẽ nói chính là hiện ở loại tình huống này nhìn xem trong viện cái này mười mấy đài xe sang lưu dũng mãn ý nhẹ gật đầu vui mừng nói một câu kiếm tiền nào có đoạt đến nhanh chương hai trăm sáu mươi bốn g à y nắng to mặc áo ra cưới ba nhạy từ cái kia biểu tử chương hai trăm sáu mươi bốn g à y nắng to mặc áo ra cưới ba nhạy từ cái kia biểu tử lưu dũng mãn trong viện nhìn một vòng lao vụt bạo mã bẹn n đại các phổ cái gì đều không hứng thú huyết ảnh hắn cũng không vui lòng mờ chủ yếu là không muốn bị người ta cho là mình chính là một l o ạ i xe cuối cùng ánh mắt rơi vào nơi xa trong một cái góc ánh mắt của hắn lập tức liền sáng ngọ tạo hạ lì ba nhạy tử lưu dung cấp đi hai bước đi tới đài này hạ lì david xâm chính ba lượt trước mặt kinh đ i ể n đen đỏ phối màu cờ vợ họ lập loẹ tỏa sáng thân xe chứng minh nó cơ hồ chính là một đài hoàn toàn mới xe gắn máy đoán chừng phùng lao ngũ chính là có tiền đốt mua được chính là một cái bài trí bất quá lưu d u n g cũng có thể hiểu được đối với cả người giá mấy trăm hơn ngàn ước người mà nói trăm tám mươi vạn mua cho mình cái lớn đồ chơi vẫn thật là, là không đáng giá nhất tới nhìn đài này, này hạ lụy còn treo kinh a bảng hiệu liền biết xe này không phải buôn lậu hàng mà là chính quy lớn mẫu nhập khẩu thương phẩm c ư ớ i ra ngoài không sợ t r a cái chủng loại kia lưu dũng bất đắc dĩ lại một lần nữa ấy trở về trong biệt thự xấu hổ đúng phùng lao ngũ nói cái kia thực tế không có ý tư a ta trở về tìm chìa khóa xe phùng lao ngũ cũng không nói gì chỉ chỉ nhập hộ cửa bên cạnh một cái vách tường tủ lưu dũng mở ra xem trong này treo mười mấy cái chìa khóa xe đoán chừng trong nội viện những xe kia chìa khóa khả năng đều tại cái này đặt vào đâu những cái kia ô tô chìa khóa hắn đều không núc chỉ tìm tới hạ tờ chìa khóa, cầm lên hướng về phía phùng lao ngũ lung lay nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài c ư ử i trên xe gắn máy một khắc này lưu d u n g cảm thấy mình chính là trên thế giới này nhất tịch tử đầu máy áo da cái này không phải liền là tuyệt phối sao châm lửa nóng xe ầm ầm dầu nghe đài này có được 1900 c ờ cờ sắp xếp lượng động cơ tiếng gầm gừ quả thực quá làm cho người nhiệt huyết s ô i trào lưu d u n g treo ngược lại c ả n cẩn thận từng ly từng tí đem đài này năm thứ ba đại học bánh xe từ nơi h ẻ o lánh bên trong mở ra sau đó điều khiển nó rời đi khu biệt tự một đường nhanh chóng đi kinh thành là một cái quốc tế thành phố lớn cũng là một cái bao dung thành thị dù là ngươi tại 3435 độ nhiệt độ cao hạ mặc màu đen áo da cưới m ộ t t h ờ chịu đựng đại địa cùng động cơ chuyển đến sóng nhiệt cũng không ai sẽ chế rêu ngươi bởi vì dạng này ngốc buộc bọn họ thấy nhiều đồng thời còn không quên cùng người bên cạnh nói lên hai câu hát hòa tảo ngày nắng to nhi mặc áo khoác ra ngài nói cháu trai này mặc mấy cái này hắn không nóng sao mà lúc này lưu dũng nội tâm là cao ngạo là bành trướng hắn tựa như một con gà trống lớn yêu ngạo dò xét lãnh địa của mình hưởng thụ lấy bảy gà cùng bái một đường nhanh như địa chớp khi hắn trực tiếp đem xe gắn máy dừng ở tứ phương hiên cửa chính lúc lập tức liền dẫn tới nhà mình người giữ cửa bảo an lễ phép. khuyên can. thật xin lỗi tiên sinh nơi này là cao cấp câu lạc bộ tư nhân trước cửa cấm chỉ đặt hết thẻ c ố xe làm phiền ngươi lập tức chạy cách nơi này mà đúng lúc này từ tứ phương hiên trong cửa lớn đi ra một vị vóc dáng không cao nhưng là dáng người khoa trương đến bạo tạc gợi cả mỹ nữ chỉ gặp nàng mặc một bộ bó sát người s ư n s á m chập chân dáng người đi ra miệng bên trong lẩm bẩm mấy người các ngươi đều là làm gì ăn không biết một hồi đại lão bản muốn đi qua sao mau đem cổng sân bãi thanh lý ra ngay cả con chim đều không cho rơi xuống biết hay không lưu dũng ngồi tại hạ lụy mổ tơ bên trên nhìn xem lê tư tư kêu bá đạo nhỏ bộ dáng cùng kêu bá đạo dáng người không khỏi điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi lưu dũng nghe tới kêu hai cái người giữ cửa bảo an một mặt ủy khuất đúng lê tư tư nói lê tổng không phải chúng ta không thúc giục hắn đi mà là vị tiên sinh này căn bản cũng không phản ứng hai ta hai ta nên nói nên q u ê n đều nói nhưng người ta không đụng đến bọn ta có thể có biện pháp gì h ừ phế vật vô dụng muốn hai ngươi có cái gì dùng nhìn ta nói xong lê tư tư liền ngạo kiệu đi tới ngựa khí băng lanh đối với lưu dũng nói môn này trước là chúng ta hội sở tư nhân địa bàn một hồi chúng ta bên này sẽ có khách q u ý đến mời vị tiên sinh này cho phối hợp lập tức rời đi nơi này vì biểu đạt tay náy của chúng ta ta sẽ cho ngài một trường đi ăn cơm thẻ trong một năm đến ta cửa hàng tiêu phí đem hưởng thụ toàn đơn chín mươi phần trăm ưu đãi lưu d u n g cố ý thấp giọng nói vị mị nước kia thân hình của ngươi thật sự là tương đương vào a có hứng thú hay không ngồi lên đến ca dẫn ngươi đi hó n g mát phi ngươi nghĩ thì hay lắm cũng không hỏi thăm một chút lao nương ta là người nào kinh thành tứ thiếu cũng không dám nói chuyện với ta như vậy ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần mời ngươi lập tức rời đi nếu không ta liền báo cảnh lưu dũng thấy lê tư tư kia nhỏ bạo tính tình đi lên hữu tâm lại trêu trọc nàng thế là nói t ố t đã ngươi nói nơi này là các ngươi hội sở địa bàn không để ngoại nhân dừng xe vậy ta tiến đi ăn cơm cũng có thể đi không thể bản hội chỗ hôm nay không mở cửa bán mời ngươi lập tức rời đi lê tư tư này sẽ cũng tới kình liền cùng lưu dũng đòn khiên bên trên cũng khó trách nàng cùng cổng cái này hai hàng nhận không ra lưu dũng một là lưu dũng một bộ này háo ra sau khi mặc vào liền có thể lộ ra hai con mắt kết quả hắn còn mang một cặp kính mát hai là lưu dũng g i chưa tới thời điểm lý phi nhi an bài người đem lê tư tư cho nhìn quản An bài khi n h lý phi nhi t ra ư đại môn xem xét cái này một thân hai bức ăn mặc liền biết là lưu dũng không nghĩ tới hắn còn cưỡi cái xe gắn máy lập tức chính là một cái đại bạch mắt lật lên nàng im lặng đúng lưu d ũ n g nói đại ca người dù sao cũng là một cái đại lóc bản có thể hay không đừng ngây thơ như vậy có được hay không tư tư nha đầu này vốn là đầu h ó c không dùng được ngươi nói ngươi phải cùng với nàng so xanh cái gì kình đâu tiếp lấy nàng có dùng tay chỉ chọc chọc lê tư tư đầu nói để ngươi không có chuyện thời điểm ăn nhiều hệt nào nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhìn xem ngươi bây giờ đều nốc thành d ặ n gì mỗi ngày nhắc tới dung ca anh ca kết quả dung ca anh ca xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi cũng không nhận ra nốc hay không nốc mất mặt hay không đi đều tán nên làm gì làm gì đi thôi ngươi lý phi nhi một chỉ lưu dung nói đem ngươi cái này ba nhảy từ c ư i bãi đậu xe dưới đất đi đừng đặt tại cái này trứng mắt lê tư tư lúc này triệt để một bức nàng không dám tin nhìn trước mắt cái ngốc bức này không đúng là trước mắt dũng ca ca cái này thế nào một năm không thấy mình kia khởi dậy vô cùng dũng ca ca biến cái này biêu dạng nữa nha nàng dùng thanh em run dậy hỏi dũng ca ca vừa rồi giờ họ ui y n ở cùng trên thành có một chỗ đặt sắn đỉnh lôi cuốn video tiêu đ ề là ngày nắng to mà cáo ra c ớ i ba nhạy từ cái tia biêu tử là ngươi sao ngươi là thụ cái gì kích thích sao l i u dũng lấy xuống kính dâm lại lấy xuống nọc độc k h o ả n khẩu trang hít sâu một hơi sau đó cả giận nói lao tử thích thế nào mặc liền thế nào mặc cùng bọn hắn có lông gả quan hệ đều mẹ nó về đi làm việc một trận cơn lốc nhỏ thổi qua vài miếng l á rụng theo gió mà đi tứ phương hiên cửa chính nháy mắt chỉ còn lại lưu dũng lẻ loi c h ơ c h ọ i một người hắn lúc này mới vừa lòng t h ỏ a ý lại mang lên khẩu trang cùng k í n h dâm cười lớn hạ l ủ vây quanh hội sở mặt bên đem xe gắn máy cưới tiến bãi đậu xe dưới đất đèn hoa mới lên thời điểm chu đồng mang theo một đoàn người trở lại tứ phương hiên đồng thời ngay lập tức hướng lưu dũng làm hôm nay làm việc báo cáo vương quân đã ủy thác luật sư sở sự vụ toàn quyền đại diện hắn cùng phe mình tiến hành tài sản giao tiếp đồng thời đã làm pháp luật công chứng xế chiều hôm nay song phương chủ yếu chính là thẩm tra đối chiếu một chút tài sản rõ ràng chi tiết đúng có dị nghị bộ phận tiến hành đơn độc xác minh cái khác liền không có vấn đề gì chỉ cần phía bên mình công tác tổ bình thường tiếp nhận liền có thể liệu dũng hỏi nếu như lập tức toàn bộ tiếp quản tới ngươi người bên kia tay có đủ hay không chu đồng không hề nghĩ ngợi liền nói không có vấn đề một năm này ta tại thượng hải bên kia dự trữ không ít nhân tài lần này tất cả đều có thể trên đỉnh、đến. mà lại vương quân bên này tài sản đầu to chủ yếu chính là mấy cái viện tuyên cổ phần cùng mấy cái truyền hình truyền thông cổ phần của công ty chính bọn hắn người huynh đệ kia ảnh nghiệp công ty giá trị thị trường cũng b ấ t quá hơn trăm mười ước hắn hai anh em cộng lại mới có hơn một nửa một điểm cổ phần cái khác cổ đông đặc biệt hốn ta, ta tính toán đợi bên này sự t ì n h triệt để làm lưu l o t sau đúng những cái kia nhỏ cổ đông tiến hành một lần thanh tẩy sau đó dùng chính chúng ta truyền hình truyền thông nhập cổ phần huynh đệ ảnh nghiệp không có gì bất ngờ xảy ra nếu chuyện này thành huynh đệ ảnh nghiệp giá trị thị trường lật cái mấy lần không thành vấn đề lưu dũng khoác k h o tay không quan trọng đúng chu đồng nói những chuyện này chính ngươi định là được không dùng nói với ta ta cái này lại cho ngươi gửi tới một cái số điện thoại cùng văn k i ệ n kẹp tình huống cùng hôm nay không sai biệt lắm bất quá lần này tài sản hơi nhiều mà lại có chút phức tạp có một chút kinh doanh thậm chí là rời rạc tại pháp luật bên liên giới ta có chút bận tâm ngươi không chế không nổi khổng lồ như vậy tài sản ta muốn ngươi ở bên này đơn độc thành lập một cái tổng công ty ta tại đem thẩm thanh thu nàng tam ca kéo qua tặng cho hắn một bộ phận cổ phần cứ như vậy toàn bộ phương bắc hẳn là liền không người nào dám ngốc nghé công ty của ngươi vô luận là đen trắng ngươi đều không cần sợ v é tay háo lên cố lên cứ duy trì như vậy là được chu đồng nghĩ nghĩ sau đó nói kỳ thật chuyện này coi như ngươi không đề cập tới ta cũng dự định tìm một cơ hội cùng ngươi nói chuyện này chứ chúng ta hiện tại xí nghiệp quy mô càng lúc càng lớn xác thực đã có người bắt đầu nhớ thương bất quá tại phương nam tất cả mọi người là bằng vào thương nghiệp thủ đoạn đến cạnh tranh thị trường tương đối có thể công bằng chút mặt khác chính là ta cùng tô mặt tô tiểu thư quan hệ chỗ cũng phi thường tốt nàng trong vòng mấy cái k i a tiểu nhị thay mặt cùng ta quan hệ cũng cũng không tệ cho nên công ty ở bên kia nghiệp vụ vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi thế nhưng là tại phương bắc bên này người càng nhiều hơn chính là g i ả n quan hệ liều bối cảnh có thật nhiều tại phương nam thoạt nhìn là bình thường thương nghiệp vận doanh ở chỗ này khả năng liền tiến hành không được đây cũng là địa vực khác biệt vấn đề đã ngươi hôm nay nói đến đây t i ê u cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi chúng ta bỏ một bộ phận cổ phần đổi lấy chính là tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh ta cảm thấy chuyện này có thể làm như vậy lưu dung nói đi ta chính là trưng cầu một chút ý kiến của ngươi đã ngươi đồng ý vậy chuyện này cứ làm như thế quay đầu ngươi khởi thảo một phần nhập cổ phần hợp đồng xuất ra công ty mới mười phần trăm cổ phần chuyển n g cho đối phương lưu dũng không, không, không có lập tức nghe mà là đúng chu đồng nói ngươi cũng mệt mỏi một ngày trước đi rửa mặt một chút một lát nữa đợi người đủ chúng ta liền ăn cơm chu đồng tự nhiên là minh bạch lưu dũng ý tứ đây là muốn nghe ngại mình vướng bận n h ì nàng lật một cái xinh đẹp đại bắt mắt sau đó mang theo mình tấm thẳng cùng điện thoại bao ra lưu dũng văn phòng cửa phòng đóng lại một khắc này lưu dũng đ è xuống nút trả lời một tiếng nói giàn mua từ trong ống nghe truyền đ i n ra ngươi tốt xin hỏi ngươi là lưu dũng tiên sinh sao lưu dũng cầm điện thoại mỉm cười rất khách khi nói ngươi tốt l ã o lãnh đạo không nghĩ tới ngài có thể tự mình gọi điện thoại cho ta thật sự là vạn phần vinh n ạ c h a ở đây ta trước cho lão nhân gia ngài nói lời xin lỗi hôm qua văn bí thư chuyện kia trách ta không cần thận đụng ngươi yên tâm văn bí thư trị liệu hết thệ phí tổn đều tính tại trên đầu của ta tuyệt đối sẽ không để hắn nửa đời sau có nỗi lo về sau ha ha ha tiểu họa tự hữu tâm trong điện thoại truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười lạnh lập tức song phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bất quá vẫn là đối phương dẫn đầu đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt chỉ nghe cái k i a đạo thanh â m giản mua lần nữa truyền đến văn bí thư sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng là chính hắn không cẩn thận trách không được người khác về phần ngươi nói kia bốn chữ ta nhận lấy một hồi sẽ có người chuyên liên hệ ngươi chuyện tiếp theo cuối cùng ta không thể không khen ngươi một câu người trẻ tuổi, tâm đủ cười rất vui vẻ hắn đối điện thoại nói lao lãnh đạo nói đùa cùng ngài so ta đây đều là gia lông đi chúng ta liền không nói đùa lãnh đạo ngài yên tâm chỉ muốn giao dịch đ ạ t thành hết thẻ chân tướng đều sẽ bí ẩn tại bụi bặm ở trong lịch sử đương nhiên là từ người thắng viết ha ha ha tốt một cái lịch sử là từ người thắng viết xem ra ta bộ xương già này còn có thể an ổn sống mấy năm tiểu tử ngươi rất không sai có đầu não có ánh mắt có quyết đoán chỉ là đạo khác biệt ta thôi thôi con cháu tự có con cháu phúc ta cũng lười lại đi quản bọn họ vậy cứ như vậy đi hy vọng chúng ta cũng không còn thấy tốt lao lãnh đạo chúng ta cũng không còn thấy lưu d u n g sau khi c ú t điện thoại tựa ở lão bản của mình trên ghế bắt đầu nhắm mắt trầm tư hắn đang nghĩ tới sau muốn hay không đem chuyện này đem ra công khai về phần mình nói không giữ lời không có thành tín chuyện này hắn căn bản là không có cân nhắc qua đầu năm nay có mấy cái nói lời giữ lời bất quá đối với làm không làm rơi vị này phía sau màn lớn b u ộ n lưu d u n g rơi vào trầm tư từ người góc độ đến nói trực tiếp xóa bỏ đối phương l à biện pháp giải quyết tốt nhất hắn hiện tại đã không sợ tại bất cứ chuyện gì hoàn toàn có thể bằng vào sở thích của mình đến xử lý hết thể nhân gian chuyện bất bình song còn có thể nói một câu ta lưu dũng nhất sinh làm việc cần gì phải hướng người khác giải thích nhưng từ quốc gia phương diện đến nói chuyện này lại quá lớn nếu bạo lôi ra ngoài quốc gia hình tượng tại trên quốc tế sẽ có ảnh hưởng trọng đại một cái địa vị cao như thế quan viên vậy mà là giết người sau mạo danh thay thế thân phận đối phương phần tử phạm tội tại cái kia hôn loạn nhân đại hắn vậy mà giấu dếm được tất cả mọi người về sau hắn bằng vào người chết thân phận trở lại thành t r ự đêm trường học tham gia vừa mới khôi phục thi đại học cứ như vậy, vậy mà từng bước một đi đến cao như thế vị trí chẳng những đưa thân tại quyền lực chi đ ỉ n h còn vì lợi ích của gia tộc thành người khác ô rủ nếu như chuyện này nếu là bạo lôi đôi kia quốc gia mặt mũi chính là một cái đà kích cực lớn đúng này lưu d u n g cũng là xoắn suýt v ă n phần ngay tại hắn còn không nghĩ ra cái một hai ba đâu điện thoại lại vang bất quá lần này lại biểu hiện là ngoại cảnh địa báo trong phòng chỉ một mình hắn lưu d u n g cũng lời cầm điện thoại lên ngón tay k h a i động liền theo hạ loang ngoài điện thoại được kết nối sau đối phương nói là lấy một thanh sứt xẻo tiếng trung ngoại quốc nữ nhân tự xưng là cái gì ngân hàng tư nhân chuyên viên nói nàng cố chủ muốn cho lưu dũng gử tiền mười ba trăm sáu tám ước mỹ kim nàng bên này gọi điện thoại tới chính là để lưu dũng có thể cung cấp một cái ngân hàng tài khoản lưu dũng nghe vậy x ư n g sở mười ba sáu tám ước mỹ kim là cái quỷ gì bất quá lập tức liền kịp phản ứng chuyển đổi thành nhân dân tệ không vừa vặn chính là một trăm ước c thế là hắn cũng không có d à y vò k h ố n khổ trực tiếp liền đem mình tại hồng kông ngân hàng xì ti bằng khách hàng lớn quản lý k e vin điện thoại đ i ề u ra báo cho đối phương đồng thời cáo chi đối phương qua mười phút lại đánh tới phía bên mình m u ố n trước cùng hoa kỳ bên kia điện thoại cái sau khi cúp điện thoại lưu dũng lại đem điện thoại gọi cho ngân hàng xì ti bằng c â vin điện thoại được kết nối sau chuyển đến c â vin nhận tình ch l ư không nói bên kia mừng rỡ như liên k e vin chỉ nói cúp điện thoại lưu dũng hắn là một mặt hối hận à mình ngày đó há mồm liền khoan khoái một trăm linh ức thời điểm vì sao không nói đô la hoặc là bảng anh đâu chẳng lẽ là số tuổi lớn đầu góc không dùng được ta nói đối phương thế nào không chút do dự liền đáp ứng điều kiện của mình nguyên lai là tiền một thiếu người ta căn bản cũng không kém điểm này đồ chơi dựa vào chủ quan dứt bỏ những này rối bời phá sự sau lưu dũng cầm điện thoại di động lên cho thẩm thanh thu nàng tàm ca thẩm giai đóng gọi tới đừng nhìn tiểu tử này từng ngày không đúng đắn nhưng hắn như n g là lao thẩm nhà đời thứ ba thật t ạ i tương lai thẩm g i a thương nghiệp đế quốc người thừa kế duy nhất cho nên lưu dũng nhiều ít vẫn là muốn cho hắn chút mặt mũi dù sao về sau mình không có khả năng tổng ở chỗ này trong công ty nếu như đối mặt không phải thương nghiệp thủ đoạn cạnh tranh bất chính、chù. đây ồ n g xử không phải ta kia thần long thấy đầu không thấy đuôi mọi phút sao bây giờ thế nào nhớ tới cho ta cái này khi cứu ca gọi điện thoại ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không phải thứ gì đi điện thoại một quan cơ chính là hơn nửa năm thật vất vả lộ diện lại đem nhà ta lão thái ra ngọt chạy các ngươi cái này hai người cũng thật sự là ném tính tình một cái dám đỡ long một cái dám đáp ứng sau đó cứ như vậy không nói một tiếng trượt ngươi nói ngươi đem nhà ta lão thái ra lửa gạt đến cái nào xó xỉnh đi ngươi cầm một trăm ứ c ta liền nói cho ngươi biết lão thái ra ở đâu lưu dũng kiêng ngả lớn thái độ lập tức để thẩm giai đống nổi trận lôi đình hắn cả giận nói ngoa tạo lưu dũng ngươi có tin ta hay không cáo ngươi bắt cóc tống tiền lưu dũng khinh thường k h ẽ n ó i cắt thẩm lão tam ngươi d á m cáo ta liền dám giết con tin nhi không tin ngươi liền thử một chút thẩm giai đống nhất thời nghẹn lời n h ẹ n ử a ngày cả một câu lưu dũng ngươi nha không chơi nổi có phải là lưu dũng cũng không tiếp hắn lời này cười mở ra lớn lắc lư hình thức hắn nói đi t ă n ca không cùng ngươi kéo con bê. tìm ngươi là có chính sự ta dự định tại phương bắc mới thành lập một cái công ty quy mô không tính nhỏ dính đến lĩnh vực cũng rất t ạ p ta cái này không suy nghĩ phù x a không lưu dụng người ngoài sao dự định kéo ngươi nhập một cỗ công ty quy mô đoán chừng có thể có hơn hai ngàn ước đi ngươi chỉ cần ra một trăm ư c ta liền cho ngươi tám phần trăm cổ phần t i ể u gì ta cái này khi muội phu đủ ý tứ đi về sau cũng đừng nói ta làm gì đều không nghĩ ngươi thẩm giai đống dựa vào lưu dũng ta thẩm giai đống chính là có ngốc ngươi cũng không thể lấy ta làm ba tuổi tiểu hài lừa gạt đi cái gì đồ chơi ngươi bên trên một mép đụng một cái hạ một mép liền hơn hai ngàn ư c Ta mẹ nó chính lưu à đem thiên t h ợ n nhân gian g đ ầ bài đều cho ngươi bao, bê, này này ngươi ngươi thiếu cùng ta tại cái nội nói, với ngươi lúc nhiều mấy cái tâm nhãn, ngươi tiểu đều đêm đều đến, đó đã để đùa về quá không chính cống. Lưu cho cả nước cùng con trước cũng lúc chính không nhãn, không kéo ông cống. ra ta ta ta một mấy tâm tử so dũng nội tâm điên cùng nhà ranh cái này lao thẩm đầu tử hắn mới mẹ nó không chính cống đâu phía sau nói còn nhỏ lời nói đợi sau khi trở về cao thấp cho hắn tìm thêm mấy cái nương m ô n nhi chờ hắn cho thẩm lao tam bọn hắn sinh một tổ tiểu thúc thúc lúc nhìn ta thế nào bẩn thỉu hắn nội tâm nhà danh xong lao đầu tử hắn lập tức đổi một cái n g khí nghiêm túc nói nghiêm túc cứu ca ta thật không có đùa giỡn với người ta thượng hải công ty bên kia cao quản nhóm hiện tại đã tất cả đều đến kinh thành đã bắt đầu bắt đầu cùng bên này hạng mục kết nối ta đề cập với ngươi người phùng lao n g u ngươi hẳn là có nghe thấy đi hôn kinh tân ký cái này một mảnh ta biết được tin tức hắn muốn trậu vàng rửa tay thế là trước người khác một bước dùng giá vốn đem hắn danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ tiếp thu còn có cái kia đi ngươi đừng nói thầm giai đ ố n g trực tiếp đánh gãy lưu dung nói hắn mười phần chắc chắn nói m g ụ i phù chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám phùng lao ngũ kia trậu vàng rửa tay là tự nguyện sao chẳng lẽ không phải ngươi ép buộc ngươi thật làm ta từ ngày cái gì cũng không làm liền biết sống phong túng ta thế nhưng là điều tra qua ngươi thượng hải bên kia tập đoàn công ty cơ hồ toàn bộ sản nghiệp nguyên lai、like、đều là người ta lý hồng cái kia lý hồng là người gì tin tưởng ngươi cũng rõ ràng liền không cần ta sẽ nói với ngươi một lần đi lần này cái này phùng lao ngũ cùng hắn sao mà tương tự sao m g ụ y phu ngươi đây là muốn khi phản đèn tiên phong a đừng cho là ta không biết ngươi kéo ta nhập cổ phần là ý gì không phải liền là muốn tìm người thay ngươi đỡ đạn sao đi đã ngươi tìm tới ta chuyện này cũng không phải là không thể được ta đây cũng không thể làm khó ngươi cái này chưa quá muôn phu có phải là bất quá ta cũng phải thân huynh đệ minh tính số sách lữ không không dũng nghe vậy mặt bên trên lập tức lộ ra gì mỉm cười lại cách điện thoại kêu i ê n nói thẩm giai đống ngươi quá mẹ nó h u n hát cái này cùng ăn cướp trắng trận có cái gì khác nhau bất quá ai bảo ngươi là thẩm thanh thu hắn tam ca đâu cái này thiệt thói ta là ăn cũng phải ăn không ăn cũng phải ăn tính, một ta người nhà, đều là c ũ n không người, người g hồi cho so đo với、người. một hồi ta p h á cái t một số điện thoại ngày mai để t h ủ hạ những chuyện anh người người cùng ta người đi xử lý những này đi đi, ta ta xử lý e m k h ô n giai thể b ở vì vào tình điểm điện tỏi phải. thoại cảm thẩm này lông gà vào tỏi chuyện nhỏ tổn thương tình cảm không gà Cúc đóng trong lúc nhất thời rơi vào chầm tư chuyện này rõ ràng là mình chiếm tiện nghi nhưng vì cái gì cảm giác là l ạ ở chỗ nào nhi luôn có một loại mình bị đuồng h ị c h cảm giác chương hai trăm sáu mươi sáu hoàn vũ công ty mậu dịch chủ tịch vương hoan chương hai trăm sáu mươi sáu hoàn vũ công ty mậu dịch chủ tịch vương hoan xử lý xong những n à y loạn thất bát tạo sự tỉnh lưu dũng ra phòng làm việc của mình nhìn thấy tứ phương hiên bên trong hiện tại rất là náo nhiệt bởi vì còn chưa tới ăn cơm điểm thượng hải tới những nhân viên kêu ba cái một đám năm cái một đám có tại tham quan hội sở có trong sân nói chuyện phiếm còn có một bộ phận người trẻ tuổi chạy tới giải trí thời gian ca ca đi lưu dũng nhìn thấy những người này lập tức con mắt liền sáng lên nghĩ đến cái gì hắn vội vàng n g ư ợ n cớ đi bãi đậu xe dưới đất tùy tiện tìm một chiếc xe lái đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về thời điểm trong xe liền có thêm hơn một trăm bộ điện thoại tất cả đều là năm ngoái kỳ hạ cơ tâm hắn muốn lời nói cái đồ chơi này đổi mới quá nhanh không gian bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn cái đâu chiếu tốc độ này cho hết ra ngoài đến lúc nào là cái đầu đừng ngợi đến cuối cùng đàng cùng kia chuyện tiếu lâm bên trong giảng một dạng đại ca ngồi s ổ n mười lăm năm ngục dăm ra đem mình làm năm cướp vợ tờ cơ từ trong rừng cây móc ra ngựa mặt lên trời t h é t dài lão tử rốt cục muốn phát tải t i ế c tối đúng hạn m à t ớ i lưu d u n g cùng chu đồng hai người đại biểu tập đoàn công ty cao tầng chịu bàn kính rượu đồng thời cho lần này tới đi công cán nhân viên mỗi người phát một bộ điện thoại sau liền về trong phòng dù sao khương vũ còn ở bên trong chờ lấy hắn đâu đẩy cửa vào nhà lưu dũng cưng muốn tùy tiện cùng khương vũ cái dắm hai câu kết quả phát hiện trong phòng tr s á c thực đến nói là còn có một nữ nhân hơn nữa còn là một cái phi thường có khí chất lại nữ nhân xinh đẹp mặc dù không phải rất trẻ tuổi nhưng tiêu phong tình bạn chủng tỉnh tuyệt đối đền bù khối này nhược điểm cái này khiến lưu d u n g nhất xem liền nhớ lại diễn viên châu châu này nương môn nhi so sánh nàng tuyệt đối là có chi tội mà không bằng a lưu d u n g đốn lúc cảm thấy sinh nghi cái này lão khương có phải là nhìn ra nhược điểm của ta định cho ta sử dụng mỹ nhân kế ha h a lao khương ngươi nhìn ngươi thật chuẩn khương vũ thấy lưu d u n g tiến đến cũng không có tự cao tự đại đồ nghịch i phong mà là rất khách khi đứng lên cười ha hả cùng lưu dũng bắt chuyện qua sau đó hắn mở miệng nói đến lưu tiên sinh ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này một vị chính là sẽ phải thành lập hoàn vũ mậu dịch cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chủ bị vương hoàn tổ trưởng hai ngươi nhận thức một chút đi sau này liên quan tới bên kia làm việc liền trực tiếp từ vương hoàn tổ trưởng phụ trách lưu tiên sinh sau này có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm nàng là được lưu dũng cùng vương hoan lễ phép bắt tay lưu dũng là sợ nhẹ liền phân ra điểm đến là rừng t ậ n lực để cho mình trở nên thân sĩ một chút mà giờ khắc này hắn bên trong nhưng trong lòng lại nghĩ quay đầu cao thấp phải cảm tạ một chút lý phi nhi nhờ có nàng buộc mình đem kia thần tao bao háo ra đổi đổi thành một thân hưu nhà nổ đ vét cũng coi là chính trăng đi cái này nếu là mặc k i a thân áo ra tới lại mang theo nọc đ ọ c khoản ra khẩu trang đoán chừng phải để khương vũ hai người bọn họ chê cười chết hắn trong lòng mặc dù trốn mất thế nhưng là trên mặt lại như c ũ n h i ệ t tình cùng khương vũ hai người bọn họ hàn huyền đồng thời nữ sĩ ưu tiên mời vương hoan dẫn đầu nhập tọa sau đó hắn hỏi khương vũ nói sao lãnh đạo mục nát không phải cái này làm tốt tốt thế nào còn để người cho lột nữa nha khương vũ trừng lưu dũng nhất mắt nói xéo đi người mới mục nát nữa nha tiếp lấy hắn còn nói thêm gần nhất toàn cầu thế cục phát sinh biến hóa rất lớn đối với chúng ta mà nói đây là một cái chưa từng có phát triển cơ hội tốt thượng cấp cảm thấy bên kia công tác hội liên lụy tinh lực của ta cố ý để vương hoan tổ trưởng đến chia sẻ công việc của ta ngươi đừng nhìn vương hoan là nữ đồng chí nhưng là nàng thế nhưng là một vị bậc cân quắc không thua đấng mày dâu nữ trung hào kỳ i ta nàng trước đó là nước tin tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc trước lúc này cũng đảm nhiệm qua nhiều nhà ương mong đợi tổng giám đốc cùng cao quản năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ lần này trải qua cao t ầ n g thận trọng quyết định nhất trí biểu quyết thông qua từ vương hoan đồng chí tới đảm nhiệm cái này sắp thành lập hoàn vũ mậu dịch cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổ trù bị giải tương lai cũng sẽ là hoàn vũ mậu dịch thứ nhất nhậm chủ tịch. khương vũ nói xong lưu dung không khỏi nội tâm kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt cái này phong tình v ạ n chủng đại mỹ nữ lại có như thế ngập trời bối cảnh cùng thực lực thật là làm cho người không tưởng tượng được bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài rất kinh ngạc mà l à phụng thành thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu sau đó hắn liền theo linh gọi phục vụ viên bắt đầu đi đồ ăn bắt đầu vốn cho rằng liền để lao trịnh tùy ý bên trên hai đồ ăn cả hai bổng tử bia liền xong việc kết quả cái này lão khương một lời không hợp liền mang tới một cái nương ngôn nhi mà lại thân phận địa vị còn không thấp tối thiểu nhất người ta có thể đại biểu quốc gia tại một cái nào đó lĩnh vực lên tiếng kia phía bên mình liền không thể như vậy tùy ý thế là ngay tại vào cửa không lâu sau hắn ngay tại dưới đáy bàn vụn trộm cho lý phi nhi gửi tin tức đ i chú bọc của mình toa đến quý khách yêu cầu lao chỉnh đầu kia lập tức đổi menu đẳng cấp không thiết hạn mức cao nhất tốc độ cũng may trong phòng này liền ba người bọn họ ăn cơm chính đức minh đầu kia hiện đổi menu vẫn là dư sải hắn mang theo mấy cái đồ đ ệ không dùng hai mươi phút liền giải quyết bảy tám phần cho nên lưu dũng đầu này để đi đồ ăn thời điểm từng bàn đỉnh cấp mỹ thực chân tu liền đã bưng lên nhìn t ư ơ n g vũ tự dây đúng vương hắm nói đến cùng vẫn là mỹ nữ mặt mũi l u n a ta cùng lưu tiên sinh nhận biết lâu như vậy nên qua đồ ăn cộng lại đều không có người một trận này đẳng cấp cao a vương hoan vừa cười vừa nói lãnh đạo cái này không phải lưu tiên sinh chuẩn bị cho ta a cái này rõ ràng chính là vì chúc mừng ngươi cao t h ă n g mới chuẩn bị a nói xong còn hướng về phía lưu dũng h o ặ t bắt một cái trước mắt lưu dũng chính là một cái đồ nhà quê nở hoa nhà giàu mới nổi hắn nơi nào hiểu được quan trường bên trong những này con con quấn khó mà nói nghe liền hắn cái này điệu ti thuộc tính mát cấp tính cách nếu là ném quan trường bên trong người ta chính là ở trước mặt đem hàn bán hắn làm không cẩn thận còn phải nói tiếng cám ơn a khương vũ thấy lưu dung cư như vậy ngây n ô tại điểm kia đầu liền tức giận thầm nghĩ ngươi mẹ nó cùng ta đúng đến thời điểm thế nào cứ như vậy nhạy cảm con mắt đâu thua thiệt không có chút nào làm cái này thay cái mỹ nữ tới đều không cần người ta nói nhiều cho một cái khuôn mặt t ư ơ i cười phiêu mấy cái ánh mắt ngươi liền bị cầm xuống ngươi xứng đáng lương tâm mình sao giờ khắc này khương vũ ở trong lòng không thể không b ộ i phục lãnh đạo cấp cao tuệ nhãn mít tình đem cái danh xương này trong nước cao quản bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất mỹ nữ cao quản phái tới đối phó lưu dũng thật sự là một cái quyết định chính xác cũng không biết lưu dũng có thể hay không kháng trụ vương hoan thủ đoạn cái này mẹ nó nếu là không cẩn thận đem hắn cho cả b ộ chân lao thẩm nhà không được tìm mình liệu mạng a người khác không nói liền nói thẩm chấn nam này lao đầu từ nếu là thật nổi dẫn lên vậy mình thật là chính là chịu không nổi nghĩ đến cái này khương vũ không khỏi kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người phán p ấ t giờ phút này chính mình là một cái mụ tú bà tại cho lưu đại quan người giới thiệu lệ xuân viện cô lúc bị người ta nguyên phối cho bắt tại chỗ một dạng xấu hổ muốn chết. cũng may lưu dũng đần độn nhìn không ra những này còn không ngừng thu xếp đoàn người uống rượu với nhau đâu ba người giới trò chuyện vài câu thương vũ đem lời dẫn tới chính đề đi lên hắn nói lưu tiên h sinh đối với công ty mới cổ phần sự t ì n h cao tầm đã học nhiều lần thảo luận bận tâm đến các phương lợi ích tình huống dưới phân phối cho ngươi mười phần trăm đã là quốc gia bên này lớn nhất thành ý ngươi cũng biết hạng mục này dự toán lớn bao nhiêu nói câu không dễ nghe liền hạng mục này một thành cổ phần đừng nói ngươi nuôi cái một cái khuyên nữ chính là ngươi nuôi một trăm cái khuyên nữ chỉ là lợi tức chia hoa hồng đều đủ các nàng ăn uống cả một đời không lo càng đừng đề cập tiền vốn tăng lưu dũng toàn trình đều không có t r ậ n mắt nhìn một chút khương vũ một mực làm túi đầu suy nghĩ trạng thẳng đến khương vũ nói xong hắn mới mở miệng nói nói xong nói xong liền dùng nữa ngươi không phải nói ta không có mời ngươi ăn qua những này đồ tốt sao vừa vặn nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian ăn về phần ngươi nói những cái kia không quan hệ với ta ta liền một cái điều kiện ta bỏ vốn hai nghìn ước muốn hai thành cổ phần tiền điểm mười năm trả nợ về phần cái khác ngươi liền không muốn cùng ta làm nhảm ngươi không phải mặc kệ chuyện này sao vậy ngươi còn thao cái gì tâm không chê mệt mỏi a nhưng là nói trở lại ngươi không phải mới vừa cũng nói sao bận tâm các phương lợi ích trùng hợp ta nhũ danh liền gọi các phương ta trước kia còn buồn bực mẹ ta vì sao muốn cho ta lên như thế một cái khác miệng nhũ danh chút đấy nguyên lai、like、từ nơi sâu xa tự có thiên ý đã các ngươi bên kia dự định bận tâm ta các phương lợi ích vậy ta liền từ chối thì bất tính các ngươi về sau cũng không cần đàng cùng ta nhắc tới kia mười phần trăm cổ phần móc đều không đủ cho quốc gia mất mặt khương vũ thầm nghĩ ta mẹ nó lưu dũng ngươi còn có thể hay không lại vô s ỉ điểm vương hoan thầm nghĩ cái này đàn ông không giống người tốt ta ố t t trên bàn r ư ợ u đột nhiên trở nên mười phần yên tĩnh lúc này tất cả mọi người không biết phải nói cái gì đều tại cắm đầu dùng nữa đầu bên trong cpu đều tại điên cuồng vận chuyển suy nghĩ lời kế tiếp để chính xác mở ra phương thức một lát sau lần này là lưu d u n g dẫn đầu đánh vỡ cái này t r ầ mặc m cục diện chỉ gặp hắn đổ đầy một ly rượu đỏ nhấc lên chén đối vương hoan nói cảm tạ vương tổng hôm nay đại gia quan lâm để cửa hàng nhỏ đồng tất sinh huy ta kính m ị nữ một chén ta làm ngươi tùy ý. lưu d u n g ngửa đầu làm s a u phát hiện vương hoan cũng không rơi xuống cũng là một thanh đem trong chén rượu tất cả đều uống cho hết sau đó nàng mỉm cười đúng lưu dũng nói Ta chỗ này cũng phải cảm tạ chỗ cũng cảm phải này lưu tổng tỉnh tỉnh một bình còn liền này bình nẹ con hệ chỉ cái đái, mạ gì rổ sợ c ũ n g m u ố nhất vượt lương, ta một năm tiền qua nếu năm k ô không n mượn、lưu、tổng quang, chỉ sợ cả đời này đều uống không lên như thế quý báo rượu đỏ. Lưu Dung n g phải chỉ thế h cả đời lưu rượu Lưu sợ đều quý đỏ. báo mặt lạnh nhạt nhìn xem vương hoan tú trang nghệ trong lòng lại điên cùng n h ạ ránh thao ngươi cùng ta kéo lông gà con bê đâu ngươi một cái hương mong đợi tổng giám đốc lương một năm đều là trăm vạn cất bước bình thường tham gia các loại cấp cao tụ hội so ta đi quầy ăn vặt còn cần ngươi vậy mà nói với ta không uống qua ngươi mẹ nó không uống qua liền biết đây là rộ mà mẹ hệ còn n h i lưu dũng điện thoại vẫn ở trên mặt bàn đặt vào hắn tùy ý đem tay trái đi lên một dựng để trên cổ tay du du có thể chạm đến điện thoại di động của mình sau đó hắn trong đầu cho du du hạ đạt một cái chỉ thị điều tra cái này vương hoan hết thẻ thông tin cá nhân bao quát tài sản tình trạng cương đại du du xử lý chút chuyện nhỏ này đều không dùng bên trên năm giây vương hoan tất cả thông tin cá nhân liền đều bị du du sửa sang lại tồn tại lưu dũng điện thoại trên mặt bàn lưu dũng tùy ý cầm điện thoại di động lên liếc nhìn sau liền để xuống bởi vì hắn chỉ thấy một đầu liền đủ vương hoan danh nghĩa hào trạch vô số tài sản cá nhân qua một tỷ chương hai trăm sáu mươi bảy lưu dũng thủ đoạn chương hai trăm sáu mươi bảy lưu Từ vương hoan nói rất lời đến lưu d u n g thu được du du chỉnh lý tới t i n tức toàn bộ thời gian cộng lại còn không dùng mười mấy giây đồng hồ mà liền cái này mười mấy giây lưu d u n g trừ t ú i đầu liếc mắt nhìn điện thoại bên ngoài vẫn luôn đang ngó t r ư ờ n g vương hoan nhìn cực giống những cái tia trên quan trường lao sắc nhóm vương hoan nội tâm âm thấm đắc ý nàng đúng dung mạo của mình cùng thủ đoạn k i a là tương đương tự tin bằng không nàng cũng không thể lấy không đến bốn mươi tuổi liền thu hoạch được như thế cao vị học thức cùng năng lực cố nhiên là rất trọng yếu nhưng là trọng yếu nhất vẫn là nàng sinh một bộ tốt túi ra cùng cái này mọi việc đều thuận lợi giao tế thủ đoạn ở trong mắt nàng liền lưu dũng loại này đồ nhà、quê. đều dùng không nàng quá tốn sức nhi liền sẽ bị cầm xuống thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là lưu dũng tại nhìn nàng chằm chằm mười vài giây sau nói một câu vương tổng lời này của ngươi nói liền không có ý nghĩa ngươi muốn nói ngươi không uống qua rộ mạng ẹ hệ con n loại này cấp cao rượu đỏ quỷ đều không tin ngươi có dám hay không để chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem ta liền c ự c trong nhà ngươi có hay không so cái này còn cấp cao rượu đỏ nếu có ta muốn kia hai thành cổ phần về sau liền chớ cùng ta d i à y vò khó khổ nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý đi nếu như không có liền theo các ngươi nói đến ta đầu tư không thay đổi cổ phần liền cầm một thành thế nào có cực dám đánh hay không? hay vương hoan nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở nghĩ thầm tiểu từ ngốc này thế nào hổ đi tức đây này lập tức lại nhãn t ỉ n h sáng lên mừng rỡ trong lòng nói tốt một lời đã định ta liền để khương tổng làm chứng đi nhà ta nhìn xem hết thể điều kiện liền theo lời ngươi nói đến vương hoan quay đầu lại đối khương vũ nói lãnh đạo đã lưu tổng đều nói như vậy ngài liền cho làm chứng ta lúc này đi hiện tại liền đi trong nhà của ta nhìn xem dù sao ta cũng là độc thân một cái trong nhà liền điểm kia đồ chơi cũng không có gì sợ nhìn khương vũ nhìn xem lưu dũng nghi ngờ hỏi thật muốn chơi như thế lớn ngươi cũng đã biết vương tổng là trung ương trực thuộc cán bộ mặc dù là nữ đồng chí thích t r ư n g diện một chút nhưng là các loại điều lệ chế độ đều thẻ gắt gao ngươi bây giờ cũng không phải đang đánh cược đã lên cao đến chất vấn tổ chức tình trạng ngươi có thể nghĩ tốt mặc dù ta khi ngươi đây là một câu trò đùa khả nhất nhưng đi ra cái cửa này chúng ta coi như quân vô h í ngôn mặc dù quốc gia không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi nhưng ngươi một câu nói kia liền đại biểu cho một thành cổ phần đây chính là một nghìn n ư c a ngươi liền không lại suy nghĩ một chút khương vũ là nhìn xem lưu dũng nói câu nói này mà lưu dũng thì là trêu tức nhìn xem vương hoan hỏi ngươi liền không lại suy nghĩ một chút vương hoan lộ ra một bộ kiểu diễm nụ cười như hoa p h ả n phất nàng liền tắm rửa tại gió xuân bên trong một dạng chỉ gặp nàng nhẹ nhàng giơ cổ tay lên nhìn một chút trên đồng hồ thời gian khẽ cười nói hai vị lãnh đạo hiện tại là m u ộ n tám điểm đã qua tan tầm giờ cao điểm từ nơi này lái xe đến trụ sở của ta đại khái cần bảy tám phút dạng này chúng ta hiện tại liền ra gửi tới xem xét lưu tổng khoản đ á i bàn này bị thực thả cái này bất động vô luận một hồi ai thua ai thắng chúng ta tiếp lấy trở về uống mặc dù kết quả đã chú định nhưng là công là công tư là tư bằng hữu rượu vẫn là chân quý nhất lưu tổng ngươi cứ nói đi vương hoan nói chuyện trong lúc đó lưu dũng liền nhìn chằm chằm vào nàng nhìn thẳng đến nàng nói xong lưu dũng mới âm thầm thở dài một hơi yêu tinh này thật sự là canh chừng tao tận xương hoàn mỹ khắc họa thành phong tình văn trùng kia trong lúc phất tay ngôn n g ự a tay chân năm chính là tương đương đúng chỗ tại phối hợp nàng kia rất có sức hấp dẫn thanh âm cái nào cán bộ kỳ cựu có thể chịu nổi loại này dụ hoặc khó trách nàng bằng chứng ấy tuổi liền có thể leo đến cao như vậy vị trí thật sự là lợi hại lưu dũng cũng làm bộ nhìn thời gian đưa tay theo mở điện thoại sau đó một mặt lạnh nhạt đúng vương hoan nói ta nhìn vẫn là thôi đi một cái vừa đi vừa về cần không thiếu thời gian, chờ chờ về. những n à y chân tu mỹ vị liền không thể ăn đây chẳng phải là lãng phí sao vương hoan đưa tay che mặt rồi cười khanh khách nói lưu tổng nói đùa đi nhị hoàn đông đường một cái vừa đi vừa về có thể sử dụng bao lâu lưu dũng rất chăm chú nhìn vương hoan nói vương tổng mới là nói đùa nữa n h a ai nói với n g ư ơ i ta muốn đi nhị hoàn đông đường vương hoan k h ẽ to mày không hiểu hỏi tia lưu tổng ngài muốn đi chỗ nào a lưu dũng hắc cười hắc hắc vài tiếng sau đó từng chữ từng câu nói ngũ hoàn bên ngoài mét nhà máy đường bộ giáo dục góp vừa lâu tiểu cũ bước bậc thang một tầng ba hộ vị trí chỗ ở mười tám tòa một đơn sáu lẻ hai Kiến t r ú c d i ệ này t í c vương h hoan c g t í phản h phất n dưới tựa như g c nhìn t o thấy giống như ma quỷ vẻ mặt sợ hãi sôi nổi tại trên mặt tia phong tao tận sương mị thái đã sớm biến mất không thấy gì nữa đổi lấy chính là nàng khỏe mắt không ngừng run run dày nàng đã dối loạn tức lòng bị lưu dũng nói nơi này trừ chính nàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì người biết mà lại loại này cũ kỹ cư xá quả thực là quá không đáng chú ý ai không có việc gì sẽ chú ý loại này đầy hành lang làm miếng quảng cáo phá cư xá đâu khương vũ nhìn thấy vương hoan kia vạn phần hoảng sợ biểu lộ liền đã đoán được bảy tam phần hắn bất đắc di thở dài một hơi sau đó đúng lưu dung nói cho ta mấy ngày thời gian ta tận lực thuyết phục lãnh đạo ngươi kia cổ phần sự tình ta cái này không có việc gì liền đi trước hai ngươi chậm rãi trò chuyện đi cái kia tiểu vương à, lưu tổng vừa rồi nói cái gì ngươi cũng đừng để trong lòng hắn người này thích nói dỡn thời gian dài ngươi liền biết về sau cùng một chỗ cơ hội hợp tác còn rất nhiều ngươi phải học xe từ từ thích ứng hôm nay uống rượu hơi nhiều có chút c h ó n g đầu ta liền đi về trước liệu dũng đứng dậy rất thân sĩ đúng vương hoan nói một câu vương tổng mời trầm dùng ta đi đưa tiên khương tiên sinh liệu dũng cùng đi khương vũ đi tới bãi đậu xe dưới đất hắn tùy hành lái xe cùng cảnh vệ viên đều đã ăn cơm xong lúc này ngay tại bãi đỗ xe cùng cảnh vệ viên đều đã ăn cơm xong đây là tứ phương hiên chuyên môn vì đại nhân vật tùy hành nhân viên chuẩn bị địa phương bọn hắn thấy lãnh đạo xuống tới lập tức liền ra đón khương vũ phất phất tay nói các ngươi lên xe trước ta cùng lưu tiên sinh nói mấy câu thấy chung quanh không ai sau khương vũ thở dài một tiếng nói chuyện n à y hôm nay để lưu tiên sinh chê cười ta cũng không biết sẽ có loại tình huống này dù sao biết người biết mặt không biết lòng quay đầu ta sẽ cùng ban ngành liên quan chào hỏi bất quá khả năng tác dụng không lớn dù sao nàng hiện tại đại biểu lấy một cái lợi ích khổng lồ tập đoàn cấp trên sẽ không tùy tiện động nàng ngươi cũng biết ta không phải một cái thực quyền lãnh đạo đại sự bên trên ta chỉ có quyền đề nghị nhưng không có quyền quyết định cái này một tia hy vọng ngươi có thể hiểu được mặt khác khai phát kia hai cái gì thế giới là tương lai mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm quốc sách quốc gia sẽ không tùy tiện cải biến cái này phương châm chính sách cho nên lưu tiên sinh ngươi rất không cần phải lo lắng có người sẽ cản trở kế hoạch này những cái kia lợi ích đoàn thể hận không thể hiện tại liên bắt đầu tiến hành đại khai phát đ ầ u lưu d u n g từ phía sau trong xe lấy ra một cái túi lớn bên trong vòng quanh một trường tạ tạ ra hắn tiện tay đưa cho khương vũ sau đó nói lao khương à kỳ thật ta là người gì ngươi rõ ràng nói thật ngươi cảm thấy ta là kém kia hai thành cổ phần người sao đừng nói chỉ là hai nghìn nước chính là hai nghìn tỷ với ta mà nói cũng chẳng qua là một con số mà thôi ta muốn là cái gì ta muốn không phải liền làm một cái thái độ sao liền giống với ta đi gặp chỗ tìm tiểu thư hoa hai vạn khối tiền tìm một cái rẻ nhất cho là nàng có thể cảm ơn đạ không nghĩ tới nàng vậy mà cùng ta nhăn mặt lao tử ta tiền đều hoa còn mong t r i ệ u nàng cái này tật xấu có phải là đến miệng rộng tất nàng chờ ta lần sau lại đi lúc ném nàng hai trăm khối tiền nàng còn phải đúng ta vui tươi hớn hở ngươi nói đây có phải hay không là chính là tiện hiện tại cái này hoàn vũ mậu dịch chính là cái này tiện hóa ta cười ha hả thời điểm đi không bắt ta coi là gì cùng ta dày v à khốn khổ đến dậy v à khốn khổ đi hiện tại tốt ta không có ý định c ư i lưu dung tử chút h kia trong h ế n túi rút ra khối này không lớn tạ tạ ra tiện tay liền ném trên mặt đất quay người lại trở lại sau lưng kia trong xe mân mê ra một thanh tối đen súng máy hạ nặng g tại t hương vũ trong lúc khiếp sợ đứng tại tạ tạ trên ra cách cách xa hơn một mét liền dẫn ra có súng đôi lấy khối kia ra đem một băng đạn đều t h ỉ n h thịt sạch sẽ to lớn tiếng súng nhưng làm khương vũ cùng hắn mấy cái tia cảnh vệ viên dọa cho xấu tiếng súng kết thúc sau lưu dũng đều không đợi khương vũ tra hỏi đâu khẩu súng quăng ra xoay người nhặt lên trên mặt đất khối kia tạ tạ ra chống ra đưa cho hắn nhìn khương vũ vốn là không rõ ràng cho lắm kết quả xem xét phía dưới lập tức giật nảy cả mình hắn là tận mắt thấy súng máy hạng nặng t h ỉ n h thịt khối này vật liệu ra thế nhưng là trước mắt khối này ra bên trên đen nhánh bóng lưỡng thậm chí ngay cả cái vết tích đều không có đầu cái này lưu dũng đối với hắn nói cái đồ chơi này thế nhưng là hiếm thấy chân b ả o tuyệt đối là đau thương bất nhập đồ chơi hay khuyết điểm chính là quá giám chắc muốn đối với nó tiến hành cắt may may nhất định phải bên trên cỡ lớn máy móc thiết bị mới được nếu chúng ta đặc t r ú n g các chiến sĩ đều có thể mặc vào loại tài liệu này y phục tác chiến kia chẳng phải như bức cờ lạc khương vũ mang theo chấn kinh rời đi sau lưu dũng lại trở lại trong phòng c ũ n g không có chuyện người mượn d ạ o nên ăn một chút nên uống một chút mà vương hoan cũng là cổn sắt c h à n g cao thủ rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái của mình vẫn như cũng là loại kia thiên h kiểu bách mị phong tao tận xương dáng vẻ lưu dũng tâm hạ không thể không bội phục này nương môn nhi thật sự là đem tự mình khai phát đến cực h ạ n liền nàng cái này một thân mỹ cốt bên trên đưa chín mươi chín hạ đưa vừa xe đi chỉ cần là nàng m u ố n đoán chừng ai cũng chạy không thoát lưu dũng không khỏi tò mò hỏi vương tổng ta có một cái rất vấn đề riêng tư muốn tỉnh h giáo người một chút không biết phải chăng là cáo chi một hai vương hoan cười đến run dậy cả người khẽ hé môi son ôn nu nói lưu tổng cứ hỏi ta ổn thỏa biết gì nói đấy lưu dũng uống một chén rượu xoắn suýt hơn nửa ngày sau đó lấy hết dũng khí hỏi vương tổng ngươi có thể lấy được hôm nay cái này thành tựu là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự một đường chơi lên đến sao chương hai trăm sáu mươi tám quê nhà của ta chương hai trăm sáu mươi tám quê nhà của ta vương hoan nghe vậy đầu tiên là s ứ n g sở sau đó lại là cười lên ha h a nàng không e rẻ d ã y rủa dáng người đi tới lưu dũng trước mặt thoải mái ngồi tại lưu dũng trên đùi một tay ôm cổ hắn một tay tại lưu dũng trên ngực vẽ lấy vòng tròn một đôi mị nhãn như tơ giống như là muốn đem lưu dũng nhìn hóa một dạng sau đó nàng đem mặt tới gần lưu dũng t h i ế ghé vào lỗ t a i hắn nhẹ nhàng nói lưu tổng ngươi thật là sâu à người ta cũng không biết ngươi nói là ý gì、mà. muốn chỉ chốc lát sau ngày đưa ta về nhà trên đường để ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút lưu dũng đều bị này nương môn nhi cho cả im lặng lúc này mới nhận thức bao lâu liền chủ động dính sát liền ngay cả mình loại này không thiếu nương môn nhi người đều kém chút chịu không được húng chi những cái kia có lòng không đủ lực người đâu hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng đúng vương hoan nói vương tổng ta người này khác không nhiều liền xe cá nhân nhiều cho nên ta là thật không quen ngồi xe buýt xin ngươi thứ lội a ta bây giờ nhi chỉ tới đây thôi ngươi yên tâm ngươi điểm kia phá sự không quan hệ với ta ta cũng l ờ i cùng người khác nói về phần sau này chuyện làm ăn chúng ta liền giải quyết việc chung ngươi yên tâm chỉ muốn các ngươi không dạy nổi yêu tiêu thân ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi đi đi xuống đi ngươi ngồi một hồi nữa nhi tà chân nên tê dại vương hoan có chút xấu hổ nam nhân như vậy nàng không có gặp được à trước kia những cái kia lao sắc nhóm nhóm không có một cái có thể chống cự lại mình loại này tiểu thủ đoạn bây giờ thế nào liền mất linh nữa nha về phần lưu dũng nói cái gì xe cá nhân xe buýt loại hình nói nàng căn bản là không để trong lòng tàu điện ngầm người càng nhiều cũng không gặp có người nói không tốt cũng đều khen thuận tiện mau lẹ đâu vương hoan là bị lưu dũng ôm số giới thậm chí còn khen nàng một câu ngươi thật thiệt hồ sau đó liền không co sau đó lưu dũng chỉ nói một câu có chuyện gì điện thoại liên lạc sau liền rời đi phòng hắn sau khi đi vương hoan bắt đầu đánh giá lại đêm nay toàn bộ quá trình sau đó nàng phát phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này lưu dũng tò mò trong lòng để nàng muốn ngừng mà không được quyết định sau khi trở về h à o hảo điều tra một chút cái này thần bí nam nhân qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị cho đến nửa đêm t ứ phương hiên bên trong mới lại khôi phục yên tĩnh lý phi nhi đem lưu dũng nhất nhà an bại ở lại cái khác mấy cái nương môn nhi thì đều bị đổi đi Lý do chính là do cho Thượng Hải đến cao chính có chỗ của các phòng phân Thượng Hải không gian đến quảng, nàng nội đều â t ở một của chính cạnh, các cũng cũng lao nàng ngầm nương không dính nổi bên ngươi cũng, cũng đừng nghĩ rình ráng. là lời m đã đều vậy đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai lưu d u n g đem gần đây trong tay cần giao tiếp làm việc lại cùng chu đồng đúng một lần đem thẩm giai đóng điện thoại cũng lưu cho nàng khi nghe nói sẽ phải cho không ra ngoài cái này một m ư ơ cổ phần còn có thể thu hồi đến một tỷ thời điểm chu đồng đều có chút vì thẩm giai đóng chí thông minh lo lắng lưu d u n g căn dặn chu đồng nhất định không nên gấp đáp thời gian có rất nhiều Phương bác tư ổ n tuyên đống an đáng g giai giúp bộ bài thể tìm thầm chút, hết thể an bài thỏa đáng về sau. chỉ có đỡ về l u Dũng lệ i cưới bộ kia lớn lì rời đi từ hiền, i ề n lớn phương nhỏ chạy bộ lì hạ hợp Viện Nhi từ từ v n như đi. Tư lệ cùng hai t ử sáng sớm liền bị long diệp phi cho đón về lúc này hẳn là trong nhà thu dọn đồ đặt đâu chờ lưu d ũ n g cơi xe về đến nhà lúc nhìn thấy một đài cỡ lớn xa hoa xe nhà lưu động dừng ở đầu hẻm mấy công việc nhân viên ngay tại hướng trên xe chứa đồ vật nhìn xem đài này so xe buýt còn lớn xe nhà lưu động lưu dũng đ ề u động t i lưu dũng tìm h một cái lấy cớ ra lội cửa đem mình cưới trở về m ộ tở thu vào không gian sau đó về nhà bắt đầu nhìn hải tử đem thu dọn đồ đạc sống đều giao cho tử lệ cùng long diệp phi hai nàng vẫn bận sống đến giữa trưa mới đều thu thập xong thẩm thanh thu gọi giao hàng tới cùng mấy người cùng một chỗ ăn một bữa cơm c h ư a sau dặn đi dặn lại từ lệ nhất định phải ở nhà cho nàng lưu một cái phòng nàng chỉ cần vừa để xuống giả liền đi qua nhìn tư tư tống ra chẳng những đưa tới xe nhà lưu động còn chi kỷ an bài hai vị lái xe cái này khiến lưu dũng cũng thở dài m ộ t hơi nếu như không ai thay hắn lái xe từ kinh thành đến quê nhà cái này hai n g h n cây số liền hắn tự mình lái xe nói đến dính nhau chết bởi vì cũng không có gì quá gấp sự tình mấy người cũng không nóng n ả y cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ hai n g h n cây số đường c h ọ n vẹn chạy bốn ngày mới về đến nhà lưu dũng để lái xe trực tiếp đem xe mở đến từ lệ nhà dưới lầu hắn cùng hai người tài xế dùng hơn một giờ thời gian mới đem xe bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra tạm thời bỏ vào xe cũ ly còn lại giữ lại các nàng về sau có thời gian mình chậm rãi dày v à o đi vốn định lưu hai người tài xế ở lại đây một đêm để bọn hắn nếm thử quê hương mình mỹ thực kết quả có một người tài xế trong nhà có chuyện gì muốn sớm một chút chạy trở về lưu d u n g cũng không có ép ở lại cho hai người tài xế một người cầm một vạn khối tiền hạnh k h ổ phí lại giả bộ một chút nơi đó thổ đặc sản ngỏ ý cảm ơn sau liền để bọn hắn lái xe rời đi những ngày tiếp theo liền đơn giản nhiều mấy người mỗi người quản lý chức vụ của mình vui vẻ hòa thuận lưu dũng tại rời nội thành hơn ba mươi cây số bên ngoài địa phương nhìn c h ú n g một vùng thung lũng cái này vốn thuộc về cục lâm nghiệp phạm vi q u ả n h ạ t vừa mới bắt đầu cái này không được cái kia không được căn bản cũng không phản ứng hắn chớ nói chi là cho thuê hắn làm cho lưu dũng không có cách nào đành phải vận dụng trong tay đặc quyền một điện thoại gọi cho số mười tám văn phòng sau liền cái gì đều giải quyết mấy cái cần ký tên người phụ trách trước đó đều nói có chuyện gì không ở đơn vị kết quả thượng cấp điện thoại tới về sau cũng đều nháy mắt xuất hiện đối với loại này lười chính hành vi lưu dũng đều không thèm để ý địa phương nhỏ cứ như vậy thói quen khó sửa đây không phải một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình lưu dung thuê mảnh sơn cốc này mục đích chủ yếu cũng là bởi vì nơi này rời xa phố xá sâm ớt không khí phi thường t ư ơ i mát mà lại bốn phía cũng đặc biệt tiên tĩnh hắn muốn ở chỗ này tu kiến một cái hoa viên riêng chờ thêm hai năm tiểu tư tư lớn lên có thể là cái kia chạy có thể để nàng ở đây thỏa thích hưởng thụ thiên nhiên hắn tuyển nơi này phi thường giam cầm tứ phía đều là xanh u n tươi tốt đại sơn chỉ có một con đường có thể tiến ra khỏi sơn cốc mà lại ra vào cái này cốc khẩu còn cần qua một dòng sông nhỏ hiện tại là mùa khô mở ra xe việt dã miễn cưỡng có thể lội nước tiền đến đợi đến nước lớn thời điểm nếu là không sửa cầu cái gì xe cũng không lái vào được bên trong thung lũng này địa thế tương đối nhẹ nhàng diện tích phi thường lớn đầu kia chạy qua nơi này sông nhỏ còn hình thành một cái tự nhiên ao nước nhỏ nếu như đem nơi này hào hào thiết kế một chút tuyệt đối là một cái thế ngoại đào nguyên chuyện này đối với người khác mà nói có thể là khó càng thêm khó nhưng là đối với lưu dũng lai giảng vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay bởi vì dùng tiền có thể giải quyết sự tỉnh tại hẳn cái này đều không gọi sự tỉnh tìm tới t ớ r ư chính đó trang t g g n công ty kế hoạch đầu tư một tỷ kỳ hạn công trình năm năm vui cái kia tiểu lão bản vỗ bậu ngực cam đoan nói tranh thủ trong một tháng đem trong tay những ngày sống kết thúc sau đó công ty tại tương lai trong vài năm sẽ không còn tiếp cái khác bất luận cái gì công trình toàn lực ứng phó cam đoan lưu dũng hoan lạc cốc thi công bởi vì từ lệ sở tiêu đi ô tiếp tục bạo lửa điều này cũng làm cho nàng trở về khoảng thời gian này đặc biệt bận điệu tốt lần này có long diệp phi cùng với nàng đồng thời trở về có thể giúp một tay chiếu khán tiểu tư tư để nàng cũng ít đi rất nhiều nỗi lo về sau lưu dũng nhìn thấy long diệp phi k ê u cương t r i ề u tiểu tư tư k ỉ n h trải qua mình nghĩ sâu tính kỹ sau tại hắn dự định trước khi rời đi hắn để long nhi cũng mang thai đối với nàng mang thai lưu dũng nhất điểm đều không lo lắng bởi vì nàng hiện tại đã không thuộc về cao tuổi sản phụ phạm chủ trước khi đi lưu d u n g cho khương vũ gọi một cú điện thoại nói cho hắn về sau liên quan tới hoàn vũ mậu dịch cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cổ quyền hết thẻ tương quan công việc tìm chu đồng là được mình đã cùng nàng nói rõ ràng về phần cuối cùng là cho một thành cổ phần vẫn là cho hai thành cổ phần cũng không đáng kể nói tóm lại liền một câu mệt mỏi l ư ờ i n h á c so đo với các ngươi lưu d u n g rời đi không làm kinh động bất luận k ẻ nào liền như là hắn mỗi lần đột nhiên biến mất chỉ bất quá lần này hắn cũng không gấp cờ r u tinh mà là trước đi láo chu nhà máy trải qua những ngày này tăng ca chế tạo gấp gáp lôi hổ thánh y đã hoàn thành nhà thiết kế lần này dựa theo lưu dũng thiết kế gia công chính là trò bạch dương thánh ý, ý. vũ khí là một tay lấy gần dài bốn mét đ ạ i kích lưu dũng nhìn thấy vật thật sau vừa lòng phi thường ném vài câu cổ vũ nói về sau lái xe lôi kéo một mọc một phương hai cái to lớn dương kim loại liền rời đi lần này lưu dũng ở chỗ này dòng ra đợi gần nửa tháng khi hắn lại một lần nữa trở lại cờ rụt tinh thời điểm một màn trước mắt thật sự là kém chút không có chấn kinh cái cằm của hắn diệu nhật thành cái tiểu viện kia đã sớm nhìn không ra nguyên lai tướng mạo cao lớn tường vây đã đem cả cái khu vực hoàn toàn vây quanh hiện tại cái viện này chỉ ít có mấy cái sân bóng như vậy lớn tường vây tối thi trong nội viện từng dãy giản dị doanh trại từng đài cỡ lớn thi công thiết bị h i ể n lộ rõ ràng ra xây dựng cơ bản q u ầ n ma bản sắc anh hùng s ú n g ống đầy đủ các chiến sĩ ngồi xe mở mui xe dịp trong sân vừa đi vừa về tuần tra lưu dũng còn chứng kiến tường vây bốn phía vọng lâu bên trên còn bố trí liệu nhìn c h ạ m canh gác có lính gác ở phía trên cầm thương trực ban bên này mới tới người phụ trách hắn đã không biết nguyên lai、like、cái k i ê u ba hàng dài không nhìn thấy không biết có phải hay không là điều đi vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ dù sao nơi này hết thệ cũng đều cùng hắn không có quan hệ gì cần gì phải cho mình tăng thêm phiền nào đâu bất quá hắn vẫn là hoàn thành đúng khương vũ h đem không gian thông đạo lối vào lại thêm cao rất nhiều càng thêm thuận tiện cỡ lớn thiết bị ra vào sau đó hắn lại liên hệ doanh địa người phụ trách đem cờ r ụ t tinh ngôn ngữ bao phục khắc cho ở chỗ này đã đợi hắn hơn một tháng các học viên làm xong đây hết thể sau hắn chỉ có một người lặng lẽ rời đi thẳng đến gia rượu nhật thành thật xa mới lên tới truyền kỳ hào thay đổi phong cách áo ra sau thẳng đến mình lạc nhật thành mà đi chương hai trăm sáu mươi chín thừng h ự c khí thế lạc nhật thành chương hai trăm sáu mươi chín h ừ n g h ự c khí thế lạc nhật thành khi lưu dũng trở lại lạc nhật thành nhận nhiệt hoan nên hắn kêu mang tính tiêu chí đại phi thuyển vừa mới đáp xuống nhà mình hậu hoa viên thạ Dạ yêu cùng một đám người cao hứng bừng bừng đứng tại truyền kỳ hào phía dưới nhìn xem phi thuyền treo bậc thang chậm rãi hạ xuống lưu dũng mặc hắn kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo áo ra chậm rãi đi xuống treo bậc thang thạch long dẫn đầu hô to nhỏ kêu lên trong miệng còn hô lao đại ngươi bộ quần áo này quá mẹ hàn soái có thể hay không cho ta cũng tới một bộ a dồ đỏ dạ thì giống tên tiểu lưu manh một dạng đứng tại xe hầm mở bên trên huýt s o miệng bên trong hô hào lão công rất đẹp t r a i còn lại những người kia mặc dù không có bọn hắn biểu hiện khoa trương như vậy nhưng là lưu dũng từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy đối với mình lối ăn mặc này tán thành cho đến lúc này lưu dũng mới phát hiện mình vì cái gì nguyện ý tại cờ r ụ ộ t tinh bên này đợi mà không muốn trở về trên địa cầu bởi vì chỉ có ở đây hắn mới có thể tìm được tán đồng cảm giác tìm tới thuộc về nơi trở về của mình vào lúc ban đêm lạc nhật thành cử hành long trọng chúc mừng hoạt động nhiệt liệt chúc mừng bọn hắn vĩ đại thành chủ dũng đại nhân trở về toàn bộ lạc nhật thành đều biến thành một mảnh sung sướng hải dương lưu dũng tòa nhà lớn bên trong, càng là không những ở trong hoa viên xếp đặt tiến hội còn dựng lên giàn trào chi bên trên sân khấu đã từng yên vũ các mười đại hoa khôi thay nhau lên đài hiến nghệ đem trong phủ bầu không khí triệt để nhóm lửa lưu dung cũng là hảo sảng để dễ miễn đem mình trộm đạo dấu đi bình trang rượu sái như lan sơn tất cả đều đem ra phân cho thủ hạ đám huynh đệ này uống hơn nữa còn là không hạ lượng uống nhiều tính trong những ngày kế tiếp lưu d u n g triệt để vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt lúc ban ngày mang theo một đám lương t ử nhóm bốn phía du ã n g mở ra chuyển kỳ hào cơ hồ đi dạo hết toàn bộ đại lục đông châu Để n h ó một này sinh trưởng phương nương lãnh triệt h ở địa để các cô i h nhiêu. Khả nhất không ế đến giới Dũng liền lớn này ban Lưu bao đêm, cái ó có nhẹ nhàng như vậy, làm một xuyên qua thời không người, hắn không người hắn thời thể cho thấy làm vậy, một mất mặt, bắt đầu hắn cảm thấy mặc bắt qua cầu đầu địa c dù có 10 cái phu nhân, nhưng là dựa theo tố các h thân thể của hắn, thay phiên cầm xuống không thành vấn đề, thế nhưng là Lưu Dũng xem nhẹ ấ vấn t xuống Dũng của cầm c xem Lưu là đề, i nghiêm vấn trọng. đề Một á các i là hoa khôi đều có mình động phong nha đầu đến mức vô luận hắn đi cái nào về i ệ tử tại nữ chủ nhân nơi đó giao xong làm việc sau căn bản là đi không được đám này cô nương nhiều đầu g c đây Đại quan nhân thật vất vả mà ớ i đ ế cái thứ hai vấn đề nghiêm trọng thì là dạ yêu nhiêu lưu dũng toàn là lại triệt để bị cái này loại cực lớn mỹ nhân cho cầm chắc lấy thậm chí có một đoạn thời gian lưu dũng đều không có rời đi dạ yêu nhiêu v i ệ n tử hắn thật sâu cảm thấy một cái dạ yêu nhiêu tuyệt đối có thể bù đắp được yên vũ các mười đại hoa khôi hơn nữa còn là có chi tội mà không bằng quả thực là quá bưu hãn bất quá cũng có một chỗ tốt chính là hắn rốt cục không dùng tiếp qua loại kia có lực không có chỗ làm thời gian thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày l u ô n h á m và ôn nhu hương bên trong lưu dũng vẫn không quên thỉnh thoảng trở lại địa cầu đi giao nạp lương thực nộp thuế mà long diệt phi mang thai triệt để chọc giận thẩm thanh thu vì lắng lại lựa giận của nàng không có cách nào lưu dũng chỉ có thể làm cho nàng cũng mang thai mà lại vì cam đoan nàng sau này không có tinh lực lại tìm mình p h i ề n phước lưu dũng nhất nhận tâm vụ trộm điều khiển thẩm thanh thu dụng chứng quy luật một lần tính để nàng mang thai tam bảo thai về phần sinh nam sinh nữ lưu dũng không quan tâm chủ đánh chính là để nàng một lần sinh cái đủ theo thời gian trôi qua lạc nhật thành tại toàn bộ đại lục đông châu danh khí càng lúc càng lớn khắc không đề riêng là mới gầy dựng kia mấy nhà siêu hào hoa đại đ ồ c h ẳ n g mỗi ngày liền sẽ hấp dẫn vô số du khách ngoại địa từ đó đại đại kéo theo toàn thành kinh tế lưu dung thậm chí đều để người khai thông lạc nhật thành thông hướng các đế quốc bay thẳng đường biển vì thế hắn còn cố ý mới bắt trên trăm con tạ tạ giao cho cơ quan hành chính vệ hoa chuyên môn dùng để mỗi ngày qua lại tại đại lục ở bên trên mỗi tòa thành thị ở giữa chẳng những đại đại thuận tiện lạc nhật thành cá độ ngành nghề cũng tăng tốc lạc nhật thành hậu cần vận chuyên nghiệp bởi vì lạc nhật thành kinh tế tăng tốc quá nhanh hấp dẫn vô số người bên ngoài tới đây định cư khiến cho lạc nhật thành bên trong trở nên k giá phòng đều bị xào đến chân trời lưu dung thấy tình cảnh này vung tay lên xây tân thành tân thành không còn t ừ hiện có vị trí hướng ngoại khuất trường mà là hướng rừng rậm bên trong phương hướng khuất trường đem trong rừng rậm một bộ phận chân quý đại thụ c h e trời bảo lưu lại đến làm tân thành bên trong xanh h ó a cảnh quan tân thành chủ đánh chính là một cái sinh thái thích hợp cư ngụ thành thị lạc nhật thành bây giờ căn bản liền không thiếu tiền cho nên mặt trời lặn tân thành liền dùng sức hướng lớn cả cuối cùng lưu dung cùng cờ rụt còn có vệ hoa bọn hắn xác định được tân thành diện tích là rộng năm mươi cây số đồng thời công trình chiều dài là một trăm cây số nhìn thấy tương lai tình huống mà định tại tu kiến hai kỷ cùng một phần phần chiêu mộ các loại công tượng công nhân áp phích tại thời gian cực ngắn bên trong liền c h u y ể n khắp toàn bộ đại lục đông châu lạc nhật thành mở ra các loại hậu đãi điều kiện quả thực để không ít tầng dưới chót b á c h tính cùng thợ thủ công nhóm tâm động nhưng là tâm động uy tâm động thời đại này người trừ phi là thực tế sống không nổi nếu không cũng không nguyện ý ly biệt quê hương ra ngoài kiếm ăn thông báo tuyển dụng tin tức tán truyền ra sau ngay từ đầu cũng thật sự là những cái kia lăn lộn ngoài đời không nổi người tới thử thời vận làm sao tưởng tượng nổi địa phương thả xem xét hiện thực so nghe nói còn tốt kết quả là tin tức này tựa như đã mặc á n h đẩy chăn tầng những người này thông qua mỗi loại phương thức truy mỗi ngày đến lạc nhật thành n g ủ lại thợ thủ công cùng gia thuộc đều cao tới hơn vài người lạc nhật thành đám này các đại lao lúc nay thật là cảm nhận được mệt mỏi cũng vui vẻ lấy là cái gì tư vị bất quá vừa nghĩ tới thành chủ dũng đại nhân đã từng nói nói trong vòng mười năm để lạc nhật thành biến thành toàn bộ đại lục quy mô lớn nhất kinh tế phát đạt nhất một cái siêu cấp thành phố lớn bọn hắn liền nhiệt tình tràn đầy từng cái tựa như liên của một dạng đen trắng không nhàn ngâm mình ở trên công trường liền ngay cả thạch long cái này lớn lưu manh cũng phá lệ chủ động gia nhập vào tân thành khuyết trương khai thác cây cối làm việc ở trong làm lên công thành tổ tiệu tổ trưởng lưu dũng vì thế còn cố ý trở về địa cầu một chuyến tại đức mua sắm một nhóm lớn chuyên nghiệp đốn tuổi thiết bị đương nhiên đều là tay cầm cái chủng loại kia về phần trong nhà đám này các phu nhân lưu dũng nhất cái đều không có để các nàng nhàn r ố i mỗi một cái đều là biết viết biết làm toán nhân tại ưu tú cùng nó nhàn r ố i lãng phí không bằng đi cơ quan hành chính đi làm hội quý bà gia nhập đem cơ quan hành chính làm việc càng thêm thay đổi nhỏ đồng thời mới tăng thêm rất nhiều cái bộ môn tất cả đều từ những này đã từng hoa khôi phụ trách đối với lưu dũng loại này an bài trong thành tí xíu thanh nhân phản đối đều không có bởi vì lưu dũng tại lạc nhật thành bên trong u y vọng quá cao cao đến đó sợ có chất nghi hắn tồn tại đều không cần quan phương người xuất thủ trong thành lao bách tính là có thể đem người kia chặt bởi vì nhân khẩu cực tốc tăng vọt đại đại kéo đ ộ n g bên trong cần lưu dũng nhìn chuẩn cơ hội này cổ vũ lao bách tính bắt đầu kinh thương đồng thời tại dân gian phát triển mạnh thủ công nghiệp một chút trên địa cầu cũ dích phương pháp sản xuất thô sơ công nghệ đều bị hắn không ràng buộc công bố cho dân gian bách tính một chút dân gian tư bản còn như măng mọc sau mưa cấp tốc hiện lên vì thế lưu dũng đặt phê rời nhà ở ngoài thành tu kiến một cái chiếm diện tích cực lớn sản xuất công xưởng dung cực kỳ rẻ giá cả cho thuê những cái tiềm nghĩ thoáng nhà máy lại khổ vì tìm không thấy phù hợp địa phương người thế là cợ rụt t ì n h cái thứ nhất khu công nghiệp tại lạc nhật thành sinh ra lạc nhật thành g i ố n g chống khua chiêng tại toàn bộ đại lục đào người tự nhiên sẽ gây nên một chút quốc gia bất mãn thế là bọn hắn liền lấy quốc thư phương thức hỏi ý diệu nhật đế quốc hoàng đế kết quả diệu nhật đế quốc không d i à n h để ý đối ngoại vậy mà tuyên bố lạc nhật thành đã không quy thuộc tại diệu nhật đế quốc phạm vi còn hạt ngụ ý chính là các ngươi người nào thích muốn ai muốn đừng mẹ nó tới p h í ta lao tự hiện tại ngay cả ra khỏi nhà đều tôn x ư c đâu còn có công phu còn những chuyện hư hỏng này diệu nhật đế quốc quan tuyên lập tức liền để một chút đế quốc ngao nghe muốn động thế là bọn hắn nhao nhao phái ra bùn quốc nhà thám tử trà trộn vào lạc nhật thành kết quả tất cả mọi người được đến tin tức đều nhất trí kinh người đó chính là lạc nhật thành hiện tại chính là một cái đại công toàn thành đều tại thi công cơ hồ liền không có phòng ngự chiếm được tin tức này những cái k i a đế quốc lập tức liền tinh thần tỉnh táo như thế lớn một tảng mỡ dậy nếu là không cắn một cái lương tâm của mình đều sẽ đau thế là phía đông một cái dã tâm tương đối lớn đế quốc bạch thủy đế quốc dẫn đầu xuất binh bởi vì cợ rút tinh quá mẹ nó lớn dẫn đến đại lục đông châu bên trên đã rất lâu đều chưa từng xảy ra chiến tranh cho nên hiện tại những n à y đế quốc quân vương nhóm cơ hồ cũng sẽ không đánh cái cầm sở dĩ bạch thủy đế quốc lần này sẽ chủ động xuất kích cũng là bởi vì bọn hắn lao hoàng đế vừa mới chết không có hai năm tiểu hoàng đế đ a n g cơ sau nóng lòng chứng minh mình cho nên khi hắn nghe tới lạc nhật thành liên thành phòng đều không có lúc trực tiếp liền cấp trên ngay cả thăm dò đều không thăm dò một lần tính phái hai mươi con tạ tạ xuất động ba mươi vạn đại quân đồng thời mang theo đại lượng khí giới công thành cùng vật liệu quân lu liền nghị thừa dịp bất ngờ nhất cử cầm xuống lạc nhật thành nhưng mà lý tưởng là mỹ hảo hiện thực lại hung hăng rút bạch thủy đế quốc một mà thay từ khi lưu dũng để dạy yêu nhiêu thành lập bóng đen sau mỗi quốc gia nhất cử nhất động tựa như tên chọc trên đầu còn giận rõ ràng bên kia bạch thủy đại quân không đợi xuất phát đâu lạc nhật thành bên này liền đã thu được tin tức đối với những chuyện này lưu dũng hiện tại toàn quyền giao cho cỡ rút bọn hắn xử lý bởi vì hiện tại lạc nhật thành quân phòng giữ cũng không phải lúc trước chi đội ngũ kia hiện tại quân phòng giữ đã toàn viên thay đổi trang phục năm mươi vạn quân phòng giữ bên trong chí ít có tám mươi phần trăm đều là trọng giác binh đoàn mà lại vũ khí trong tay toàn là địa cầu bên trên chế thức vũ khí mà Còn bởi vì giai đoạn trước công tác tình báo chuẩn bị phi thường đúng chỗ cho nên lạc nhật thành lần này địa điểm phục kích cơ hồ chưa từng xuất hiện sai lệch chút nào ngay tại khoảng cách lạc nhật thành còn có nửa ngày phi hành lộ trình địa phương cường đại mặt trời lặn quân phòng giữ cho những cái kia còn tại chỗ tại chế độ máy bay bạch thủy quân đoàn nhóm cưỡng chế mở máy giống như kim sắc cự nhân thạch long cùng lôi hồ trực tiếp liền từ trên không trung nhảy đến bạch thủy quân đoàn tạ tạ trên thân thạch long tay cầm gạt lĩnh cơ quan pháo khoảng cách gần xoay quanh bắn phá tựa như gió thổi sóng lúa mực dạng trong chốc lát liền đem cái này một con tạ tạ trên thân con kia mấy ngàn cái chiến sĩ tính mệnh cho vô tàn bạo thạch long cũng mặc kệ kia mấy cái sự tình trong mắt hắn cùng vốn cũng không có đầu hàng không d i ế t chuyện này treo lên cầm lúc hắn duy nhất có thể nhớ ký lưu d u n g đã nói chính là làm liền xong không có, có bất thường sự tình cờ rụt bây giờ cũng có mình vàng thánh y dĩa lưu d u n g cố ý cho hắn định chế chính là cung nhân mã mười phần phù hợp hắn tay súng bắn tỉa này đặc chất lúc này hắn cũng là một thân kim sắt trọng giáp đơn độc cưới tại xích tiến bên trên tay cầm súng ngắm hạng nặng b ạ dẹt qua lại bạch thủy quân đoàn trong đội ngũ ở giữa tay nâng thưng rơi từng tiếng không dứt bên h a i cơ hồ bắn một phát một cái qu toàn bộ tao nội chiến đều không có tiếp tục bên trên mười phút bạch thủy quân đoàn bên này liền đã bị đánh ảo ảo cơ hồ tất cả tướng l ĩ n h đầu đều bị cờ rút cho đánh nát tại mặt trời lặn quân phòng giữ k ê u cường đại sức chiến đấu áp bách giới bối rối bạch thủy quân đoàn rốt cục lựa chọn đầu hàng hai mươi con bạch thủy quân đoàn tạ tạ xếp thành một loạt bị lạc nhật thành bên này ba con tạ tạ áp tải chậm chạp trở về nhìn chung cả tràng phục kết chiến từ bắt đầu đến kết thúc đều không dùng hơn nửa canh giờ xa ngoài vạn dặm lưu dung thu hồi thần trí của mình hắn hiện tại rốt cục có thể yên tâm đem lạc nhật thành giao ra mình cũng có thể đi làm điểm vẫn muốn làm lại không thời gian làm việc tư nhi lạc nhật thành lần này trở kích chiến cực lớn gia tăng các chiến sĩ sĩ khí đồng thời cũng làm cho thành nội dân chúng chưa từng có đoàn kết đồng thời cảm nhận được to lớn cảm giác an toàn phe mình chỉ là xuất động ba vạn quân đội liền thành công tù binh địch quân hơn hai mươi vạn đại quân đồng thời thu được vật tư vô số liền cái này dọa người chiến tích ai nhìn không tê cả ra đầu hơn hai mươi vạn t h binh quả thực chính là thượng thiên cho lạc nhật thành đưa tới một món lễ lớn cái này nhưng tất cả đều là cố giả bộ sức lao động tuyệt đối sẽ vì mặt trời lặn tân thành kiến thiết làm ra kiệt xuất cống hiến mặc dù ngay từ đầu còn có mấy cái binh lính càn quấy k h ô n g phục muốn thông qua thông qua kích động náo h sự đến đề cao mình nô lệ vấn đề l ã n h ngộ thế nhưng là nhìn thấy một thân vàng óng ánh thạch long một quyền liền đem dẫn đầu gây sự kia ca môn đánh rơi về sau liền không còn có người dám nói ra điều kiện mà thành chủ dũng đại nhân cũng cho cái này hai mươi mấy vạn tù binh làm ra trịnh trọng cam kết mặt trời lặn tân thành kiến thiết hoàn tất này g đó chính là là bọn hắn khôi phục sự tự do thời gian bọn hắn có thể lựa chọn nguyên địa về nhà hoặc là một lần nữa làm lạc nhật thành hộ tịch sau này ngay ở chỗ này sinh hoạt hưởng thụ lạc nhật thành hợp pháp cư dân một chút đánh ngộ người sợ nhất chính là không có hy vọng nếu có hy vọng nhóm này tù binh làm việc nhiệt tình lập tức liền tăng vọt nhất là bọn hắn biết được về sau nương tựa theo tân thành kiến thiết người chứng minh thân phận đang kiến thiết tốt tân thành khu mua nơi ở còn có thể hưởng thụ năm mươi phần trăm ưu đ ạ i thời điểm công việc kia nhiệt tình liền đừng đề cập có bao nhiêu tích cực lưu dũng mượn tù binh cố này nhiệt tình t ì n h lặng lẽ ly hôn ra ra chủ rời càng hận gặp mặt một lần lần này tự mình gặp mặt chỉ có một việc nhi đó chính là lạc nhật thành thiếu nữ nhân thiếu đại lượng có thể cung cấp sinh dục nữ nhân trẻ tuổi quan phương mặc dù trước đó cũng tuyên bố qua thông cáo toàn bộ đại lục di dân phụ nữ nhưng là h không có cách nào đành phải tìm kiếm dân gian tư bản dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn nhân khẩu mua bán liệu d u n g nói c h u y ệ n n à y lạc nhật thành quan phương là chắc chắn sẽ không thừa nhận mà lại sẽ không cho các ngươi một cái kim tệ trợ cấp hết thể đều là các ngươi dân gian tổ chức tự phát hành vi nếu như tương lai xuất hiện bất kỳ vấn đề cũng cần các ngươi tự hành giải quyết ngay vậy rời càng hận nháy mắt dây hiểu này chỗ nào là gian khổ nhiệm vụ đây rõ ràng là thành chủ đại nhân để cho mình phát tài đâu nhờ có chính mình lúc trước quả quyết quy hàng mới có hôm nay nâng cao một bước rời nhà nhớ ngày đó lạc nhật thành ba đại thế gia hiện tại liền bọn hắn rời nhà còn phong quang vô hạn tồn tại cái khác hai nhà mộ phần cỏ đều có cao ba thước thế là rời càng hận lập tức tỏ thái độ nói mời thành chủ đại nhân yên tâm rời nhà tất không phụ trong thác chúng ta chính là đi đoạn cũng sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày kế tiếp hết thể làm việc đều tại làm từng bước tiến hành tất cả mọi người loay hoay bay lên mà xem như lạc nhật thành thành chủ lưu dũng thế mà cả tòa thành thị bên trong là thuộc hắn thanh nhắn nhất bởi vì tất cả mọi người bị hắn cái này vô tình vô nghĩa nhà tư bản an bài làm việc thế nhưng là lưu dũng lại phát hiện từ khi hắn để các phu nhân đi làm việc về sau những nữ nhân này rõ ràng tựa như biến thành người khác giống như cảm giác nhân sinh của các nàng lại tìm đến mới phấn đấu mục tiêu mỗi ngày đều nóng lòng vì lạc nhật thành kiến thiết c ô n g hiến một phần mình lực lượng đến mức hiện tại lưu dũng ngẫu nhiên muốn tìm các nàng nghiên cứu một chút sinh mệnh khởi nguyên vấn đề đều sẽ bị không có thời gian mà cự t u y ệ t lão đ ạ i đẩy lên lão nhị kia lão nhị lại chi đến già bạc kia dù sao chính là ai cũng không có thời gian phản ứng mình lưu dũng lại một chút cũng không có bị người ghét bỏ cảm giác hắn ngược lại là như chút được gánh nặng khi đám nữ nhân này tìm tới sinh mệnh chân chính ý nghĩa mình liền đã trở nên không trọng yếu như vậy hắn cũng có thể yên tâm rời đi chỉ bất quá trước lúc rời dạng này liền sẽ không để những nữ nhân này tại tương lai cảm thấy quá cô đơn lại là một tháng trôi qua một ngày này che lấy eo lưu dung đúng dạng yêu nhiêu nói ngươi q u á phận à, cái này cũng nhiều ít lần ngươi còn có hết hay không ta cái này lạc nhật thành thành chủ là mọi người lại không phải ngươi tài sản riêng ngươi bằng cái gì tổng bá chiếm ta không thả phong tình b ạ n chủng dạng yêu nhiêu giờ phút này người khoát s a y ỉa nửa tựa ở trên giường xem thường đúng lưu dung nói quan nhân à, ngươi còn muốn chút mặt không ta đều khi lâu như vậy dự bị đội viên ta nói cái gì cái kia lúc trời tối ta không đều là đánh dự bị hoặc là thêm lúc thi đấu a là cái nào không muốn mặt mỗi ngày nửa đem tới gõ cửa sổ tới tìm ta cứu hỏa khó được ta nghỉ hai ngày tìm ngươi bồi ta đường đường chính chính đánh cái toàn trường lại thế nào lưu dũng hoảng sợ nhìn xem dạ yêu nhiêu nói đại tỷ ngươi có biết hay không ngươi hai ngày này tương đương với bao lâu cái gì quả cam có thể để cho ép nước cơ ngay cả ép một tuần lễ còn xuất thủy dạ yêu nhiêu không hiểu hỏi lưu dũng quan nhân ngươi đều nói là cái gì à ta thế nào nghe không hiểu đâu đến ngươi đi lên ta ôm ngươi ngươi cho ta cẩn thận nói một chút lưu dũng dọa đến tóc gáy đều dựng lên đến quần áo cũng không kịp mặc mang theo liền chạy ra khỏi đi còn lưu lại một câu d ạ yêu nhiêu ngươi ghi nhớ ta nếu là rời nhà trốn đi chính là ngươi ép lưu dũng hậu hoa viên có một cái cự đại tầng hầm n g u y ơ n tới đây mặt là bên trên một nhà trang vàng bạc tài bảo dùng về sau bị lưu dũng xem như mình tư mật nhà kho cất giữ một chút c ờ rụt tinh bên trên có thể dùng đến trọng yếu vật tư chiến lược tỉ như súng đạn loại hình trước khi đi trước một đêm hắn đem c ờ rụt mang đến nơi này đồng thời đem nhà kho chìa khóa tự tay giao cho c ờ rút đồng thời m ư ờ i phần chân thành nói lao ra tử ta cũng không gặp ngươi ta dự định rời đi một đoạn thời gian có lẽ là mấy năm có lẽ là mấy chục năm có lẽ ta đi tới trên cái tinh cầu này trước hết nhất nhận biết chính là ngươi ngài cũng là trên phiến đại lục này người mà ta tín nhiệm nhất trước khi đi ta đem nơi này hết thẻ đều giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể thay ta coi trừng lạc nhật thành để hắn trong tay ngươi tiếp tục mạnh mẽ phát triển tiếp cờ d ụ t nghe vậy kinh hãi vừa muốn nói gì lại bị ngăn lại lưu dũng vừa cười vừa nói ngươi yên tâm không ai dám phản đối ngươi ngươi xem một chút nơi này nói lưu dũng mở ra cường quan g đèn tin ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là chưa khai phong súng đạn dương t r ô n g giống cái tiểu sơn một dạng còn một chút nhìn không thấy mở lưu dũng vô vô cờ rút cánh tay nói liền những vũ khí này đừng nói là phòng thủ liền xem như chủ động tiến công đều đầy đủ ngươi đánh xuống mấy cái đế quốc quốc đ ô đến ngươi liền yên tâm lớn mật làm chỉ cần dựa theo chúng ta chế định kế hoạch phương châm đến làm từng bước phát triển liền có thể về phần tương lai kia cũng là về sau bọn nhỏ sự t ì n h chúng ta cũng không thao cái kia tâm cờ rút dùng thanh em run r à y hỏi đại nhân ngươi không phải đi không thể sao liệu dũng không nói chuyện mà là lại móc ra một cái chìa khóa mở ra một cái hắn sớm liền chuẩn bị tốt kim loại tủ sát bên trong thình lình thả đầy bản nguyên năng lượng tinh thạch khoảng chừng nửa cái lập phương nhiều như vậy cờ rút lằn nến qua cái đồ chơi này biết thứa chỗ chất quý hắn không dám tin nh lưu dũng lại đem cách s ắ t khóa cửa bên trên đem chìa khóa tiện tay đưa cho cửa rụt rồi nói ra chắc hẳn ngươi cũng biết đây là cái gì đi vậy ta liền không sẽ giải thích cho ngươi những n à y tinh thạch ngươi giữ lại c h ầ m rãi dùng chọn lựa ra đầy đủ tâm phúc cho bọn hắn sau khi phục d ụ n g tuyệt đối có thể chế tạo ra một chi vô địch quân đoàn về phần làm sao sử dụng bọn hắn cái này tự ngươi nói tính về phần ngươi có thể cách mỗi năm mươi năm ăn một lần mặc dù ngươi phục d ụ n g hiệu quả sẽ càng ngày càng thấp nhưng có chút ít còn hơn không nhiều ít vẫn là quan điểm dùng ta đoán chừng có nó chống đỡ lao nhân ra ngại lại sông cái ba trăm năm trăm năm không thành vấn đề cái này cũng cho ngài đầy đủ thời gian đến bồi dưỡng người nối nghiệp ghi nhớ ta liền một cái yêu cầu tương lai không cho phép con của ta chấp trưởng lạc nhiệt h à n h cho dù bọn họ đặc biệt xuất sắc cũng không được cờ dũng nghi ngờ hỏi đại nhân ngươi hải tử ở chỗ nào l ư u dũng khẽ cười nói hai ngày nữa ngươi liền biết đi về sau sự t ì n h ta liền bàn giao nhiều như vậy ngươi nếu là không có việc gì hai nhà chúng ta liền uống chút đi coi như ngươi cho ta tiến đưa đây chỉ là một phổ thông ban đêm mà tất cả mọi người không biết là một đêm này lạc nhật thành bên trong c ó một đại nhân vật uống nhiều còn có một cái càng lớn nhân vật thừa dịp bóng đêm rời đi chương 271, xuất phát truyền kỳ hào chương 271, xuất phát truyền kỳ hào rời đi lạc nhật thành lưu dũng cũng không có lập tức rời đi c ờ du tình bởi vì hắn muốn vì cái này mỹ lệ tinh cầu lại làm một chuyện cuối cùng hắn dùng hơn nửa năm thời gian đi khắp cái này siêu cấp đại lục mỗi một cái góc bắt được số lượng hàng trăm ngàn ngoài hành tinh xâm lấn giống loài tạ tạ vẫn như c ũ là tuổi nhỏ trước ném chủ tinh bên trên trầm dãi nuôi lớn thành t h ụ thể thu sạch tiến không gian nín chết giữ lại về sau lột ra lấy chứng dùng du du nói cho lưu dũng, trên cái tinh cầu này tạ tạ vừa vặn liền chỗ tại sắp muốn cao bạo phát giai đoạn nếu như không có lưu dũng lần này cưỡng chế diệt s á t như vậy không ra một v à n năm trên cái tinh cầu này liền sẽ xuất hiện đến ngàn vạn mà tính tạ tạ khi đó liền rời tinh cầu khô héo hủy diệt không xa r ơ i đi trước lưu dũng lại về một chuyến địa cầu lần này hắn trừ t ừ lệ bên ngoài ai cũng không gặp hắn một thân nhẹ nhóm hầu ở t ừ lệ cùng tư tư bên người sinh sống một đoạn thời gian còn mang theo các nàng hai mẹ con đi nhìn đã cũng nhanh làm xong hoan lập ốc lưu dũng còn sẽ mình tâm tia đảo hồng công ngân hàng xì tị bằng thẻ đen cho tư lệ đồng thời gửi điện thoại cho k e vin trao quyền t ừ lệ sau này có thể tùy ý chi phối mình trong chương mục toàn bộ tài chính hắn còn tại vùng ngoại thành mua một cái cực lớn nhà kho đem t ừ cờ rụt tinh bên trên đốn tuổi những cái kia đ ỉ n h cấp vật liệu gỗ một lần tính tất cả đều cho t ừ lệ lưu lại những n à y vật liệu gỗ có thể bảo đảm t ừ lệ cả một đời cũng sẽ không lại vì một sa nghệ n g nguyên liệu vấn đề phát sầu lưu d u n g chối động tác này để t ừ lệ cảm thấy một chút bất an mặc dù mình cái này bại ra đàn ông không đứng đắn chẳng những t h ê thiết thành đàn còn thường xuyên chơi mất tích nhưng nàng biết kia cũng là tạm thời không chừng ngày nào cái này vương bắt độc tử liền sẽ xuất hiện cho nên nàng cho tới bây giờ cũng không có coi là gì nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng lần này về sau nàng có khả năng đ ờ i này sẽ không còn được gặp lại lưu dũng đối với khả năng phát sinh hết thảy t ừ lệ một chữ đều không có sách cũng không có hỏi chỉ là đúng lưu dũng nói không nghĩ về sau tư tư một người quá cô đơn muốn lại cho nàng sinh cái đệ đệ hơn một tháng sau một ngày nào đó khi t ừ lệ tỉnh lại sau giấc ngủ lúc phát hiện lưu dũng không thấy bất quá lần này hắn không còn giống thường ngày không nói một tiếng liền đi mà là cho tử lệ lưu lại một cái thẻ cùng một cái tinh xạo kim loại hộp nhỏ từ lệ đem hộp mở ra bên trong chỉnh tề trưng bày mười cái lục trừng hạt đậu tự sắc tinh thạch nàng lại cầm lấy tấm thẻ kia phía trên chỉ có một câu cảm tạ kiếp này cùng người gặp nhau hai hàng nhiệt lệ từ từ lệ trên mặt lan xuống nàng biết nàng cái kia cảm giác bất a n ư n g nghiệm một lát sau nàng lao đi nước mắt trên mặt cẩn thận từng ly từng tí đem tấm thẻ cùng cái k i a kim loại hộp nhỏ đều thu vào phòng ngủ trong hồng sát sau đó bắt đầu rửa mặt làm điểm tâm hầu hạ nữ nhi tư tư rời giường mặc quần áo ăn cơm một ngày mới lại bắt đầu dù sao sinh hoạt còn phải tiếp tục không phải sao vũ trụ m ê n mông bên trong một cái không chút nào rời gần nhìn trên phi thuyền có một nhóm bắt mắt tiêu chí lệ gần chuyển kỳ hào lưu d u n g đã tại trong vũ trụ phi hành hơn mấy tháng lần này ra hắn vô dụng xuyên qua thời không khí mà là lựa chọn đến một trận nói đi là đi lữ hành đi đến đâu tính cái kia dù sao không biết mới là có ý tứ nhất hắn là từ cờ rụt tinh xuất phát ngay từ đầu hắn không có ý định điều khiển chuyển kỳ hào mà là mở lên mình kia c h i ế c n h ư n bước h ố n g h ố n g hắc cám giả xo a hảo một cước chân ga xuống dưới chính là trăm vạn g i m xa mấy cái siêu viễn cự ly không gian khiêu dực sau liền đã triệt để mê thất tại trong vũ trụ cứ như vậy đông một đầu tây một đầu phi hành một tháng về sau lưu dũng đều không biết mình ở đâu. trên đường đi lưu dũng có khi n h ả m chán liền sẽ cùng du du nói chuyện hiếm du du nói cho l ư u dũng nói nếu như ngươi muốn một người vui sướng đi chơi buồng địch liền không muốn mở ra hát cám dạ xoa hào nhưng cái k i a mù mấy cái đi dạo du chiếc thuyền này tại trong vũ trụ quá có tiếng nếu như bị người hữu tâm phát hiện điều khiển nó không phải giới vực c h i chủ như vậy ngươi đem gặp vô cùng vô tận quấy dối dù cho ngươi không quan tâm những này đó có phải hay không cũng sẽ quay d à y ngươi đi ra ngoài du lịch hào hứng từ đó về sau lưu dũng liền thay đổi cái này mình vô cùng quen thuộc truyền kỳ hào đem so sánh h ắ t cám dạ xoa cái kia khổng lồ thân tẩu truyền kỳ hào chỉ có thể coi là một cái có thể che gió che mưa đồ chơi bất quá cho dù là dạng này cũng không có ngăn cản lưu d u n g tiếp tục tìm kiếm vũ trụ nhiệt tình thời gian nhoáng một cái lại là mấy tháng trôi qua dựa theo trên địa cầu thời gian mà tính lưu d u n g đã ra không sai biệt lắm một năm cái này thời gian một năm bên trong lưu d u n g xem như triệt để thả bản thân bởi vì không cần gặp người trong phi thuyền cũng không có người cho nên hắn cũng chỉ mặc một cái lớn quần cộc từ đầy phi thuyền lắc lư mà lại từ ra tới bắt đầu liền không có thổi qua râu d i ễ lý qua phát hắn hiện tại đầu đầy lộn xộn tóc dài đều đã qua cái cằm vỏ bọc một mặt dâu quai nón cũng có dài nửa xích tại phối hợp hắn kia nồng đậm lông ngực cùng một thân đen xì lông tơ thỏa thỏa chính là một cái còn tại tiến hóa bên trong giá nhân hắn duy nhất cùng giá nhân có khác nhau chính là mặc một đầu lớn quần cậu một ngày này truyền kỳ hào bên trên chưa hề lên tiếng dự cảnh tin tức rốt của vang đánh thức vẫn còn ngủ say lưu dũng cái này giống như tiếng trời tiếng cảnh báo để lưu dũng đốn lúc liền tinh thần hắn nhanh chóng chạy đến phi thuyền phòng điều khiển nhìn chằm chằm điều khiển trên đài màn hình nhìn lại chỉ thấy tại truyền kỳ hào dạ đã đ có một cái c h ó i mắt điểm sáng đang l ó e lên lưu dũng biết cái này liền mang ý nghĩa đây là một cái có sinh mệnh có trí tuệ thể tồn tại tình cầu giờ khác này hắn k e m chút không có khóc lên cái này cùng nhau đi tới quá mẹ nhà hắn không dễ dàng nhớ ngày đó mình vô chán một cái tử quyết định cái này mở mù hộp thức lữ hành hiện tại xem ra tựa như ngu xuẩn mở dạng mình hoàn toàn xem nhẹ vũ trụ lớn bao nhiêu gặp phải sinh mệnh có trí tuệ tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ vấn đề này một năm này xuống tới nhưng làm hắn nghẹn xong trên sinh lý cùng trên tâm lý đều là nếu không phải trong lòng của hắn câu t i ế lợi chí lý mình hề n g ậ m lấy nước mắt cũng phải đánh xong đang một mực đau khổ chống đỡ lấy hắn lưu dũng t ạ o liền từ bỏ bây giờ rốt cục xem như nhiều năm nàng dâu n ấ u thành bà có hy vọng vậy làm sao có thể không để hắn cao hứng trong lòng của hắn sớm liền định tốt chỉ cần lần này phát hiện trên cái tinh cầu này không phải chèn phọ mở loại kia cơ giới sinh mệnh thể là được cho dù là loại kia thử lấy răng nanh chạy xuống chảy nước miếng dị hình lưu dũng đều định tìm cái mẫu tới hiệp đàm một chút phần mềm cứng lại công trình mấy cái kia ức hạ ngục lớn mấy ngàn vạn cây số khoảng cách tại trong vũ trụ đều có thể bỏ qua không tính lưu d u n g đang thao túng trên đài thiết lập tốt mục tiêu sau để phi thuyền hết tốc độ tiến về phía trước còn hắn thì một đầu đâm vào trong phòng tắm hớt tóc tạo dâu quản lý mình miệng bên trong còn hử phát ta yêu tắm rửa làn da h ả o h ả o khi lưu d u n g đi ra phòng tắm lại trịnh trọng việc mặc vào hắn kia thân áo ra mà lại là mũ găng tay thêm khẩu trang một dạng đều không lọt hắn cảm thấy mình áo mũ chỉnh tề là đối với không biết sinh mệnh lớn nhất tôn trọng sau khi hắn hết thể chuẩn bị thỏa đáng đi tới phi thuyền phòng điều kiện bên trong xuyên tấu qua cửa sổ nhìn phi thuyền đã dừng ở cái tinh cầu này bên ngoài gần đất quỹ đạo chỗ cho nên lưu dũng trên cơ bản có thể rất rõ ràng thấy rõ cái tinh cầu này toàn cảnh trên cơ bản dùng một câu liền có thể hình dung đó chính là cắt vàng đầy trời khói mù lợn l ờ cả cái hành tinh một điểm sinh cơ đều không có tại trong vũ trụ quan sát hoàn toàn chính là một cái hoang vu đại thổ cầu ở cái tinh cầu này gần đất trên quỹ đạo còn tán lạc đến không hết vệ tinh hải cốt cùng đủ loại vũ trụ rắt rưởi lưu dũng đốn lúc liền cảm thấy hiểu rõ đây nhất định chính là một cái thịnh cực tất suy tinh cầu nơi này sinh mệnh có trí tuệ trải qua cao độ phát triển sau đem sinh dưỡng gia viên của mình khai thác dầu hết đ ề n t ắ t dẫn đến tự nhiên khí hậu cực k ỳ c á t c liệt để trong này trở nên càng ngày càng không thích hợp sinh tồn bởi vậy lưu d u n g không khỏi nghĩ đến địa cầu nếu như không có trợ giúp của mình địa cầu dựa theo hiện tại cái tốc độ này phát triển tiếp đoán chừng không dùng được một ngàn năm g à n n có lẽ liền sẽ cùng trước mắt cái tinh cầu này là một cái vận mệnh đi nhìn trước mắt cái này hào không sức sống đại thổ cầu tử lưu d u n g đốn lúc liền mất đi hứng thú tia tử ngoại mánh liệt bán há mồm liền một thanh hạt cát toàn bộ trên lục địa không nhìn thấy một mảnh lục xác ngẫm lại liền đủ bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi một chút du, du đây là sao gì? Chỗ tại cái minh thái? tại trạng gì văn minh thái. du du qua băng lánh lại không tình cảm chút nào thanh nhâm lần nữa truyền đến chủ nhân đầu góc ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ cái gì ta còn có thể không biết ta đều không hiếm phải nói ngươi trong đầu của ngươi cùng d i yêu nhiêu màn ảnh nhỏ đều đã quay chụp đến hơn ba trăm tập đi lưu d u n g thất kinh nói ngoa tạo ngươi cái vương bắt độc tử ngay cả cái này đều biết du du nói yên tâm ta chỉ là một cái trí năng vòng tay mà thôi không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu lưu d u n g cả giận nói ngươi gần tờ a con bê đi về sau không cho phép đang dò xét tư tưởng của ta nếu để cho ta lại phát hiện một lần ta liền tách ra nát ngươi có nghe hay không nói đi ngươi vừa rồi nói chúc mừng ta là ý gì du du nói chúc mừng ngươi chính là trên cái tinh cầu này không có ngươi muốn tìm cái chủng loại kia nhai răng nết miệng trôi chạy nước miếng mẫu dị hình nơi này sinh mệnh có trí tuệ thể cơ hồ cùng ngươi là cùng một cái chủng loại liền ngay cả ghen cấu tạo đều không khác mấy cái này liền mang ý nghĩa nơi này sinh hoạt chủng tộc cùng ngươi là cùng một chủng loại hình nhân loại chủ nhân ngươi rốt cục có thể giải phóng hai tay đi tìm vui vẻ lưu dung cuối cùng vẫn là không có chịu được dụ hoặc cũng là từ đối với không biết thế giới yêu kỳ lai truyền kỳ hào lái vào kẹt nạt tầng khí quyển tại mảnh này hoang vu thổ đ i ệ bên trên không phi hành lưu dũng quan sát càng thêm rõ ràng nghiêm từng tòa quy mô hùng vĩ hiện đại hóa thành phố lớn đã hoàn toàn bị đẩy trời báo cắt tan ngọn đã hoàn toàn sao lăng đi ngay tại lưu dung ảm đạm lúc thương cảm phi thuyền đột nhiên phát ra chói hai cảnh báo chú ý phi thuyền đã bị công kích hệ thống khóa chặt chương ú ý hai trăm bảy mươi hai suy bại cách natin chương hai trăm bảy mươi hai suy bại c á t natin h lưu d u n g bị bất thình lình cảnh báo giật nảy mình hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía màn hình lớn chỉ thấy trên màn hình lớn có bốn cái phi tốc di động điểm sáng chính hướng phi thuyền của mình bay tới dự tính va chạm thời gian còn có mười giây đồng hồ thấy là phi đạn lưu dũng thở dài một hơi đối với loại công kích này hắn cũng không phải rất để ý nếu như không có đoạn sai liền hẳn là bình thường phòng không đạn đạo mà thôi dù cho chuyển kỳ hào không khai thác bất luận cái gì tránh né biện pháp t r ọ i cứng loại này cấp bậc tổn thương cũng sẽ không có vấn đề quá lớn bất quá lưu dũng khả không nghĩ làm như vậy hắn có vô số loại biện pháp có thể né tránh phi đạn công kích vì sao còn muốn lựa chọn t r ọ i cứng đâu hào hào phi thuyền cho sập tối đen ai thu thập ngay tại kia bốn khỏa phi đạn còn có hai dây liền muốn loanh đến chuyển kỳ hào thời điểm sớm đã hoán đổi thành dùng tay điều khiển lưu dũng nhẹ nhàng nhất chuyển cần điều khiển phi thuyền liền nhẹ nhõ có thể nói là nước chảy mây trôi một mạch mã thành chỉ bất quá kia mấy quả phi đạn hẳn là khóa chặt chuyển kỳ hào bay ra ngoài không bao xa sau dạo qua một vòng lại trở về mục tiêu vẫn là chuyển kỳ hào lưu d u n g cũng lười đ a n cùng mấy cái này phòng không đạn đạo xoay quanh vòng cần điều khiển đầy hết tốc độ tiến về phía trước chuyển kỳ hào đột nhiên liền biến thành một cái hư ảnh trong c h ố p mắt liền biến mất không thấy gì nữa mất đi mục tiêu kia mấy quả phi đạn lập tức tựa như con rồi mất đầu bắt đầu khắp nơi bay loạn chỉ chốc lát liền mất đi động lực một đầu hướng xuống tắm xuống dưới ở xa ở ngoài ngàn dặm lưu dũng đem phi thuyền lơ lường có thể điều tra ra vừa rồi công kích ta là ai chăng du du nghe vậy lập tức xâm lấn đến truyền kỳ hào hệ thống bên trong một phen lục soát sau lên tiếng nói trên cơ bản có thể bài trừ người làm công kích có chín mươi phần trăm trở lên xác suất là chúng ta phi thuyền xâm nhập đối phương phòng không phân biệt khu đối phương hệ thống vũ khí tự động triển khai công kích lưu dũng dựa vào dọa lao tử nhảy một cái hoàn cảnh nơi này đều ác liệt thành dạng này vũ khí hệ thống phòng ngự lại còn không có mất linh cũng thật sự là khó vì bọn họ đúng du du nơi này tự nhiên điều kiện đều cái này bức dạng đâu còn có thể có sinh mệnh sống sót điều kiện a ta vừa mới nhìn một chút số liệu cái này bên ngoài nhiệt độ bây giờ là sáu mươi ba độ t i ê u tử ngoại trị số đã vượt qua tám mươi không khí độ ẩm không liền điều kiện này tiểu cường đến cũng phải quý đi du du máy móc nói chủ nhân ta cảm giác một năm qua này quy của ngươi càng ngày càng thấp hẳn là nhu cầu cấp bách tìm người nhiều địa phương đi bộ một chút mau chóng bổ sung một chút đại não nếu không ta thật sợ ngươi đến lao niên xí ngốc lưu d u n g cả giận nói ngươi làm sao nói đâu chẳng lẽ ta nói không đúng sao du du im lặng nói đại ca người ta dù sao cũng là so với các ngươi còn cao cấp hơn sinh mệnh có trí tuệ đi cho nên không đến mức n g ố c đến trời nóng như vậy còn chạy đến mặt trời dưới đáy bạo chiếu đi chẳng lẽ liền không thể trốn ở cái bóng địa phương hoặc là không gian dưới đất bên trong nghỉ ngơi sau đó ban đêm trở ra tàn bộ còn có ngươi nhìn chưa có xem lang thang địa cầu ngươi nói có khả năng hay không nhân loại nơi này cũng sẽ kiến tạo cỡ lớn thành dưới đất đâu liệu dũng yên lặng nói thao xem ra đầu v ó c tổng không dùng quả thật có chút gì xét chút chuyện này đều không có nghĩ rõ ràng t ố t ở đây không có ngoại nhân không phải cái này ngớ ngẩn vấn đề đến làm trò cười cho người khác chết đúng du du có hay không cái tinh cầu này ngôn n g bao cho ta phục chế tới sau đó tại đem cái tinh cầu này đại thể tình huống cho ta nói một chút ông tích n ô n ngữ bao xuống trở phục chế hoàn tất chủ nhân thật xin lỗi bởi vì c á c n á s t i n h đã bị tinh tế liên minh cho xóa tên vì vậy quan phương giới thiệu cũng cùng nhau bị xóa bỏ ta không cách nào cấp cho ngươi cái tinh cầu này kỹ càng giới thiệu bất quá thông qua truyền kỳ hào thăm dò số liệu đến xem cái tinh cầu này thể tích là n g ư ơ i mẫu tinh địa cầu còn hơn gấp hai lần một chút xíu trọng lực hơi lớn một tia điểm này có thể bỏ qua không tính Trong oxy không khí chứa lưu ợ n g chỉ có đ cầu cầu nước cơ cái cầu cấp còn một mặt hàm mấy điểm tinh ngọt trừ tinh thừa nửa không đến, ngoài lượng này không băng. kia khối hội là Lưu số có dũng không có du du không có lưu dũng nói dựa vào hỏi tương đương không có hỏi chỉ ngươi là nói lời vô dụng vẫn là ta tự mình đi ra xem một chút đi đoán chừng nơi này cũng không nhiều l ắ m ý tứ ta xuống dưới tùy tiện đi dạo nhìn một vòng không có chuyện gì ta lên đi ngươi trước quỷ ăn đi du du mãnh lưu dũng lái truyền kỳ hào tại cách nà t i n h vạn mét trên không trung tìm kiếm cả buổi cuối cùng trên bầu trời lưu dũng đem truyền kỳ hào thu vào không gian mà hắn trực tiếp đắp xuống một tòa nhà chọc trời trên sân thượng có thể là lưu dũng chọn thành phố này hôm nay gió nhỏ nguyên nhân cho dù là đứng tại cao như vậy trên lầu chót vẫn như cũng chỉ là gió nhẹ phơ phớt mặc dù ánh nắng phi thường trói mắt nhưng lưu dũng mang kính dâm ảnh hưởng không là rất lớn mà lại cái này một thân đông ấm hẹ mát tạ tạ áo ra hữu hiệu ngăn cách bên ngoài nhiệt độ siêu cao độ cùng mạnh tia từ ngoại khiến cho mới đến lưu dung cũng không có cái gì cảm giác khó chịu hắn cũng không có vội vã tiến vào trong đại lâu mà đầu tiên là cẩn thận quan sát b ố n phía hắn phát hiện nơi này lối kiến trúc phi thường cùng loại với địa cầu trước mắt những này nhà trọc trời cũng đều là gạch đá kết cấu có chút to lớn pha lên màn tường dù nhưng đã vỡ vụn nhưng cho dù là dạng này tà n tạng cũng có thể nhìn ra nó thời kỳ cường thịnh phong quang vô hạn bởi vì cao ốc quá cao đến mức trên đường phố những cái kia không có bị cắt vàng vùi lấp bộ phận căn bản là thấy không rõ lưu dũng bản thân liền là ra tàn bộ cho nên cũng không phải rất sốt ruột hắn cũng vô dụng thần thức đi xét, dù sao sớm tối đ nhìn một vòng sau lưu dung từ phía trên đài an toàn lối ra đi vào trong đại lâu thuận dưới bậc thang đến tầng cao nhất sau đập vào mi mắt chính là đầy đất bừa bộn nhìn tình huống hiện trường liền có thể muốn lấy được đây tuyệt đối là bị người ăn cướp qua hiện trường hắn lân cận đi vào một gia đình đẩy ra nửa đậy cửa phòng nhìn thấy trong phòng tràng cảnh cùng trong hành lang không sai b i ệ t lắm đã không biết bị người lật qua bao nhiêu lượn nên lấy đi hẳn là đều lấy đi cầm không đi cũng đều toàn bộ bị đánh nện phá đi lưu dung không có đi quản những cái tia lộn xộn vật phẩm mà là cẩn thận quan sát trong phòng kiến trúc nơi này trước đó h ẳ n là một cái lầu trọ gian phòng vô cùng nhỏ đoán chừng ngay cả ba mươi bình phương đều không có liền một cái gian thêm lên một cái chật trội toilet cái r á m lớn một chút cái địa phương đi một vòng liền xem hết cũng không có gì chỗ đặc biệt lưu dũng nhìn thấy tia đầy đất lộn xộn quần áo hiếu kỳ nhặt lên một kiện cẩn thận quan sát phát hiện là sợi hóa học sợi tổng hợp một điểm bông vải đều không chứa tiện tay ném ở một bên lại quan sát mấy bộ y phục phát hiện đại đa số đều là sợi hóa học sợi tổng hợp bông vải sợi đay loại không phải là không có mà là vô cùng ít ỏi ra gian phòng này lưu dũng lại phân biệt tiến vào cái khác mấy cái gian phòng kết quả đều là cơ bản giống nhau không có gì điểm sáng có thể tìm ra hắn lại đi xuống đi mấy tầng trừ ngẫu nhiên có thể gặp phải hai cái hơi lớn một điểm gian phòng bên ngoài còn lại tất cả đều là một cái dạng toàn diện bị c ư ớ p sạch không còn trong phòng không có nước không có điện mà lại là một điểm ăn đồ vật đều không có cầm kia mới gọi một sạch sẽ đi thẳng xuống dưới mười mấy tầng lầu cũng không có gặp được một cái dân bản xứ lưu dũng không khỏi hỏi du du ngươi không phải nói người nơi này ban ngày tránh r â m mát sao ta cái này đều đi mười mấy tầng lầu thế nào một người đều không có gặp được đâu du du mẹ ta không để ta cùng đồ đần nói chuyện dựa vào ngươi mẹ nó có phải là tìm đánh l i u dũng cả giận nói du, du nói cái này cao ốc hơn một trăm tầng cao không có nước không có điện mà lại đã bị cướp sạch tám trăm lượn g cái kia cái kẻ ngu không có chuyện còn chạy phía trên này đến ngươi cảm thấy nơi này dơ mát kia là ngươi có tạ tạ ra che chở ngươi cởi quần áo ra thử một chút trong phòng nhiệt độ tối thiểu nhất có năm mươi độ đi lên người bình thường nếu là bỏ lên không đợi mệnh chết đâu liền phải bị nóng chết chết h á t lưu dũng hiện tại cũng không thèm để ý du du tiêu khiển mình hắn lại hỏi cái này cách nả sting một ngày có bao nhiêu giờ à du, du nói cụ thể chị số không biết bất quá khẳng định so địa cầu muốn lâu một chút dù sao hắn thể tích tại cái này bày biết đâu kết thúc nói chuyện phim sau lưu d u n g cũng lời tại từng tầng từng tầng đi xuống dưới tìm một cái phá cửa sổ tử thả người nhảy lên trực tiếp liền nhảy xuống mười mấy giây đồng hồ sau theo phớt một tiếng lưu d u n g vào trong đống cát cắm thẳng phần eo hắn phế thật lớn k ì n h mới từ tế nhuyễn hạt cắt bên trong b ỏ ra lần này hắn rốt cục có thể đánh giá cẩn thận một chút thành phố này mặc dù trên đường phố có rất nhiều nơi đều bị cắt vàng nơi bao bọc nhưng vẫn có một ít chỗ khuất gió là không có bị gió cắt xâm nhập đến lưu d u n g đi hướng những này vẫn như cũng lộ ra mặt đường địa phương hiếu kỳ đánh giá hắn phát hiện nơi này chủ yếu phương tiện giao thông cũng hẳn là ô tô bởi vì n g ư ờ i ở trên con đường đều có thể nhìn thấy cùng loại với ô tô đồ vật mặc dù đều bị phá phách cướp bắc qua nhưng thoạt nhìn vẫn là khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đ ấ y có một chút thậm chí đều không có bánh xe cũng không biết có phải hay không là lơ lửng động lực kỹ thuật ở đây đã bị rộng khắp ứng dụng hai bên đường cửa hàng liền không cân sách không có một cái là tốt cái này không khó lý giải hơn một trăm tầng nhà trọc trời bên trên đều bị đánh cướp qua vô số lần thúng chi cái này đưa tay liền có thể có được ven đường cửa hàng đâu ai lưu dũng lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói vậy thì có cái gì vạn thế huy、hoàng? Vô luận là cao bao nhiêu cấp xã hội đột nhiên u một trận thanh nhâm t ậ quen thuộc đánh gãy ngay tại cảm ngộ tận thế thê lương liễu dũng tại cái này địa phương cất chim cũng không có thình lình nghe tới tiếng súng vậy mà lại như thế thân thiết cái này nhưng làm hắn cao hơn xấu nghẹn một năm bây giờ rốt cục có náo nhiệt có thể nhìn t hưng ơ phấn lưu dũng không chút do dự thuận súng vang lên phương hướng liền chạy vội tới t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba không vào hang cọp làm sao có thể ăn d ừ a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi ba không vào hang cọp làm sao có thể ăn d ừ a cao hứng bừng bừng lưu dũng cấp tốc hướng phía tiếng súng chuyển đến địa phương chạy như bay hắn nhanh chóng vòng qua hai tòa cao tại một cái bãi đậu xe dưới đất lối ra hắn rốt cục nhìn thấy trên cái tinh cầu này nhân loại nên thế nào nói thế nào nói nếu như đây không phải ở hành tinh khác bên trên hắn tuyệt đối sẽ coi là những người này liền là địa cầu người bởi vì vô luận là thần cao hình thể vẫn là tứ chi tỷ lệ bọn hắn cơ hồ đều cùng người địa cầu là một dạng bất quá đáng tiếc chính là tạm thời nhìn không ra bọn hắn giống người địa phương nào bởi vì tất cả mọi người là vài rách cuốn thân vì phòng ngừa tia tử ngoại đốt bị thương không có một thốn làn ra là bại lộ trong không khí tình huống trước mắt là như thế này mười cái áo thủng lâu siêu đại h á n vạm vỡ mở ra mấy đài tạo hình khoa cải tiến xe, vây quanh một đài hơi nhỏ một chút cải tiến xe mấy c h ụ thanh thương cùng nhau nhắm ngay bộ kia xe nhỏ để người trong xe bỏ vũ khí xuống không nên chống cự hai tay ôm đầu đi xuống xe bởi vì lưu dũng đã phục khắc kẹt nà s ô n ngư bao Lén lén lén c đúng này lưu dũng căn bản cũng không để ý đều tận thế trộm điểm đoạt điểm không phải chuyện rất bình thường sao mấu chốt là ngươi đừng bị người ta tông lấy nếu không đánh chết đều đáng lời nhìn xem một đám mặt ngay cả ăn mày cũng không bằng vũ trang phần tử lưu dũng nháy mắt liền mất đi hứng thú về phần muốn hay không đến một đoạn gặp chuyện bất bình một tiếng giống cái t r ù n g loại kia cứu người khuôn sáo cũ nhưng mau đ ỡ ngược lại đi liền đối phương là người là chó cũng không biết đâu còn giống cái giam à. không hứng lắm lưu d u n g cương muốn quay người đi phanh một tiếng súng vang dưới chân hắn trên mặt đất bị đánh bốc lên một c u ố khói ngay sau đó hắn đối diện trên lầu chuyển tới tiếng gọi dừng lại không được l ú c đ í c h dựa vào dọa lao tử nhảy một cái lại còn mẹ nó có tay bắn kĩa lưu d u n g tại hùng hùng hổ hổ bên trong bị mấy cái trong mắt của hắn ăn mày b a vây hắn không khỏi cười khổ nói đến vốn là muốn tới đây ăn dưa kết quả mình thành dưa nhập ra tùi túc đi nhìn xem đám này cháu trai muốn ồn ào loại nào chính dễ dàng đổi một chút đường đi tình mình lưu dũng lúc đầu cho là mình sẽ phải gánh chịu một trận đánh đập mới có thể bị mang đi đâu kết nếu như đối phương trong máy bộ đảm tiếp vào mệnh lệnh vậy mà là lão đại chọn chúng y phục trên người hắn các ngươi tuyệt đối đừng cho làm phá trước tiên đem người mang trở lại hắn nói lưu dũng đột nhiên có một loại muốn cùng đúng phương lão đại thành anh em kết bái xúc động thật mẹn ó là anh hùng sở kiến lược đồng a mình tiên sơn vạn thủy chạy đến xa như vậy vừa lộ diện một cái liền có thể gặp được cùng mình một cái phẩm bị người cái này thế nào có thể không để hắn cao hứng đâu thế là hắn phi thường phối hợp bị mấy cái kia cái bên trong cái áp lên một đài cải tiến xe tại hắn về sau nhóm người này trước đó chặn đường bộ kia người trên xe cũng bị bắt vào đài này trong xe lưu dũng sau khi lên xe còn n h i ệ tình t cùng hắn lên tiếng chào hỏi hai người câu có câu không hàn huyên để hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà vẫn còn con nít năm nay mới một ư ơ i bốn tuổi nghe nói bên này vừa mới chặn được một nhóm chính phủ vật tư thế là giấu dếm người nhà vụ n trộm lái xe chạy đến làm tiền không nghĩ tới đồ vật còn không có trộm được đâu liền bị người phát hiện lưu dũng nhìn hắn kia chấn định tự nhiên dáng vẻ không khỏi nghi ngờ hỏi ngươi đều bị bắt chẳng lẽ không sợ sao tiểu tử không quan trọng hồi đáp có cái gì đáng sợ nhiều lắm là chịu đống nhiên đánh thôi bọn hắn cũng không có khả năng giết ta à lưu d u n g lai、like、hứng thú hắn hỏi ngươi vì sao liền khẳng định như vậy bọn hắn không dám giết ngươi à liền thế đạo này giết người không thể so nghiền chết một con côn trùng còn đơn giản à kia tiểu tử ha ha vừa cười vừa nói đại thúc ngươi là nông thôn đến à, không biết hiện tại cái gì quý giá nhất sao lưu d u n g rất phối hợp vai phụ nói cái gì quý giá nhất tiểu hai dám thùi nói đồ đần đương nhiên là nước cùng rau xanh nhưng là trừ hai thứ này bên ngoài là thuộc tiểu hài cùng nữ nhân quý giá nhất biết vì sao không lưu dũng làm bộ sau khi suy nghĩ một chút nói tiểu hai chính là hạt giống chính là hy vọng là một chủng tộc có thể hay không kéo dài tiếp tiêu chí mà nữ nhân thì là bởi vì có thể sinh càng nhiều tiểu hài ta nói rất đúng không đúng ân vẫn được mặc dù nói dâu ông nọ cắm cằm b à kia nhưng là ý tứ không sai bịt lắm đại thúc ngươi coi như không có ngốc về đến nhà lưu dũng hận đến nghiến răng cái này nếu không phải còn muốn xem náo nhiệt không tiện đ ộ n g thủ đã sớm một cái lớn bức túi quất hắn đầu bên trên liền ngay cả thạch long cái kia khở hàng cũng không dám cùng lao tử nói như vậy lưu dũng lại hỏi vậy ngươi sau này liền định đi theo đám này đám ăn mày không thôi nhưng ngươi là nửa đường bị bắt tới bọn hắn có thể tùy tiện tin tưởng ngươi là thành tâm đầu hằng sao c ắ tiểu t ra ta mới sẽ không theo bọn hắn đám này quỷ nghèo hơn đâu ba ngày đói chín bữa ăn ngay cả cơm đều ăn không đủ no chẳng để ta ở lại đây ta đều không ngừng chớ nói chi là còn phải thường xuyên bị đói biết độc tử đi theo đám bọn hắn đi ăn cướp lưu dũng vung vẩy một chút trong tay dây xích s á t kinh ngạc hỏi nhưng ta cái này không đều bị bắt lại sao chẳng lẽ ngươi có biện pháp chạy trốn tiểu hai mười phần trong xe đột nhiên lâm vào an tĩnh bị dị sạ mặt m lại luyện hồng vũ một mặt mộng bức nhìn xem không phản ứng chút nào lưu dũng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì tốt lưu dũng cũng phát giác bầu không khí có chút xấu hổ thế là hắn cũng vội và nói g n à đúng đúng q u ê n tự giới thiệu ta họ lưu gọi lưu dũng cái kia ta là à đúng ta là lưu tư húc cha hắn trong xe lần nữa lâm vào xấu hổ yên tĩnh bên trong lưu dũng nhìn xem cái kia đem mình quấn cùng s á c gớp giống như tiểu tử t ự như là chết máy đồng dạng không khỏi nhọ giọng hô uy tiểu tử người không sao chứ muốn cái gì đâu t h ân ta biết thì ngươi thể t là luyện hồng trần này sẽ ngươi đều nói tám lần ta cũng không có ý định khi tỷ phu ngươi ngươi lão là đề cập với ta nàng làm gì luyện hồng vũ nghe vậy lập tức liền xù đông chỉ vào lưu dung nói ta nhổ vào ngươi muốn cái gì đâu liền ngươi dạng này hèn nhát còn muốn làm tỷ phu của ta đẹp đến mức ngươi đừng nói t ỷ ta ta cửa này ngươi đều không qua được lưu dũng đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này khả năng có bệnh bệnh tâm thần bất quá hắn cũng có thể hiểu được tận thế mà ai không được điểm thời kỳ cuối chi bệnh đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi thế là lưu dũng liền không lại phản ứng cái này tiểu thí hài nhi mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe liền hai người bọn họ nói chuyện p h í ế m cái này biết công phu xe đã tiến vào bãi đậu xe dưới đất chẳng qua hiện nay bãi đậu xe dưới đất nghiệm nhưng đã thành nơi ở nút vì những này trong tận thế còn sống sót người sống sót cung cấp một khối sinh tồn thế khối sót sót một cấp để ị a trang doanh. đồng đại đ nơi này cũng là những này tư nhân bản thời, tư tổ chức là vũ lưu d u n g cảm thấy giật mình chính là cái này bãi đậu xe dưới đất lại còn có điện hoàn toàn không là tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia ưu ám hoàn cảnh mà là sáng như ban ngày cái chủng loại kia sáng có thể thấy rất rõ trong này hết thảy mặc dù nơi này không đạt được quân doanh cái chủng loại kia đều nhịp nhưng cũng t u y ệ t không giống trại dân tị nạn loại kia dơ giấy bẩn thiệu kém bất quá hoàn cảnh mặc dù coi như sạch sẽ gọt càng nhưng là người liền không giống lưu dũng nhất vòng nhìn xem đến người nơi này liền không có một cái gọt càng bởi vì là dưới đất không có ánh nắng bạo chiếu cùng mạnh tia từ ngoại bắn thẳng đến những người ở nơi này không cần đem mình bao k h ỏ a cùng bánh trưng giống như cho nên lưu dũng nhất trên đường có thể rất rõ ràng thấy rõ bọn hắn tướng mạo cùng người địa cầu không khác chút nào con mắt cái mũi lô hai miệng một dạng không ít đều đều đều phân bố tại trên đầu mà lại đại đa số cũng đều phân bố phi thường hợp lý nam xoay khí nữ xinh đẹp bất quá bọn hắn có một cái rất rõ ràng khuyết điểm chính là bẩn t h i u ô tô đều đã mở đến dưới đất mấy tầng ven đường gặp được người liền không có một sạch sẽ cơ hồ đều là bẩn t h i u đoán chừng cái này cùng nơi này thiếu nước có quan hệ trực tiếp. lưu d u n g vô ý thức hỏi luyện hồng vũ một câu tiểu tử người bao lâu không có tắm rửa tắm rửa nghe vậy luyện hồng vũ rơi vào chầm tư hắn thì thầm nói ta giống như nghe ta tỷ nói qua tại ta một tuổi năm đó đi ngâm nghiệm đi ta biết không nên nói nữa lưu d u n g cấp vội vàng cắt đứt luyện hồng vũ hồi ức ta mẹ nó đứa nhỏ này đều đã mười mấy năm không có tắm cái này nếu là đi nhà tắm kỳ cọ tắm rửa đều đủ sư phó bận rộn một tiểu thiên ô tô một mực không ngừng qua cái này biết công phu đều phải xuống dưới mười mấy tầng lưu dũng từ đầu đến cuối tò mò nhìn ngoài cửa số xe mà cái kia luyện hồng v lúc này g liền nghe luyện hồng vũ mở miệng nói ra mẹ nó tiêu bằng tự do quân cách mạng hiện tại quy mô càng lúc càng lớn xem ra lần này thì ta muốn đem ta vớt ra ngoài chỉ sợ đến suất huyết nhiều ai trở về bị đánh là thiếu không được làm không cẩn thận còn phải phạt cầm đoán lưu dũng cương muốn hỏi tiêu bằng là ai cửa khoang xe liền bị mở ra mấy cái người mặc loạn thất bát tao quần áo người cầm súng chỉ vào trong xe trong miệng quát lớn xuống xe không n g h ị thụ ra thịt nổi khổ liền động tác nhanh n h ẹ y điểm lên xe trước đó lưu dung cùng luyện hồng vũ liền đã bị mang lên đặc chế còng tay vì sao nói là đặc chế đây này đó là bởi vì cái đồ chơi này thuần là thủ công chế tác được một điểm khoa học kỹ thuật đều không có tất cả đều là hung ác sống cái gọi là còng tay chính là hai cái vứt b ỏ trục bộ ở giữa thêm một sợi xích sắt tử nguyên bộ trọng lượng tối thiểu phải có năm mươi cân đi lên lưu dung cảm thấy đây đối với người bình thường tới nói đã không đơn thuần là một phó thủ c ò n tay quả thực liên mẹ nó là hình cụ a chương hai trăm bảy mươi b ố tỷ phú ca chương hai trăm bảy mươi b ố tỷ phú ca lưu d u n g cao hứng bừng bừng xuống xe trong tay mang theo cổng kềnh còn tái tử hắn không có đi để ý tới bên người những cái kia mặc rách rách dưới dưới vũ trang phân tử mà là nhiều hứng thú quan sát cái này tầng dưới c h ố t nhất không gian dưới đất đầu tiên cho người ta cảm giác chính là cái này tầng dưới c h ố t bãi đỗ xe đặc biệt lớn lớn đến hắn một chút đều không nhìn thấy đầu mà lại độ cao thấp cũng phi thường cao nhìn ra tối thiểu nhất có sáu mét có hơn bởi vì tia sáng vấn đề nơi xa dạng gì lưu d u n g tạm thời thấy không rõ bất quá trước mắt vùng này tuyệt đối chính là một cái cỡ lớn phòng họp hoặc là nói là một cái tiểu mở rộng phòng nghị sự một cái cao hơn chỉ có một thanh rộng lớn cái ghế cái gì chất liệu chính là nhìn không ra bởi vì phía trên đã bị một t r ư ờ n g cầu ra cho che lại đại cao chính phía dưới phân biệt có hai hàng phổ thông ghế bành tương đối m à thả mỗi một hàng đều là chín cái bày ra phi thường trình tề tại mỗi một hàng ghế bành hậu phương tất cả đều là rộng rãi đất trống nếu như mở đại hội nơi này đứng vài trăm người cũng không có vấn đề gì lưu du n g á t thú vị nghĩ đến cái này nếu là có cái bảng hiệu thượng thư tụ nghĩa s ả n h bà chữ to có phải là những người này liền có thể khởi nghĩa đúng lúc này một cái vóc người cao gầy khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên tại mọi người chen trúc hạ đi tới luyện hồng vũ vừa nhìn thấy hắn liền mở miệng hô tiêu l ã o đại lần này tiểu ra ta nhận thua nhưng ngươi cũng không thể công báo tư thủ à, thì ta t r ư ớ n g mắt ngươi kia là sự t ì n h của nàng ngươi cũng không thể bắt ta chút giận à. này chỗ này còn có lớn d ư a đâu lưu dũng nháy mắt liền đưa ánh mắt thu hồi lại chăm chú vào tiểu thí hải nhi luyện hồng vũ trên thân sau đó hưng phần nói hải nhi cùng đại gia nói một chút hai nàng ở giữa t ì n h tiết máu cho thôi nam tử trung niên không để ý đến luyện hồng vũ hồi náo mà là trực tiếp đi đến lưu dũng trước mặt trên giới quan sát một phen sau mới nhạc tiếng nói ngươi tốt ta là tiêu bằng hoan nghênh đến ta tự do quân cách mạng địa bàn làm khách xin hỏi các hạ là liệu dũng giơ tay lên run lên trong tay bộ kia c h ĩ u nặng còn tay sau đó nói ngươi chính là như vậy hoan n g ê n khách nhân nghe nói lời này tiêu bằng tia nghiêm túc thận trọng trên mặt thế mà lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung hắn nhìn chằm chằm lưu dung nói tại cái này t ậ n thế đã thật lâu đều không nhìn thấy mặc như thế ách như thế cái này cái này như thế vừa vặn đúng như thế vừa vặn người tại không có biết rõ các hạ thuộc về phương kia thế lực trước đó chỉ có thể là trước ủy khuất một chút ngươi xin hỏi các hạ tôn tính đại danh lưu dũng ha ha vừa cười vừa nói không cần khách khí như thế ta gọi lưu dũng như vậy xin hỏi lưu tiên sinh là đại biểu ai mà đến lưu dũng đầu góc nhanh quay ngược trở lại làm sao hơn một năm không dùng đầu góc thình lình muốn dùng thời điểm còn có chút không dùng được hắn đang nghĩ ngợi muốn như thế nào mới có thể hồ lộ qua kết quả khoe mắt quét nhìn nhìn thấy một bên luyện h ồ n g vũ thế là hắn nháy mắt liền có chủ ý sau đó ha ha vừa cười vừa nói ta đại biểu ai còn phải hỏi nếu không phải là bởi vì cái này dành con ngươi cho rằng ta nguyện ý đến ngươi cái này địa phương cất chim cũng không có ngươi cái này nghèo nếu muốn tiểu ra máu có thể có cái gì đáng ra nhớ thương、ừ. nếu không phải là bởi vì luyện hồng vũ lập tức liền trở thành ta cậu em vợ ta mới lười nhác mặc kệ nó tiêu bằng nghe vậy lập tức liền ngơ ngẩn lượng tin tức quá lớn để hắn nhất thời có chút không có kịp phản ứng vì sao kêu luyện hồng vũ lập tức liền trở thành em vợ của hắn ngay tại hắn vừa muốn mở miệng hỏi đây là chuyện ra sao lời nói đều đến bên miệng còn không có lúc nói đứng ở một bên luyện hồng vũ lại trước sù lông hắn hướng về phía lưu d r n g quát ngươi đành dám ngươi cái sợ hàng đồ chơi ai mẹ nhà hắn là ngươi cậu em vợ liền ngươi cái mặt này cũng không dám lộ ra họa còn muốn làm tỷ phu của ta nàm m ngươi ngay cả n g h ĩ cùng đừng nghĩ hắn lại đối tiêu bằng nói tiêu lao đại ngươi tuyệt đối đừng tin hắn người này ta cũng ếch ếch lại nói một nửa luyện hồng vũ đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ ánh mắt đ ờ đẫn tựa như là bị người thi định thân thuật đồng dạng ở đây ăn dưa c ò n chúng vũ trang p h ầ n tử nhóm lại không rõ ràng cho lắm y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn chờ mong tiếp xuống hắn có thể nói ra chút gì tình tiết mau chó thế nhưng là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra lúc này luyện hồng vũ đã bị lưu dũng dùng thần thức khống chế lại hắn căn bản là không cách nào dựa theo suy nghĩ của mình đến nói chuyện thậm chí cả nghị cũng nghĩ không được ngay tại tiêu bằng cùng đám này vũ trang phần tử tập thể á n h nhìn luyện hồng vũ biểu lộ xoắn suýt bên trong mang theo kháng cự nhưng hắn một chút cũng cải biến không được trong đầu thu được chỉ lệnh gian nan từ miệng bên trong gạt ra tỷ phu thật xin lỗi ta sai câu nói này lưu dũng mỉm cười vui mừng nói ngươi còn nhỏ không hiểu ta và chị ngươi ở giữa tình cảm có tâm tình mâu thuẫn là rất bình thường chờ ngươi lớn lên chậm rãi liền sẽ hiểu luyện hồng vũ tại lưu dũng thần biết không chế h ạ n lúng túng nói ta biết tỷ phu hắn một tiếng này tỷ phu lập tức đánh nát tiêu bằng cuối cùng một tia h o tường khuôn mặt này cơ nghị nghiêm túc thận trọng Hắn chỉ vào lưu dũng u n lớn nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần là đến địa bàn lòng nhị đến cho ta lại, là Hổ ngươi đến cho ta nằm、lấy. không có ta cho phép. ngươi đợi này g gào là là là là lão cho cho cho thét ta biết tử, ta cột ta chỉ hậu phép, lại, lấy, có ai, đợi địa của ta c đừng nghĩ rời đi nghĩ nơi này.、Lưu、dung rời Lưu không quan trọng nói ngươi nhìn ngươi nhìn ta cái này còn chưa nói cái gì đâu ngươi thế nào liền tức giận chứ ta có chuyện hào hào nói thành không ngươi chỉ làm mình tại cái này nổi giận có cái dám dung luyện, luyện ngươi. Ngươi a ta cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề thời gian lâu dài ngươi tại đem mình dựa vào hầm ngực đi cho nên ta mới cố ý tới đánh vỡ ngươi cái này h ảo tưởng không thực tế cũng để cho ngươi sớm một chút bỏ ý nghĩ này đi ngươi cùng nó tại cái này vô năng cùng nộ không bằng tranh thủ thời gian thừa cơ hội này hướng luyện hồng trần yêu cầu điểm chỗ tốt đâu dù sao luyện hồng trần yêu mến nhất hai nam nhân hiện tại cũng trong tay ngươi cho nên ngươi phát lại lớn lượt đều không dùng cũng không thể chơi chết hai ta bởi vì g i z ta hai không những đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có sẽ còn dẫn tới nhà của ta hồng trần điên cuồng trả thù ngươi bây giờ việc cấp bách là hẳn là nghĩ đến như thế nào lợi dụng hai ta đi cùng luyện hồng trần đổi lấy càng nhiều lợi ích lưu dũng sau khi nói xong nổi giận tiêu bằng cũng bình tĩnh lại kỳ thật vừa rồi lưu dũng nói những lời này hắn đều hiểu mình làm nhiều năm như vậy tư nhân vũ trang tổ chức thủ lĩnh chút chuyện này hắn còn có thể nghĩ mãi mà không rõ sao hắn sinh khí chính là mình đau khổ truy cầu luyện hồng trần nhiều năm như vậy đều không thành công kết quả lại bị cái này không biết từ từ đâu xuất hiện tiểu từ cho đoạt t i ê n cơ mặc dù chuyện này chân thực tính tạm thời còn không thể xác nhận nhưng từ vừa rồi luyện hồng vũ miệng bên trong hô lên kia hai tiếng tỷ phu đến xem chuyện này sợ không có giả toàn bộ hải thiên giới mặt đất thế lực đều biết luyện hồng c h â n đệ đệ là cái hộ tỷ của ma nếu ai dám đánh nàng tỷ chủ ý tiểu tử này là thật có thể đánh lên cửa đi liều mạng người k h á c còn không dám bắt hắn như thế nào bởi vì vì mọi người đều không xác định hắn tương lai sẽ là ai cậu em vợ không đáng vì một cái thằng nhóc rách dưới đi đắc tội người mặc dù thằng nhóc rách dưới nhưng không chịu nổi hắn thất đức mang bút khói s â a chỉ cần là dính đến tỷ hắn sự tình cái gì âm hiểm cho nên đừng nhìn tiểu từ này tuổi không lớn lắm nhưng ở hải thiên mỗi đại địa hạ thế lực bên trong cũng là có số một đó chính là gậy quáy phân heo hiện tại cái này hộ tỷ quần ma đều có thể chính miệng thừa nhận đây là tỷ phu hắn vậy chuyện này cơ h ộ i liền tám chín phần mười là thật cho nên tiêu bằng mới lại đột nhiên mất đi lý trí trở nên nổi giận dị thường tại đông đảo thủ hạ trước mặt mất đi tất vông lúc này đã khôi phục lý trí tiêu bằng t r ù n g điệp thở dài một cái trong lòng phảng phất là bông xuống một tảng đá lớn chỉ ngay hắn một mình thì thầm nói thôi thôi duyên phận tiên quyết định có thể nộ nhưng không thể cầu ngoa tạo cái này cũng được đã thoát ly li lưu d u n g k h ô n g chế tinh thần luyện hồng vũ không dám tin quát không phải đâu tiêu l ã o đại n g ư ơ i đây liền tin cái này sợ h à n g là lừa n g ư ơ i tỷ ta căn bản cũng không biết hắn tiêu bằng thần sắc có chút cô đơn liếc mắt nhìn trách trách hô hô luyện hồng vũ đối thủ hạ nói đem c u n g tay của hắn mở ra sau đó tiêu bằng lại đối luyện hồng vũ nói ta tiêu bằng khinh thường làm khó dễ ngươi một đứa bé cút đi trở về nói cho luyện hồng trần nàng cái này thân mật ta trụt xuống nếu như luyện hồng trần thật quan tâm người này liền để nàng dùng năm xe nước cùng năm xe đồ ăn đến đổi ta muốn nhìn trong truyền thuyết lòng dạc độc như lao máu lạnh như băng luyện hồng trần có thể hay không vì một cái thích nam nhân trả giá như thế lớn đại giới ghi nhớ ta chỉ cho nàng một ngày thời gian quá hạn không đợi ngoa tạo ta dựa vào luyện hồng vũ cùng lưu dũng không hẹn mà cùng phát ra mình sợ h ã i thán phục chỉ bất quá luyện hồng vũ làm mừng rỡ như điên mà lưu dũng thì là như cha mẹ chết luyện hồng vũ một thanh triệt tiêu bao tại trên mặt mình vải rách một mặt cười xấu xa x o n g lưu dũng nói cái kia tỷ phu ca ngươi liền yên tâm tại cái này đợi sau đó hắn lại cố ý đúng tiêu bằng nói tiêu lao đại ta cái này tỷ phu ngươi nhưng phải chiếu khá tốt đây chính là tỷ ta tâm đầu đục nếu là hắn thiếu một cái lông tơ cũng đừng trách ta tỉ đến tìm ngươi liều mạng chúng ta túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nhiều năm như vậy nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này lên khoe miệng đại gia hỏa trên mặt nhưng rất khó coi tiêu bằng gương mặt lạnh lùng đúng luyện hồng vũ nói thừa dịp ta không có đổi chủ ý trước đó cút nhanh lên còn có đây là một lần cuối cùng về sau lại đến địa bàn của ta t r ộ m đồ ta liền đánh gãy chân của ngươi đúng vậy tiêu lão đại ta lúc này đi ngài yên tâm về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác dù cho tỷ ta không để ý ngươi cũng không quan trọng ta phản ứng ngươi là được tôi hai anh em ta cùng một chỗ hưu dung hưu mưu tuyệt đối có thể thành tựu một sự nghiệp lấy lửng 275, thân nhà một trận động cơ tiếng oanh minh luyện hồng vũ mở ra hắn xe nát chạy đúng này lưu dũng cũng không phải rất để ý cái này náo nhiệt bên trong có hắn không có hắn cũng không đáng kể húng chi tiểu tử này hẳn là đến phản lực kỳ quá mẹ nói nhận người chắn ghét hắn hiện tại mới nhất chú ý điểm là tiểu tử này lái đi cái này xe nát tựa như là đốt dầu vừa rồi đến thời điểm vào xem lấy hưng ơ phấn đều không có quá chú ý những sự tình này lúc này là dưới đất chung quanh mười phần yên tĩnh hắn mới chú ý tới động cơ tiếng gầm gừ hơn nữa còn nghe được một chút tiêu đốt không đầy đủ mùi xăng vì thế hắn mười phần không hiểu theo lý thuyết cái này một hai cấp văn minh tinh cầu bên trên trình độ khoa học kỹ thuật cũng đã cao hơn địa cầu một mạng lớn thông băng qua đường bên trên những cái kia đã bị bỏ hoang công nghệ cao ô tô liền có thể nhìn ra nhưng vì cái gì những người này đặt vào công nghệ cao ô tô không dùng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn điều khiển những này quá hạn dầu nhiên liệu xe đâu lưu dũng trong đầu đang nghĩ ngợi hắn cảm thấy hứng thú những sự tình này hoàn toàn không có để ý người bên cạnh nhất cử nhất động thẳng đến một cái băng lanh thanh âm chuyển tới đem hắn ném trong nhà giam quá kỹ sau một ngày nếu như không ai đến chuộc hắn liền trực tiếp đánh chết đi không dùng lại tới xin chỉ thị ta nhớ kỹ không nên đem y phục này làm bẩn lưu dũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiêu bằng ta mẹ nó muốn hay không trực tiếp như vậy lưu dũng bị người mang đi hắn không có lựa chọn phản kháng bởi vì hắn thấy lãng phí sinh mệnh mỗi một ngày mới là một chuyện quan trọng nhất bằng không tương lai du du tuế nguyện nên làm sao vượt qua hắn mới sẽ không giống một ít văn học mạng bên trong ngu xuẩn nam chính đến đó chính là dừng lại ken kết l u ậ n giết sau đó sưng bám ộ t phương phóng khoáng tự do ngẫm lại đều cảm giác đến phát c h á n thời gian l à qua trở ra phải đi chậm rãi trải nghiệm đây mới là sinh mệnh giá trị như vậy cũng tốt so với trước du lịch nếu như không đi giải người địa phương văn lịch sử phong thổ mà là lựa chọn lên xe đi ngủ xuống xe đi tiểu đến cảnh điểm liền chụp ảnh lữ hành phương thức vậy còn không như tại trên máy vi tính mây du lịch đâu trăm phần trăm hd hình lớn còn không cần lo lắng bị lữ hành đoàn cưỡng chế mua sắm cho nên lưu dũng trước mắt trạng thái chính là nằm n ử a dù sao chủ đánh chính là ta vô địch các ngươi tùy ý bốn nhìn trước mắt cái này cái gọi là nhà giam lưu d u n g không khỏi một trận nhà rãnh đây rõ ràng chính là một cái lồng sắt toàn bộ đều là từ thủ đoạn phẩm chất cốt thép chế tạo thành có làm hay không chính đáng hay không bị mấy cây xiềng xích treo ở giữa không trùng trên giới chung quanh không có g ấ p chết vô luận phạm nhân trong lồng làm gì đều sẽ bị người bên ngoài nhìn rõ ràng nhất làm cho người n h ấ t cả chứng chính là chiếc lồng này treo chỗ treo vậy mà là một cái công cộng hoạt động khu vực phu cận từ đầu đến cuối có người tại chỗ tốt chính là sẽ không thịt mịch không có việc gì có thể nhìn xem náo nhiệt tìm người trò chuyện hai câu chỗ xấu chính là cái này ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh đại đan ở giữa đi đi tiểu muốn vắt một cái người đều làm không được bất quá có một chút để lưu dũng mang ý chính là cái này lồng sắt đủ lớn trên cơ bản chính là một cái hai mét vông hình lập phương cho nên dù cho nằm ở bên trong cũng có thể vươn ra tay chân không đến mức rất bị khuất càng làm cho lưu dũng giật mình một màn xuất hiện một cái toàn thân bao vây lấy vải rách cấm nam nhân cũng không biết từ cái kia móc ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái sau sâu giữa không trung lồng sắt liền chậm lại sau đó người kia lại ấn xuống một cái điều khiển từ xa giang rác chiếc lồng cửa sắt mình bắn ra lưu dũng đều không dùng người xô đẩy chủ động đi vào một bên đi còn vừa nói đủ hung ác các ngươi đều nghèo cái này bức dạng toàn bộ lồng giam lại còn là điều khiển chốt mở liền không sợ vạn nhất mất điện phạm nhân đều chạy á c h tôi h ta ngươi coi như ta không nói lưu dũng sở dĩ kịp thời n g ầ m miệng lại là bởi vì một cái khác vũ trang phần tử cầm một cái cánh tay thô lớn xích s á t ngay trước lưu dũng mặt lại đem chiếc lồng đại môn c u ố n hai vòng khóa lại theo một trận lệnh người hê răng kéo kẻ tâm thanh to lớn lồng sắt chậm rãi dâng lên thẳng đến cách mặt đất cao hơn hai mét thời điểm mới dừng lại sau đó liền rốt cuộc không có người để ý tới hắn kia hai cái áp giải hắn vũ trang phần tử cũng quay đầu đi hiện trường chỉ để lại một đám xem náo nhiệt tiểu thí hải nhi mặc dù lồng sắt là treo ở giữa không trung nhưng là do ở trọng lượng nguyên nhân nó phi thường ổn không có chút nào lắc lư hai mét vông diện tích cũng là không lộ vẻ bị i khuất lưu dung ở bên trong đầu tiên là dạo qua một vòng bốn phía quan sát một chút đơn giản làm quen một chút hoàn cảnh hắn phát hiện giam giữ hắn nơi này có thể là một cái chợ nhỏ chỉ bất quá bây giờ không phải ra q u y thời điểm cho nên người không nhiều có chỉ là một đám tinh lực tràn đầy tiểu hải tử mà ở bên cạnh hắn một dạng lồng giam còn có mười cái bất quy tắc phân bố tại cái này phương viên trong vòng trăm thước bất quá những này trong lồng phần lớn đều là chống chỉ là cá biệt mấy cái trong lồng có người cũng đều n ằ m sấp ở bên trong không biết sinh tử nơi xa những người kia là chết hay sống lưu dũng mới mặc kệ đâu hắn chỉ cảm thấy hứng thú cách hắn gần nhất một cái trong lồng giam nằm người kia chủ yếu là hắn không có ý nghĩa muốn tìm người làm nhảm sẽ g ặ m lưu dũng sang bên hướng phía người kia la lên uy anh em còn có khí không có Có khí làm nhảm hai câu thấy người kia bất động lưu dũng cho là hắn chết thế là phóng thích thần thức dò xét một chút kết quả kém chút không có đem cái mùi t ư điên cái này con bê đồ chơi tâm thật to lớn hắn thế mà ngủ mình như thế gọi hắn đều không có tỉnh thế là hắn lại kéo cúng họng hô hai tiếng kia ca môn ngay cả cái thân đều không có lợn vẫn như cũng là nằm ngáy ho ho cái này nhưng làm lưu d u n g khí xấu mẹ nó ta để ngươi ngủ nhìn lao t ử gọi thế nào tình ngươi hắn buôn phía nhìn một chút không có phát hiện giám sát lại phóng thích thần thức dò xét một lần xác định không có vấn đề sau lặng lẽ cầm lên trên tay mình đầu kia dây xích xác thừa dịp người không chú ý hắn cho lột xuống cái trụ sau đó lại đem cắt ra dây xích tiếp lại với nhau dù sao một đầu dài hơn nửa mét dây xích xác thiếu một tiết hai cũng sẽ không để ý lưu dũng ước lượng một chút cái này lớn bằng ngón cái lớn tiết hoàn đánh giá ít nhất đến có nặng nửa cân. Khoảng cách này ném đi quan nện đầu bên trên nhẹ nhất cũng phải ra cái bao phàm làm mình hơi lớn hơn một chút kình đều có thể đem kia anh em đầu làm đánh g i ắ m đi cho nên hắn cực lực khống chế lực đạo của mình nhắm chuẩn cái kia như c ũ tại nằm ngáy ho ho hai hàng một cái nhẹ nhàng linh hoạt đường vòng c u n g ném đem cái kia thiết hoàn ném ra ngoài cũng không biết là lưu dũng ném chuẩn vẫn là kia anh em chút xui xẻo cái này hơn nửa cân nặng thiết hoàn thật vừa đúng lúc đúng lúc nện chúng ở kia anh em trên núi chỉ nghe ngao một tiếng hét thảm kia động tính liền giống bị đâm một đau heo gọi gọi là một dạng thê thảm thấy người kia che mũi thống khổ ngồi ở chỗ đó kêu rên bên này lưu dũng nhất phó trách trời thương dân tư thái ân cần hỏi han thế nào anh em đi ngủ làm ác ngộng có sao không có dùng hay không ta cho ngươi gọi vừa gọi lan con mẹ nó ngươi a i vậy nói có phải là ngươi cầm đồ vật đập lão tử lưu dũng giơ tay lên lưng ngay trong tay mình bộ kia nặng nghề còng tay tội nghiệp nói vị lao huynh này ngươi nhìn ta có điều kiện này sao người kia trông thấy lưu dũng trên tay bộ kia nặng nghề còng tay biết có thể là hiểu lầm liền cũng không còn lên tiếng chỉ là ngồi ở chỗ đó v à cái mũi của mình một bên vò còn một bên ai u ai u lầm bầm qua hơn nửa ngày đoán chừng đau kình đi qua hắn mới đình chỉ hừ hừ quay đầu nhìn về phía lưu dũng nghi ngờ hỏi ngươi là thành dưới đất người lưu dũng không hiểu trả lời ý gì chúng ta cái này không đều dưới đất thành sao a xem ra ngươi không phải người kia thoáng có chút thất vọng nói sau đó hắn lại hỏi tiếp vậy là ngươi chỗ nào người a bởi vì cái gì bị bắt lưu dũng cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà là nói ngươi hảo huynh đệ ta gọi lưu dũng có thể tại điều kiện này hạ nhận biết ngươi cũng coi như ta ca môn hữu duyên người kia thấy lưu dũng khách khí như vậy cũng từ trong lồng đứng lên đi đến tới gần lưu dung bên này hàng r à o sát cách c h i ế c l ồ n g nói ngươi cũng tốt ta gọi vương mới bán ngươi cũng có thể gọi ta bằng ra hoặc là trực tiếp gọi ta mập mạp đều được ta dựa vào không thể nào lưu dung không dám tin mà hỏi ngươi là m ạ c kim giáo ý vương mập ngươi nói cái gì đồ chơi mập mạp không hiểu bất quá hắn cũng không có truy đ ế n cùng mà là ân cần hỏi hắn anh em ngươi có phải hay không vừa rồi bị đánh không phải thế nào còn nói lên mê sảng nữa nha lưu dung im lặng cái này mẹ nhà hắn vượt qua vô số cái tinh hệ đều có thể gặp phải chung tên người thật sự là sao nhi mẹ của nàng cho sao nhi mở cửa ui mập mạp l i n n g ư ơ i cái này do lớn điểm đều có thể thổi tan đỡ đi thể c ố t thế nào còn không biết xấu hổ gọi mập mạc đâu ngươi phải gọi tinh sắp xếp mới đúng chứ l ư u d u n g t r e o k ẹ o nói ai chuyện này nói đến liền lời nói dài vương nguyệt bán nói liền ngồi xếp bằng xuống dựa vào một bên hàng rào sắt đúng lưu d u n g nói mập mạc trong tận thế này chỉ là một cái lý tưởng thôi có lẽ trong thành thị dưới mặt đất những cái kia quan lại quyền quý bên trong sẽ có đi sinh hoạt trên mặt đất những người này làm sao lại có mập mạc mẹ ta sinh ta thời điểm chỉ hy vọng ta lớn lên về sau có thể ăn thành tên mập mạc cho nên lên cho ta danh nhi gọi ngày giảm hợp lại chính là một cái béo chữ mẹ ta ý tứ là chỉ cần một tháng ở trong có một nửa số trời có thể ăn no ta liền có thể trở thành một tên mập ai kết quả ngươi cũng nhìn thấy lưu dũng an an đuổi nói đi g â y điểm tốt thỉnh tăng cao đúng mập mạng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vương nguyệt bán cẩn thận nghĩ nghĩ nói nếu như ta nhớ không lầm hẳn là hai mươi sáu hai mươi bảy tám chín tuổi như vậy đi này nha đều mẹ nó tận thế ai còn nhớ cái đồ chơi này nhiều sống một ngày đều là kiếm lưu dũng chật chật chật tuổi không lớn lắm cảm nộ g còn rất sâu đây này ngươi đây coi như là sống thông thấu thôi nói một chút ngươi là bởi vì cái gì bị bắt vào đến tại cửa này bao lâu ta nhìn ngươi vừa rồi ngủ được gọi là một cái hương cảm giác đi theo nhà mình giống như ai mập mạp lại thở dài một hơi nói không quen có thể làm thế nào không ngủ lại có thể làm gì một ngày liền cho ăn một miếng ta cũng không dám l o ậ n động sợ tiêu hao thể lực cho nên không có việc gì liền đi ngủ thôi nếu không n h à n rỗi cũng không có việc làm ta đều ở nơi này hai tháng đã sớm quen thuộc cuộc sống ở nơi này hiện tại ngươi ít còn có thể đang ngủ một lát chờ bên ngoài trời tối thời điểm nơi này chính là một cái phiên chợ đều là người chung quanh tự phát tạo thành đến lúc đó kêu loạn ngươi chính là muốn ngủ cũng ngủ không được bất quá ngược lại là có thể nhìn cái náo nhiệt tìm hiểu điểm tin tức cái gì chương hai trăm bảy mươi sáu chuyện tiếm chương hai trăm bảy mươi sáu chuyện tiếm đúng mập m ạ n lưu dũng hỏi tiếp ngươi còn chưa nói ngươi là bởi vì cái gì bị bắt đây này mập m ạ n có chút do dự bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói thao đừng mẹ nó sách lao tử là để người cho đ u ồ n đ ị c h lý tưởng thành mấy cái kia cho bức lựa gạt lao tử để ta trà trộn vào tự do quân cách mạng hang hổ tìm hiểu bọn hắn gần nhất hoạt động kế hoạch đáp ứng sau khi chuyển thành công cho lão tử một năm khẩu phần lương thực đồng thời hứa hẹn dù cho ta không cẩn thận bị bắt bọn hắn cũng sẽ đem ta chuộc ra ngoài ta một suy nghĩ việc này ra không xuất công không xuất lực phong h i ể m chưa đủ lớn chỉ là thuận miệng tìm hiểu một tin tức mà thôi hẳn là không có đại sự gì nhi thế là ta liền đến cái kia nghĩ đến tự do quân cách mạng hang ổ là ngoài lòng trong chặt ta vừa tiến đến liền mẹ hắn bị người để mắt tới cũng không kịp tìm hiểu tin tức đâu liền bị bắt ta suy nghĩ bắt liền bắt đi dù sao cũng không thể đem ta xử bắn đi ta cũng không có cầm cái này coi là gì một lòng nghĩ bên kia rất nhanh là có thể đem ta chuộc ra ngoài nhưng cái này chờ đợi dòng giá hơn một tháng lý tưởng thành bên kia một điểm động tĩnh đều không có thế là ta liền đem trên thân duy nhất một kiện thứ đăng giá một đầu thuần ra dây l ư n g quần cho một cái tới đây bày q u ạ y bán hàng anh em để hắn giúp ta đi tìm hiểu một chút tin tức cái này ca môn nhi thật đúng là đủ ý tứ thu ta dây l ư n g quần thật đúng là làm việc cố ý đi một chuyến lý tưởng thành địa bàn kết quả hắn trở về nói cho ta nói lý tưởng thành người bên kia nói không biết ta mẹ nó cho đến lúc này ta mới biết mình bị đám kia vương bắt độc tử cho đồ nghịch chờ lao tử ra ngoài ngày đó cao thấp đến đi tìm bọn họ lý luận lý luận lưu dung im lặng nhìn xem ngồi tại đối diện trong lồng cái kia ngây thơ hai hàng buồn t h ẳ n che chán chán tích thần a đ ề u mẹ nó tật thế lại còn có đơn thuần như vậy đồ đần lúc này đối diện truyền đến thanh âm của mập mạp uy cái kia cái kia anh em ngươi gọi cái gì tới vương nguyệt bán xoa xoa tay có chút xấu hổ hỏi lưu dũng lưu dũng im lặng cái này ca môn nhi đầu góc đoán chừng thật sự là một cái bài trí không có cách nào hắn lại đem tên của mình đúng mập mạp nói một lần sau đó mập mạp hỏi lưu dũng đúng không ngươi cái này che đến cũng quá chặt chẽ cái này ngày nắng to chẳng lẽ ngươi liền không sợ dài rôn còn có chính là ta cũng thấy không rõ ngươi như thế nào cũng không biết hai ta ai lớn a lưu dũng nói ta lớn t mập mạp n nó lại nói kia dũng ca ngươi là cái nào thế lực tổ chức ngươi có thể mặc thành dạng này ngươi chỗ tổ chức nhất định phi thường cường đại đi mà lại địa vị của ngươi hẳn là cũng không thấp nếu có người đến chỗ ngươi d ũ n g ca có thể hay không để ngươi người đem ta cũng cùng một chỗ cũng chuộc đi à, ngươi yên tâm ta cái gì cũng có thể làm không sợ khổ không sợ mệt mỏi chỉ cần cho phần cơm ăn là được lưu dũng nhìn xem trong ánh mắt tràn ngập hy vọng mập mạc cảm thấy cũng không tốt đang t r e o chọc làm hắn thế là thành thật nói mập mạc không nói gặp n g ư ờ i ta là từ một chỗ rất xa tới hôm nay vừa tới cái này liền bị bắt lại sau lưng ta không có tổ chức cũng không có thế lực để ngươi thất vọng À, mập mạc không có bởi vì lưu dũng nói mà lộ ra đặc biệt bề n g i chỉ là thuận miệng qua loa một câu sau rơi vào trầm mặc bên trong lưu dũng nhìn thấy hắn kia cô đơn g á n g vẻ không khỏi cảm thán đây chính là tận thế cái này liền là tiểu nhân vật b i a i khi sinh tử cũng không khỏi mình nắm giữ thời điểm sao là tôn nghiêm hắn dùng ý niệm thọ vào tay trái không gian giới chỉ bên trong tuất dừng lại tìm kiếm tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được hai khối bánh trung thu vẫn là bình thường nhất cái chủng loại kia nam nhân kỳ thật không gian của hắn bên trong có rất nhiều các loại đồ ăn nhưng là hiện ở loại tình huống này không có cách nào ra bên ngoài cầm về phần vì sao phải tìm bánh trung thu không hắn chỉ vì cái đồ chơi này ăn hết là thật gánh đói hơn nữa còn tiểu xảo không chiếm địa phương từ trong ngực móc ra cũng sẽ không có người hoài nghi mập mạng lưu dũng mở miệng hô ngươi có đói bụng không mập mạp nghiêng một cái đầu giống nhìn đồ đần như nhìn về phía lưu dũng sau đó nói lời này của ngươi hỏi phản ngươi hẳn là hỏi ta no bụng không có no qua a lưu dũng lại biết nghe lời phải mà hỏi mập mạp ngươi no bụng không có no qua a không có từ ta ký sự bắt đầu liền chưa ăn no qua ta mơ ước lớn nhất chính là trước khi chết có thể ăn no một lần mập mạp có chút ước mơ nói lưu dũng lại nghiêm túc hỏi mập mạp cùng ta nói thật đói tức giận thời điểm nghĩ tới ăn người sao hoặc là nói có hay không qua ăn người dự định vừa dứt lời hắn liền phát hiện vương mập hoảng sợ nhìn xem mình l ư u dũng liên bận b i ể u giải thích nói ngươi không dùng nhìn ta như vậy ta không phải cho ngươi đi ăn người ta muốn nói ý tứ là tuyệt đối không được có ý nghĩ này cho dù là tật thế ngươi giết người phóng hỏa cướp bóc cưỡng gian cũng không đáng kể nhưng là nhất định phải cho mình họa một đầu danh giới cuối cùng đó chính là người và ma quỷ đường danh giới có lẽ ngươi sẽ nói ngươi đều phải chết đói ai còn sẽ quản nhiều như vậy nhưng là ta lại muốn nói cho ngươi nếu ngươi làm chuyện này linh hồn dày vỏ sẽ so ngươi chết còn thống khổ bởi vì ngươi là một cái có lương tri người mà vừa vặn chính là như n g ư ờ i loại này có lương chi trong lòng người mới có thể sinh sôi đạo đức ma quỷ trái lại những cái kia tội ác tẩy trời giết người không chớp mắt tác nhân bọn hắn liền sẽ không có dạng này lo lắng mập mạp thở dài một hơi hắn yếu ớt đúng lưu dung nói dựa vào dọa lao tử nhảy một cái ta cho là ngươi để ta đói đi ăn người đâu chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết tại một cái chính là thế lực liên minh có văn bản rõ ràng quy định không cho phép ăn người nếu cái kia cái tổ chức bị phát hiện có ăn người tình huống đem lại nhận toàn bộ liên minh thảo phạt cho nên ngươi nói chuyện này cơ hồ là không tồn tại cho dù có cũng sẽ là cực kỳ cá biệt lưu dung từ trong ngực xuất ra một khối hủy đi đóng gói bánh trung thu đối v ư ơ nguyện n g bán hô đến mập mạp các cái này còn có chút ăn cho ngươi trước đệm đi đệm đi chờ ngươi ăn xong có sức lực đang cùng ta hảo hảo giảng một chút các ngươi tình huống bên này nói xong không đợi mập mạp kịp phản ứng liền đưa trong tay bánh trung thu ném tới mập mạp bởi vì không có kịp phản ứng lần thứ nhất cũng không có tiếp vào bất quá lưu d u n g ném chuẩn bánh trung thu trực tiếp rơi tại mập mạp trong ngực mập mạp không thể tưởng tượng nổi từ trong ngực cầm lấy khối kia nửa cái lớn cỡ bàn tay bánh trung thu kinh hỉ đúng lưu dũng nói dũng ca bọn hắn vậy mà không có lục so lưu dũng không làm giải thích đúng mập mạp phẩy tay nói nhanh ăn đi ăn xong ta cái này còn có hhhh <cười> cảm ơn anh dũng vậy ta liền không khách khí rồi mập mạp nói xong một thanh liền đem bánh trung thu cắn thành một cái trang l ư ớ i liềm nhìn xem vương mập k i a ăn như hổ đói r á n g vẻ lưu dũng không khỏi một trận lòng chua sót hắn biết hắn đây là thật đói một cái hơn 20 tuổi trẻ danh sát, như cái gia trẻ d n h to súc một dạng bị giam tiến trong l ò n g hơn hai tháng còn không cho ăn no có thể không điên liền đã rất không sai có thể làm đến giống tâm hắn thái tốt như vậy liền càng không dễ dàng bởi vậy có thể thấy được lòng này đơn thuần đến có chút n ố c da hỏa trong lòng y nguyên tồn tại đúng cuộc sống tốt đẹp h mập mạp ăn ngon không liệu dũng hỏi ca ăn ngon thật là ăn quá ngon đây là đánh ta ký sự đến nay nếm qua vị ngon nhất đồ vật không có cái thứ hai đúng ca ngươi cho ta ăn cái này gọi cái gì à chờ sau này ta ra ngoài cùng người thổi ngưu bức thời điểm tốt biết thế nào nói liệu dũng cười hắn đúng vương n g u y ệ t bắn nói cái này gọi bánh trung thu ta quê quán một loại địa phương đặc sắc mỹ thực đến cái này còn có một khối tiếp lấy lưu dũng lại móc ra một khối bánh trung thu nem tới lần này không có nem không bị mập mạp ở giữa không t r u n g một thanh liền tóm lấy hắn có chút ngượng ngùng nói dũng ca ngươi đem ăn đều cho ta ngươi ăn cái gì lưu d u n g nói ta không sao nhi tiến trước khi đến vừa ăn xong không đói ngươi một mực ăn ngươi không cần phải để ý đến ta vương mập thấy lưu d u n g nói như vậy hắn cũng liền không chối từ nữa chỉ bất quá lần này hắn không có ăn mà là từ mình y phục rách dưới bên trong móc ra một khối sạch sẽ khăn rất nghiêm túc đem bánh trung thu bao sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực của mình còn tại quần áo bên ngoài vỗ vỗ lưu d u n g không hiểu hỏi thế nào mập mạc vì sao không ăn mập mạc cười hắc hắc có chút ngượng ngùng nói ta nghĩ đến chờ sau khi rời khỏi đây đưa cho hân di đến thử nàng khẳng định cũng chưa ăn qua đồ mỹ vị như vậy Này, mập mạp h H-h-h, h-h-h, á t triển đến nào? bước mạc mập không nói lời nào cứ như vậy vào đầu cười ngây ngô lưu dũng vậy mà từ hắn kia khuôn mặt gầy gò bên trên nhìn ra ngây thơ chân thành liền một sát na này lưu dũng tâm hạ quyết định mình nhất định phải đem vương nguyệt bán biến thành vương méo hoàn thành mập mạp hắn mụ mụ nguyện vọng mập mạp cho ca nói một chút chuyện bên này ngươi cũng biết ta cũng là mời đến bên này có rất nhiều chuyện cũng không biết cũng không hiểu dù sao hai ta hiện tại nhàn rỗi cũng không có việc gì ngươi liền cùng ta bạch thoại bạch thoại lưu dũng cũng ngồi xếp bằng xuống cách lan can sắt đúng vương nguyện bàn nói mập mạc nghe vậy lại hướng bên cạnh x ê dịch vừa vặn tựa ở lồng sắt một cái sừng bên trên điều chỉnh một chút tư thế sau đúng lưu dũng nói dũng ca có thể hay không trước tiên đem ngươi kia n h è răng trợn mắt mặt nạ h á i đi nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi lưu dũng giơ tay gạt một cái trên mặt khẩu trang biến mất không thấy gì nữa vương mập cẩn thận liếp mắt nhìn lưu dũng sau đó nói rất chân thành ân không có nói lão ngươi xem ra xác thực lưu d u n g im lặng gia hỏa này e cờ quá thấp tuyệt đối chính là một đề tài kẻ hủy diện hắn chừng mập mạp một chút nói nói mỏ gì lời nói thật đừng kéo không dùng nói với ta điểm đứng đắn vương nguyện bán cũng thu hồi chơi đùa tâm tư hỏi lưu d u n g nói ca ngươi muốn biết liên quan tới phương diện nào nội dung ta tốt chọn trọng điểm nói cho ngươi nếu là quang để ta đông một câu tây một câu giảng ta cũng sợ nói không rõ ràng lưu d u n g nghĩ nghĩ nói ngươi nói có đạo lý vậy ngươi trước hết cho ta giảng một chút cái này cái gọi là thế lực liên minh đi hoặc là giới thiệu cho ta các ngươi một chút bên này thế lực phân bố tình huống chương hai trăm bảy mươi bảy tận thế nhạc dạo chương hai trăm bảy mươi bảy tận thế nhạc dạo vương nguyệt bán nghĩ nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó mở miệng nói ra muốn nói cái này thế lực liên minh k i a đến ngược dòng tìm hiểu đến bảy mươi tám mươi năm trước khi đó mẹ ta đều không có xuất sinh đâu bởi vì toàn cầu khí hậu kịch liệt chuyển biến xấu đã càng ngày càng không thích hợp nhân loại sinh tồn cho nên c á c nạt tinh chính phủ tối cao cấp bậc hội nghị nghiên cứu chế định hai cái tận thế chừng cứu nhân loại kế hoạch một cái là phái ra hành tinh máy thăm dò đi trong v ũ trụ tìm kiếm thích hợp nhân loại ở lại hành tinh một cái khác thì là dưới đất tu kiến cỡ lớn nhân loại không gian sinh tồn để tại tương lai khí hậu điều kiện chuyển biến xấu tới trên mặt đất thực tế không cách nào sinh tồn thời điểm nhân loại có thể di cư đến dưới đất sinh hoạt mà sự thật cũng đúng là như thế theo thời gian chuyển rời bên ngoài sinh tồn điều kiện trở nên càng ngày càng kém trở thành dưới đất tu kiến tốt thời điểm bên ngoài khí hậu cũng kém đến không thể lại kém chính phủ liên hiệp lại phát ra một cái để toàn thế giới người đều trở nên khiếp sợ thông chi chỉ có thông qua quan phương chứng nhận đặc thù đáng người mới có tư cách tiến vào thành dưới đất trong h nhưng là bộ phận chưa tinh nhân khẩu thừa ế này người còn chưa kịp cái tinh cầu này tổng nhân khẩu số lượng 1%, mà còn là bộ kịp phủ cái cầu thì số mà vòng một đêm toàn cầu lâm vào xưa nay chưa từng có lớn bạo loạn khắp nơi đều là du hành thị uy tụ chúng kháng nghị cuối cùng tất cả đều diễn biến thành phá phách cướp bóc đốt quan p h ư ơ n g căn bản cũng không quản loại này không chính phủ trạng thái giới hỗn loạn một mực tiếp tục mười mấy năm mấy tỷ người tại cái này hỗn loạn dùng c h u y ể n thời cuộc hạ rời đi thế giới này cuối cùng lắng lại trận này hỗn loạn lại không phải chính phủ mà là tại trong loạn thế chậm rãi phát triển lớn mạnh mỗi lớn thế lực tổ chức mắt nhìn trên mặt đất nhân khẩu bởi vì nhiều năm tiếp tục hỗn loạn trở nên càng ngày càng ít những n à y tranh đấu mười mấy năm lớn thế lực nhóm rốt cuộc tỉnh táo nguyên lai、like、giữa bọn hắn loại tranh đấu này chính là thành dưới đất những người kia hy vọng nhìn thấy thế là từ một khắc kia trở đi trên mặt đất những n à y tư nhân vũ trang tổ chức liền bắt đầu có ăn ý từng bước giảm bớt lẫn nhau ở giữa tranh đấu một nguyên nhân khác cũng là bởi vì nhân khẩu c h ậ n giảm địa bàn có rất nhiều lại giống như kiểu trước đây vòng địa bàn đã không có ý nghĩa mỗi lớn thế lực tổ chức thiếu nhất liền là nhân khẩu cùng sinh tồn và tư lại qua m ư ờ năm mỗi lớn thế lực đại biểu trải qua vô số lần lần nghiên cứu cùng để cử ra toàn thế giới lớn nhất tạm cái tư nhân vũ trang tổ chức từ bọn hắn dẫn đầu ký kết toàn diện hiệp nghị đình chiến đồng thời từ toàn thể tham dự hội nghị người nhất chi ký kết k ạ t nạt tinh trên mặt đất thế lực liên minh đem tất cả mâu thuẫn toàn bộ c h u y ể n di đến thành d ư ớ i đất quân đội chính phủ từ đó về sau trên mặt đất nhân loại may mắn còn sống sót mới miễn đi tại không có chút ý nghĩa nào đấu tranh bên trong mất đi tính mạng của mình bất quá ngày càng nghiêm trọng vấn đề sinh tồn vẫn là b ả y ở người sống sót trước mặt mặc dù nói hiện tại mỗi lớn thế lực ở giữa không tái phát sinh bên ngoài tranh đấu nhưng là đồ ăn nghiêm trọng thiếu thốn vật tư cực độ thiếu thốn gần như khô k khiến cái này thế lực ở giữa ma sát nhỏ cũng càng ngày càng nhiều bởi vì tất cả mọi người là lực lượng vũ trang địa phương thế lực liên minh lực ước thúc phần lớn thời gian đều ngoài tầm tay với cho nên nghe nói hiện tại có c h ú t địa phương nhỏ lại bắt đầu xuất hiện trước kia cái chủng loại kia cục diện hỗn loạn ta không biết dũng ca ngươi là đến từ nơi nào ngươi nơi đó hiện tại là cái gì tình huống bất quá chúng ta hải thiên tình huống trước mắt vẫn tương đối tốt tứ lại thế lực ở giữa cũng đều tính tương đối khắc chế còn chưa tới loại kia một lời không hợp liền rút đao mở làm thời điểm mấy vị đại lão cũng đều tương đối có ăn ý đồng dạng chuyện nhỏ đều là mở một mắt nhắm một mắt làm bộ nhìn không thấy nếu như là song phương thủ hạ tiểu đệ ở g i ữ a lên xung đột liền từ song phương người trong cuộc tự hành giải quyết sinh tử cùng tổ chức không quan hệ lại thì như giống ta dạng này vì tổ chức xuất lực nếu ta thật sự là lý tưởng thành người nếu bị bắt dưới tình huống bình thường bên này là sẽ không xử quyết ta bởi vì trực tiếp giết ta một điểm ý nghĩa đều không có sẽ còn gia tăng song phương cựu hận giá trị bọn hắn sẽ chỉ bắt ta đổi vật tư tỷ như một xe nước hoặc là một xe lương thực mà sau lưng ta tổ chức nếu như thừa nhận ta tồn tại dưới tình huống bình thường đều sẽ nhận bút chướng này đem ta chuộc về đi lưu dũng cười hy nhẹ gật đầu hắn đúng vương mập nói những chuyện này không có chút nào quan tâm thuần túy chính là nghe cái náo nhiệt về phần kia thứ gì liên minh c h ó má đều là kéo c o n bê tại tận thế loại này liên minh đều không có một chương giấy vệ sinh kiên cố lưu dũng lười đi nghĩ nhiều như vậy hắn còn nói thêm đến lại cùng ta nói một chút các ngươi cái này hải thiên tứ đại thế lực mập mạp mở miệng nói hải thiên nguyên lai trên cái tinh cầu này thuộc về siêu cấp thành phố lớn nghe nói tận thế trước đó cường thịnh nhất thời điểm nhân khẩu đều đã vượt qua một ức một ức ca dù ca ngươi biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa tận thế lúc bắt đầu hải thiên quan phương trong thành thị dưới mặt đất liền thu nhận hơn một triệu người chính là một cái kia ước số lẻ đều không chỉ chừng này mà còn lại cái này một trăm triệu người cứ như vậy bị vô tình từ bỏ đã nhiều năm như vậy những người này đã sớm chết không sai bị lắm hiện tại hải thiên trên mặt đất còn sống sót người nghe nói không cao hơn mười vạn ngươi có thể tưởng tượng đây hết thể liệt phát sinh ở ngắn ngủi trong hơn mười năm sau mập mạc có chút bi phẫn sau đó hắn hơi bình phục một hạ cảm xúc còn nói thêm kéo xa ta tiếp lấy trả lời ngươi vừa mới vấn đề kia bất quá còn phải từ cái này bị ném bỏ một ước nhân khẩu nói lên khi trật tự đột nhiên sụp đổ một khắc này bắt đầu trong thành phố này liền sinh ra vô số cái tư nhân vũ trang tổ chức đủ loại câu lạc bộ cùng thế lực đoàn thể tựa như cỏ dại một dạng từng gốc ra bên ngoài bước lên giai đoạn ứng kia tất cả dân gian tổ chức mục tiêu duy nhất chính là cướp đoạt tài nguyên vì thế không tiếc bất cứ giá nào bao nhiêu cái quát tháo nhất thời c h u y ể n kỳ đại lão như vậy chào cảm ơn đại tân sinh cường thế thợ ư n g vị trong thời gian này có bốn cái thực lực mạnh mẽ bang phái dần dần phát triển lớn mạnh lại quy mô càng lúc càng lớn chậm rãi liền trở thành hải thiên thực lực mạnh nhất bang phái về sau bọn hắn bốn nhà cũng là bị thế lực liên minh duy nhất thừa nhận hải thi hiện tại h c tứ đại thế lực chấp trưởng đại quyền đều đã là đời thứ ba bọn hắn theo thứ tự lạ tiêu bằng tự do quân cách mạng triệu hải đường ngụ tổ ti ạ thánh địa thứ tư lệnh lao binh doanh luyện hồng trần lý tưởng thành người nói cái gì vương hợp vừa dứt lời lưu dũng lao một tiếng liền hô lên hắn có chút không xác định hỏi ngươi nói lý tưởng thành lao đại là ai luyện hồng trần a vương mập xem thường hỏi lưu dũng ngươi ngay cả cái này hải thiên thứ nhất đại mỹ n ữ đều chưa nghe nói qua lưu dũng đầu g ó c hơi có chút đ ứ n g máy hắn không tự chủ trả lời ta chỉ nghe nói qua hải thiên thịnh t ự c lễ hải thiên cái gì vương mập không có nghe tiếng lưu dũng nói lời vô ý thức hỏi một câu lưu dũng đột nhiên lấy lại tinh thần hắn hỏi mập mạc ngươi trước đó nói ngươi là bị lý tưởng thành người cho lừa gạt ta hỏi ngươi lừa ngươi kia có phải là vóc dáng không cao gây đi tức tuổi không lớn lắm một cái thằng n h ó con Vương mập có chút giật mình nhìn giật mập xem có chút lưu dũng hỏi, nghe o tạo, a ca, làm sao biết? ngươi Đúng, làm k ô công n chính ngươi nói thẳng nhãi con này, hắn mẹ nó còn nói sau khi chuyện thành công dẫn tiến ta chính thức gia nhập lý tưởng thành đâu. Lưu Dũng n g gia g sai, sau ta khi thức h là lý Lưu mẹ đâu. xong mập mạp cười à à cảm thấy thầm nghĩ xem ra chính mình cùng cái này gọi luyện hồng trần nương môn nhi thật đúng là có duyên à, liền sông duyên phận này cao thấp phải đi b á i p h ỏ n g b á i p h ỏ n g nếu như nhìn xem thuận mắt nàng còn chẳng phải bẩn thỉu nói đột nhiên tay hắn cổ tay chấn động một đạo nhỏ bé yêu ớt rồi mỗi thanh âm chuyển đến lưu dũng trong lỗ hai chủ nhân đừng quên n h e răng trận mắt trôi chảy nước miếng ngỗ dị hình lưu dũng nghe vậy trên mặt một kính mười phần không muốn mặt thầm nói dựa vào bẩn thịu chút sợ cái gì sẽ không tẩy tẩy sao lao tử trước đó ngay cả mẫu dị hình cũng không tính bỏ qua điểm khó khăn này sợ cái m ấ y cái、Thử. lưu dũng thu hồi suy nghĩ đúng vương mập nói mập mạp cùng ca nói một chút cái này luyện hồng trần cùng nàng cái kia lý tưởng thành còn có ngươi vì sao muốn gia nhập lý tưởng thành a ân ca không nội ngươi nghe ta chậm rãi cùng ngươi rằng mập mạp ngự khí bình thản đúng lưu dũng nói ta trả lời trước ngươi một vấn đề cuối cùng vì sao muốn gia nhập lý tưởng thành ta nếu là nói là lý tưởng đó chính là kéo con b một một ngàn nói một vạn cho ò n k nên phải là chỉ ăn đ ư cần là trở thành thế lực liên minh tổ chức chính thức một viên liền đại biểu cho chắc chắn sẽ không bị chết đói về phần nói vì sao phải muốn gia nhập lý tưởng thành kỳ thật vẫn thật là không có cái gì phải đi cái nào thế lực ta đều nhận ý trong h n truyền thuyết dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp da trắng mỹ mạo đôi chân dài cái chủng loại kia thế nhưng là đó chính là cái truyền thuyết bất quá nàng xác thực dáng dấp rất xinh đẹp ta từng xa xa gặp một lần kia cũng là nhiều năm chuyện trước kia nhưng mà đại danh đỉnh định luyện hồng trần cũng không phải dựa vào mỹ mạo thành danh cô nương kia nhi mới hung hắc đâu chết dưới tay nàng người không có một vạn cũng phải có tám ngàn hơn mười năm trước nàng vừa tiếp nhận lý tưởng thành thời điểm có rất nhiều người k h ô n g phục kết quả lúc ấy vẫn là tiểu nha đầu luyện hồng trần dựa vào hai đem súng lục cùng một thanh khai sơn đao từ hải thiên đại đạo đông một mực g i ế t tới hải thiên đại đạo tây đem toàn bộ hải thiên làm một cái x u y ê n đấu thân chúng tám thương lại ba mươi ba đao dòng g i ã hôn mê một tuần lễ mới gắng gượng qua đến từ đó về sau nàng ổn thỏa lý tưởng thành đại đương ra bảo tọa đến nay không người dám cước kỳ phong mang chương hai trăm bảy mươi tám phát tài kế hoạch chương hai trăm bảy mươi tám phát tài kế hoạch nhưng mà nhất làm cho mọi người nói chuyện say sưa chính là luyện hồng trần cho tới nay vẫn còn độc thân mặc dù nàng năm nay đã có hơn ba mươi tuổi lại như cũng là mỗi lớn thế lực thủ lĩnh muốn lấy được nhất nữ nhân bởi vì vô luận cái nào thế lực lão đại cưới luyện hồng trần đều có thể nhảy lên trở thành hải thiên chân chính đại lão nói một không hai cái chủng loại kia bất quá đáng tiếc chính là luyện hồng trần cho tới bây giờ đều không có nhìn tới những người này những năm qua này những n à y thế lực gia chủ cũng liền chậm d ã i hết hy vọng từ đó cũng làm cho hải thiên cân bằng không có bị đánh vỡ một mực ở vào tương đối hòa bình hoàn cảnh bên trong mật m ặ bên này vừa nói xong lưu dũng hào hứng lại đột nhiên trở lên cao hắn có chút hưng phấn đúng vương m ậ p nói mập mạp theo niên kỷ đến nói ngươi có phải hay không phải gọi luyện hồng trần vì tỷ tỷ a vương người bán a lưu dũng nhắc mặt cười bị ổi đúng vương m ậ p nói đến mập mạp tiếng la tỷ phu để ta cao h ứ n g một chút、Cắt. mập mạp xem thường nhìn qua lưu dũng nói muốn làm tỷ phu của ta nhiều người ngươi tính là cái gì a lưu dũng dựa vào ngươi cái mập mạp chết bẩm nói chuyện muốn hay không trực tiếp như vậy mập mạp lần này không có mở miệng đang nói chuyện hai người nói chuyện im bặt mà dừng trong lúc nhất thời ngay cả không khí đều trở nên yên tĩnh cứ như vậy qua có thể có năm phút mới nghe được vương mập phát ra một tiếng trùng điệp thở dài hắn có chút h ề phải đúng lưu dũng nói dũng ca ngươi biết không nếu như tại không có người đến chỗ ta ta khả năng liền muốn bị kéo đi đào giếng nếu ta bị kéo đi đào giếng đợi này trên cơ bản liền kết thúc lưu dũng hỏi đi đào giếng là ý gì vương mập đình chỉ nhìn trời nghiêng đầu liếc mắt nhìn lưu dũng nói ca ngươi không uống nước sao đào giếng đương nhiên là vì tìm nước ca lưu dũng bừng tỉnh đại ngộ giờ khác này hắn cảm thấy mình liền cùng cái ngu xuẩn mực dạng ngay cả đào giếng là ý gì cũng đều không hiểu c h ẳ n để tiểu từ này nhìn chuyện tiếu l ô n bất quá hắn cũng sẽ không xấu quả hắn không hổ,、vẫn、như cũng vẫn cũng sẽ mật mạc nghe i n cần lắng, g ngày đổi mai Mập cho ngươi. mạc vậy đầu tiên là đại hỷ lập tức thần sắc lại cô đơn sùng dưới hắn cười khổ đúng lưu dung nói ca cảm ơn ngươi lúc này còn có thể an ủi ta có ngươi câu nói này liền đầy đủ ta vương nguyện bán đời này bằng l ư u không nhiều không nghĩ tới v â y ở chỗ này còn có thể nhận biết ngươi dạng này một vị hảo đại ca ta cái này cũng không có gì có thể cầm ra đồ vật đến hiếu kính ngươi chỉ có thể t r ư t h ế u vạn nhất ta về sau có thể đào ra nước đến ta cao thấp mời ngươi uống cái đủ lưu d u n g gặp hắn càng kéo càng xa ngay cả vội mở miệng đánh gãy đồng thời nói rất chân thành mập mạc ca thật không có đùa d i ỡ n với n g ư ơ i ta ngày mai liền có thể ra ngoài mập mạc nghe vậy khẽ giật mình không dám tin mà hỏi ca ngươi nói là thật sao cụ thể tình huống gì ngươi nói cho ta một chút thôi lưu d u n g có chút xấu hổ gãi gãi đầu sau đó nói ta là cùng lừa ngươi k i a thẳng nhãi con cùng một chỗ bị bắt vào đến k i a tiểu tử ngươi biết là ai sao vương mày bán ai lưu d u n g nói hắn gọi luyện hồng vũ là luyện hồng trần thân đệ tia thằng nhóc con mới thao đàn đầu miệ lưỡi dẻo quẹo không có một câu nói thật liền ngươi trí thông minh này bị hắn lừa gạt cũng đúng là bình thường vương mập ca ngươi đây coi như là khen ta đâu vẫn là bẩn thỉu ta đây liệu dũng không quan trọng nói không cần để ý những chi tiết này ngươi nghe ta nói tiếp đi ta bị bắt trên đường tới t i ế a bắt con cùng ta bức bức một đạo tỷ hắn cái này cái kia cho nên đến nơi đây sau tiêu bằng hỏi ta là làm gì ta liền nói ta là luyện hồng trần thân mật cũng chính là kia thằng ngãi con tỷ phu không nghĩ tới ta thành công trọc g i ậ n tiêu bằng hắn e m bắt con trả về tìm hắn tỷ để luyện hồng trần cầm mười xe vật tư tới trao đổi ta mập mạp đại hỉ khoa tay mùa chân hô ngoa tạo Thì phu, nguyên lai、like、ngươi thật là luyện hồng trần thân m à t a lưu dũng lung t ú n g nói không phải vương mày bán ếch vậy ngươi thế nào khẳng định như vậy ngày mai có thể ra ngoài lưu dũng hướng trên lan can sắc khẽ dựa hắc hắc hắc cười mập m ạ p đều run r u dậy sau đó giả vợ như bất đắc gì nói bởi vì tiêu bằng nói nếu như vượt qua một ngày luyện hồng trần không đến chỗ ta liền trực tiếp đem ta kéo ra ngoài sử bán ngươi nói ta có phải là ngày mai nhất định có thể ra ngoài ta đừng quản nằm ngang dự thẳng khu khu cụ vương mập bị nước miếng của mình cho s ậ đến một trận ho kịch liệt về sau mới thất vọng đúng lưu dũng nói dũng ca Cái này đều lúc nào ngươi còn cười ngươi tiểu khi này nào Dung nói, đều Lưu to ta. Ha ha ha ha. Lưu Dung cười to nói, mập m ạ ý không n g o hiểu gật đầu hồi đáp đúng vậy à làm sao vậy là ngươi như thế nào giải quyết đi, đi tiểu vấn đề lưu dũng sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn đến nước tiểu thế nhưng là nhìn thấy người phía dưới càng ngày càng nhiều hắn mới nhớ tới cái này xấu hổ vấn đề đến vương nguyện bán suy một tiếng không thèm để ý chút nào nói cứ như vậy lớn cái địa phương có thể có biện pháp gì có nước tiểu liền vùng có cất liền kéo thôi cái này có cái gì nhưng mất mặt lại nói nơi này cũng không phải suốt ngày luôn có người sau tận thế nhiệt độ dị thường lên cao tất cả mọi người là ban ngày đi ngủ ban đêm mới ra ngoài hoạt động cho nên dưới tình huống bình thường ban ngày cái này trong cơ bản bên trên không có người nào ngẫu nhiên có mấy cái tiểu hái chơi đ ù a kia cũng không tính là người cho nên ngươi muốn kéo thì kéo muốn nước tiểu liền nước tiểu không ai nhìn người a lưu dung nói không phải ta nói ý tứ cũng không phải sợ người khác nhìn ý của ta là ngươi vậy liền coi là ổ ăn ổ kéo đi liền như vậy lớn một chút cái địa phương làm cho tất cả đều là thịt thịt nhiều buồn nôn à. vương m g ư bán ta đi ta ca à ngươi muốn cái gì đâu còn tất cả đều là thịt thịt ta nếu có thể kéo tất cả đều là thịt thịt ta còn cao hứng nữa nha ta mẹ nó ngay cả ăn đồ vật đều ít đến thương cảm chớ nói chi là kéo đồ vật lời nói nói đến ta lần trước đi ị thời điểm có thể là nửa tháng trước kia à ai ta đều không vui lòng muốn chuyện này ngươi cũng không biết có bao nhiêu k h â giáo ta chưa kể tới kéo bao lâu mới lôi ra đến ta liền cùng ngươi nói như vậy khi phân viên rơi cái này trên miếng sắt một khắc này ta rõ ràng nghe tới ken một tiếng lưu dũng bạn phần hoảng sợ nhìn xem vương nguyệt bán trà ngập n thâm ý nói một câu lao đệ à tuyết trung hán đao hành đều không kịp ngươi cái này ken một tiếng đến h u n g hạc a ủy khuất ngươi huynh đệ vương nguyệt bán căn bản là nghe không rõ lưu dũng nói là ý gì cái gì đồ chơi máu bên trong đường bộ hắn luôn cảm thấy cái này cái nam nhân có chút tinh thần không bình thường luôn luôn kể một ít kỳ kỳ quái quái nói để người rất là nhìn không thấu cứ như vậy hai người thiên ngai lưu lạc người tại cách xa nhau không xa trong lồng n g ư ờ i một câu ta một câu trò chuyện rất lâu lưu dũng còn tại mười mấy đứa bé ánh nhìn vùng đi tiểu nói chuyện trời đất đại đa số thời gian đều là mập mạp đang nói lưu dũng đang nghe mà bọn hắn phía dưới tự do thị trường giao dịch bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều lưu dũng nhìn thấy vương nguyện bán quen thuộc cùng những cái k i a đến bảy quậy bán hàng bách tính chào hỏi lại còn có một cái hảo tâm thím cho mập mạp vì một thánh nước lưu dũng cũng nhìn thấy những này có thể so với cái bên trong cái người bình thường giao dịch đồ vật đủ loại châu đau đồ sứ gieo thuốc la đường trà con run châu chấu cái gì đều có chỉ bất quá mọi người trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật muốn phải nói có lưu thông tiền tệ đó chính là một loại nhân công hợp thành bột rôte in mập mạp giới thiệu với hắn nói cái trò này là từ con run con rán bột xương cùng các loại vitamin hợp thành ra dinh dưỡng giá trị cực kỳ phong phú một bọc nhỏ xả nước liền có thể đỉnh một ngày dinh dưỡng thu hút lượng mà lại loại này bột rôte in cũng đều là từ trong thành thị dưới mặt đất toát ra đến trên mặt đất thế lực liên minh liền căn bản không có loại này hàng cao cấp thông qua nói chuyện phiếm lưu dũng còn phải biết thế giới này phát triển lịch sử muốn so nhân loại trên địa cầu xa xưa hơn nhiều cho nên còn s ó t lại văn vật quý giá cùng vàng bạc châu báu chủng loại và số lượng cũng phải so trên địa cầu nhiều hơn nhiều đối với văn vật lưu dũng đến không phải cảm thấy rất hứng thú bởi vì lịch sử bối cảnh d ư ớ i tình huống khác biệt cái đồ chơi này đấu cơ trục lợi đến thế giới khác người ta không nhất định nhận còn lâu mới có được vàng bạc châu báu những cái kia bây giờ tới đoán chừng cái đồ chơi này tại toàn vũ trụ đều là đồng tiền mạnh bằng không vì sao giới vực tri chủ lão nhân gia ông ta lưu cho mình cái tia không gian giới chỉ bên trong vàng bạc châu báu đều chất thành núi nghĩ tới những thứ này lưu dũng liền tinh thần tỉnh táo bởi vì hắn vừa rồi tận mắt thấy một người dùng dòng dã mười khối lớn cỡ bàn tay gạch vàng mới đổi một nhỏ túi bột d o t ê i n cái này không phải mình muốn phát tài tiết tấu sao căn bản cũng không cần đi đ o ạ n ngay tại chỗ đổi là được mình không gian bên trong gạo mặt trắng dầu n à n h cải trắng khoai tây tử có rất nhiều tùy tiện xuất ra mấy tấn không được đem tinh cầu này bên trên vàng bạc tài bảo đổi sạch sẽ đi mập mạc bốn hương p ấ n lưu dung thình lình cái này nao làm nhảm một cúng họng đem vương nguyện bán giật này mình bao quát chiếc lồng phía dưới những cái kia ngay tại bảy quậy bán hàng giao dịch tiểu thương phía nh ta ngay tại ngươi đúng cái ta không biết ngươi không dùng như thế lớn giọng nhi gọi ta lưu dũng lời nhắc cùng hắn đánh cái r á m mở miệng hỏi các ngươi hải thiên trừ kia tứ đại thế lực bên ngoài còn cho phép cái khác nhỏ thế lực tồn tại sao cũng tỉ như bang hội câu lạc bộ cái gì vừa nói cái này vương nguyện bán liền hang hái nhi hắn mặt mày hớn hở đúng lưu dũng nói dũng ca ngươi muốn hỏi ta đây coi như không khốn chuyện này ngươi cũng coi như hỏi đối người ta là có quyền lên tiếng nhất ta nói cho ngươi ngươi nói loại bang phái này câu lạc bộ đương nhiên là có chẳng những có còn khắp nơi đều có nhiều đến đặt tên đều tốn sức tình trạng kỳ thật ta không nói ngươi cũng có thể hiểu、được. liền cái này tận t h ế nếu n h ư người mọi khu ô ôm n đoàn sửa ấm còn đơn g ấm đã đọc đ sửa nói, sớm tối phơi thây đầu đường, sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên hiện tại sống trên mặt đất những người này, tuyệt đại đa số đều sẽ gia nhập nào đó một bang phái đến mình. có đó tối phơi giờ, tại đại gia phái sớm sao số sẽ mặt một thây thể đất tuyệt cho che chở Hư hư. bây đầu đa đều khu k ha ha ha đã nói đến đây vậy ta liền chính thức cùng lưu ca ngươi giới thiệu lần nữa một chút c h í n h ta bị nhân bất tài chính là ác long giúp đời thứ nhất ban g chủ ác long ta nhìn ngươi là đói điên rồi đi lưu dũng xem thường khinh thường hỏi vương mượn bán mập mạc c ũ g gấp hắn nói ca ta nói là thật ngươi thế nào liền không tin đâu chúng ta ác long giúp ngay tại ta bị lừa đến cái này trước đó nửa tháng thành lập lưu d ũ n g nói ngươi mau đ ỡ ngược lại đi chính là thật lại có thể kiểu gì liền ngươi kia trí thông minh theo ngươi l a n lộn ba ngày không được đói chín bữa ăn à, có thể bị ngươi lừa gạt được người tuyệt đối sẽ không vượt qua mười tuổi vương nguyện bán kinh hai nói ngoa tạo dũng ca ngươi thế nào biết đây này chương hai trăm bảy mươi chín thành ý mười phần chương hai trăm bảy mươi chín thành ý mười phần lưu dũng ngâm chán một đầu hạt tuyến không nghĩ tới mình liền vừa nói như vậy thật đúng là đúng nhưng hắn cũng không có thời gian bồi mập mặt dỗ hai tử hắn đúng mập nói vương mập ta dự định sau khi rời khỏi đây liền thành lập tổ chức của mình danh tự còn chưa nghĩ ra ngươi có hứng thú hay không gia nhập tổ chức của ta là môn hạ của ta nhóm thành viên đầu tiên ta có thể cho lời hứa của ngươi chính là cam đoan ngươi về sau có thể mỗi ngày ăn cơm no h i ể u gì có hứng thú hay không cùng ca hỗn vương mập đều không có do dự trực tiếp liền hô ca ta làm vậy ngươi ác long giúp đâu giải tán đúng dũng ca mập mạp kích động nói xem ở ngươi đúng ta tốt như vậy phân thượng ta đem ác long giúp cái này van dội danh tự tặng cho ngươi đi lan tại ta tỉnh ngủ trước đó đừng để ta nghe tới ngươi nói chuyện lưu dung nói xong nguyên địa liền nằm xuống vốn định hiện cái lớn hình chữ t r ạ n g nằm xuống làm sao còn tay thực tế vướng bận nhi dù s a o này sẽ cũng không ai chú ý hắn hai tay của hắn thoáng d â y ruộng đem dây xích sắc kéo đứt đã được như nguyện nằm ngựa chỉ chốc lát sau liền ngủ mất dù là hiện tại lồng giam phía dưới tất cả đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm người cũng sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ của hắn cái này tuyệt kỹ là hắn dùng thời gian một năm tại vũ trụ phi hành bên trong luyện thành g a bản sự đi ngủ không phân thời điểm khốn n ã đầu liền ngủ một giấc còn ngủ không được bao lớn một hồi đến lúc đó mở mắt liền tỉnh một chút cũng không dính vừa rồi chính là hắn đột nhiên cảm thấy có điểm khốn. bất quá hôm nay trận này nói ngủ là ngủ cảm giác không thành công bởi vì là một cái không tưởng được sự t ỉ n h đánh gãy mộng đẹp của hắn khi lưu dũng bị người hô lúc tỉnh hắn chỗ chiếc lồng đã rơi xuống đất một đám súng ống đầy đủ vũ trang phần tử vây quanh cái này lồng giam bởi vì không phải tự nhiên tỉnh lưu dũng bao nhiêu còn có chút không co i chậm tới hắn ngồi xếp bằng trong lồng liên tiếp đánh hai cái ngáp sau r ù i r ù i con mắt mới cẩn thận ra bên ngoài nhìn chỉ thấy chiếc lồng bên ngoài trừ một đám cầm súng cái bên trong cái bên ngoài còn có một đám người vây quanh tiêu bằng cùng một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong ngay cả mặt đều không nhìn thấy càng không được xách thấy rõ g i a n g như thế nào bất quá những n à y đúng lưu dũng lai、like、nói căn bản cũng không phải là sự tình hắn thần thức hơi thả liền cho nàng dò xét cái rõ ràng đừng nói cao thấp mập ốm dài hơn tướng liền ngay cả nàng hôm nay đến đại di mụ đều cho nhìn ra l ư u d ề n g không nói chuyện chỉ là hai tay trong lúc lơ đãng tại ngồi xếp bằng lỗ hổng bên trong đem g ã y mất diện xích tử lại cho b ó c bên trên sau đó liền không quan trọng nhìn thấy bên ngoài một nhóm người này nhìn xem mình người bên ngoài bên trong trước tiên mở miệng chính là tiêu bằng hắn chỉ một ngón tay lưu dũng nói hắn chính là cái tia tự xưng là các người thành chủ nam nhân gia hỏa n g ả i mễ tỉ nếu là có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi toàn trường y ê n tĩnh qua có thể có một phút áo bào đen bên trong mới chuyển ra một đạo nữ tính thanh âm ngữ khí rất là băng lãnh nàng nói ngươi thật to gan lại dám đánh nhà ta thành chủ cờ hiệu ở bên ngoài giả danh l ừ a bịp nói là ai cho ngươi dũng khí làm như vậy l ư u dũng cười sau đó khinh thường nói sao lương t ĩ n h như không được ca cha lại là một đạo băng lãnh thanh âm từ áo bào đen bên trong chuyển ra là theo một đạo k h á c giọng nữ ứng là một cái đồng dạng toàn thân quấn tại to lớn áo choàng bên trong người quay người bước nhanh rời đi chỉ bất quá nàng mặc chính là một thân áo bào xám lưu dũng đều bị cái này đơn giản thô bạo lực chấp hành cho chân kinh đến ta mẹ nó cái này tận thế người nói chuyện tán gấu đều không cần đầu góc sao chẳng lẽ nàng liền nhìn không ra ta là tại qua loan nàng băng lanh thanh âm lại một lần nữa từ áo b à o đen bên trong truyền đ ế n ra tiếu quân dài ta đã có thể xác định người này liền là lường gạt phụng nhà ta thành chủ lệnh phẳng có mượn nàng tên tuổi bên ngoài đi chuyện bất chính người một khi xét xử ba đao s á u động rút gân gãy xương ta muốn đem người này mang về chấp hành gia pháp không biết tiêu lão đại bên này có thể tạo thuận lợi ha, ha ha lúc này một cái cởi mở tiếng cười từ tiêu bằng sau l ư n g truyền một cái vóc người có chút cỏng l ư n g trung niên nhân ngay sau đó đi ra hắn thái độ khiêm tốn nói dễ nói dễ nói n g ả i mễ tỷ trước bất giận cái này đều không phải vấn đề gì đã luyện thành chủ bên kia có lệnh n g ả i mễ tỷ bên này lại mở miệng chúng ta bên này tự nhiên là không hề có một chút vấn đề n g ả i mễ tỷ tùy thời đều có thể đem người mang đi bất quá hừ đấu đ ồ n g màu đen hạ nữ nhân kia lại chuyển tới băng lanh thanh âm tiêu l ã o đại ngươi có điều kiện gì ngươi cứ việc nói không dùng để đ á m sư ra như thế quanh coi lòng nói ha ha ngài mễ tỷ nói đùa tiêu bằng lúc này rốt cục mở miệng hắn cười ha hả nói tất cả mọi người là người một nhà nào có nhiều như vậy nói bất quá khả năng ngươi cũng có hiểu biết lúc chuyện xảy ra là đại bạch trời lúc nóng nhất mà vị này lại là cùng nhà ngươi nhị thiếu ra cùng một chỗ bị mang về ai biết hai người bọn họ quan hệ gì đúng không cho nên có chút hiểu lầm cũng là rất bình thường chúng ta đảm sư ra cũng là vì ra ngoài các minh đệ suy nghĩ ngày nắng to đỉnh lấy hơn sáu mươi độ nhiệt độ cao đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng không cho các minh đệ điểm thuyết pháp cứ như vậy đem người thả không thể nào nói nổi hy vọng n g à i mễ tỷ có thể thông cảm một chút đảm sư ra phần này tâm ý hắc bảo nữ mở miệng lần nữa nói đi tiêu lao đại ta không dành cùng ngươi tại cái này giày vò khớ khổ nhà ta thành chủ nói lần này nhị thiếu gia phạm sai nàng nhận để tỏ lòng ấ y n ấ y nguyên lai hoa dương thương mại kia tòa nhà bồi thường cho ngươi dưới mặt đất bộ phận có một cái giếng trước mắt còn xuất thủy không biết thành ý này có đủ hay không tiêu bằng đại hỷ vừa cười vừa nói ai nha ngại mễ tỷ đây là nói gì vậy cái gì ấy nay không ấ y n ấ y tiểu hai t ử chơi đùa m à t h ô i trở về cùng nhị thiếu gia nói có r ả n h liền đến chơi chúng ta tự do quân cách mạng bên này nhiệt liệt hoan nghênh đàm sư gia tiêu bằng cao địa hô một tiếng lao đại ngài phân phó đi lập tức an bài một bản không thể để cho ngại mễ tỷ thật xa một chuyến tay không không phải t ý, ý sau đó nàng lại đối trong lồng lưu dũng nói người này ta có thể mang đi rồi sao có thể có thể tiêu bằng hào phong nói ngày mễ tỷ ngươi tùy thời đều có thể đem hắn mang đi vừa rồi cái này mất một lúc lưu dũng nhất thẳng không nói chuyện mà là hiếu kỳ đánh giá bên ngoài những người này đồng thời cũng nghe rõ bọn hắn nói đại khá i ý tứ đoán chừng là cái kia thằng nhóc con làm sự tình bị thì hắn biết trở về chịu không có bị đánh không biết dù sao lý tưởng thành bên kia là tới xin lỗi mặc dù sự tình không lớn nhưng là liên quan đến tại hai cái bang phái ở giữa vấn đề mặt mũi cho nên hôm nay chuyện này lý tưởng thành bên kia xử lý rộng thoáng v ề p h ầ n lấy chính mình nói sự tình thuật ý chính là cái kiếp nổ hoặc là nói chính mình là chuyện này bên trong thêm đầu bất quá lúc này thấy lý tưởng thành người thật muốn mang mình đi hắn ngược lại là có chút xoắn suýt muốn hay không đi gặp cậu em vợ t h hắn đúng lúc này sắt vách trong lồng vương n g u y ệ t bán hướng phía lưu dũng la lớn ca, đừng quên mang ta cùng đi a lưu dũng nhìn mập m ạ p một chút tâm n i ệ m trực chuyển sau đúng cái kia hắc bảo nữ nói bên kia trong lồng người kia cũng là bị các ngươi cái kia thất đức mang bút khói thằng nhóc con l ừ a gạt đến chuyện này ngươi có thể hỏi tiêu bằng ta không thể lừa ngươi đã ngươi tới đón ta trở về không bằng ngay cả hắn cùng một chỗ mang hộ lấy đi dù sao cũng là các ngươi lý tưởng thành t i ê u hắn hắc bảo nữ nghiêng đầu nhìn về phía tiêu bằng tiêu bằng hơi một do dự sau liền vung tay lên lập tức liền có người đi qua đem giam giữ vương nguyện bán cái kia c h i ế c lồng cũng để xuống hắc chuyện này sau khi trở về ta sẽ cùng thành chủ nói nếu như sự t ì n h điều tra là thật ta sẽ để cho người lại cho một phần lễ mọc tới tiêu bằng vội vàng phất tay nói không dùng không dùng cái này thật không dùng nhà ngươi nhị thiếu ra nói đùa hắn cái này ca môn nhi cũng thực tế thật sự tin đần độ liền đến ta cái này cái kia cái gì ngại mễ tỷ coi như đây là chuyện tiếu lâm đi chúng ta đổ cái vui liền phải trở về cũng đừng bởi vì chuyện này cáo nhị thiếu ra trạm vì thế sinh khí không đáng lúc này lưu dũng đột nhiên ở một bên hỏi các ngươi nói cái kia nhị thiếu ra chính là luyện hồng vũ kia bắt con đi tiếng nói của hắn vừa dứt liền cảm giác hắc bảo nữ ánh mắt từ to lớn mũ trong túi soát tiếp cận mình băng lanh thanh â m cũng lập tức truyền ra ta cho ngươi một cái cơ hội đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần lưu dũng hai tay tiếp tục chiếc lồng hàng rào sắt khinh thường đúng kia hắc bảo nữ nói ngươi không dùng cùng ta hù người không dùng ta thích nói liền nói không yêu nói liền không nói ngươi lại có thể đem ta sao bất quá ta muốn nói cho ngươi là ban ngày tiêu bằng thế nhưng là nói nhà ngươi nhị thiếu ra nếu là còn dám đến địa bàn của hắn liền đem chân cho hắn đánh gãy lời này ta cũng không có đà mủ không tin ngươi hỏi tiêu bằng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn lưu dung thành công đem hai nhóm người cho cả xấu hổ cái này mẹ nó chính là đột phát sự kiện à, kịch bản bên trong không có đoạn này à. đại gia hỏa trong lòng đều hiểu đây chính là tiêu bằng nói một câu nói nhảm chỉ cần song phương đều vẫn là hiện tại loại này bình đẳng quan hệ luyện hồng vũ chính là lại đến tám trăm vệ tiêu bằng cũng không dám đem chân cho hắn đánh gậy à. hắn chỉ bất quá chỉ là thống khoái thống khoái miệng mà thôi lý tưởng thành bên này cũng là biết rõ tiêu lao đại chính là hù dọa tiểu hài từ chơi mình không biết cũng cứ như vậy nhưng bây giờ bị biết về sau người tự do quân cách mạng phải có thái độ bởi vì đặt tới trên mặt bàn tất cả mọi người là người có thân phận chuyện này nếu là không đòi một lời giải thích lời này sau này nếu là chuyện đi ngoại nhân còn tưởng rằng lý tưởng thành sợ tự do quân cách mạng đâu tiêu bằng cũng là bị lưu dũng lời này khi đến hắn vốn muốn nói chính là nói đùa nhưng là không nói ra miệng hắn cao như vậy thân phận một người giống một đứa bé không nói còn muốn đánh gãy chân lời này đi cái kia nói đều không chiêm lý trang diện lập tức liền xấu hổ ngay tại tất cả mọi người vắt hết óc muốn phá cục thời điểm bị vũ trang phần tử mang tới vương nguyện bắn đến một câu dũng ca ngươi không phải nói kia tiểu tử đều nhận ngươi khi tỷ phu sao lưu dũng nói đúng thế thế nào vương nguyện bán đột nhiên nổi giận đối tất cả mọi người quát mẹ nhà hắn ta đều được thả ra các người đám người này vẫn chờ đớp cất đâu còn không mau đem đại tỷ phu mời đi ra chương hai trăm tám mươi đến lý tường thành chương hai trăm tám mươi đến lý tường thành tất cả người đưa mắt nhìn nhau hắc bảo nữ c à n g là hận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ có cái kia được xưng là đảm sư ra người nhấc chân liền một cước đá vào một cái thủ hạ trên ông hét lớn một tiếng còn thất thần làm gì còn không mau một chút đem lưu tiên sinh mời đi ra còn tay mở ra lưu dũng liếc mắt nhìn vương n g u y ệ t bán hắn không biết ra hỏa này là trùng hợp c h e vẫn là vừa đúng cho đám người này một cái hạ bậc thang dù sao khách quan đi lên nói hắn chuyện này xử lý coi như có nhãn l ư ợ c thấy theo lao cửa bị mở ra con tay bị diệt trừ lưu dũng thư triển lấy gân c ố t đi ra hắn rối cái lưng mệt mỏi sau đúng vương n g u y ệ t bán nói mập mạp chờ chút ngươi về nhà trước đi xem một chút ngươi hơn gì cô đường ta cùng lý tưởng thành người trở về một chuyến nhìn một chút ta kia chưa quá muôn nặng dâu x o n g việc ta liền trở lại tìm ngươi đi vương nguyện bán có chút mộng bức mà hỏi ca ngươi biết nhà ta ở cái kia a liền đi tìm ta Lưu đưa Dung tay khi chỉ mình đầu n t i xe tải m mở ậ m ra tự do quân cách mạng bãi đậu xe dưới đất lúc lưu d u n g xuyên tấu qua xe tải đồng vải hướng ngoại nhìn lại quả nhiên bên ngoài đã là một mảnh đèn kịt ban đêm bởi vì từ đầu đến chân cơ hồ toàn bộ đều bao bọc ở tạ tạ áo ra bên trong hiện tại chỉ có mắt bộ phận là trần trụi trong không khí hắn cũng chỉ có thể đại khái cảm giác bên ngoài nhiệt độ tối đa cũng liền hơn ba mươi độ trọn vẹn so ban ngày giảm xuống còn hơn một nửa khó trách người nơi này ban ngày nằm đêm ra đâu liền ban đêm cái này nhiệt độ có thể nói vẫn thật là không tính quá nóng cũng không có tia tử ngoại bắn thẳng đến đi ra ngoài bên ngoài không hề có một chút vấn đề xe tải mở ra bãi đậu xe dưới đất không xa sau liền ngừng lại lại có một nhóm cầm thương vũ trang phần tử leo lên xe tải buồng sau xe khiến cho nguyên bản rộng rãi toa xe lập tức trở nên chen trúc không chịu nổi tựa như một cái cá mỏi đồ hộ theo xe tải thổi sáng lên từng đạo ánh đèn trói mắt mấy đài nhìn không rõ lắm vẻ ngoài xe việt giã đem xe tải hộ ở giữa sau đội xe liền bắt đầu xuất phát lưu dũng không nghĩ tới lý tưởng thành vì cho tự do quân cách mạng một cái công đạo vậy mà xuất động như thế lớn chiến trận xem ra cái này gọi luyện hồng trần nương môn nhi thật sự có tài làm việc nhi không có chút nào không phăng khoáng có thể tính là nữ trung hào k i ệ t đội xe một đường sóc này c h ọ n vẹn mở hai đến ba giờ thời gian mới tới phương cũng không phải hai cái thế lực ở giữa khoảng cách có bao xa thực tế là bởi vì đường không dễ đi dễ trái l ư t phải tốc độ căn bản là để lên không nổi cái này cũng nhờ có mở chính là xe tải cùng xe việt giã muốn là bình thường xe nhỏ căn bản là đi không được cái này đầy đất cắt vàng con đường hơi không để ý liền có khả năng rơi vào đi hành xử trên đường lưu d u n g vốn định tại trong xe tìm người nói chuyện h i ế m đáng tiếc chính là không ai phản ứng hắn bên ngoài một mảnh đ e n kịt cái gì cũng thấy không rõ kẻ nhặt vô vị sau hắn liền theo xe tải lắc lư bắt đầu đi ngủ thẳng đến dừng xe mới bị người cho đánh thức sau khi xuống xe lưu d u n g đầu tiên là hoạt động một chút g ắ n cốt sau đó mới nhìn đến bọn hắn chỗ dừng xe địa phương làm một cái cỡ lớn sân thể dục trận quán bên cạnh bởi vì hiện tại là ban đêm nhiệt độ lại không cao cho nên có thể nhìn thấy sân thể dục người ở bên trong rất nhiều nương tựa theo phía trên mấy tổ đ è n pha toàn bộ sân thể dục nội bộ có thể thấy rõ ràng mặc dù tia sáng sau khi phân tán không phải đặc biệt sáng nhưng là tại cái này ban đêm đen kịp đã đầy đủ dùng to lớn sân thể dục đầu người phun trào cho người ta cảm giác có điểm giống nông thôn đại tập lưu dũng cương dự định đi khắp nơi đi ra ngoài tham gia náo nhiệt không nghĩ tới mấy cái kia áo bảo s á m cô nương lại đem hắn áp lên một đài xe nhỏ hướng phía sân thể dục dưới mặt đất bộ phận chạy tới một đường chạy qua lưu dũng phát hiện lý tưởng thành cái này không gian dưới đất cần phải so tự do quân cách mạng bên kia bãi đầu xe d nơi này trước kia đều hẳn là các loại đấu trường quán sau tận thế thành người sống sót chỗ tránh nạn sau đó lại bị cải tạo thành hiện tại lý tưởng thành lưu dung ở trong lòng rất là tán dương một chút nhất mới thành lập lý tưởng thành vị kia đại l a o nơi này chọn coi như không tệ tại địch quân không giành quân tình hùng dưới tuyệt đối là sách giáo khoa cấp dễ thủ khó công chỗ tránh nạn lưu d u n g vốn cho rằng đêm nay liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kia mỹ nữ đại lão luyện hồng trần kết quả để hắn thất vọng chính là hắn lại một lần nữa bị ném vào trong nhà giam bất quá lần này nhà giam có thể mạnh một chút không còn là lồng sát là loại kia đường đường chính chính nhà giam bên trong còn rất chi kỷ phân phối cứng rắn phản cùng một cái dùng để đi đi tiểu bột sát lần này không ai cho hắn mang c o n tay mà là trực tiếp đem hắn hướng trong nhà giam đẩy liền không đang còn hắn đợi cho mấy cái kia áo bảo xám áp giải viên không nói một lời sau khi đi lưu dũng mới cẩn thận quan sát bốn phía tình huống bình thường tại như thế giới ánh đèn lờ mờ căn bản cũng không khả năng thấy rõ nơi này hết thảy nhưng là không bình thường chính là những này đúng lưu dũng lai、like、nói đều không phải sự tình chỉ cần hắn vui lòng cái gì đều có thể thấy rõ nhà giam diện tích không là rất lớn một vòng nhìn xem đến cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt cái này phòng nguyên lai、like、là làm gì không biết dù sao nhà giam khẳng định là sao đ ổ i thành một loạt sáu gian hiện tại liền q u a n mình ngay cả cái tán gẫu người đều không có bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt đó chính là yên lặng nhà giam khu bên ngoài cửa sắt lớn một hóa ngay cả trực đêm thủ vệ đều t ỉ n h lưu dũng phóng thích thần thức bốn phía dò xét một phen không có phát hiện giám sát sau tiện tay liền từ không gian bên trong lấy ra đánh đĩa ướp lạnh lại cả một chút củ lạc lạm s ư ở n g hun khói cái gì tiện tay hái được khẩu trang ngồi tại trên tấm phảng cứng liền bắt đầu uống đối với mình thân hám nhà tù sau có người hay không quản chuyện này không có chút nào nhọc lòng mình bây giờ tình huống này đã nghi thoáng ở đâu đợi không phải đợi húng chi nơi này lại yên lặng lại mát mẻ đại khái từ nửa năm trước bắt đầu theo du lịch trong vũ trụ càng ngày càng nhàm chán lưu dũng liền khuyên bảo mình phải học được hưởng thụ cô độc mà hưởng thụ lập tức mỗi một ngày thì là bị mình xem như phương châm thật sâu khắc vào xương vừa ăn vừa uống lưu dũng còn xuất ra một cái tấm thẳng sau khi mở máy cố ý tìm một bộ tận thế đất chết phong cách phim điên quảng mát bốn quảng con đường hắn cảm giác hiện tại cách nà tinh cùng trong phim ảnh miêu tả thế giới cơ hồ không sai bị duy nhất có khác nhau chính là chỗ này hiện tại người may mắn còn rất nhiều hơn nữa còn có một cái kéo dài nhân loại hy vọng thành dưới đất lưu dũng cái này một đợi chính là cả ngày đi qua hắn trừ ăn ra chính là ngủ m a i cho đến ngày thứ hai ban đêm nhà giam bên ngoài đại môn mới bị mở ra một đám người áo bảo xám vây quanh cái kia hắc bảo nữ người đi đến lưu dũng nhàn nhã tự đắp nằm tại trên tấm p h ẳ n g cứng n h i ê n g chân đối với tiến đến đám người này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cái kia gọi hạ mị hắc bảo nữ tử dùng băng l á n h ngựa khí đúng lưu dũng nói chúng ta dùng dòng g ã thời gian một ngày thông qua liên minh nội bộ con đường trải qua cẩn thận điều tra cũng không có t r a ra lai lịch của ngươi hiện tại chúng ta sơ bộ hoài nghi ngươi là thành d ư ớ i đất người ta khuyên ngươi nhận rõ hiện thực từ bỏ chống lại từ thực đưa tới nói chuyện ngươi mục đích của chuyến này dạng này tất cả mọi người tốt làm ngươi cũng có thể khỏi bị lao ngục hai thương liệu dũng không nói chuyện vẫn như cũ hai tay đệm ở dưới đầu con mắt nhìn xem nhà tù phía trên toàn thân trên dưới ngay cả tư thế đều không thay đổi một chút cứ như vậy trầm mặc có thể có hai ba phút sau hắn mới mở miệng nói ra ta nói ta thuần túy chính là muốn tới xem một chút luyện hồng trần g á n g dấp có hay không trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy ngươi tin hay không nếu là không tin coi như ta không nói tốt ngươi thích thế nào muốn liền thế nào nghĩ đi mặt khác ta mười phần khẳng định nói cho ngươi ta không phải thành dưới đất người đi c ú t đi đ ừ n g v ấ y d ậ y ta nghỉ ngơi làm cản một cái áo bảo s á m nữ hô một câu sau đúng hắc bảo nữ nói ngại mễ tỷ để ta đem hắn mang ra giáo hấn một lần đi hừ hắc bảo nữ lạnh hừ một tiếng sau xoay người rời đi trước khi đi ném câu tiếp theo nói hai ngày cái gì đều nói nhà giam lại khôi phục yết tĩnh lưu dũng thả thả ra thần thức xác định đám người này hô phần phật rời đi sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút lách mình về mình chủ tinh xuất ra không gian bên trong kia một đống nhìn không có điện máy tính b ả n g liền lên điện mặt trời tấm lưu trữ năng lượng tin tiến hành nạp điện sau đó cởi xuống mình kia một thân huyễn khốc á o ra tại kia siêu hào hoa trong b ồ n tắm lớn thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng tiếp lấy lại đổi một thân sạch sẽ nổi ý ỉa đem đổi lại quần áo dùng giặt tay một lần sau đó ở trong viện hai k h ỏ a giữa cây trái buộc một sợi dây thừng đem rửa sạch sẽ sau lưng q u ầ cộc đều phơi tốt sau mới quay trở lại trong nhà giam nên ăn một chút nên uống một chút yên tính thời gian cứ như vậy qua ba ngày khi hắc bảo nữ lại một lần nữa tới thời điểm, giật mình phát hiện trong nhà giam người này đói vài ngày vậy mà chuyện gì đều không có mặc dù tận thế người đều rất gánh đói nhưng là lại gánh đói người cũng sẽ không giống hắn như vậy đi từ đem hắn mang về đến bây giờ đều đã bốn năm ngày coi như không ăn cái gì còn có thể như được nhưng là bốn năm ngày không uống nước nhưng là người bình thường đều không kiên trì nổi à. lần này lưu dung không có nằm mà là thoải mái cùng hắc bảo nữ chào hỏi này ngài mễ tỉ đến hoan nghênh hoan nghênh a trở về cùng lao đại các ngươi luyện hồng trần có nói hay chưa ta đến cái này thật sự là đơn thuần muốn nhìn một chút nàng như thế nào một điểm mục đích khác đều không có lần này hắc bảo nữ không tiếp tục quay người rời đi mà là trực tiếp hỏi ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi lưu dũng vừa cười vừa nói vậy ngươi lại dựa vào cái gì không tin ta hắc bảo nữ không e rè nói bởi vì thân phận của ngươi rất khả nghi đáng giá ta như vậy đi hoài nghi còn có chính là đã có rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy mặc giống như ngươi hoa lệ vừa vặt người dựa theo trước mắt m ô i lớn thế lực tình huống căn bản cũng không khả năng có ngươi dạng này mặc lấy hoa lệ người xuất hiện cho nên chúng ta mới nghiêm trọng hoài nghi ngươi là trong thành thị dưới mặt đất ra người tới lưu dũng cương muốn nói ngươi thích thế nào muốn liền thế nào nghĩ đi nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng liền gặp hắc bảo nữ vung tay lên đúng sau lưng người nói đem hắn mang đến hội nghị thất nếu như hắn có bất kỳ di động giết chết bất l u ậ t tội nói xong tay người liền rời đi nhà giang khu